t r ư ơ n g ba trăm ba mươi bảy không cho cô ba ba bị c ấ p đi trao giải kết thúc tự do hoạt động thời gian bên trong không ít học sinh cùng ra trường cũng sẽ tìm đến nhạc nghị bọn hắn chụp ảnh nhạc nghị là tất cả hải tử trong mắt đại minh tinh bởi vì tất cả hải tử mỗi tuần đều trông mong chờ lấy nhạc nghị cuối tuần thiếu niên mà lại cũng đều nhìn qua nhạc nghị chỉ đạo phim hoạt hình còn có cô ba ba cố sự cùng quyền kêu hồ gọi học viện pháp thuật những sách này có thể nói đều là bọn nhỏ thích nhất khóa ngoại sách cho nên đối bọn nhỏ tới nói có thể cùng cô ba ba chụp ảnh chung là vui vẻ nhất nhất là một chút mang đến cuốn sách chuyện học sinh càng là đem chuyện xưa của mình sách lấy ra. để cô ba ba cho bọn hắn ký tên nhìn thấy cô ba ba bị một đám đồng học chiếm lĩnh tô ra ba tiểu cô nương phi thường không vui hân hân huyên huyên các ngươi nhìn cô ba ba đều bị người khác cướp đi chúng ta muốn đi đem cô ba ba cướp về à quân quân bên kia nhiều người như vậy đâu còn có thật nhiều cấp cao ca ca t ỷ t ỷ tại chúng ta quá khứ đoạt không có a ha ha có huyên huyên tại nhất định có thể đoạt lấy huyên huyên rất lợi hại quân quân lập tức tán đồng nói đúng chúng ta có huyên huyên ở đây huyên huyên rất lợi hại hân hân vẫn còn có chút lo âu nói à thế nhưng là thế nhưng là nhiều người như vậy huyên huyên chỉ có một cái đâu một câu nói hai cái tiểu t ỷ m ộ i sửng sốt ba tiểu cô nương hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát đột nhiên nhìn thấy chạy tới phương tiểu tráng huyên huyên kéo lại phương tiểu tráng nói ha ha còn có phương tiểu tráng đâu quân quân lần nữa gật đầu đúng đúng còn có phương tiểu tráng huyên huyên thêm phương tiểu tráng rất lợi hại hân hân vẫn là lo âu nói à thế nhưng là người hay là rất nhiều ngươi xem người ta nhiều người như vậy chúng ta chỉ có bốn cái về sau huyên huyên lại lần lượt đem lâm nhật hiến sở r ấ t phàm trần tư trùng các loại một đám đồng học đều cho kéo qua mắt thấy nhân thủ đã đủ nhiều hân hân rốt cục gật đầu à lớp chúng ta cùng tiến lên h ẳ n là hẳn là có thể chứ quân quân lập tức xuất r a ban trưởng tư thể đến t ố t vậy chúng ta liền cùng một chỗ đi đem cô ba ba cho cướp về nhưng mà vừa dứt lời không đợi năm nhất ban ba bọn nhỏ độc thủ đột nhiên một đám gia trưởng vây quanh a i n h a ban ba hải tử đều ở chỗ này đây còn có ba cái kia tiểu nữ hải cũng tại m a u lại đây chụp tiểu ảnh kết quả một đám đại nhân đem bọn nhỏ cả lại trực tiếp đem bọn nhỏ đi đoạt về cô ba ba suy nghĩ phá vỡ sau đó bọn nhỏ chỉ có thể trông mong nhìn xem cô ba ba bận rộn mình cũng bị cái khác gia trưởng giữ chặt không ngừng chụp ảnh cũng may cuối cùng ở trường phương cân n h ắ c dưới cuối cùng là để nhạc nghị lâm văn hàn cùng tần nghĩa đồng những minh tinh này còn có bọn nhỏ giải thoát nhân viên nhà trường ra mặt để ra trường cùng học sinh đều riêng phần mình trở lại lớp đi mọi người cũng đều vừa lòng thoả ý mang theo ảnh chụp cùng ký tên trở về ba tiểu cô nương rốt cục trở lại cô ba ba bên người quả nhiên là vô cùng vui vẻ ô m lấy các nàng cô ba ba liền không tung tay cô ba ba thật là sợ ngươi bị người khác cướp đi đâu À, là đâu vừa rồi hân hân đều coi là cô ba ba bị người đập đi ha ha cô ba, ba không thể bị cướp đi nghe được ba tiểu cô nương nhạc n h ị cười nói làm sao lại cô ba ba là sẽ không bị c ấ p đi chỉ là cùng mọi người cùng nhau chụp ảnh lâm b a ba cùng tần thẩm thẩm không phải cũng bị lôi kéo chụp hình sao cô ba ba vừa nói như vậy ba tiểu cô nương quay đầu nhìn sang nhìn thấy lâm b a ba cùng tần thẩm thẩm xác thực cũng rất vất vả nhưng là sau một khắc huyên huyên lại ôm lấy cô ba ba nói ha ha cô ba ba là chúng ta quân quân cũng ôm lấy cô ba ba nói đúng, đúng đúng đúng cô ba ba là chúng ta không cho phép người khác c ấ p đi hân hân cuối cùng cũng là ôm lấy a cô ba ba là chúng ta ai cũng không thể c ấ p đi nhìn thấy ba tiểu cô nương ôm lấy mình nhạc nghị thật là có chút bất đắc dĩ chỉ có thể nói tốt tốt tốt cô ba ba là các ngươi đúng tại trong lúc vô tình quay đầu thời điểm thấy được cách đó không xa hướng bên này nhìn quanh bên trong nữ nhân đồng nguyện tú hai mắt đ ấ m lệ mà nhìn chằm chằm vào ba nữ hải tựa hồ rất muốn tới ôm một cái nhưng cũng hoàn toàn không dám bởi vì bên này ngoại trừ nhạc nghị bên ngoài còn có người của tôi g a tại có lẽ nàng đáy lòng cũng không dám đi đối mặt người của tôi g a a mang theo bọn nhỏ trở lại lớp học tạ lao sư đứng tại trên giảng đài có chút kích động hướng bọn nhỏ cùng ra trường nhà mái tạ ơn thật cảm ơn mọi người nếu như không phải là các ngươi cố gắng của mọi người Ba ban ta chúng có hoạch không khả thu năng được d ạ n rồi mọi người cùng nhau cho tạ lao sư vô tay cũng tạ ơn trong khoảng thời gian này tạ lao sư vì mọi người diễn tập hao tâm tổn trí phí sức theo trong phòng học một mảnh tiếng vô tay tạ lao sư là thật hai mắt bao hàm lệ quang cảm thấy có đệ tử như vậy thật là mình may nhất phút về sau Tạ lại Lao Sư cấp ù n người nói g mọi âm t h a cho hoàn g n tất về sau trường học quảng bá lại tại lúc này vang lên được rồi lần nữa cảm tạ các vị đồng học hôm nay vất vả cần cụ diễn xuất hiện tại mời mọi người chú ý vẫn là cùng mỗi ngày tan học từ cấp cao bắt đầu tan học mời mọi người có thứ tự xuống lầu không muốn chen trúc q u ả n đi tại h n g c ra n cửa t trường trên đường bọn nhỏ tay nâng lấy giải đặc biệt năm mới lấy vật vậy dĩ nhiên đều là phi thường vui vẻ tô ra ba tiểu cô nương ghé vào cô ba ba bác gái mẹ trần mãi mãi mai di di bên người tới tới lui lui chạy chơi đùa x u n g sướng tiếng cười cảm nhiễm không ít người theo dần dần đi ra cửa trường lục tục ngao nghe đồng học cũng đều cáo biệt nhau cuối cùng cùng với phương tiểu tráng cùng sở giật phàm cáo biệt chỉ còn lại bốn tiểu cô nương nhạc nghị người tô ra cùng lâm văn hàn cùng đi hướng bãi đỗ xe khiến người ngoài ý chính là đi đến bãi đỗ xe lầu dưới thời điểm vừa vặn gặp chỉnh ra một đ o à n người thấy được nhạc nghị một khắc còn tiểu điệp quả nhiên là tuyệt không thận trọng thiếu nữ trực tiếp hưng phấn kêu to liền đánh tới nhưng là còn không có bụi nào vào trước mặt bốn tiểu cô nương là lập tức đứng ra đem cô ba ba bảo vệ nhìn thấy bốn cái tiểu nội mội chân mình chương n tiên tiểu điệp đầu tiên là á c chút, sau đó cởi sau ba trăm ba mươi tám tạm thời không muốn nổi danh bị thiếu nữ ô m lấy để nhạc nghị cảm thấy vô cùng ngoài ý m u ố n lại nhìn về phía bốn tiểu cô nương t h ầ n sắc càng thêm là phi thường xấu hổ rất rõ ràng mặc dù trước đó tô ra ba tiểu cô nương cùng thiếu nữ cùng nhau chơi bừa nhưng các nàng vẫn là không hy vọng cô ba ba bị chia sẻ vừa nhìn về phía những người khác phát hiện tất cả mọi người là bày ra một bộ việc không liên quan đến mình thái độ lâm văn hàn thậm chí còn cười chế nhạo nói vẫn là cô ba ba lợi hại chính là như thế hấp dẫn tiểu cô nương hoan n ê n đâu rốt cục thật vất và đem ôm lấy mình thiếu nữ chậm rãi đ ẩ y ra cười nói được rồi không muốn như vậy ôm nơi này là trên đường cái nhìn thấy cô ba ba đem tiểu tỷ tỷ đ ẩ y ra quân quân mau tới trước ôm lấy cô ba ba nói chính là chính là tiểu tỷ tỷ ngươi cũng lớn lên à, không thể ôm cô ba ba cô ba ba chỉ có chúng ta tiểu nữ hải mới có thể ôm con tiểu điệp đồng học tự nhiên là không cam lòng yếu thế một bên tiếp tục ôm hướng cô ba bà một bên nói ta còn không có lớn lên đâu ta cũng là đứa bé hân hân tiến lên đây rất chân thành nói à thế nhưng là thế nhưng là ngươi cũng năm lớp sáu nữa nha so với chúng ta lớn hơn nhiều con tiểu điệp nói tiếp so với các ngươi lớn vậy ta cũng là h ả i t ử à lại nói ta thích cô ba bà cho nên m u ố n ô m huyên huyên càng thêm trực tiếp tại con tiểu điệp chuẩn bị lại vớt ve thời điểm đã vượt lên trước chiếm cứ vị trí ha ha huyên huyên cũng muốn vớt ve cuối cùng lâm huyện tiến cũng tới đến đây c ù n g huyên huyên đứng chung một chỗ nói đúng vậy đúng vậy chúng ta đều muốn ôm ngươi không có địa phương còn tiểu điệp cũng không nghĩ tới bốn tiểu cô nương thật sự chính là đem cô ba ba cho hộ đến rất chặt chẽ cuối cùng còn tiểu điệp dứt khoát đứng tại cô ba ba trước mặt giang hai cánh tay nói vậy ta ôm cô ba ba cổ hoàn toàn không nghĩ tới gặp được dạng này một cái có như vậy điểm điên điên k h ủ n g k h ủ n g thiếu nữ cùng trên sân khấu hí khúc biểu diễn lúc đơn giản tưởng như hai người cuối cùng vẫn là nàng cụ bà trình lão mở miệng được rồi tiểu điệp ngươi là tỉ tỉ muốn để lấy mượi mội một chút đến đây đi còn tiểu điệp nhìn xem bốn tiểu cô nương như lâm đại địch bộ dáng cuối c ù nói g cũng chỉ c thể không tình nguyện trở không nguyện l ạ cụ bà xong n trình lao thái thái kéo lên chắt gái nói được rồi tiểu điệp cùng cô ba ba gặp lại chúng ta đi còn tiểu điệp phi thường hoạt bát cho nhạc nghị một ngày hôn do nói cô ba ba gặp lại ngươi muốn lấy tiểu điệp nhạc nghị một mặt lúng túng phất phất tay được rồi gặp lại gặp lại mắt thấy còn tiểu điệp đi theo nàng cụ bà đi b ố tiểu cô nương lúc này mới thư giãn xuống tới lâm văn hàn đi tới nhìn xem nhạc nghị trên tay danh thiếp nói được ai nhỏ nhạc có trình lao hỗ trợ ngươi khẳng định sẽ càng lửa nhạc nghị nhìn một chút trên tay đặc chế danh thiếp c ư ờ i một cái nói ta kỳ thật cũng không muốn lửa t ô linh lộ lúc này đi tới nói l ờ i gì ngươi nếu là phát h ỏ a đối với chúng ta nhà kia là có nhiều chỗ tốt mai tỷ cũng phụ họa nói chính là chính là hiện tại tô thị chỉ có tô ra ra một cái hàng hiệu toa trấn ngươi phát họa liền có hai cái nghe nói như thế lâm văn hàn không khỏi cười nói các ngươi lời này có vẻ giống như đem ta cho bài trừ tại tô thị ở ngoài mai tỷ tranh thủ thời gian đ ổ i giọng à đúng đúng còn có lâm thiên vương hai vị h à n g hiệu nhạc nghị ngươi là cái thứ ba tất cả mọi người nhịn không được cười lên mọi người cũng là không nghĩ tới bình thường nghiêm túc mai tỷ còn có khả ái như vậy một mặt nhạc nghị thì gãi đầu một cái cười khổ các ngươi cũng đem ta bưng lấy quá cao ta bao nhiêu cân lượng chính ta rất rõ ràng lâm văn hàn lập tức rất chân thành nói nhạc nghị thân phận xác thực không tính rất nổi danh chỉ là một cái a nìm đạo diễn tạp chí biên tập tiểu thuyết tác gia nhưng nếu như tăng thêm khâu sơn thân phận vậy coi như hoàn toàn khác nhau mai tỷ cũng gật đầu nói đúng nếu như ngươi nguyện ý công bố khâu sơn thân phận như vậy ta dám cam đoan ngươi sẽ lập tức trở thành hàng hiệu tô linh lộ ngay sau đó liền thật sự nói không được tạm thời còn không thể để khâu sơn thân phận bạo lộ ra nhạc nghị phụ hòa nói đúng đúng hiện tại khâu sơn cái thân phận này là chúng ta một tờ cuối cùng át chủ bài vẫn là đường bại lộ lâm văn h à n g nghĩ nghĩ ngược lại là lại khác biệt ý nghĩ kỳ thật ta cảm thấy công bố ra không có cái gì không tốt lấy bây giờ tô thị tình hình mặc dù tô thị còn có cái kia giá đỡ tại nhưng trên thực tế nội bộ rất nhiều bộ môn đều không có đồ vật từ lần này vượt năm tiệc tối tiết mục liền nhìn ra được tô thị bản thân cơ hội là không có lấy đạt được tay tiết mục ra mà lại tô thị cũng không có người mới như này đơn thuần chỉ là bằng vào tô lao đánh xuống vô liếng các ngươi tô thị có thể chống bao lâu mấy câu đem tô thị vấn đề nói đến rất thấu triệt chỉ ra tô thị bây giờ đối mặt nguy cơ nói một cách đơn giản tô thị hiện tại ở vào một cái không người kế tục trạng thái không có người mới cũng không có cái mới đồ vật đơn thuần dựa vào tô láo ra từ năm đó đánh xuống nội tình lại thêm láo ra từ phim bên trên danh tiếng xác thực còn có thể trèo chống tô thị thanh danh thế nhưng là cái này rõ ràng không phải lâu dài biện pháp t ô linh lộ một hệ liệt biến đổi cũng đều bất quá là t r ị ngọn không trị gốc muốn để tô thị một lần nữa đặt chân nhất định phải có một cái chống gom lại mặt danh nhân ra từ một điểm này t ớ i nói lâm văn hàn tự nhiên là đáng giá nhất đẩy ra nhân tuyển nhưng lâm văn hàn phòng làm việc quá n ổ i danh nghiệp nội cơ h ộ i đều biết lâm thiên vương có mình phòng làm việc cơ bản sẽ không ở tô thị nội bộ tiến hành eo bôn chế tác cho nên cứ việc lâm thiên vương hiện tại s á t thực thanh danh tại ngoại nhưng tô thị cũng không thể dính vào lâm thiên vương nhiều ít quan h u cho nên muốn giải quyết triệt để tô thị vấn đề nhất định phải đẩy ra một đại minh tinh mà từ hiện tại đến xem nhạc nghị vừa lúc là thuộc về dạng này một đại minh tinh m ẫ u chốt nhạc nghị là cái toàn phương vị đại minh tinh n g h e xong lâm thiên vương tô linh lộ cùng mai tỷ đều lâm vào trầm tư cũng đều ẩn ẩn cảm thấy lâm thiên vương nói có đạo lý lấy bây giờ nhạc nghị lực ảnh hưởng nếu như công bố ra hắn chính là khâu sơn tin tức kia tất nhiên là càng thêm rung động lại thêm lấy tuyên truyền lời nói nhạc nghị muốn không lửa cũng khó khăn thậm chí vô cùng có khả năng đạt tới lâm thiên vương độ cao nhạc nghị lập tức cười nói được rồi đa tạ h ẳ n ca cất nhắc bất quá ta tạm thời không muốn nổi danh ta còn muốn chiếu cố tốt chúng ta ba vị tiểu bảo bới sau đó đối thê tử c u n g ai tỷ nghiêm túc nói chuyện này đâu chúng ta bàn bạc k ỹ hơn tạm thời tiếp tục duy trì hiện trạng lâm văn hàn nhìn chằm chằm nhạc nghị một chút tự nhiên cười cười không nói thêm gì nữa tiến vào bãi đỗ xe hai nhà người cáo biệt nhau nhất là bốn tiểu cô nương thân mật ô m cáo biệt xem ở đại nhân trong mắt rất t ấm thâm cáo biệt qua đi nhạc nghị lái xe chở người một nhà rời đi lâm văn hàn nhìn chăm chú c h i ế c kia tô ra xe cười khổ lắc đầu chương ba trăm ba mươi chín hống hảo tiểu bảo bồi nhóm lái xe trở lại tô ra lúc xuống xe nhạc nghị đưa tay muốn đi ô n ba tiểu cô nương xuống xe kết quả ba tiểu cô nương đều không để ý hắn nhìn xem ba tên tiểu gia hỏa hôm nay chủ động muốn để trần mãi mãi cùng mai di di ôm lập tức cảm giác được sự tình không được bình thường thế nhưng là xuống xe về sau không đợi nhạc nghị mở miệng muốn đến hỏi chúng tiểu cô nương kéo lên trần mãi mãi cùng mai di di liền vào nhà mắt thấy mình bị gạt sang một bên một mặt buồn dầu gãi đầu một cái ta đây cũng là làm sao đắc tội ba vị tiểu cô n ã i n ã i rồi sau lưng tô linh lộ cười tiến lên đây nói nhìn ngươi lại được sát để ngươi luôn luôn đi trêu chọc nhà khác tiểu n ữ hải hiện tại biết lợi hại chưa thế tử để nhạc nghị lập tức cảm thấy một trận bất đắc dĩ ta cũng không có trêu chọc người ta cụ bà ở bên cạnh ta cũng không thể đẩy ra à. nhìn thấy trượng phu một mặt bất đắc dĩ tô linh lộ ngược lại là cười nói k ì h ì ha ha vậy ta coi như không quản được đi nhìn qua thê tử vào cửa bóng lưng trong lòng thật là một trận kêu gen nữ nhân à, vô luận lớn nhỏ đều l à như thế lớn sức e n trong lòng mặc dù là phàn nàn nhưng cũng vẫn là tranh thủ thời gian liền đi vào phòng bên trong đi muốn đi đem chúng tiểu cô nương không tốt tiến vào gia môn nhìn thấy trong phòng khách mai tỷ cùng tô linh lộ ngồi nói chuyện phiếm trần di đã tiến phòng bếp đi làm việc ngược lại là chỉ có mình có vẻ hơi dư thừa cũng không có chuyện gì có thể làm dám vẻ vừa mới chuẩn bị ngồi xuống liền nghe đến mai tỷ t h ấ p giọng nói ngươi còn ngồi s a o nhanh đi bên trong dỗ dành nhà chúng ta tiểu công chỗ nhóm mai tỷ vừa nói như vậy để nhạc nghị hiểu rõ ra tranh thủ thời gian liền phóng tới tô ra cho bọn nhỏ bố trí âm nhạc thất nhẹ nhàng đẩy cửa ra liền thấy bên trong ba tên tiểu gia hỏa lập tức q u a y đầu đi chỗ khác không nhìn mình riêng phần mình ngay tại loay hoay mình nhạc khí nhìn không ra ba tiểu cô nương tính tình vẫn còn lớn quả nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy chúng tiểu cô nương dạng này nhạc nghị chậm rãi đẩy cửa đi vào đóng cửa lại cười nói ha ha thế nào thật không để ý tới cô ba bà à nha thoạt đầu ba tiểu cô nương y nguyên không để ý tới sau đó nhạc nghị còn nói ai nha thật là thật đáng thương đâu nhà chúng ta ba cái tiểu bảo bối đều không thích ta một bên nói còn vừa che mắt giả ra thương tâm thút thít dáng vẻ rốt cục hân hân có chút mềm l ò n g nhẹ nói a cô ba ba đừng khóc nhưng là hân hân vừa nói chuyện quân quân lập tức giữ chặt hân hân hân hân không cần nói muốn để cô ba ba mình trước n h ậ n lầm một bên khác huyên huyên cũng gật đầu nói ha ha cô ba ba muốn trước n h ậ n lầm nhạc nghị đành phải nói được rồi là cô ba ba sai rồi không nên cùng nhà khác tiểu cô nương như vậy thân mật cô ba ba cam đoan về sau đều hòa thượng tiểu điệp giữ một khoảng cách chỉ cùng chúng ta nhà ba cái tiểu b ả o bối thân mật có được hay không đâu quân quân lập tức nói còn không được cô ba ba ngươi còn muốn đáp ứng không thể cho còn tiểu điệp sáng tác bài hát nhạc nghị nghĩ nghĩ nói cái này không được cô ba ba đã đáp ứng trước người ta không thể nói mà không tín đúng hay không quân quân giống như cũng cảm thấy có đạo lý hết lần này tới lần khác đầu nói vậy vậy không thể lại cho còn tiểu điệp tỷ tỷ đơn độc ôm một cái nhạc nghị rất chân thành gật đầu t ố t về sau không cho còn tiểu điệp ông ta cô ba ba chỉ làm cho nhà chúng ta tiểu bà bối ôm một cái quân quân nghe nói như thế thỏa mãn gật đầu nhưng là huyên huyên còn nói ha ha cô ba ba cho người ta sáng tác bài hát cũng phải cấp chúng ta viết một bài cho các ngươi sáng tác bài hát nhạc nghị có chút ngoại ý muốn cười nói thế nhưng là cô ba ba rất muốn cho các ngươi viết qua rất nhiều ca à. ba tiểu cô nương cũng là xứng sở hân hân nhẹ nói à tựa như là viết qua rất nhiều đâu dù đến m e o tiểu tình tinh hồng hà cốc côn trùng bay còn có thật nhiều ca đâu quân quân ngược lại là rất trực tiếp nói mặc kệ chính là muốn cô ba ba lại viết một bài ca khúc mới huyên huyên phụ hòa nói ha ha đúng đúng muốn cô ba ba ca hát nhìn thấy ba tiểu cô nương dạng này chấp nhất nhạc nghị chỉ có thể cười nói Tốt à, tốt à. vậy liền hát một bài ca khúc mới lôi kéo ba tiểu cô nương cùng một chỗ ngồi tại trước dương cầm sau đó liền đạn vang lên dương cầm đều có thể tùy tiện ngươi nói tạ đều nguyện ý đi đã đợi ở ngoài cửa tô linh lộ cùng mai tỷ tại tiếng đàn dương cầm lên thời điểm đã cảm thấy bài hát này sẽ không tầm thường đương nhạc nghị mở miệng hát lên thời điểm để ngoài cửa hai người trong nháy mắt liền ngây n g ẩ n cả người hoàn toàn đắm chìm trong trong tiếng ca nhẹ nhàng làn điệu phối hợp thêm ấm áp ca tử thật là làm cho lòng người bên trong cảm thấy ấm áp tựa như là ca tử miêu tả như thế trần di làm lấy cơm đột nhiên liền phát hiện tô linh lộ cùng mai tỷ cũng không thấy thế là tìm tới nhìn thấy hai người đứng tại cổng không tiến vào c ư ờ i đi tới nói hai người các ngươi tại nhưng là không đợi trần di nói hết lời hai người một tay lấy trần di cho giữ chặt mai tỷ n h ẹ nói trần di đừng nói chuyện ngươi nghe một chút cẩn thận nghe bên trong nhạc nghị cho bọn nhỏ h á t ca ta muốn nói kỳ thật ngươi rất tốt chính ngươi nhưng g ư ơ i n lại không biết từ trong lòng ấm áp ngươi so với mình quan trọng hơn trần di nghiêng thai lắng nghe làn điệu thanh thoát ê m hai em thai ca tử lại vô cùng đơn giản cùng tất cả trước đó nhạc nghị diễn tấu ca khúc cũng khác nhau nhưng chính là thanh thoát làn、điệu. phối hợp bên trên đơn giản ca tử lại nghe được trong lòng người thật t ấm á c bất chi bất giác trần di cũng gia nhập vào lắng nghe bên trong cẩn thận lắng nghe bên trong nhạc nghị nhẹ g i ọ n g ca hát tại đàn tấu dương cầm nhạc đệm thời điểm nhạc nghị đột nhiên tới tới lui lui hoàng lên bên trong ba tiểu cô nương cũng theo hắn cùng một chỗ lay động phối hợp thêm ấm áp tiếng ca toàn bộ âm nhạc trong phòng bầu không khí lập tức liền trở nên là như thế ấm áp mỹ hảo n g h e một lát trần di vô vô cổng hai người chỉ, chỉ sau lưng nói ta về trước đi các ngươi tiếp tục nghe đi quay người đi trở về đến phòng b ế t đi nhưng trong đầu từ đầu đến cuối còn quanh quẩn lấy nhạc nghị bài hát kia p h ả n phất tâm thần của mình bị ca từ tiếp xúc động thật sự là một bài phi thường mỹ h ả o ca khúc để cho người ta nghe tràn đầy cảm giác ấm áp dọn sạch đ á y l ò n g vẻ lo lắng cả người đều biến tràn đầy chính năng lượng nhạc nghị đàn tấu dương cầm cho ba tiểu cô nương chậm rãi đem ca khúc hát xong đương bắn ra cái cuối cùng âm phủ từ khúc kết thúc âm nhạc thực bên trong bầu không khí y nguyên bảo trì vô luận là nhạc nghị hay là tiểu cô nương đều rất hưởng thụ giờ khắc này giờ này khắc này tình cảnh này phán phất hết thể đều dừng lại nhạc nghị cùng ba tiểu cô nương dựa chung một chỗ hình tượng thật rất ấm áp. Hồi lâu, ba tiểu cô nương cùng một chỗ cho cô ba ba vỗ tay tranh nhau chen lấn tán thưởng cô ba ba cô ba ba quá tuyệt vời quân quân quân quân rất thích bài hát này a hân hân vậy cũng tốt thích bài hát này ha ha thích thích nhạc nghị mỉm cười hỏi như vậy ta ba vị tiểu bảo bối có phải hay không không sinh cô ba ba khí à nha ba tiểu cô nương cùng một chỗ ôm lấy cô ba ba đem cái đầu nhỏ vùi vào cô ba ba trong ngực cô ba ba tốt nhất rồi hy vọng cô ba ba vĩnh v i ê n tại bên người chúng ta a là đâu muốn cô ba ba vĩnh v i ê n đổi tiếp chúng ta ha ha vĩnh viễn cùng một chỗ chương ba trăm bốn mươi một vị nào đó mâu thân khát vọng đồng nguyện tú cùng bà ngoại cùng một chỗ ăn cơm xong liền một người về đến nhà mở cửa không kịp chờ đợi liền xông về phía mình gian phòng trong điện thoại di động giữ mình cùng nữ nhi ảnh chụp chỉ muốn phải nhanh một chút đi đem dưới tấm ảnh trở xuống tới sau đó đem màn hình máy tính đổi thành hải tử thế nhưng là vừa đi vào phòng khách liền thấy trần trấn huy thế mà trở về mà lại an vị trong phòng khách ngừng lại bộ pháp nhìn xem trong phòng khách trợ p h ù có chút kỳ q u á i hỏi ngươi tại sao trở lại trần trấn huy đứng dậy cơi hỏi nơi này là nhà của ta chẳng lẽ ta về nhà mình cũng không được sao nhìn xem trần trấn huy nụ cười trên mặt để đồng nguyện tú cảm thấy có như vậy một chút không thoải mái quay người nói ta đi lên trước nhưng là không đợi đồng nguyện tú đi lên lầu liền nghe đến trần trấn huy nói hôm nay đi trường học nhìn thấy nữ nhi đồng nguyện tú lập tức dừng bước lại sau đó quay người nhìn về phía trượng phu hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta đi trường học thế nhưng là trước đó nói cho ngươi tuy nói trước đó tại học viện âm nhạc thời điểm vợ chồng hai quan hệ có chút h ò a hoãn nhưng thực tế cũng không có chân chính giải quyết mâu thuẫn trần trấn huy hồi lâu không trở về nhà dẫn đến giữa phu t h ê mâu thuẫn tăng lên mà lại đồng nguyện tú nghe được một chút chuyên môn cũng là đối tượng r phu bắt đầu không tín nhiệm trần trấn huy cười nói không có cái gì ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi cùng nữ nhi quan hệ thế nào đồng nguyện tú đầu tiên là xứng sở sau đó có chút kỳ quái hỏi ngươi trước kia không phải ghét nhất ta nhắc lên nữ nhi sao trần trấn huy c h ậ m rãi đi đến thê tử trước mặt đưa tay nắm ở thê tử thắt l ư n g nói ai nhiều năm như vậy giữa chúng ta tình cảm bắt đầu c h ậ m rãi trở thành đạt ta cảm thấy nếu như nếu là có đứa bé trong nhà chạy tới chạy lui nói không chừng nhà sẽ càng có nhà cảm rất đâu mà hai chúng ta quan hệ khả năng cũng sẽ không giống như bây giờ k h ẩ n trường ngươi nói có đúng hay không đồng nguyện tú vốn là muốn tránh thoát trượng phu nhưng là nghe được trượng phu một phen nhưng lại đình chỉ tránh thoát t h ầ n s ắ c có chút mê ly suy t ư một lát vẫn còn có chút không quá khẳng định trượng phu đến tột cùng là có ý gì trần trấn huy nhìn thấy thê tử t h ầ n s ắ c lại tiếp tục nói kỳ thật những năm này thật vất vả ngươi ta biết ngươi hôm nay đi trường học không chỉ là muốn đi gặp nữ nhi cũng là muốn tránh đi cùng ta đi về nhà ta biết trên thực tế chúng ta kết hôn ba năm đều không có hài tử chuyện này sai không ở ngươi nhưng là ngươi lại thừa nhận áp lực rất lớn hôm nay ta chỉ muốn đối ta thân yêu lão bà nói một câu lào bà thật xin lỗi nghe được trượng phu như vậy thật xúc động đồng nguyễn tú đáy lòng hủy khuất một nháy mắt liền đem đồng nguyễn tú cho bắt làm tù binh sau một khắc đồng nguyễn tú trực tiếp nhào vào trượng phu trong ngực nhịn không được khóc ổ lên người người người làm sao dạng này cố ý để người ta khóc trần trấn huy ôm lấy thê tử nói không sao tại trượng phu trước mặt khóc một chút rất bình thường khóc đi đem ngươi ủy khuất đều khóc lên nam ở trượng phu trong ngực cảm nhận được trượng phu kia phần ôn lu thật là để đồng nguyễn tú lập tức đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra tựa như là ba năm trước đây hai người tình cờ gặp nhau về sau cũng là dạng này tương hô ô n tại trong ngực của nam nhân thúc thít có lẽ rất nhiều người đều sẽ cảm thấy đồng nguyện tú rời đi tôi ra gả cho trần trấn huy là coi trọng tiền h ò a ra thế nhưng trên thực tế đó bất quá là ngoại nhân hiểu lầm đồng nguyện tú chân chính xem trọng vẫn là có thể dựa vào khoan hậu bà v a i tại mình đã bị ủy khuất thời điểm cái này nam nhân sẽ đem mình ôm vào trong ngực sẽ chấn an mình thụ thương trái tim kia chỉ bất quá tại kết hôn không đến thời gian một năm quan hệ của hai người dần dần bắt đầu trở nên bình thản xuống tới trần trấn huy bởi vì có câu chuyện của công ty còn có rất nhiều diễn xuất muốn ra ngoài kỳ thật nhiều khi không thể trong nhà buổi tiếp đồng u y ệ n tú kết quả tự nhiên cũng liền dẫn đến vợ chồng hai quan hệ có chút lãnh đ ạ m mà lại cũng không có cái gì thời gian đi làm những cái kia giữa vợ chồng sự tình trực tiếp đưa đến hậu quả chính là trần gia lão gia tử từ đầu đến cuối cầm không sinh ra hải tử sự tình đang nói hoặc là cũng có thể nói là bởi vì đồng nguyện tú bản thân cùng tô ra quan hệ dẫn đến trần lao gia tử thủy trung vẫn là trướng mắt nàng tại trần lao gia tử nhìn mình thích nhất nhất có tài hoa tiểu nhi tử vậy mà cưới một nữ nhân như vậy thật sự là để hắn rất thất vọng nhưng là lao gia tử dù sao vẫn là yêu thương tiểu nhi tử cho nên cũng liền đem trong lòng không nhanh phát tiết trên người đồng nguyện tú nhận trượng phu vắng vẻ lại không thể đủ bị người trần gia tiếp nhận cũng tự nhiên liên hồi đồng nguyện tú trong lòng bị thương đưa đến vợ chồng hai người dài đến một năm chiến tranh lạnh hôm nay cũng coi là rốt cục có trôi hóa giải một trận sau cuộc mây mưa nằm tại trên giường rộng lớn ông thê tử bên cạnh nói đem ngươi cùng nữ nhi ảnh chụp lấy ra cho ta xem một chút đồng nguyện tú sắc mặt tường đỏ cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ liền đem điện thoại di động của mình lấy ra đem ảnh chụp điều cho trượng phu nhìn trần trấn huy nhìn hình trên điện thoại di động nhìn thấy ba cái đáng yêu tiểu cô nương cười nói không nhìn ra ba tên tiểu gia hỏa thật đúng là thật đáng yêu mà lại mặt mày thật rất giống ngươi tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại đồng nguyện tú có chút tiêu ngạo mà nói tiên là đương nhiên rồi ngươi cũng không nhìn một chút là ai nữ nhi ngươi cảm thấy nữ nhi thật giống ta sao trần trấn huy ôm thê tử nói đương nhiên rồi nữ h à i tử giống mụ mụ trưởng thành khẳng định rất đẹp lại lật mấy chương nhìn thấy một chút tiểu cô nương cùng đồng nguyện tú hô động ảnh chụp mẫu nữ bốn cái đều cười đến đặc biệt vui vẻ trần trấn huy cười nói nhìn ngươi cùng nữ nhi trung đụng không tệ ba tiểu cô nương hẳn là cũng thích ngươi a nghe nói như thế đồng nguyện tú phi thường kích động ngồi xuống nói Đúng v ta, ta càng càng tranh g i cũng n i thủ thời có bao n u gian yêu Mà l đối trượng phu thích ta, nói g ta lão công thật xin lỗi người ta quá kích động đều không để ý đến cảm thụ của ngươi trần trấn huy ôm lấy thế tử tại trên t h á n hôn một cái nói nha đầu ngốc ngươi vui vẻ lão công liền vui vẻ đồng nguyện tú, tú cẩn thận nhìn chăm chú trượng phu nửa ngày có chút không xác định trượng phu đến t ộ n cùng có dạng gì dụ ý từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút khẩn trương nhìn thấy thê tử như thế khẩn trương trần trấn huy cười ôm lấy thê tử nói ha ha ha được rồi được rồi chớ khẩn trương ta chính là sau đó hỏi một chút chẳng qua là cảm thấy ngươi luôn luôn ở nhà một mình quá cô đơn nếu như hải tử trở lại bên cạnh ngươi có thể cho ngươi làm bạn nha n g h e xong trượng phu đồng nguyện tú rốt cục thư giãn xuống tới sau đó nói không thể nào ban đầu là chính ta từ bỏ quyền môi dưỡng trần trấn huy lại tiếp tục nói không muốn khẳng định như vậy thế sự không có tuyệt đối ngươi dù sao cũng là bọn nhỏ mẫu thân mụ mụ muốn gặp nữ nhi là thiên k i n h địa nghĩa giờ k h ắ c này đồng nguyện tú đáy lòng kia phần khát vọng lần nữa bị trượng phu lời nói câu lên đồng thời trở nên càng thêm nồng đậm c ơ m tối làm tốt người một nhà ngồi vây quanh tại trong nhà ăn lần nữa thông qua máy tính video cùng ở xa địa cầu một bên khác tô lão gia tử video nhìn thấy người một nhà đều ngồi tại trong nhà ăn lão gia tử cũng là vô cùng vui vẻ hướng ba cái tiểu bảo bối thăm hỏi một chút mà lại tại nhạc nghị đề nghị dưới ba tiểu cô nương còn phân biệt bưng lấy máy tính bảng cho thái gia ra một cái to lớn môi thơm tô lão gia tử bị bọn nhỏ môi thơm qua đi cũng là mừng rỡ không ngậm miệng được ha ha ha hảo hảo, vẫn là chúng ta cô ba, ba ý tưởng nhiều đúng vậy a đúng vậy a thái gia gia cô ba, ba đều thật là lợi hại cho chúng ta viết cô sự sáng tác bài hát hôm nay còn giúp chúng ta sân khấu kịch cầm trường học giải đặc biệt đâu À, thái gia g i a chúng ta toàn lớp cùng một chỗ diễn xuất sân khấu kịch được toàn trường giải đặc biệt còn có giấy khen cùng lễ vợt ha ha thái gia g i a nhìn là thật xinh đẹp nhỏ quá đần À, ha ha ha huyên huyên không phải nhỏ quá đần à, cái này gọi nhỏ kịch bản là có thể đặt ở trên bản sách ha ha nhỏ quá đần không sai không sai người một nhà lập tức tất cả đều n ở đủ cười đều bị ba tiểu cô nương làm vui vẻ tô lão ra tử tại video một bên khác cũng làm ừ n g rỡ không được ha ha ha t u t t u t nhà chúng ta ba cái tiểu bảo bối rất lợi hại lão gia tử ngay sau đó còn nói thái gia g i a đâu cũng chuẩn bị cho các ngươi năm mới lễ vật đại khái hai ngày nữa liền sẽ đến ba tiểu cô nương nghe nói thái gia g i a cũng có l ý sẽ tự nhiên là vô cùng vui vẻ vỗ tay hưng phấn kêu to quá tuyệt ta quá tuyệt ta thái gia g i a cũng chuẩn bị cho chúng ta lễ vật a thật tuyệt tốt t r ờ mong thái gia g i a lễ vật ha ha lễ vật đâu chỉ có huyên huyên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc đưa tay nghĩ màn ảnh máy vi tính trực tiếp liền hỏi thái gia g i a muốn lễ vật nhìn thấy tiểu nhà đầu n ố c manh giám vẻ người một nhà lại lần nữa nhịn không được cười lên trần di càng là ôm bụng cười nói ai u không được không được ta đều bị tiểu huyên huyên khiến cho cười đau xốc h ô n g hân hân tranh thủ thời gian lôi kéo huyên huyên nói à huyên huyên không phải như vậy thái gia g i a bây giờ tại chỗ rất xa lễ vật muốn gửi tới huyên huyên méo mó cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ nói ha ha đó chính là còn chưa tới quân quân cũng nói đúng à còn chưa tới đâu thái gia g i a không phải nói hai ngày nữa liền có thể đến sao huyên huyên đếm trên đầu ngón tay nói ha ha còn muốn hai ngày nữa à nhìn thấy huyên huyên ngóc manh dáng vẻ thật là để mọi người vui vẻ cười không ngừng thật lâu tô lão gia tự bình tĩnh trở lại nói được rồi như vậy mong ước mọi người chúc mừng năm mới cũng chúc phúc ta ba vị tiểu bà bối có thể vượt đến càng xinh đẹp về sau đều có thể trở thành đại minh tinh nói lão gia tử giơ lên trong tay cái chén người trong nhà cũng đều tạ i video bên này giơ lên cái ly trước mặt người một nhà cứ như vậy cách màn ảnh máy vi tính tương hỗ tiến hành chạm cốc một mảnh hoan thanh tiếu ngữ qua đi một bữa cơm ăn phi thường vui vẻ sau bữa ăn ba đứa hải tử bị mai tỷ mang đến âm nhạc thất l u y ệ đàn trần di thu thập xong đồ vật liền tiến vào phòng bếp đi làm việc lục chỉ còn lại nhạc nghị cùng tô linh lộ hai người đối mặt tô lão gia tử vợ chồng trẻ trong lúc nhất thời còn có chút c ô n n ệ có mấy lời không biết nên nói như thế nào cuối cùng ngược lại là lao ra t ử mở miệng trước nhạc nghị à sự tình trong nhà ta đều biết ngươi tại âm nhạc hội cùng tiệc tối bên trên biểu hiện rất tốt kỳ thật đâu trước đó ta và văn t r ư ơ n g gọi điện thoại thời điểm hắn cũng đã nói với ta liên quan tới ngươi một ít chuyện g i a g i a đâu hiện tại cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ chỉ muốn nói cho ngươi ngươi không cần có quá nhiều gánh vác g i a g i a không phải loại kia cứng nhắc người ngươi cũng không phải chúng ta tô g i a con rể tới nhà không cần có cái gì lo lắng nếu như ngươi muốn thành danh có lẽ có cơ hội nhất cử thành danh ra ra cùng toàn bộ tô ra thậm chí toàn bộ tô thị đều sẽ ủng hộ ngươi cho nên ngươi tuyệt đối không nên bởi vì lo lắng ra r a hay là lo lắng linh lộ liền từ bỏ bày ở trước mặt cơ hội lão gia tử một phen quả thực là để nhạc nghị cảm thấy có chút kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy vô cùng cảm động t ô lão gia tử lời đã biểu lộ thái độ của hắn biểu lộ hắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ ý nghĩ nhạc nghị trầm mặc một lát nói ra ra tạ ơn ngài thật tạ ơn ngài kỳ thật ta cũng không phải lo lắng ngài không đồng ý ta cũng có tính toán của ta ta hy vọng mình có thể không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh n g ợ i có thể chân chính giải quyết tô thì bây giờ khốn cảnh cùng thiệt phức cho nên ta mới quyết định tạm thời sẽ không công bố thân phận vẫn là lợi dụng ta hiện tại điệu thấp diễn xuất đến tê liệt một ít người n g h e xong những lời này kỳ thật tô linh lộ là phi thường cảm động trong nội tâm nàng rất rõ ràng bây giờ nhạc nghị ở bên ngoài thanh danh là như thế nào tại mọi người trong mắt y nguyên sẽ cho rằng nhạc nghị là cái leo lên q u y ề n quý dựa vào quan hệ bám váy quật khởi người cứ việc thanh n â m như vậy cũng không tính rất nhiều nhưng không nhịn được một ít người chính là sẽ đỏ mắt chính là sẽ bắt lấy một ít sự t ì n h không thả cho nên dù là nhạc nghị thu hoạch rất nhiều thanh danh cũng thu được rất nhiều thành công vô luật là tiểu thuyết an nỉm tạp chí đều làm được rất không tệ nhưng những cái kia cuối cùng không thể xem như đ ạ i chúng chỗ công nhận văn nghệ cho nên cũng liền không cách nào thu hoạch được đại đa số người tán đồng nhưng là nhạc nghị chính là không công bố hắn khâu sơn thân phận tiếp tục đứng vững những cái kia chỉ trích vẫn là vì tô g i a cùng tô thị hắn muốn giúp tô g i a cầm lại toàn bộ tô thị từ những cái kia đảo mắt đại ngạc trong miệng đoạt lại thuộc về tô g i a đồ vật cái này tất nhiên là một cái tương đương chật vật sự tình mấu chốt nhất là cần thừa nhận áp lực thật lớn tựa hồ phát giác được tô linh lộ tâm tình chập trờn vươn tay đem tay của vợ nắm chặt nói đừng lo lắng không có quan hệ những cái kia ta còn có thể tiếp nhận t ô lão ra tử nhìn ra nhạc nghị quyết tâm thở dài nói tốt à đã ngươi quyết định như vậy ra già cũng không bắt buộc lại hàn huyên một hồi tô lão gia tử đột nhiên mở miệng hỏi đúng rồi nhạc nghị ngươi cùng m â u thân ngươi có liên hệ sao nghe nói như thế nhạc nghị lập tức xứng sở ngược lại rất ngay thẳng nói có à hôm nay m â u thân trả lại cho ta gửi tin tức chúc phúc chúc mừng năm mới n h a tô lão gia tử có chút muốn nói lại tôi h tựa hồ có lời gì muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng bất quá nhạc nghị nhìn ở trong mắt vẫn còn có chút nghi hoặc hỏi ra ra có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không ngài vì sao lại đột nhiên hỏi ta mẫu thân nghĩ nghĩ đột nhiên nhớ tới kia phần mượn tiền hiệp nghị tranh thủ thời gian còn nói ra ra kỳ thật kia phần mượn tiền ta có thể tô lão gia tử lập tức lấy lại tinh thần lập tức đánh gây nhạc nghị được rồi kia phần hợp đồng chính là linh lộ hồi nháo kia phần hợp đồng đã vô hiệu ngươi đừng luôn luôn để ở trong lòng tô linh lộ ở bên cạnh cũng là vỗ một cái chưa p h ù ai nha ngươi nói cái gì đó ngươi cũng cưới ta còn nói hợp đồng nhạc nghị có chút lúng túng gãi đầu một cái ha ha ha tốt tốt là ta lắm ổm nhìn thấy vợ chồng trẻ cùng một chỗ thân mật h n lão gia tử cười nói ha ha ha được rồi kia hợp đồng liền tiêu hủy đi đều chớ để ở trong lòng chương ba trăm bốn mươi hai khó bể phân biệt cùng lao ra từ kết thúc video nhạc nghị thu hồi máy vi tính thời điểm nhịn không được nhẹ giọng hỏi ngươi có cảm giác hay không ra ra có chút lạ tô linh lộ nghĩ nghĩ nói ngươi nói là ra ra nhắc lên m â u thân ngươi thời điểm sau nhìn thấy trượng phu gật đầu trầm ngâm nói ta cũng thấy là lạ, lạ nhắc lên m â u thân ngươi giống như có lời gì muốn nói nhưng lại không muốn nói lối ra có chút bất đắc dĩ tiếp tục thu máy tính nói thầm lấy thật là rất kỳ quái luôn cảm thấy mẫu thân có chuyện gì giấu diếm ta ngay đến đó tô linh lộ đột nhiên đem máy tính lấy tới nói chúng ta có thể lên lưới cha một chút nhạc nghị trước đây thật sự chính là không nghĩ tôi muốn lên lưới cha dù sao có ai sẽ lên lưới đi thăm dò mẫu thân mình đâu t ô linh lộ rất mau đánh nối mặc trang sau đó liền thâu nhập nhạc nghị mẫu thân danh tự lư cầm tú sau một khắc trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra từ đầu lập tức đem nhạc nghị cùng tô linh lộ vợ chồng trẻ đều cho rung động Tiết Anh gia Quốc danh Tú anh quốc hoàng thất sắc phong lư u c ẩ m tú nữ sĩ vì hoàng thất chỉ định tiết khánh em nhạc đại thần chủ lý hoàng thất các loại tiết khánh thời tiết m ắ t an bài từng đầu từ đầu xem xuống tới vợ chồng trẻ ngoại trừ rung động vẫn là rung động hoàn toàn một câu đều nói không nên lời thật chưa hề nghĩ tới mẫu thân thì ra là như vậy một vị đại nhân vật lợi hại tại châu âu địa vị đơn giản đã đợi cùng t ô l á o ra t ử tại khu vực châu á thái bình dương không biết qua bao lâu t ô linh lộ mới t ỉ n h hồn lại nói ca c ẩ m tú nguyên lai nguyên lai bà bà nàng chính là ca cầm tú a mà nhạc nghị còn không có tỉnh ngộ lại còn ở vào mơ hồ trạng thái bị t h â n phận của mẫu thân dọt chính là cái kia ca cầm thú thì ra là thế thì ra là thế dạng này cũng đã rất dễ dàng giải thích vì cái gì hoàng gia giàn nhạc sẽ ở d á n g sinh âm nhạc hội t r ì n h diễn tấu mình k i a thủ khúc hết thầy đều là mẫu thân an bài thế nhưng là thế nhưng là mẫu thân tại sao muốn an bài như vậy đâu đã mẫu thân có lợi hại như vậy thành cựu vì cái gì còn muốn dùng năm trăm vạn đem tà bàn cho tô linh lộ đâu vẫn là nói kỳ thật lúc ấy mẫu thân biết linh lộ thân phận cũng biết mình cùng linh lộ ở giữa kia phần ngây thơ niên đại thanh mai trúc mã nếu như mẫu thân biết hết thầy như vậy cũng đã rất tốt giải thích thông đầy hết thầy trên thực tế đều là mẫu thân cố ý an bài để cho mình cùng tô linh lộ trùng phùng sau đó trở thành vợ chồng sao thế nhưng là tại sao muốn an bài như vậy đâu vì cái gì mẫu thân ngay cả hôn lễ đều không tham gia liền đi châu âu bên đó đây lúc này đột nhiên trên máy vi tính phát hình ra một đoạn mẫu thân biểu diễn k i n là tại anh quốc hoàng gia trên sân khấu mẫu thân thịnh trang r a s â n nương theo lấy âm nhạc mở ra giọng hát quả nhiên là làm cho người rung động lần thứ nhất nhìn thấy dạng này mẫu thân nghe mẫu thân biểu diễn kia hoa lệ h u y ể n truyền đặc biệt truyền âm cao vút lại không mất du dương cảm giác tựa như là một đài hát âm thanh cơ quả nhiên là ca cầm tú nguyên lai、like、cái gọi là ca cầm tú mà nhạc nghị mẫu thân tiếng ca đó chính là một bộ cẩm bức mỹ tú tranh lệ. Giờ kiện tiêu chuẩn tác phẩm nghệ thuật tiêu tiếng ca thật là cho người ta một loại rất mạnh thị giác cùng tính giác sung kích khác biệt phong cách khác biệt lĩnh vực trên thực tế cũng không có quá nhiều khả năng so sánh không biết lúc nào trần di cũng đi ra đứng tại sau lưng của hai người nhìn xem hình tượng nói lư u cẩm tú quả nhiên là lư u cẩm tú a đ ô n g nhiên bay đầu thấy được trần di nhạc nghị nhịn không được hỏi trần di ngài cũng nhận biết mẹ ta sao trần di cười một cái nói đương nhiên nhận biết nếu không tại sao có thể có ca cẩm tú múa m ị tệ u đâu vừa nói vừa nhìn về phía hình tượng thở dài nói bất quá hiện tại trần di đã không thể lên này nhưng là mẫu thân ngươi còn ở vào trạng thái đỉnh phong a nghe trần di cảm thán t ô linh lộ tranh thủ thời gian lại hỏi thế nhưng là thế nhưng là đã nhạc nghị mụ mụ lợi hại như vậy làm sao còn có thể cùng chúng ta ký tên phần hiệp nghị kia đâu trần di nhìn một chút tô linh lộ đột nhiên cười nói cái gì gọi là nhạc nghị mụ mụ đó là ngươi bà bà ngươi cũng đổi gọi mẹ nhìn thấy tô linh lộ có chút ngượng ngủng trần di nói tiếp đi kỳ thật ta cũng không rõ lắm khả năng xác thực có chuyện gì khó xử đi đang lúc này tô linh lộ đ ố n g nhiên nhớ ra cái gì đó đứng người lên liền trực tiếp chạy lên lâu đi rất nhanh lại trở về trong tay bưng lấy một con phi thường tinh mỹ hợp ấm nhìn ra được đồ vật bên trong hẳn là rất trần quý đương tô linh lộ đặt ở bàn ăn bên trên mở ra lúc nhạc nghị cùng trần di tất cả giật mình nhìn thấy một con xanh biết vòng tay tô linh lộ nói với nhạc nghị cái này vòng tay chính là mụ mụ đưa cho ta trần di tiến lên cầm lấy vòng tay quan sát tỉ mỉ một phen sau đó lại đem vòng tay cẩn thận trả về nói chiếc vòng tay này là lư u cẩm tú đối ngươi cái này nàng dâu tán thành nhạc nghị cùng tô linh lộ lại có chút kỳ quái không rõ trần di vì sao lại nói như vậy trần di cười nói chỉ sợ cũng ngay cả nhạc nghị ngươi cũng không biết chiếc vòng tay này là phụ thân ngươi trong nhà tổ truyền a nhạc gia năm đó xem như giang nam nổi danh đại tộc mỗi một thời đại nhạc gia con dâu trưởng đều sẽ đạt được cái này nhạc gia truyền tri vật Nhạc nghị càng trần h kinh ê m cái này, cái này, ngài, ngài là nói, cái ngạc, này, này, này vòng tay, là là tay, t di gật đầu đúng lúc trước phụ thân ngươi cùng mẫu thân đại hôn thời điểm ta làm cùng mẫu thân ngươi nổi danh vũ đạo nhà cũng là được thỉnh mời đi xem lễ tại đại hôn hiện trường tận mắt thấy ngươi tổ mẫu đem vòng tay tặng cho người mẫu thân nhạc nghị thật là triệt để m ộ n g ngồi trên ghế thì t h ả o nói nhỏ thế nhưng là thế nhưng là những n à y mẫu thân chưa từng đã nói với ta a trần di lại tiếp tục nói sở dĩ không cùng ngươi đã nói có thể là bởi vì phụ thân ngươi trong nhà là truyền thống thư hương môn đệ có mấy lời giảng cứu chưa đến thời điểm là sẽ không hướng tiểu bối lộ ra mà lại năm đó phụ thân ngươi trong nhà sẽ ra chút sự tình cho nên mẫu thân ngươi sợ là cũng không muốn nhiều lời nhạc nghị có chút kích động đứng người lên giữ chặt trần di hỏi trần di vậy vậy ngài biết biết mẫu thân của ta vì cái gì đi anh quốc sao trần di lắc đầu cái này ta thật không biết năm đó chuyện kia ta cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết là lúc ấy phụ thân ngươi cùng mẫu thân trong nhà đều không chịu được nổi cuối cùng hai nhà đều suy tàn mẫu thân ngươi cũng liền phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người lại liếc mắt nhìn trên máy vi tính hình tượng thở dài nói về phần nàng lúc nào đi anh quốc Ta chương ò n t ự sự c c ba trăm bốn mươi ba lái xe đi sân chơi năm mới ngày thứ ba bởi vì còn tại nghỉ nhạc nghị cũng đáp ứng ba t i ể u c ô u ư ơ n g muốn dẫn các nàng cùng đi sân chơi chơi cho nên cả nhà lần nữa xuất động cùng một chỗ lái xe chạy tới vùng ngoại thành sân chơi đương nhiên lâm văn hàn mấy người cũng sẽ như hẹn mà tới nhạc nghị vì hiểu rõ mẫu thân sự tình đem miệng mọi lưu thơ m i ệ n cùng đường mội nhạc văn kỷ đô cho hẹn quá khứ đương nhiên c ò ngay có một cái một t r ọ n yếu muốn Duệ hơn sự tình, chính là muốn để Trương、Duệ、cùng sự tạ là l để sư thừa cơ gặp mặt.、Ngồi、trên xe, ba tiểu cô nương rất nhanh ba cơ cô nương gặp Ngồi ngâm nga liền lên, xe, ấ l hát hôm cô qua ba ba ca dạy cho các nàng ca khúc có nàng mới. Đều tiểu h ể tùy t ệ nguyện điệu. n Người nói ta đều ý đi. nhỏ xe đong Nghe giai đưa đi. i ta t Lửa ba đều ý xe cô nương ca hát bồi tiếp chúng tiểu cô nương ngồi ở hàng sau mai tỷ ở bên cạnh vui vẻ vô tay trước mặt tô linh lộ cũng sẽ đang hát đến thời điểm mấu chốt đi theo bọn nhỏ cùng một chỗ hát mấy câu nhất là hát đến từ trong lòng ấm áp tô linh lộ càng là sẽ quay đầu cùng ba tiểu cô nương cùng một chỗ hát lên ba tiểu cô nương cũng sẽ rất nhanh liền nối liền câu tiếp theo ngươi so với mình quan trọng hơn dạng này biểu diễn đương trong xe tràn đầy ấm áp ấm áp bầu không khí cùng bên ngoài có chút giá lạnh thời tiết hình thành so sánh rõ ràng từ trong lòng ấm áp ngươi so với mình quan trọng hơn hát xong hai câu này bọn nhỏ cùng tô linh lộ đột nhiên yên t ĩ n h trở lại sau đó ngồi phía trước sắp xếp nhạc nghị đi theo hát lên chúng ta nhất định sẽ hủ ấm nghe được cô ba ba đem ca từ cho sửa lại bọn nhỏ lập tức vỗ tay kêu la <cười> chúng ta nhất định sẽ hữu ấm huyên huyên cuối cùng đi theo hát một câu để tiểu tỷ bội cũng đều hiểu được tô linh lộ cùng mai tỷ cũng cảm thấy dạng này hát tựa hồ s á c thực phù hợp dưới mắt sau đó tô linh lộ cười nói ha ha ha cô ba ba ca từ đội rất kha đúng là chúng ta nhất định sẽ hữu ấm ba tiểu cô nương cũng v ô vỗ tay sung sướng h á t lên chúng ta nhất định sẽ hữu ấm trong xe bầu không khí càng thêm sung sướng bọn nhỏ tiếp tục ở phía sau lại h á t lên cái k h á c ca khúc nhạc nghị thì có chút kỳ quái mà thấp giọng hỏi thế tử đúng rồi hôm nay nói xong cùng đi vì cái gì trần di lại không tới chứ tô linh lộ cười nói ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu a trần di không đến tự nhiên là có chuyện của nàng nhạc nghị vẫn còn có chút mơ hồ trần di có chuyện của nàng trần di sẽ có sự tình gì đâu tô linh lộ cười đập trượng phu một chút ngươi chính là đang giả ngu a ngươi chẳng lẽ quên đi trần di nói nàng địa phương muốn đi nhạc nghị lập tức hồi tưởng lại trần di ngay lúc đó lời nói cẩn thận suy nghĩ một chút hiểu được a ta đã biết trần di là đi cùng phùng t h ú c gặp mặt sao tô linh lộ gật đầu nói xem như thế đi trần di dù sao thích sĩ diện rất nói nhiều không có khả năng nói đến quá rõ nàng nói muốn đi nhìn mình chất n ữ điện thoại kết nối bên kia chuyển đến phùng thúc thanh âm rõ ràng là có chút khả khản cảm xúc cũng không cao nhạc nghị cũng không nhiều làm hàn huyên nói thẳng phùng thúc trần di đâu hôm nay không có cùng chúng ta cả nhà đi sân chơi nói là muốn đi nhìn chất nữ ta có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều điện thoại bên kia thoạt đầu không có bao nhiêu phản ứng nhưng ngược lại lấy lại tinh thần phùng thúc kích động nói n g ư ơ i n g ư ơ i nói là mỹ tuệ mỹ tuệ hắn đi xem chất nữ nhạc nghị cười đáp lại phùng thúc tin tưởng ngươi hẳn phải biết trần di chất nữ tại hỗ h ả i địa chỉ à. còn lại liền nhìn ngươi nghe nói như thế phùng thúc rốt cuộc minh bạch tới mau nói t ố t t ố t t ố t ta đã biết đang muốn tắt điện thoại thời điểm lại nói tiếp đi tạ ơn cảm ơn ngươi nhạc nghị cúc điện thoại nhạc nghị nhún vai đối thê tử nói chỉ sợ hiện tại phùng thúc đã là không kịp chờ đợi ra cửa tô linh lộ cười nói kỳ thật trần di trong lòng là đã tha thứ phùng thúc chỉ là có chút nói không muốn nói lối ra thôi nhạc nghị có chút kỳ quái hỏi đúng rồi n g ư ơ i biết trần di cùng phùng thúc năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra sao tô linh lộ nhẹ gật đầu nói biết đại khái ta hỏi ra ra ra ra ra a cũng nói với ta một điểm đại khái chính là năm đó trần di cùng phùng thúc ở giữa sinh ra h i ể u lầm kết quả hai người đều trẻ tuổi n n g tính liền tách ra nghe nói như thế nhạc nghị không khỏi thở dài một tiếng ai nhiều ít thêm mỹ tình yêu đều là bởi vì cái này trẻ tuổi khí thịnh đi hướng bi từ ta tô linh lộ cười đập trượng phu một chút được rồi ngươi lo lái xe đi cái gì liền thêm mỹ tình yêu ta nói cho ngươi trần di cùng phùng thúc người ta là thanh mai trúc mã năm đó hai nhà chính là hàng xóm từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhạc nghị nghe vậy lập tức nói đây không phải là cùng chúng ta cùng một chỗ sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã tô linh lộ cười nói ai nha không giống chúng ta là đ ồ n g học người ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên làm sao không giống a nhạc nghị tiếp tục vừa lái xe vừa nói chúng ta cũng là cùng nhau lớn lên khi còn bé còn cùng một chỗ xuống sông tô linh lộ tranh thủ thời gian đưa tay bóp trượt p h ù ai nha không cho nói không cho nói h ử cái kia rõ ràng là n g ư ờ i gạt ta đi xuống lúc này phía sau tiểu cô nương nghe được không khỏi cảm thấy tò mò mở miệng hỏi cô ba ba cô mụ, mụ. cô á cái c ngươi nói xuống gì s n g Cô ba ba l ử a qua cô mụ mụ sao a cô ba ba có phải hay không đem cô mụ mụ l ử a gạt đến trong sông đi loại này trời lạnh quá ha ha cô ba ba cùng cô mụ mụ cùng một chỗ xuống sông chơi tô linh l ộ nghe được hải tử nói như vậy trong n g á y mắt hai gõ má ửng h ư n g nói không có không có đừng nghe cô ba ba nói mỏ ba tiểu cô nương nhìn thấy cô mụ mụ đỏ mặt càng thêm t ỏ m ỏ cô mụ mụ, ngươi làm sao đỏ mặt đâu có phải hay không bởi vì trong xe quá nóng a cô mụ, mụ ngươi có phải hay không phát x u t rồi vậy chúng ta nhanh đi bệnh viện đi ha ha cô mụ mụ mặt thật là đỏ giống như là đỏ chót yêu r ồ i đâu ngồi ở phía sau mai tỷ rốt cục nhịn không được cười lên ha ha ha ba người các ngươi tiểu quỷ đầu một hồi đem các ngươi cô mụ mụ xấu hổ không dám ngần g đầu ba tiểu cô nương càng thêm mơ hồ không rõ vì cái gì các nàng sẽ đem cô mụ mụ xấu hổ không dám ngần g đầu tô linh lộ tức giận véo nhạc nghị oan trách đều tại ngươi đều tại ngươi nhạc nghị tranh thủ thời gian hỗ trợ giải thích nói được rồi không phải là các ngươi nghĩ như vậy cô ba ba chính là khi còn bé cùng cô mụ mụ cùng một chỗ rơi vào trong sông cho nên các ngươi nhớ kỹ nhất định không muốn mình đi bờ sông Đêm khi chương ò n bé a i n g ờ i c một chỗ hè lặng lẽ tại mùa hè đi ba sông tắm trăm n nói thành h cho chút kém bốn mươi bốn thiếu thôn ký ức xe đến sân chơi mang theo vợ con sau khi xuống xe để lao bà cùng mai tỷ mang hải tử chờ đợi nhạc nghị thì chạy tới mua sắm vé vào cửa mua vé trên đường điện thoại cũng theo đó văng lên nhận nghe điện thoại lập tức nghe được uy ta nói ca à ngươi đem chúng ta gọi tới sân chơi người người đâu a hai người các ngươi đều tới sao trước tiên ở bãi đỗ xe bên kia cùng các người t ẩ u tử tụ hợp ta mua vé đâu cho các ngươi cũng mua c ú p điện thoại nhạc văn kỳ nói với lư u thi miểu được chúng ta đi trước tìm t ẩ u tử ca ca đi mua phiếu lư u thi miểu nhẹ gật đầu cùng nhạc văn kỳ cùng đi tiến bãi đỗ xe dự định muốn trước tìm tới tô linh lộ c á c nàng tại đi vào bãi đỗ xe lúc lư u thi miểu đột nhiên dừng bước nói với nhạc văn kỳ văn kỳ ngươi có cảm giác hay không ca hẳn có chút kỳ quái nhạc văn kỳ lập tức nói là rất kỳ quái a không biết đến cùng làm gì nhất định phải đem chúng ta gọi vào sân chơi đến lư thi miểu lại ngay sau đó nói ngươi nói cả hắn có phải hay không là nhìn năm mới âm nhạc hội đại cô biểu diễn muốn tìm chúng ta hỏi đại cô sự t ì n h nghe nói như thế nhạc văn kỳ lập tức giật mình không thể nào chẳng lẽ nói hắn đã phát hiện dấu diếm chuyện của hắn sao không đợi lưu thi miệu trả lời lại lần nữa thấp giọng nói thế nhưng là thế nhưng là hắn hiện tại cùng tàu tự tình cảm tốt như vậy nếu như biết rồi hai người đối mặt sau đó lưu thi miệu còn nói kỳ thật biết cũng không có gì a cha ta cũng không có muốn cùng tô thị làm ý tứ hiện tại nhạc văn kỳ lập tức thở dài nhẹ nhõm ai nha miệu tỷ ba ba của ngươi nếu là không có ý tứ kia vậy là tốt rồi a l ư u thi m i ệ u cười nói ngươi nghĩ gì thế nói thế nào thật giống như ta cha giống như là cái đau đầu đồng dạng nhạc văn kỳ nhìn chung quanh xích lại gần l ư u thi m i ệ u bên thai nhỏ giọng nói m i ệ u m i ệ u tỉ kỳ thật cha ta thường nói chuyện năm đó nếu như không phải là bởi vì ba ba của ngươi có lẽ sẽ không huyên náo như thế l ư u thi m i ệ u thân sắc có chút c h ầ n c h ở nhưng tùy theo vẫn là thở dài nói kỳ thật mẹ ta cũng thường nói chuyện năm đó cha ta có một nửa trách nhiệm nhạc văn kỳ lại nói tiếp đi chính là à, nhưng là hôm nay nếu là ca hắn hỏi tới hay chúng ta trả lời thế nào hắn đâu l ư ơ thi m i ệ n nghĩ nghĩ nói hắn hỏi cái gì nói cái、đấy. không hỏi sự t ì n h đừng nói là nhạc văn kỳ cảm thấy cái ý tưởng này quả thật không tệ giơ ngón tay cái lên vẫn làm m i ệ u m i ệ u tỷ lợi hại cứ làm theo như n g ư ờ i nói ngay tại hai người thương lượng xong nhạc văn kỳ tiếng nói vừa dứt nghe được một cái mềm nhu thanh â m vang lên à m i ệ u m i ệ u cô cô kỳ kỳ cô cô các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu nghe được thanh â m quen thuộc còn có quen thuộc xưng hô lưu thi m i ệ u cùng nhạc văn kỳ túi đầu xem xét liền nhìn thấy tô ra ba tiểu cô nương đứng tại trước mặt nhạc văn kỳ lập tức túi người đưa tay ôm lấy ba tiểu cô nương nói ai nha ba người các ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu ba tiểu cô nương bị tiểu cô cô、ôm. cười h ì h ì gần sát tiểu cô cô trên thân trả lời Hì h ì ha ha chúng ta là cùng cô ba ba còn có cô mụ mụ cùng đi chơi đúng nha đúng nha chúng ta là đến sân chơi chơi ha ha muốn đi sân chơi ba tiểu cô nương tiếng nói vừa dứt lại nghe được tô linh lộ thanh â m m i ể u m i ể u kỳ kỳ các ngươi đã tới n h a nhạc văn kỳ ngồi thẳng lên cùng lưu thi m i ể u cùng một chỗ hô t ẩ u tử anh ta để chúng ta trước tới tìm các ngươi tô linh lộ cười nói vậy được chúng ta ra ngoài đi nơi này xe tới xe đi không an toàn bên ngoài ngồi chờ xe các ngươi ca ca một đoàn người mang theo hải tử đi ra bãi đỗ xe tại bãi đỗ xe bên ngoài tìm một c h u ngồi xuống một bên nhìn ba đứa hải t ử chơi tô linh lộ cẩn thận từng ly từng tí hỏi đúng rồi hai người các ngươi có biết hay không các ngươi ca ca đã từng mất trí nhớ qua nghe được tô linh lộ hỏi như thế lư thi miệu cùng nhạc văn kỳ hai mặt nhìn nhau hai người đồng thời chần chờ không biết nên trả lời như thế nào t r ầ m mặc một lát vẫn là lư thi miệu mở miệng hỏi tậu tử ngươi hỏi như vậy là anh ta nói hắn mất trí nhớ qua tô linh lộ lắc đầu không là ta cảm thấy hắn tựa như là đã mất đi nào đó một đoạn ký ức lư thi miệu lần nữa cùng nhạc văn kỳ nhìn nhau sau đó nói vâng kỳ thật anh ta tốt nghiệp trung học thời điểm r a cái thai nạn xe cộ hôn mê nửa năm cho nên hắn thiếu thốn nửa năm ký ức nghe được trả lời như vậy tô linh lộ trợt gật đầu thì ra là thế ta liền nói luôn cảm thấy hắn tự hồ quên đi một số việc nhạc văn kỳ ngay sau đó còn nói t ẩ u tử chuyện này kỳ thật anh ta hắn không biết cho nên có thể có chút hoảng hốt tô linh lộ cười nói ha ha ha hắn không biết đương nhiên là muốn để hắn biết ta nếu không luôn luôn đ o á n mỏ cũng không tốt lư thi miệu cùng nhạc văn kỳ nhìn nhau bất đắc di gật đầu cũng thế xác thực hẳn là cho hắn biết đợi đến nhạc nghị mua phiếu trở về t ô linh lộ nhỏ giọng đem sự tình nói cho hắn đến lúc này nhạc nghị mới đột nhiên tình n g ộ lại minh bạch mình vì cái gì luôn luôn giống như trong trí nhớ đoạn mất một bộ phận nguyên lai、like、tại hắn tốt nghiệp trung học năm đó ngoài ý muốn ra thai nạn xe cộ hôn mê nửa năm cho nên có nửa năm ký ức là không có nếu là như vậy như vậy trong nhà phát sinh biến cố hẳn là tại kia trong vòng nửa năm a thế nhưng là có một chút vẫn là rất kỳ quái vì cái gì mẫu thân phải ẩn giấu mình những chuyện kia đâu kia nửa năm lại đến tột cùng x ả ra chuyện gì đâu cho dù là là người hai đời đối với hoàn toàn thiếu thốn rơi ký ức nhạc nghị cũng vẫn là cảm thấy có chút mơ hồ không nghĩ ra nhìn thấy nhạc nghị mơ hồ dáng vẻ lư thi m i ệ u chủ động tiến lên nói kỳ thật ca ngươi lúc hôn mê đại cô không biết ngày đ ê m chiếu cấu ngươi cũng là rất vất vả có một số việc đã qua hiện tại đi truy đến c ũ n g không có ý nghĩa nhạc nghị cười một cái nói được rồi chúng ta đi vào trước đi nhìn xem tiểu bảo bối của chúng ta nhóm đều gấp nhìn thấy nhạc nghị cười lên tự nhiên lư thi m i ệ u cùng nhạc văn kỳ thở dài một hơi mọi người tranh thủ thời gian mang lên hải t ử đi hướng trong sân chơi tiến vào sân chơi ba tiểu cô nương đối diện liền bị ngay tại sân chơi trên đại đạo biểu diễn thẳng hề hấp dẫn、ấy. thằng hề dấp lên xe cút ít trong tay ném đi lấy năm cái tiểu cầu để một đám hải tử đều thấy phi thường kinh ngạc hoa thật là lợi hại đâu thằng hề thúc thúc thật là lợi hại a dạng này cũng sẽ không ngược lại sao thật thật là lợi hại ha ha lợi hại thằng hề thành công hấp dẫn đến bọn nhỏ l ự c chú ý lại tại bọn nhỏ trước mặt chơi cái sức tưởng tượng động tác gây nên bọn nhỏ nhiều tiếng hô kinh ngạc cuối cùng thằng hề xuất ra chuẩn bị lễ vật phân phát cho trả lời thằng hề vấn đề hải tử ba tiểu cô nương tự nhiên cũng rất nghiêm túc trả lời thu được thằng hề đưa cho các nàng tiểu lễ vật đạt được lễ vật ba tỷ muộ lập tức chạy về đến cô ba ba bên người tay nâng lấy lễ vật lá hét cho cô ba ba nhìn cô ba ba mau nhìn chúng ta đạt được thằng hề thúc thúc lễ vật a cô ba ba hân hân có phải hay không rất lợi hại có thể trả lời khó như vậy vấn đề đâu ha ha huyên huyên cũng trả lời ra nhạc nghị ôm ở ba tiểu cô nương nói lợi hại lợi hại cô ba ba ba cái tiểu bảo bối đều đặc biệt lợi hại chương ba trăm bốn mươi lăm sân chơi bị người ra ăn trong sân chơi trào hàng bánh kẹo chúng tiểu cô nương vui vẻ tại cô ba ba cùng cô mụ, mụ cùng đi chơi lấy đột nhiên ba tiểu cô nương nhìn thấy đu q u a n ngựa xinh đẹp đu quay ngựa quả thực là mỗi cái tiểu nữ hai tuổi thơ m ộ n g ảo cô ba ba cô ba ba mau nhìn nơi đó nơi đó chúng ta muốn cùng đi ngồi cái kia a thật nhiều người đều tại xếp hàng đâu nhưng là cái kia đu quay ngựa thật tốt có ý tứ ha ha muốn cưới ngựa nghe được ba tiểu cô nương ồn ào nhạc nghị tự nhiên là gật đầu nói tốt tốt tốt các ngươi trước cùng cô mụ mụ cùng đi xếp hàng ta đi mua phiếu tại nhạc nghị chuẩn bị lúc xoay người nhạc văn kỳ vượt lên trước hết lên ca ta cũng muốn cưới đu quay ngựa quay đầu trên dưới g i xét một phen đ ư n g mội ư ờ i hỏi ngươi cũng lớn bao nhiêu còn cùng hải tử đồng dạng nhạc văn kỳ quệ mồm không phục nói liền muốn ngồi liền muốn ngồi liền muốn ngồi sau đó lưu thi miệng cùng tô linh lộ cũng mở miệng nói chính là chính là chúng ta đều muốn ngồi ngươi nhiều mua mấy chương phiếu nhìn thấy một đám lớn nữ hải tiểu nữ hải đều kêu la nhạc nghị cũng là không thể làm gì chỉ có thể gật đầu tốt tốt tốt ta mua vé đi ngay tại xếp hàng mua vé thời điểm đột nhiên có người sau l ư n g đập mình một chút quay đầu nhìn thấy chính là mang theo kính dâm cùng khẩu trang người cơ hội là không cần đối phương mở miệng giải thích lập tức liền nhận ra đối phương ha ha ha hàng ca ngươi cái này áo liền quần thật đúng là khá hay lâm văn hàn bất đắc dĩ nói được rồi ngươi cũng đừng ba hoa tranh thủ thời gian mua vé nhớ k ỹ nhiều mua hai tấm c ư ờ i lên tiếng quay đầu lại mua sắm đu quay ngựa phiếu dứt khoát trực tiếp mua nguyên một chương liên phiếu mua sắm phiếu trở về nhìn thấy lớn nữ hải tiểu nữ hải đều tụ cùng một chỗ đầy cõi lòng chờ mong vui vẻ chờ đợi có thể cưới trên xoáy chuyển ngựa gỗ lâm nguyễn tiến gia nhập càng thêm là để chúng tiểu cô nương trận doanh mở rộng bốn tiểu cô nương lựu giữ đặc biệt hưng ấ n đem phiếu đưa cho tô linh lộ nói được rồi ngươi dẫn các nàng đi lên ta cùng h ẳ n ca ở bên kia ngồi một hồi bọn nhỏ nghe được cô ba ba, lập tức quay đầu tới. kỳ quái nhìn về phía cô ba ba cô ba ba ngươi không đổi chúng ta cùng tiến lên đi sao À, cô ba ba không thích chơi sao ha ha muốn cô ba ba cũng đổi tiếp đúng đúng cô ba ba còn có ba ba đều muốn cùng tiến lên đi nhạc nghị quay đầu nhìn thoáng qua bao k h ỏ a chặt chẽ lâm thiên vương cứ việc không nhìn thấy khuôn mặt nhưng cũng có thể cảm nhận được đối phương cởi khổ cuối cùng tại một đám hải tử mãnh liệt yêu cầu dưới nhạc nghị cùng lâm văn hàn cũng chỉ có thể đu quay ngựa chúng tiểu cô nương đặc biệt vui vẻ ngồi ở phía trên khoa tay một chân đương đu quay ngựa chậm rãi chuyển động lên thời điểm quân quân cùng huyên huyên càng thêm vui vẻ vung vẩy hai tay ở nơi đó kêu to hân hân cùng lâm nguyện tiến nhát gan một chút vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi nắm chắc cô ba ba cùng ba ba quần áo không nguyện ý bung tay bất quá theo âm nhạc vang lên ngựa gô bắt đầu xoay tròn động chậm rãi hân hân cùng lâm nguyện tiến cũng liền không còn sợ hãi dạo qua một vòng xuống tới hân hân đột nhiên bắt lấy cô ba ba quần áo nhẹ nói à cô ba ba đu quay ngựa âm nhạc không dễ nghe nghe được hân hân nhạc n h ị cũng là m á n kinh lúc này mới nghe ra đu quay n g a thả nhạc thiếu nhi là thế giới này già ca mặc dù đồng d ạ n g là sáng sủa trôi chạy nhưng xác thực có vẻ hơi cứng nhắc một nạn không tính là cỡ nào dễ nghe âm nhạc mỉm cười xích lại gần hơn hơn bên h a i nói được rồi trở về sau cô ba ba cho các n g ư ơ i chuyên môn làm đu quét ngựa toàn bộ đều dùng cô ba ba cho các ngươi viết ca có được hay không tiểu cô nương lập tức vui vẻ vỗ tay bảo hay tốt lắm tốt lắm cô ba ba phải cho ta cùng quân quân huyên huyên, thiến thiến tạo một cái to lớn đu quét ngựa đối mặt tiểu cô nương mặc sức tưởng tượng nhạc nghị tự nhiên là gật đầu đáp ứng tốt cô ba ba đáp ứng hơn hơn tại ư ơ n tiểu c cô nương g la lên thời điểm cũng gây nên cái khác một chút hải tử, chú tử cũng là đi theo hô to cô ba ba mặc dù hải tử không thể lên mịp dồ l ọ n ghìm cũng chưa từng gặp qua cô ba ba dám vẻ nhưng là tại bọn nhỏ trong ấn tượng duy nhất cô ba ba chính là nhạc nghị Càng càng ba ba. t h ba ba. cuối n tiếp cùng hoàn toàn bất đắc dĩ sân chơi nhân viên công tác cũng đều là toàn thể xuất động chạy tới duy trì thứ tự đu quay ngựa cũng là bị ép trước dừng lại để bọn nhỏ đều có thể nhìn thấy đứng tại đu quay ngựa bên trên cô ba mươi ba t được rồi, được rồi, nhìn thấy nhạc nghị thừa nhận bên ngoài càng thêm lại như núi kêu biển gầm la lên liền ngay cả một chút gia trưởng cũng đi theo hải tử cùng một chỗ la lên trang diện đơn giản dị thường điên cuồng đến lúc này nhạc nghị mới rốt cuộc minh bạch nguyên lai、like、mình tại bọn nhỏ trong suy nghĩ địa vị cao như thế đương nhân viên công tác đem lời ống đưa tới trong lúc nhất thời để nhạc nghị cũng là có chút điểm không biết nên nói cái gì cuối cùng trong đám người vang lên một thanh âm nhắc nhở cô ba ba cho mọi người hát một bài tốt muốn nghe cô ba ba ca hát cô ba ba ca hát đi tại một mảnh tiếng khen bên trong cũng chỉ có thể là gật đầu đáp ứng tốt à vậy liền cho mọi người hát một bài thế nhưng là đến cùng nên hát cái gì ca khúc đâu lập tức lại để cho nhạc nghị khó xử cuối cùng vẫn là hân hân lặng lẽ đối cô ba ba nói à cô ba ba hát tiểu t ì n h nga nghe được tiểu cô nương nhắc nhở nhạc nghị cũng cảm thấy hát tiểu tinh tinh là cái lựa chọn tốt thế là thì trước mặt mọi người hát lên ngay tại nhạc nghị tại sân chơi ca hát thời điểm một chút g i a t r ư ở n g đã vỗ xuống ảnh chụp cùng video cấp tốc truyền lên internet vẹn vẹn mấy phút mịp rối logging bên trên đã cấp tốc phát phô thiên cái địa người đều đang nghị luận cô ba ba xuất hiện tại sân chơi nhất là có người vỗ xuống video đến đem cô ba ba thanh sướng ca khúc truyền lên internet càng thêm là trong nháy mắt dẫn phát mạng lưới manh động tuy lệ tuy lệ lịch lệ sờ ta cái này thủ lúc đầu chỉ cấp tô ra tiểu cô nương hát qua nhạc thiếu nhi lập tức ngay tại trên internet triệt để bức lửa nhạc nghị ngẩng đi đi ha ha, ba ba đầu nhìn về phía lâm thiên vương tức giận nói vậy ngươi vì cái gì không đem vũ trang giải trừ lâm văn hàn lần nữa cười nói ha ha ha ta chính là chỉ đùa một chút ta cũng không muốn bị một đám người vây quanh nhạc văn kỳ tiến lên nói kì h ì ha ha taka ngươi nhưng không biết ngươi bây giờ nhiều l ự a trên internet đã đều truyền ra lưu thi m i ể u cũng cười nói đúng đấy chính là thật nhiều hài tử bởi vì không đến sân chơi nhìn thấy cô ba ba đều ở nhà cùng cha mẹ nào đâu nhạc nghị nghe nói như thế tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động của mình mở ra mịp z o l o g g ỉ n liền thấy trên internet một mảnh la lên rơi vào đường cùng chỉ có thể tranh thủ thời gian phát đầu mịp z o l o g g ỉ n đem những cái tia cùng phụ mẫu gây hài tử tận lực cho chấn an xuống tới cô ba ba chuyên môn phát mịt rồi l o c g i n g tự nhiên là rất nhanh liền để cuộc phong ba này lắng lại có thể đủ nhìn thấy cô ba ba tại bọn nhỏ trong lòng địa vị chờ đợi chỉ chốc lát tô linh lộ cười hỏi chúng ta kế tiếp còn muốn đi đ â u chơi đâu mai tỷ có chút lo âu nhìn nói với nhạc nghị còn chơi cô ba ba đều bại lộ hành tung đâu không sợ lại bị bọn nhỏ vây quanh nhạc nghị ngược lại là không để ý chút nào đứng người lên đi chúng ta tiếp tục đi chơi hôm nay đáp ứng phải bồi h ả i tử nghe được cô ba ba nói như vậy chúng tiểu cô nương tự nhiên là phi thường vui vẻ b ố tiểu cô nương lanh lợi liền ôm lấy cô ba ba tuất chúng ta tiếp tục đi chơi đi còn có thật nhiều chơi vui đều không có chơi đâu đúng nha đúng nha còn có thật nhiều chơi vui lây này chúng ta cùng một chỗ tiếp tục đi chơi ha ha tiếp tục chơi tiếp tục chơi đúng đúng đúng tiếp tục chơi tại bốn tiểu cô nương mãnh liệt yêu cầu dưới tự nhiên mọi người lại lần nữa lên đường chạy tới kế tiếp sân chơi hạng mục bởi vì còn tại nguyên đán g ngày nghỉ cho nên trong sân chơi hải tử rất nhiều thỉnh thoảng còn sẽ có hải tử chủ động tới cùng cô ba ba chào hỏi có chút lớn gan hải tử thậm chí yêu cầu muốn cùng cô ba ba chụp anh trung còn có một số muốn cô ba ba ôm một chút lần này bốn tiểu cô nương ngược lại là không có quá nhiều ngăn cản tựa hồ rất tình nguyện nhìn thấy cô ba ba dạng này thụ những hải t ử khác hoan n g ê n nhìn thấy chúng tiểu cô nương tiêu ngạo dáng vẻ giống như là cảm thấy có dạng này được hoan n g ê n cô ba ba là các nàng lớn nhất quang vinh trên đường đi vừa đi vừa nghỉ thực cũng đã chúng tiểu cô nương chơi không ít giải trí hạng mục bình thường đều là bọn nhỏ đi vào chơi nhạc nghị chỉ có thể ngồi chờ ở bên ngoài vội vàng cho một chút hải t ử ký tên chụp anh trung lâm văn hàn nhìn thấy một mặt này luôn luôn nhịn không được cho cười ha ha ha thật không nghĩ tới hôm nay ngươi thật đúng là thành nhân vật chính đối mặt lâm thiên vương cho cười nhạc nghị cũng là một mặt đắm chát nhưng là bất đắc gì chỉ có thể là tiếp tục tại trong sân chơi đi một vòng lớn về sau tới gần buổi trưa chúng tiểu cô nương thấy được to lớn đu quay nhao nhao đều la hét muốn đi hoa cái kia cái kia thật cao đâu quân quân muốn đi ngồi cái kia a cao như vậy đâu có thể hay không rất nguy hiểm a ha ha hân hân đừng sợ có huyên huyên tại h ì h ì ha ha còn có cô ba bà, bà cùng ba bà, bà đâu nhạc nghị nhìn đồng hồ sau đó nói như vậy đi chúng ta cùng một chỗ ngồi một lần đu quay sau đó còn kém không nhiều nên tìm địa phương ăn cơm trưa b ố tiểu cô nương tự nhiên là vui vẻ vỗ tay bảo hay những người khác cũng đều đồng ý n h ạ nghị cái này ăn bài chờ mọi người đi vào đu quay trước vừa vặn gặp được đồng dạng đi vào sân chơi tôn một phạm cùng phương đại tráng hai nhà người bọn nhỏ lập tức liền cùng tiến tới đi sau đó la hét muốn cùng một chỗ ngồi đu quay đương nhiên hai tử không thể tự kiềm chế ngồi còn nhất định phải để ra trưởng cùng đi lần này coi như náo nhiệt bọn nhỏ đều muốn cùng cô ba ba cùng một chỗ cuối cùng trải qua thương nghị để cô ba ba cùng lâm thiên vương cùng một chỗ mang theo bốn tiểu cô đ ư ơ n g tôn một phạm một nhà một cái phương đại tráng một nhà một cái còn lại tô linh lộ các nàng bốn nữ ngồi một cái thế nhưng là ngay tại mọi người phân phối xong chuẩn bị muốn lên đu quay bình đại thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng tinh hô cô ba ba sau đó một cái thanh xuân thiếu nữ chui ra đám người đánh tới một thanh liền đem nhạc nghị ô m lấy cái này nhưng lâu n á o nhiệt bốn tiểu cô nương lập tức liền là như lâm đại địch đem cô ba bà cũng cho ô m lấy trang diện thật là phi thường hối loạn tất cả mọi người nhìn xem nhạc nghị trên thân treo một thiếu nữ cùng bốn tiểu cô nương lâm văn hàn một mặt bất đắc dị nói nếu không ngươi mang theo năm đứa bé đi lên nhạc nghị mong nói cái này không được ta một người mang năm đứa bé người ta sẽ không để cho ta đi lên cũng may còn tiểu điệp người trong nhà rất nhanh chen vào đám người đi vào bên này đem còn tiểu điệp cho giữ chặn một cái khuôn mặt tung dung hòa thượng tiểu điệp giống nhau đến mấy phần nữ nhân mở miệng nói nhạc tiên sinh thật sự là thật xin lỗi nhà chúng ta tiểu điệp cho ngài thêm p h i ề n thái nhạc nghị tranh thủ thời gian cười nói không không có việc gì đều là h à i tử chỉ là ta đã mang theo bốn đứa bé cho nên còn tiểu điệp mẫu thân lập tức nói không sao tiểu điệp ta cùng nàng ba ba mang nàng ngồi các ngươi đi lên trước đi cuối cùng là đem tất cả đều phân phối xong cứ việc còn tiểu điệp có chút không tình nguyện nhưng là tại trước mặt cha mẹ cũng là không dám làm càn cuối cùng bốn cái tiểu cô tuổi chưa qua đắc ý đi theo cô ba ba còn có lâm thiên vương lên cái thứ nhất xuống tới đu quay Con tiểu điệp dù cho là căm giận bất bình cũng chỉ có thể là đi theo ba ba mụ mụ lên tiếp xuống một cái sau đó mọi người cũng đều lần lượt leo lên nương theo từ từ đi lên dần dần đem toàn bộ thành thị cảnh tượng thu hết vào mắt quân quân cùng huyên huyên to gần nhất ghé vào pha lê bên trên tiêu to hoa hoa hoa thật từ đâu người phía dưới đều trở nên thật nhỏ ha ha đều biến thành con k i ế n nhỏ hân hân còn có chút sợ hãi núp ở cô ba ba trong ngực nhưng cũng vẫn là rất hiếu kỳ thăm dò đi xem lâm biển tiến thích đứng một hồi cũng biến thành hoa bát đồng dạng là ghé vào pha lê bên trên hướng ra phía ngoài đi nhịnh ba ba cô ba ba thật thật cao đâu có thể nhìn thấy thật xa thật xa địa phương thật thật xinh đẹp rốt cục đương đu quay lên tới chỗ cao nhất b ố n tiểu cô nương đều là hưng phấn kêu to lên hoa thật cao thật cao chúng ta bây giờ đến cao nhất địa phương a thật thật cao đâu phía dưới người đều biến thành con kiến ha ha con kiến nhỏ con kiến nhỏ hi hi ha ha quá tuyệt ta chúng ta bây giờ so tất cả mọi người cao nha tại bọn nhỏ tiếng hoan hô bên trong nhạc nghị cùng lâm văn hàn cũng là nhìn nhau cười một tiếng vì bọn nhỏ có thể thích cảm thấy cao hứng bắt đầu chậm g ã i hạ xuống thời điểm nhạc nghị rốt cục mở miệng hỏi hàn ca n g à i là không phải nhận biết mẫu thân của ta có thể nói cho ta một chút sao chương ba trăm bốn mươi bảy không hy vọng hạnh phúc bị đánh phá lâm văn hàn hoàn toàn không nghĩ tới lúc đầu mọi người cùng nhau chơi đến như thế vui vẻ nhạc nghị lại đột nhiên liền đưa ra vấn đề như vậy tới phi thường đột nhiên đến mức lâm thiên vương đều hoàn toàn không nghĩ tốt mình đến tột cùng hẳn là thế nào đi trả lời trầm mặc một lát lâm văn hàn gật đầu nói đúng ta biết mẫu thân ngươi càng xác thực một điểm nói mẹ của ngươi xem như ân sư của ta cứ việc đã sớm đối với mẫu thân tình huống có chút hiểu rõ nhưng chính thai nghe được lâm văn hàn nói như thế vẫn là cảm thấy có chút kinh ngạc lâm t tiếp tục, tiếp tục văn hàn ngẩng một b đầu lên nhìn xem nhạc nghị nói vâng trận tuyết hai nạn xe cộ kỳ thật ta biết ngươi hôn mê nửa năm gặp lâm văn hàn chủ động nhắc tới đến trần chờ một chút hỏi như vậy kia trong vòng nửa năm có phải hay không phát sinh rất nhiều chuyện lâm thiên vương trần chờ một chút vẫn là gật đầu nói đúng k i a thời gian nửa năm bên trong phát sinh rất nhiều chuyện nhạc nghị nhẹ gật đầu trong lúc nhất thời không biết tiếp xuống nên hỏi những thứ gì trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác nếu như biết trong vòng nửa năm phát sinh sự tình có thể sẽ cải biến hết thảy làm người hai đời trong tính cách sẽ trở nên càng thêm lạnh nhạt đồng thời trong cõi u minh có một đầu tuyến tại dẫn dắt mình hướng về hạnh phúc phương hướng tiến lên đối với m â u thân h i ể u rõ lại có một loại càng là xâm nhập liền có thể càng là rời xa hạnh phúc sẽ mất đi trước mắt hết thẻ cảm giác trần chờ thật lâu cuối cùng nhạc nghị không tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp ha ha không sai biệt làm muốn tới trên mặt đất lập tức liền đổi chủ đề để lâm văn hàn lần nữa cảm thấy có chút kinh ngạc vốn cho rằng nhạc nghị sẽ một mực hỏi tới ngọn nguồn nghe được nhạc nghị bốn tiểu cô nương cũng là lập tức có chút thất lạc nhanh như vậy liền xuống tới đâu quân quân còn có thật nhiều đồ vật không thấy đâu cả còn không có chơi chắn đâu a rốt cục rơi xuống đất phía trên thật cao hân hân vẫn là sợ sệ ha ha hân hân đừng sợ có huyên huyên tại huyên huyên bảo hộ ngươi h thì ha ha còn có cô ba ba cùng ba ba đâu khẳng định sẽ rất an toàn bốn tiểu cô nương thanh â m cũng là đem lâm văn hàn thu suy nghĩ lại đến nhìn thấy nhạc nghị cùng bốn tiểu cô nương hòa mình dám vẻ đột nhiên liền hiểu vì sao lại từ bỏ truy vấn có lẽ với hắn mà nói hiện tại nhân sinh rất hạnh phúc không muốn đánh mất rơi phần này hạnh phúc chỉ bất quá thật sự có thể vĩnh viễn bảo trụ n g ư ờ i phần này hạnh phúc sao chỉ sợ chuyện năm đó cùng năm đó người cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua người a nghĩ tới đây lâm văn hàn cảm thấy có lẽ mình phải cùng lư lão sư liên hệ nói rõ bên này một chút tình huống đu quay rốt cục rơi xuống đất từ lác lác cung dung đu quay trong khoang đi xuống hân hân rõ ràng vẫn còn có chút sợ hãi nhạc n h ị tranh thủ thời gian một thanh ôm lấy hân hân đi theo đã nhảy đi xuống quân quân cùng huyên huyên sau l ư n g xài bước đi xuống đằng sau lâm văn hàn cũng đồng d ạ n g là ôm lấy nữ nhi cùng sau l ư n g nhạc nghị đi xuống đu quay xuống tới về sau nhìn thấy hân hân cùng tiến h tiến h đều là bị ôm xuống tới quân quân cùng huyên huyên lập tức liền trò cười ai u hân hân tiến h tiến h hai người các ngươi làm sao còn muốn cho cô ba ba cùng ba ba ôm xuống tới thật là là gan thật nhỏ đâu ha ha nhắc gan căn bản cũng không đáng sợ l ắ c l ắ c cũng dung chơi rất vui đâu bị quân quân cùng huyên h u y ê nói n để hân hân cùng tiến h tiến h cảm thấy vô cùng không vui lẩm bẩm miệng nhỏ liền lên trước tranh luận a quân quân huyên, huyên hai người các ngươi hạ quá nhanh như thế rất nguy hiểm phải từ từ chính là chính là cái tia thúc thúc đều để hải tử mình hạ các ngươi vi quy quân quân không khách khí chút nào nói quân quân rất lợi hại mà lại cái tia thúc thúc cũng không có ngăn cản quân quân nói rõ quân quân dũng cảm là đại hải tử các ngươi vẫn là tiểu hải tử huyên huyên ngẩng ngơ giống như là không biết nên nói cái gì suy nghĩ một chút mới nói ha ha huyên huyên cũng đã trưởng thành hân hân càng thêm không vui à quân quân ngươi nói không đúng đại hải tử càng hẳn là nghe lời ngươi cũng không nghe lời quân quân không phục nói nào có nào có ta rõ ràng rất nghe lời lâm biển tiến cũng đứng ra hỗ trợ là không nghe lời thúc thúc đều nói hải tử không thể tự k i ề m chế xuống tới quân quân nói tiếp đi thế nhưng là thúc thúc thúc thúc cũng không có ngăn cản ta à, nói rõ ta không phải tiểu hải tử có thể mình hạ mắt thấy mấy tiểu cô nương r ù n g b e n nhạc nghị tiến lên nói được rồi được rồi các ngươi ở chỗ này l à n t ă n cái gì đâu quên đi cô ba ba nói qua cãi nhau cũng không phải hảo hải tử mọi người hẳn là đoàn kết hư hãi không thể cãi nhau b ố tiểu cô nương cũng là rất nhanh liền ý thức được sai lầm nhìn thấy cô ba ba bộ dáng nghiêm túc lập tức túi đầu nhận lầm cô ba ba ta sai rồi không nên nói như vậy hân hân cùng thiến, thiến. hân hân thiến, thiến thật xin lỗi ha, ha hân, hân thiến, thiến thật xin lỗi à không có quan hệ lần sau hân hân cũng sẽ cố gắng lớn mật tranh thủ sớm ngày có thể tự mình xuống tới thiến thiến cũng thế thiến thiến cũng muốn trở nên lớn gan chúng tiểu cô nương rất nhanh liền hòa giải lại lần nữa trở thành hảo bằng hữu còn thân mật ôm ở cùng một chỗ nói nhỏ nhìn thấy tiểu cô nương lại lần nữa hòa hảo nhạc nghị tự nhiên cũng cười nhất là nhìn thấy các nàng tụ cùng một chỗ thân mật bộ dáng thật là sẽ cho người cảm thấy rất manh tại thời khắc này trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc đến tiếp sau vì tô ra ba cái đáng yêu tiểu ra hỏa không nên đi hỏi những chuyện kia cuối cùng nhạc nghị từ bỏ tìm tòi nghiên cứu quyết định tiếp tục bảo trì ngơ, ngơ ngác ngác chỉ cần hầu ở vợ con bên người liền tốt lục tục nhau ngoe mọi người cũng đều xuống tới tô linh lộ tại hạ đu quay về sau lập tức liền đứng ở một bên nôn mửa nhạc nghị thấy thế liền mau tới trước có chút lo âu hỏi thế nào không có sao chứ tô linh lộ nôn mửa hai cái k h o á t k h o á t tay nói không không có việc gì chính là có chút t h ắ n g một hồi liền tốt nghe nói như thế trước hết để cho chúng tiểu cô nương b g ồ i tiếp mình tranh thủ thời gian chạy hướng đu quay phía ngoài kho chứa đồ đem gửi lại ba lô lấy ra lấy ra trong ba lô ấm nước rót một chén chuẩn bị nước đưa cho thế tử đến trước xúc miệng sau đó uống nước nhìn thấy nhạc nghị tỉ mỉ bộ dáng bên cạnh mai tỉ cũng là cười nói ha ha ha quả nhiên có lao công chính là tốt mà đổi thành một bên lưu thi m i ệ u cùng nhạc văn kỳ t h ấ y thế nhìn thấy ca ca cùng tẩu tử còn có ba đứa h ả i tử người một nhà thân mật bộ dáng trong ánh mắt lại lộ ra một tia không đánh lòng tựa hồ rất nhanh phần này hạnh phúc có thể sẽ bị đánh nát mà lưu thi m i ệ u cùng nhạc văn kỳ biết kết quả đều không hy vọng nhìn thấy kết quả như vậy ngược lại là lâm văn hàn nhìn ra tâm tư của hai người thừa dịp nữ nhi của mình cũng tiến tới cơ hội đi vào bên cạnh hai người nói thuận theo tự nhiên đi chương ba trăm bốn mươi tám trần di chất nữ nhạc nghị đám người bọn họ tại sân chơi chơi thời điểm chính trần di ngồi xe lửa lại chuyển xe buýt vượt qua thành thị ba bốn khu đi vào từng tòa cổ phát cục gạch lầu nhỏ trên đường phố nơi này cục gạch lâu cũng coi là tương đối nổi tiếng kiến trúc nghe nói ban đầu là bắt t r ư ớ c anh quốc lối kiến trúc kiến tạo bây giờ nơi này toàn bộ một mảnh thuộc về một cái nghệ thuật đường phố hình thức địa phương đi tại từng dãy cục gạch lầu nhỏ ở giữa trên đường phố có thể nhìn thấy các loại tại đầu đường bên trên mãi nghệ đám người có ít người tại lôi kéo đàn gỗ lồng cũng có một chút kích ghi ta còn có một số người càng là tay cầm đại bút chấm nước ở trên mặt đất mà viết tại nơi góc đường còn có một số hội h ò a người hoặc là đơn độc đứng ở nơi đó vẽ tranh hoặc là một ít học sinh đi theo lão sư tới đây vẽ vật thực dưới sự chỉ điểm của lão sư vẽ ra đường đi người cục đẹp lâu đi đến chỗ góc cua ước chừng là hàng thứ hai thứ hai tòa tiểu lâu trước trần di quay người tiến vào trong tiểu lâu lên tới lầu nhỏ tầng hai đi vào nơi cuối cùng một gian trước cửa phòng học lập tức nghe được bên trong truyền gia du dương âm nhạc nhẹ nhàng đẩy cửa ra sẽ thấy bên trong một đám hải tử ngay tại bên trên vũ lạc hóa một vị tư thái ưu nhã nữ lao sư chỉ đạo lấy học sinh nữ lao sư bộ dáng cùng trần di có mấy phần giống Nàng chính là đối với cái này trần di không có chút nào sinh khí ngược lại là rất chân thành quan sát chất nữ giáo sư thỉnh thoảng sẽ còn âm thầm gật đầu cảm thấy chất nữ giáo sư vẫn là rất đúng chỗ một chút chi tiết giảng giải cũng rất tốt giờ khác này trần di tựa như là gặp được mình năm đó đồng dạng là còn trẻ như vậy đồng dạng là hăng hái chỉ điểm xong một đoạn vũ bộ để các học sinh mình đối kính trạm đất đi liên hệ trần thi cầm bước nhanh vọt tới cô cô trước mặt hương p h ấ n hô bác gái sao ngươi lại tới đây trần di vươn tay yêu thương giúp chất nữ vớt vớt có chút đầu tóc r ố i bởi cười nói đến xem ta tiểu chất nữ trong phòng học nhìn một vòng nói nhìn hoàn cảnh cũng không tệ lắm nơi này ngược lại là rất thích hợp ngươi lên lớp trần thi cầm cười nói đúng vậy à hoàn cảnh nơi này rất tốt giao thông cũng thuận tiện mấu chốt nhất là giá tiền phù hợp trần di nghe được giá tiền lập tức sụ mặt nói đều nói với ngươi đã muốn mình làm vũ đạo thất nhất định phải hoàn cảnh tốt giá tiền không cần để ý trần thi cầm giữ chặt cô mụ tay nói được rồi được rồi ta biết bác gái nơi đó có tiền nhưng là ta hay là muốn tự lực c á n h sinh đưa thay sờ sờ chất nữ cười nói n g ư ơ i à liền cùng bác gái năm đó quá hiếu thắng nữ nhân quá hiếu thắng không tốt trần thi cầm cười hì hì hưởng thụ cô mụ vớt vé nói hì hì ha h a bác gái nếu như không phải mạnh hơn sao có thể thu hoạch được thành tựu i như vậy đâu cái gì được hay không được liền những cái kia đều chẳng qua là mê bay nữ nhân vẫn là phải yêu quý chính mình mới đi trần di nói càng thêm đau lòng chất nữ bởi vì cùng mình có giống nhau truy cầu cô cháu gái này kỳ thật cũng coi là cùng người trong nhà quyết liệt ra dứt khoát chính là còn có trần di dạng này một vị bác gái nếu không năm đó tiểu cô nương một mình chạy tới hố hải sợ là ngay cả cơm đều không kịp ăn về sau chất nữ cũng coi là không chịu thua kém lấy rất ưu dị thành tích thi đầu hố hải vũ đạo học viện mặc dù tạm thời còn không có thu hoạch được rất cao danh khí nhưng là trần di tin tưởng chỉ cần chất nữ chịu cố gắng nhất định sẽ thu hoạch được cơ hội hiện tại chất nữ còn không có chính thức tốt nghiệp dạy hài từ khiêu vũ xem như làm việc ngoài giờ đi trần di cảm thấy dạng này dạy một chút hài tử cũng có thể từ giáo sư trông được với bản thân không đủ đối tượng thân tăng lên cũng có chỗ tốt đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là chất nữ cũng giống như mình mạnh hơn không hy vọng luôn luôn đi dựa vào mình rút trần di ngoài miệng nói đúng không muốn quá hiếu thắng nhưng nhìn thấy chất nữ rất như là bộ dáng của mình kỳ thật trong lòng vẫn là rất vui mừng cùng chất nữ lại hàn huyên vài câu liền để chất nữ trở về tiếp tục dạy bọn nhỏ tiếp theo đoạn vũ đạo động tác cũng không tính là là cỡ nào khó khăn vũ đạo bởi vì đến học đều là chút hài tử cho nên chủ yếu vẫn là lấy kiến thức cơ bản làm chủ lại giáo sư một đoạn để bọn nhỏ lời đầu tiên từ ho khổ nhàn kết hợp thư giãn một tí mình thì đến đến cô mụ bên người cười nói bác gái ngươi cảm thấy ta gần nhất vũ bộ thế nào trần di cười gật đầu coi như không tệ đi kiến thức cơ bản rất vững chắc cầm cầm ngươi phải nhớ kỹ vũ đ ạ o mấu chốt chính là kiến thức cơ bản muốn vững chắc ngươi dạy những h ả i tử này đồ vật ta cảm thấy liền rất tốt để các nàng từ nhỏ đem kiến thức cơ bản luyện vững chắc động tác nhất định phải đúng chỗ trần thi cầm gật đầu vâng bác gái nói kỳ hi ha, ha kỳ thật một chút ra trường bởi vì ta quá nghiêm ngặt đều không cho hài tử tới trần di ngược lại là rất chân thành nói không đến liền không đến đối những cái kia không hiểu người không cần phải đi n h ê n h hợp đạt được cô mụ ủng hộ trần thi cầm tự nhiên là cười nói đúng thế ta bác gái đều lên tiếng không đến đó là bọn họ không có ánh mắt có hàn huyên vài câu vũ đạo bên trên sự tình trần di hạ giọng trần trờ hồi lâu nói người người n g ư ơ i cô phụ có hay không liên lạc với ngươi qua a cô phụ trần thi cầm đầu tiên là s ứ n g sở nhưng rất nhanh liền hiểu được a a ngươi nói cô phụ hán nhìn thấy chất nữ có chút trần trờ trần di nói thẳng được rồi ngươi đừng che giấu ta cùng hắn đã gặp mặt cái gì các ngươi đều gặp mặt sao chuyện xảy ra khi nào trần thi cầm quả nhiên là hơi kinh ngạc trần di thì rất chân thành nói ngay tại trước tết một đêm bên trên ta cùng người tô ra ở hắn nơi đó ăn bữa cơm chả còn đi cô phụ nhà hàng ăn cơm cùng nhau ăn cơm sao trần thi cầm càng thêm kinh ngạc nghe được chất nữ trần di cười nói ngươi cái tiểu nha đầu quả nhiên cùng ngươi cô phụ liên lạc qua không phải làm sao ngươi biết hắn mở nhà hàng trần thi cầm cười ngây nô nói h ì hì ha ha ta đây không phải sợ bác gái ngươi sinh khí nha cho nên liền không dám nói trần di ôm lấy nũng nịu chất nữ hỏi là hắn đến tìm ngươi sao chất nữ trả lời ngay đúng còn không phải cha ta nói cái gì lo l ắ n g ta lại không dám gặp n g à i cho nên liền để cô phụ tới trần di thần tình nghiêm túc nói thử cha ngươi chính là cái hèn nhát cả một đời đều bị ra ra ngươi đẻ ép trần thi cầm tranh thủ thời gian phụ hòa nói đúng đấy chính là ra ra của ta kêu phát xít chuyên chế cũng liền cha ta chịu được cô cháu hai đ a n g nói đột nhiên vũ đạo thất cửa bị đẩy ra sau đó liền thấy ăn mặc như cái lao n ư u t ử phùng thúc x á c h lấy hỏng giữ nhật tiến đến nhìn thấy phùng thúc vào cửa trần thi cầm lập tức hoảng sợ nói cô phụ ngươi ngươi làm sao cũng tới lúc này trần di đã minh mạch hành tung của mình hẳn là bị bán phung thúc cười đi tới nói ha ha ha ta đây không phải lo lắng ngươi dạy học sinh vất vả không hào hào ăn cơm cho ngươi đến thêm cái bữa ăn sau đó lại cười theo nói với trần di ngươi ngươi cũng tại a chả thật sự chính là s a o đâu hừ trần di hừ lạnh một tiếng thật là t r ư n g hợp không phải có người cho n g ư ơ i mật báo ngươi vì sao lại dẫn theo như thế lớn hòm giữ nhiệt đi lên chương ba trăm bốn mươi chín là cô ba ba nữ nhi bị trực tiếp bóc trần tâm tư phung thúc lập tức liền có vẻ hơi công nghệ thậm chí có chút không biết như thế nào đối mặt trần di rõ ràng là thê tử của mình rõ ràng hai người đã từng là như thế yêu nhau thanh mai trúc mã thế non h ẹ n biển nhưng là bây giờ lại giống như là hai cái người qua đường lẫn nhau đều vô cùng lạ lẫm cẩn thận từng ly từng tí sợ nói sai câu nói k i a liền gây nên đối phương không vui trần thi cầm nhìn ra giữa hai người xấu hổ cười nói ai nha bác gái ngươi đừng vốn l ạ như vậy nói cô phụ nha ngược lại lại chào hỏi phung thúc cô phụ ngày trước tiên đem đồ vật bung ra ta khả năng còn có một đoạn thời gian khóa ngài cùng bác gái ngồi trước ngồi sau đó lôi kéo cô phụ ngồi xuống trần thi cầm dứt k h á t đem hai người vứt xuống mình liền đi qua vỗ tay bắt đầu cho bọn nhỏ lên lớp phùng thúc ngồi ở c h ỗ đó nhìn một chút gần trong gang tấp trần di vô ý thức liền hướng bên kia xây dịch kết quả vừa mới xây dịch liền bị trần di phát hiện ra nhìn thấy trần di chừng mình một chút lại tranh thủ thời gian một lần nữa lui về nhìn thấy phùng thúc động tác trần di bị u môi nói thầm vẫn là giống như trước đây chính là nhanh gỗ nghe được lời này phùng thúc trong nháy mắt khẽ giật mình sau đó hồi tưởng lại đã từng tuổi nhỏ thời gian kỳ thật phùng thúc cũng không tính là cỡ nào có thiên phú khi còn bé ra truyền tay nghề phùng thúc học đều đặc biệt tốn sức thường xuyên lại bởi vì học nghệ không tinh bị khắc nghiệt phụ thân đánh chửi thậm chí phản hắn quỷ gối trước cửa không cho phép ăn cơm. mỗi lần đều là trần di lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn lặng lẽ cho hắn cho ăn hơn mấy cả l ă m để cho phùng thúc có thể chịu đựng được thể phạt thường thường bị phát hiện thời điểm liên đối lấy hai người đều muốn cùng một chỗ bị phạt nhưng là trần di hay là chết cũng không hối cải nhất làm cho phùng thúc dư vị vui vẻ thời gian vẫn là hai người bí mật lặng lẽ cùng một chỗ học chủ thời gian bởi vì phùng thúc xác thực tiên phú có hạn rất nhiều thứ không thể một điểm liền rõ ràng thường thường cần trần di ở bên cạnh hỗ trợ chỉ điểm cho nên về sau phùng thúc tiến vào trần di nhà học chủ mỗi ngày học qua về sau trần di đều sẽ lặng lẽ cho hắng ngủ giút hắn cùng một chỗ khổ luyện Có, có t lần i nữa nghe được trần di nói thầm âm thanh phung thúc rốt cục lấy dũng khí chậm rãi rời đến trần di bên l g ư ờ i vươn tay ý đồ bắt lấy trần di tay ba bị trần di trực tiếp mở ra hoàn trách ngươi làm gì nơi này là cầm cầm vũ đạo thất ngươi chớ làm loạn phung thúc vẫn là lần nữa lấy dũng khí một tay lấy trần di tay bắt lại nhẹ nói tiểu tuệ ta ta ta thật bị phung thúc dạng này nắm tay bắt lấy thật là trần di không có nghĩ tới không nghĩ tới gỗ cũng có to gan như vậy thời điểm dùng sức tránh thoát một chút t h ấ p giọng oán trách người người cái giả mà không đ ừ n g đắn nhanh lên bông ra nhưng là phùng thúc vẫn như c ũ là không chịu bông tay rất chân thành nói tiểu tuệ ta biết trước kia đều là lỗi của ta người người liền tha thứ ta đi ta cam đoan cam đoan về sau đều sẽ hào hào ở tại bên cạnh ngươi che chở lấy ngươi mắt thấy thật sự là không tránh thoát được trần di dứt khoát cũng liền không dễ dỗi nữa t h ấ p giọng nói chuyện này chúng ta một hồi lại nói ngươi trước bông tay phùng thúc ngược lại là cầm thật chặt kích động nói ta không thả ta lần này tuyệt đối sẽ không lại b u ô n g tay bên k i a theo tiếng âm nhạc vang lên trần thi cầm đã mang theo bọn nhỏ bắt đầu khiêu vũ nhìn thấy bên này bác gái cùng cô phụ dáng vẻ cũng là hiểu ý cười một tiếng trong sân chơi tô linh lộ thật vất vả mới đình chỉ nôn mửa tựa ở nhạc nghị bên người ngồi nghỉ ngơi tô ra ba tiểu cô nương cũng đều không có đi chơi vây quanh ở cô ba ba cùng cô mụ mụ bên người đối với người khác nhìn dạng này người một nhà thật là thật hạnh phúc không biết dẫn tới nhiều ít người ánh mắt hâm mộ lục tục nong oe tôn nhất phàm cùng phương đại tráng hai nhà người cũng đều xuống tới bọn nhỏ đội hình tự nhiên lại lần nữa gia tăng không ít tôn nhất phàm lúc này đi tới trực tiếp nói với nhạc nghị đúng rồi ngươi cho trương duệ đến cùng hẹn người nào nghe được hảo hữu vừa nói như vậy nhạc nghị v ô chán một cái mới nhớ tới ai nha ta kém chút đem quên đi t ô n nhất phàm không khỏi mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói ngươi thật sự chính là bệnh hay q u ờ i lớn may mắn ta nhận được điện thoại để chính trương duệ đi trước nhạc nghị lập tức đứng dậy cái gì ngươi để trương duệ tiểu tử kia mình đi sao nhìn thấy nhạc nghị có chút kích động dáng vẻ mọi người ở đây đều có chút nghi hoặc có cái gì không đúng sao đối mặt đám người nghi hoặc lắc đầu cười khổ mà nói ta là sợ trương duệ tên kia đem sự tình cho quấy nhiễu tôi n nhất phàm nghĩ, nghĩ nói, không thể nào. Tạ linh i người, rất tốt, cố gắng hai người có thể trò chuyện đến vậy lộ i n hy Linh cũng chậm rãi đứng d ậ y cười nói tốt nếu là lo lắng chúng ta liền đi nhìn xem nhạc nghị tranh thủ thời gian quay người đỡ lấy thê tử ngươi không có chuyện gì sao t ô linh lộ cười lắc đầu không có chuyện gì chính là vừa xuống tới thời điểm có chút c h ó n g hiện tại tốt hơn nhiều cứ việc nghe được thê tử nói như vậy nhưng là nhạc nghị trong lòng vẫn là có chút chần chờ lo lắng thê tử thân thể là không phải thật sự không có việc gì đang lúc này nương theo lấy thân mật tiếng hô hoán một thân ảnh xông vào đám người đến trực tiếp bổ nhào vào nhạc nghị trước mặt cô ba ba cô ba ba có thể tìm được các ngươi còn tưởng rằng các ngươi xuống tới về sau liền đem ta vứt xuống nữa nha nhìn thấy ôm lấy mình thiếu nữ thật là để nhạc nghị cảm thấy có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới còn tiểu điệp dạng này c ủ a người lại nhìn về phía nhà mình ba tiểu cô nương đã là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ có loại muốn lên đến đây đánh nhau dán vẻ may mắn vẫn là tô linh lộ kịp thời đánh nhau dán vẻ may mắn vẫn là tô linh lộ kịp thời đánh n h a dán vẻ m y mắn n i ha ha thích cô ba ba có thể nhưng là không h ể d cho nên phải hiểu được t h ậ t trọng con tiểu điệp nhìn một chút tô linh lộ sau đó lại chỉ vào lại gần chúng tiểu cô nương nói thế nhưng là các nàng vì cái gì có thể tô linh lộ tiếp tục cười giải thích đó là bởi vì các nàng đều vẫn là tiểu nữ hại a mà lại các nàng là nhà chúng ta tiểu bà bối nghe nói như thế con tiểu điệp có chút kỳ quái hỏi ý của ngươi là các nàng ba cái là cô ba ba nữ nhi c o n tiểu điệp dù sao đã năm lớp sáu rất nhiều chuyện đều đã đã hiểu cho nên biết ba b à cùng nữ nhi ở giữa vô luận lúc nào đều có thể thân mật lần này không đợi tô linh lộ trả lời nhạc n h ị đem ba tiểu cô nương ôm vào lòng nói đúng a các nàng chính là ta yêu mến nhất nữ nhi c o n tiểu điệp rốt cục từ bỏ nhẹ gật đầu nói tốt ta các nàng là cô ba ba nữ nhi vậy sau này ta liền cùng với các nàng đoạt cô ba ba nghe được lời này ba tiểu cô nương quả nhiên là vui vẻ không thôi tiến lên cùng một chỗ đem cô ba ba ôm lấy cách đó không xa lâm văn hàn nhìn thấy những này nhẹ giọng đối lư u thi miệu cùng nhạc văn kỳ nói hiện tại các người minh b ệ n h rồi cho nên tạm thời đừng nói cho nhạc nghị những chuyện kia dạng này hắn sẽ càng thêm vui vẻ lư u thi miệu cùng nhạc văn kỳ nghe vậy nhìn nhau sau đó hai người cùng một chỗ hướng lâm văn hàn gật đầu đáp ứng xuống chương ba trăm năm mươi là mối tựa hồ thành công tại trong sân chơi r a n à o đó trong nhà ăn chiếc duệ cùng tạ tinh tinh ngồi đối diện nhau giữa hai người bầu không khí lộ ra rất xấu hổ tên đang chết đám người kia cố ý an bài như vậy rõ ràng chính là muốn mình xấu m ặ ta chiếc duệ một mình đối mặt trước mắt thanh xuân tịnh lệ lại không mất văn tính khí tức nữ nhân thật sự chính là có chút chống đỡ không được mấu chốt là lúc đầu nói xong từ nhạc nghị giới thiệu hai người gặp mặt nhận biết kết quả nhạc nghị thế mà chưa từng xuất hiện nếu như không phải tôn nhất phàm kịp thời gọi điện thoại tới chỉ sợ thật sẽ đem người ta một cái nữ hải tử cho phơi tại sân chơi trước cổng chính trương duệ nhận được điện thoại vô cùng lo lắng từ chính mình sợ tại sân chơi một bên khắc cửa vượt qua hơn phân nửa sân chơi b ổ i tới đối phương chỗ cổng t h ở hồng hộc cùng đối phương gặp mặt hiện tại hai người ngồi tại trong nhà ăn bầu không khí vẫn là dị thường xấu hổ hoàn toàn không biết nói cái gì kỳ thật ngồi tại đối diện tạ tinh tinh đối mặt tình huống như vậy cũng rất xấu hổ túi đầu đồng dạng không biết nên nói cái gì kết quả hai người cứ như vậy tương đối ngồi nửa ngày rốt cục trương duệ nhịn không được mở miệng nói cái kia lúc này sắp sắp đến trưa rồi nếu không nếu không chúng ta trước điểm vài thứ ăn đi a t u t t u t người muốn ăn cái gì người muốn ăn cái gì hai người cơ hồ là t r o n g miệng một lời hỏi ra lời này lập tức hai người đều ngây ngẩn cả người có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đối phương bốn mắt nhìn nhau bất chi bất giác cẩn thận giống như là cọ sát ra một tia hỏa hoa đến giống như là cảm nhận được đối phương chân thành tạ tinh tinh đầu tiên lấy lại tinh thần hai gõ má hửng hồng mà túi t h ấ p đầu thì thao nói nhỏ cái kia cái kia ngơi ư đến điểm đi ta t a tùy ý. t r ư ơ n duệ cũng ngay sau đó lấy lại tinh thần thế nhưng là khi nhìn đến tạ tinh tinh ngượng ngùng túi đầu dáng vẻ lại lần nữa bị hấp dẫn kết quả lại sửng sốt một chút thẳng đến tạ tinh tinh lần nữa kỳ quái hỏi tham mới rốt cục tỉnh lộ lại a À, ngươi, ngươi có cái gì ăn gì ha ha ha. cái có kể i người dám vẻ, thật sự chính là có chút chơi vui, dẫn tới tạ tinh tinh cười lên. Nhìn thấy tạ tinh tinh cười gãi gãi cười theo cười. sao? sự Ha ha ha. theo chút thật chính chút Nhìn thấy Trương tạ tạ Trương ngẩn dẫn lên. lên, cũng Duệ dám Duệ đầu có có vẻ, là k từ đó hai người dạng này cười một tiếng không khí lung túng cũng liền biến mất theo gọi hai phần trong nhà ăn cơm chưa phần món ăn hai người liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện rất nhanh liền dần dần quen thuộc giữa người và người duyên phận chính là như vậy kỳ diệu giữa bất chi bất giác Trương duệ cùng tạ tinh tinh liền trở thành bằng hữu hai người một bên ăn một bên trò chuyện thiên nam điệu bắc đều có thể tùy ý nói có đôi khi cũng sẽ nói về riêng phần mình trong công tác đi tạ tinh tinh c ư ờ i nói kỳ thật ta là lần đầu tiên trực ban chủ nhiệm ngay từ đầu thời điểm thật rất khẩn trương may mắn có nhạc nghị hỗ trợ hãn vị này tất cả h à i từ cô ba ba thật là giúp ta chiếu cố rất lớn nếu như nếu là không có hắn ta cũng không dám nghĩ lớp của ta cấp có thể bài xuất như thế b ổ n g tiết mục thu hoạch được toàn trường tiết nguyên đán mắt g i ả i đặc biệt nghe được tạ tinh tinh nhắc lên nhạc nghị trước vệ cởi nói ha ha, ha ngươi đại khái không biết trước kia nhạc nghị cũng không phải dạng này tạ tinh tinh lập tức tò mò truy vấn trước kia không phải như vậy vậy trước kia nhạc nghị hắn là cái dạng gì đâu trương d u ệ nói tiếp khi còn đi học hắn nhưng thật ra là có chút chất p h á t người mà lại vô cùng cố c h ấ p một điểm không lấy vui cái chủng loại kia người lúc kia chúng ta toàn lớp nữ sinh đều sợ hãi hắn bởi vì hắn luôn luôn làm chút rất điên cuồng sự tình tất cả mọi người gọi hắn tiên đ i ê n về sau tại sắp lúc tốt nghiệp hắn ra cái thai nạn xe cộ sau đó tựa như là mất tích không có tin tức xảy ra t a i nạn xe cộ mất、thích. tạ tinh tinh lập tức hơi kinh ngạc không nghĩ tới nhạc nghị còn sẽ có dạng này kinh lịch trương dạy nhẹ gật đầu rất chân thành nói đúng vậy à ta cùng tôn nhất phẩm à tôn nhất phẩm cũng là chúng ta phát tiểu từ nhỏ chơi đ ế n lớn hai người chúng ta lúc ấy đã từng đi tìm hắn nhưng là hắn thật tựa như là mất tích hoàn toàn liền không có tin tức lần nữa lúc gặp mặt hắn liền thành cấp trên của chúng ta thành tô ra con rể làm tới ạ n nỉm bộ tổng thanh tra chuyện sau đó ngươi cũng biết hắn đột nhiên liền t r i ể n lộ ra rất cao tài hoa làm ạ n nỉm xử lý tạp chí sáng tác bài hát đơn giản không gì làm không được tạ tinh tinh trừng to mắt có chút khó tin nói thật sự chính là đâu ta đã cảm thấy nhạc n h ị thật thật là lợi hại trương duệ lúc này đột nhiên nói sau đó hai người lại tiếp tục trò chuyện những lời khắc để chậm rãi giữa hai người bầu không khí trở nên càng ngày càng hòa hợp cho dù là cơm chưa đã ăn xong hai người đều không có muốn rời khỏi ý tứ ý nguyên còn tại trò chuyện a là tạ lao sư đâu tạ lao sư ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu đột nhiên xuất hiện tiếng kinh hô đánh gây trương duệ cùng tạ tinh tinh bắt chuyện vướng n h ư n g đầu nhìn thấy mấy đứa bé đứng tại bên cạnh bàn nói chuyện chính là quân quân a thật là tạ lao sư đâu còn có trương duệ thúc thúc cũng ở đây các ngươi ở chỗ này làm gì chứ ha ha tạ lao sư cùng trương thúc thúc tại hẹn họ hoa tạ lao sư nguyên lai cùng trương thúc thúc tại hẹn họ đâu bị một đám tiểu hài tử bắt lại cái tại chỗ để trương duệ cùng tạ tinh tinh cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhất là tạ tinh, tinh ngượng ngùng túi đầu hai má hưởng đỏ đơn giản hận không được tìm một cái lô đe trôi xuống trương d u ệ cũng có chút bất đắc dĩ mặc dù hắn là cái nữa dùng bạo lực người nhưng là hiện tại đối mặt một đám hải tử thật là có tâm bất lực rốt cục tại hai người đều thúc thủ vô sách thời điểm một cái cứu vãn thanh em của bọn hắn v ă n g lên ú ứ u a nguyên lai、like、hai người các ngươi trốn ở chỗ này a ta còn nói có phải hay không muốn đi tìm một chút sợ các ngươi hai bị mất nói chuyện tự nhiên là nhạc nghị thấy được cô ba ba tới bọn nhỏ lập tức liền bổ nhào vào cô ba ba bên người cô ba ba tạ lao sư cùng trương thúc thúc bọn hắn là tại hẹn họ sao a quân, quân ngươi chớ nói lung tung vừa rồi các ngươi nói tạ lao sư đều xấu hổ ha ha là tạ i ước hẹn nhìn thấy trương thúc thúc lôi kéo tạ lao sư tay nghe được huyên huyên tạ tinh tinh lập tức giật mình mau đem tay từ trương duệ trong lòng bàn tay r u ộ t trở về nhìn thấy hai người câu n ệ g á n g vẻ nhạc nghị cười nói đúng vậy à trương thúc thúc cùng các ngươi tạ lao sư tại hẹn họ kia chúng ta có phải hay không chúc phúc một chút bọn hắn sau đó cũng không cần quái dày bọn hắn đây bọn nhỏ tại trương duệ cùng tạ tinh tinh ngượng ngùng dưới sảng khoái cho hai người đưa lên chúc phúc sau đó liền theo cô ba ba rời đi nhạc nghị rời đi trước nói mong ước hai vị có thể dắt tay thành công a chúng ta sẽ không quái dày các ngươi nha chương ba trăm năm mươi mốt hai tử đồng học ba ba đại u ô n mời nhạc nghị dẫn một đám hải tử trở lại bọn hắn đặt vị trí vừa ngồi xuống một đám người liền không kịp chờ lại hỏi thế nào hướng bên kia lại liếc mắt nhìn sau đó trả lời đám người nhìn đi coi như ok ê đi hai người là rất trò chuyện tới t ô n nhất phạm lập tức liền nói ta liền nói không có vấn đề đi trước vệ tiểu tử kia buồn bã như vậy tao ra hỏa nhất định có thể giải quyết vừa dứt lời liền nghe đến cương bính nhi kỳ quái hỏi ba ba ba muốn tao là có ý gì tiêu y tình lập tức trận nhìn trượng phu một chút đem nhi tử ô n qua đi nói cơn ư g bính nhi ai ra đây không phải là cái gì t ố t tử không nên hỏi tiểu nam hải ngược lại là rất nghe mẹ lời nói lập tức nào vào mụ mụ trong ngực không tiếp tục đến hỏi muộn tao ý tứ t ô n nhất phạm cũng là bị lão bà liếc một cái mà lại nghe được nhi tử đang hỏi nhìn thấy một đám tiểu hải tử ở bên cạnh không dám nói tiếp lâm văn hàn hướng bên kia liếc nhìn nói ta cảm thấy hai người bọn họ ngược lại là thật thích hợp đều là loại kia yêu thích liên tĩnh tính t ạ n h mai tỷ cũng mở miệng nói đúng à xem bọn hắn hai cái ngồi cùng một chỗ kỳ thật xác thực vẫn là có như vậy điểm xứng một đám người còn tại trò chuyện trương duệ cùng tạ tinh tinh sự tỉnh rất nhanh bọn nhỏ liền không vui kháng nghị bọn hắn đều đã đói bụng cô ba ba cô ba ba quân quân đều đói nhanh lên ăn cái gì ăn cái gì nha a cô ba ba hôm nay không có mang liền làm sao muốn ăn cô ba ba liền làm không muốn ăn trong nhà hàng đồ vật ha ha muốn ăn cô ba ba liền làm đúng đúng cô ba ba liền làm món ngon nhất so nhà hàng đều ngon Ừ ư ờ n g n tiểu tráng cũng muốn còn có cương bính nhi ta cũng muốn ta cũng muốn cô ba ba ta muốn ăn ngươi liền làm lớn nhất còn tiểu điệp cuối cùng cũng ra nhập vào lập tức nhiều hơn thật là nhiều hải tử để nhạc nghị cảm thấy có chút nhức đầu bất quá may mắn nhạc nghị chuẩn bị coi như sung túc từ to lớn trong túi du lịch lấy ra đã sớm chuẩn bị hộp giữ âm tới tại bọn nhỏ muốn cùng nhau tiến lên thời điểm kịp thời ngăn chở bọn nhỏ nói chờ một chút chờ một chút bọn nhỏ ngược lại là cũng đều rất nghe lời lập tức toàn bộ đều đình chỉ động tác kỳ quái nhìn về phía cô ba ba cái sau lại tiếp tục nói hôm nay đâu cô ba ba chuẩn bị liền làm không nhiều không thể làm được mỗi người một phần cho nên mọi người cùng nhau phân ra ăn có được hay không đối mặt cô ba ba hỏi thăm một đám hải tử nhìn nhau một cái hơn nữa còn chuyên môn đếm nhân số kết quả phương tiểu tráng rất trực tiếp nói thế nhưng là phân ra ăn ăn không đủ no a nghe được phương tiểu tráng như thế trực tiếp đồng dạng mang theo khẩu trang kính dâm tần nghiễn đồng nói ai n h a tiểu tráng không thể nói như vậy còn tiểu điệp cũng là lập tức hát đệm đúng đấy chính là chỉ có như thế bốn cái hộ khẳng định ăn không đủ no bồi tiếp còn tiểu điệp tới mẫu thân cũng là có chút xấu hổ tiểu điệp ngươi cũng đừng cùng các đệ đệ m ộ i m ộ i đọc n h a còn tiểu điệp căn bản không nghe mình lời của mẹ không nhà ta còn không có nến qua cô ba ba liền làm đâu nghe nói ăn rất ngọc đấy nhạc nghị mỉm cười nói không sao liền làm trong hộp đồ vật mọi người phân ra ăn sau đó chúng ta lại từ trong nhà hàng điểm chút đồ ăn cùng m ó n chính dạng này phối hợp lại ăn chẳng phải mỗi người đều có thể ăn no chưa nghe được cô ba ba chú ý bọn nhỏ đầu tiên là s ư n g sở ngược lại tất cả đều đồng ý cô ba ba biện pháp sau đó gọi tới phòng ăn phục vụ viên mọi người cùng nhau l i ề u mạng một chương thật to cái bản sau đó bắt đầu chọn món ăn điểm một chút tương đối thích hợp hải từ thức ăn mấu chốt là điểm mấy cái tương đối có đặc sắc m ó n chính mà liền tại chọn món ăn lúc kết thúc đột nhiên nhà hàng lao bản đi tới m ỉ n c ư ờ i cùng nhạc nghị chào hỏi xin hỏi ngài ngài là nhạc nghị nhạc tiên s i n sao nhìn thấy nhà hàng lão bản chủ động đi tới chào hỏi nhạc nghị đầu tiên là xưng sở ngay sau đó cười gật đầu đúng ta là nhạc nghị nhà hàng lão bản lập tức nói à ngài chính là vị k i a cô ba ba ngài có thể tại chúng ta nhà hàng dùng cơm thật là quá tuyệt vời sau đó nhà hàng lão bản rất trực tiếp nói là như vậy ta ta muốn cho ngài lần này chọn món ăn miễn phí À, nghe nói như thế đừng nói là nhạc nghị chính là ở đây những người khác cũng đều là ngây n g ẩ n cả người một đám người có chút không biết rõ cái này nhà hàng lão bản rốt cuộc là ý gì vì sao lại chủ động muốn cho miễn phí Coi như nhạc nghị là bọn nhỏ trong mắt đại minh tinh là tất cả hài tử đều rất thích cô ba ba cũng không cần thiết miễn phí khoa trương như vậy chứ nhà hàng lao bảng ngay sau đó nói nhạc tiên sinh n g à i ngài chớ khẩn trương nhưng thật ra là dạng này ta hy vọng ngài có thể trở thành chúng ta nhà hàng người phát ngôn không thể không nói nhà hàng lao bảng quả nhiên là làm ăn thật là rất có sinh ý đầu não nhà hàng nhỏ là mở tại trong sân chơi bình thường tới đây ăn cơm đều là hài tử cùng giá trưởng nếu có nhạc nghị dạng này một vị bọn nhỏ thích cô ba ba đương đại nói người như vậy nhà hàng tại trong sân chơi sinh ý khẳng định nóng này mà lại rất có thể sẽ trở thành toàn bộ hữu hải thậm chí cả nước một nhà phi thường nổi tiếng nhà hàng khẳng định sẽ có không ít hài tử để phụ mẫu mang theo tới nhà hàng lao bản thỉnh cầu ngược lại là lập tức nhắc nhở nhạc nghị hắn cũng cảm thấy cần dạng này một cái quán ăn bất quá cũng không có cứ như vậy đáp ứng nhà hàng lao bản ngược lại là rất chân thành nói để cho ta làm đại ngôn có thể nhưng là nhà các ngươi cung cấp đồ ăn đồ uống dụng cụ có phải hay không có thể đạt tới ta yêu cầu tiêu chuẩn đâu nhà hàng lao bản nghe xong có hy vọng mau nói nhạc tiên sinh này có thể yên tâm chúng ta nhà hàng là đại lý vệ sinh các phương diện đều là tuyệt đối hợp cách nghe được đối phương nói là đại lý nhạc nghị không khỏi có chút kỳ quái hỏi đại lý vậy ngươi không phải l ã o bản nhà hàng l ã o bản nói ta không phải ta chỉ là cái tiệm này cửa h à n g trường cho nên kỳ thật thật muốn tìm ngài đại ngôn người là l ã o bản của ta nhạc nghị càng thêm tò mò l ã o bản của ngươi n g ư ơ i l ã o bản là ai a vừa dứt lời liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc ha ha ha, nhạc l ã o đệ l ã o bản của hắn là ta sau đó một cái niên kỷ cùng lâm văn hàn không sai biệt lắm nam nhân mang theo một cái béo ỵ tiểu nữ hài đi ra tiểu nữ hài hất ra tay của ba ba trực tiếp trước hết một bước chạy tới cùng đồng học chào hỏi tô ngọc quân tô ngọc hân tô ngọc huyên lâm nguyễn tiến phương tiểu trắng các ngươi tốt nhà không nghĩ tới các ngươi tới nhà của ta nhà hàng ăn cơm đâu nhìn thấy béo ỵ tiểu nữ hải mấy đứa bé cũng là một tràng thốt lên cũng quýt liền đem tiểu nữ hải vây lưu phương phương ngươi làm sao cũng ở nơi đây a nhà này nhà hàng là ba bà của ngươi mở sao a lưu phương phương ngươi cũng là cùng ba ba cùng đi sân chơi chơi phải không ha ha lưu phương phương nhà nhà hàng có ăn n g o n sao lưu phương phương nhà các ngươi nhà hàng tại sao muốn tìm cô ba ba đương cái gì người phát ngôn đâu ha ha ha lưu phương, phương ba ba chương nhiều ba trăm Lưu năm mươi hai chuyện cổ tích nhà hàng thiết kế nhạc nghị cùng lưu phương phương ba mươi ba cẩn thận hàn huyên một phen hợp tác chi tiết đồng thời thẳng thắn vạch lưu phương phương ba mươi ba nhà này nhà hàng thiếu hụt ta cảm thấy nếu là thiết lập ở trong sân chơi nhà hàng nhất định phải cam đoan bọn nhỏ ăn cơm an toàn cùng khỏe mạnh đây là thiết yếu nhất giá cả bên trên hơi quý một chút cũng không có quan hệ chúng ta đều là làm cha mẹ khẳng định đều rất rõ ràng phụ mẫu là hy vọng hải tử khỏe mạnh mặt khác ngươi nơi này nhất định phải lần nữa tiến hành trang trí sau đó ngươi có thể cùng sở lão ca liên lạc một chút cái kêu bên cạnh có thể cho ngươi c h ọ n vẹn thiết kế sau đó ngươi muốn đem toàn bộ nhà hàng từ trong tới ngoài toàn bộ tiến hành địa cứng đừng dùng loại này rất phổ thông trang trí toàn bộ đổi thành long miêu đặc sắc cuối cùng đương nhiên cũng là trọng yếu nhất chính là cung cấp cho bọn nhỏ thực đơn ta cảm thấy cảm đúng rồi còn có một cái trọng yếu chính là nhất định phải mời những cái kia rất nổi tiếng đầu bếp cái này ta có một cái đầu bếp trưởng nhân tuyển cho ngươi ngay sau nhạc nghị một phen lưu phương phương ba ba quả nhiên là trận mắt hốc mổm hơi kinh ngạc nói nhạc lao đệ thật không nghĩ tới ngươi thế mà đối với ăn uống cũng như thế có nghiên cứu a thế nhưng là n g ư i dạng này trọn vẹn xuống tới cần đầu tư không ít tiền đâu nhạc nghị cười nói tiền cái kia không là vấn đề chúng ta có thể hợp tác đã ngươi muốn để cho ta đại n ô n chúng ta đại khái có thể hợp tác nghe được nhạc nghị muốn hợp tác với mình lưu phương phương phụ thân lập tức vui vẻ nói tốt tốt tốt hợp tác tốt nhìn thấy đối phương hưng phấn như thế ngay sau đó là một chậu nước lạnh đã muốn hợp tác ta cung cấp nhiều như vậy lại thêm đầu tư ta nhưng là muốn chiếm đầu tư c ò ổ phần lưu p ư ơ n g p ư ơ n g ba ba lập tức xứng sở lúc đầu coi là nhạc nghị bất quá là cái minh tinh đối với làm ăn là không thèm để ý nhưng là nghe xong lời nói này phát hiện vị này bọn nhỏ cô ba ba thật sự chính là cái phi thường người tinh minh nghĩ đến nhà hàng cổ phần đầu to muốn cho đối phương lưu phương p h ư ơ n g ba ba lập tức có chút chần chờ thế nhưng là nghĩ lại người ta có danh tiếng tại a hoàn toàn có thể dựa theo vừa rồi ý nghĩ mới mở một cái quán ăn húng chi người ta lương tựa t ô t h ị lại thêm trên tay hắn những cái k i a các loại ích lợi tại chỉ sợ cũng không thiếu mở nhà hàng tiền a nếu thật là để người ta mình làm vậy liền thật không có mình sự tình gì dù là giống nhau bố trí người ta minh tinh đại n ô n hiệu ứng tại nghĩ tới những thứ này lưu phương vương ba ba không có chút nào chần chờ tranh thủ thời gian đáp ứng Tốt, ta ti nhạc ngươi. ca lao lao đệ, lao kỳ thật lưu phương phương ba ba không để mắt đến một điểm đó chính là nhạc nghị mặc dù đầu tư lên một nhà hắn miêu tả nhà hàng thế nhưng là một cái quán ăn từ bắt đầu thành lập đến vận doanh lại đến phía sau các loại quản lý cũng phải cần đại lượng thời gian cùng tinh lực mà phương diện này vừa vẫn là nhạc nghị thiếu khuyết bởi vì hắn cần mang h ả i tử trên tay còn có an i í m bộ muốn quản lý căn bản không có khả năng phân thân quản lý nhiều chuyện như vậy cho nên đối nhạc nghị tới nói hắn gái kia đặc biệt thức ăn trẻ con quán khái niệm vẫn là cần một cái thích hợp vận doanh cùng người quản lý lúc này nhà l ư hàng đã đem điểm tốt bữa ăn điểm đưa ra lưu phương phương đồng học cũng cùng bọn nhỏ ngồi cùng một chỗ cô ba ba liền làm vẫn là có tuyệt đối sức hấp dẫn lưu phương phương đồng học hiển nhiên cũng là không ngăn cản được chờ nhạc nghị ngồi xuống tô linh lộ thấp giọng hỏi nhìn ngươi đã cùng vị tiên lưu ca thỏa đầm rồi nhạc nghị xích lại gần thê từ bên thai nói đương nhiên rồi lão công ngươi xuất mã khẳng định hết thẻ đều thỏa t ô linh lộ càng thêm trực tiếp hỏi như vậy giữa các ngươi cổ phần tỷ lệ là thế nào phân phối đâu nhạc nghị hạ giọng nói ngươi yên tâm chúng ta không thiệt thòi vẹn vẹn cái này một cái q u á n ăn cổ phần của chúng ta là bảy ba chúng ta bảy nghe nói như thế tô linh lộ cũng là hơi kinh ngạc không nghĩ tới trượng phu lại có thể nói một chút bảy ba dạng này phân phối tỷ lệ dạng này một cái quán ăn nhìn như lợi nhuận cũng không cao nhưng này vẹn vẹn chỉ là hiện tại mà thôi nếu như trải qua nhạc nghị một phen đóng gói lại thêm nhạc nghị đại nôn thậm chí khả năng còn có lâm văn hàn đám người đại nôn nhà này nhà hàng tuyệt đối có thể được xưng là trong nước đình tiêm chỉ là mộ danh mà đến hải tử sợ là đều sẽ không ít đến lúc kia dạng này một nhà chỉ một nhà ấy nhà hàng chỉ sợ một năm lợi nhuận đơn giản có thể so sánh những cái kia nổi tiếng tại quán bất quá ngược lại tô linh lộ lại bình tĩnh xuống tới nói bất quá cái này nhà hàng nhất định phải cải tạo một phen mà lại thức ăn cũng đều muốn đổi nhạc nghị ô m thê từ thấp giọng nói yên tâm ta đều cân nhắc đến mà lại cho chúng ta nhà hàng tìm cái rất tuyệt chủ bếp rất tuyệt chủ bếp tô linh lộ trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút là ai nhạc nghị híp mắt cười một cái nói đương nhiên chính là chúng ta trần di lão công phúng thúc thúc tôi linh lộ trong nháy mắt giật n ả y cả mình há to miệng bất khả tư nghị nhìn xem trượng phu hoàn toàn không nghĩ tới trượng phu sẽ nghĩ tới xa như vậy nguyên lai nhạc nghị đã đem hết t h ể đều cân nhắc đến sở dĩ để phùng t h ú c tới đương chủ bếp ngoại trừ cam đoan nhà hàng thức ăn chất lượng cũng có thể tăng lên món ăn cấp bậc thật sẽ đem dạng này một cái quán ăn làm thành đỉnh cấp nhà hàng một nhà cấp thế giới tiêu chuẩn nhưng lại có chuyển thành hài tử cung ứng nhà hàng quả thực là một cái quá thần kỳ ý tưởng hài tử xác thực không có bao nhiêu tiền nhưng l à bất luận một vị nào phụ mẫu đều sẽ hết sức đi vì hài tử cung cấp tốt nhất mà nhà hàng giá cả cũng sẽ không đặc biệt đắt đỏ tại không lỗi tổn hại tình hồ giới thích đứng gia đình bình thường t i ê u phí cứ như vậy nhà hàng nghiễm nhiên chính là bị nhạc nghị xem như là một kiện tác phẩm nghệ thuật tại làm một cái lúc đầu chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong tác phẩm nghệ thuật nhà hàng tô linh lộ hơn nửa ngày mới tiêu hóa hết hết thẻ tin tức có chút kích động nói với nhạc nghị lao công ta phát hiện ngươi thật là cái chân chính nghệ thuật gia đạt được thê tử khích lệ nhạc nghị cười nói đó là đương nhiên à, lao công ngươi vốn chính là cái nghệ thuật gia cho dù là làm nhà hàng cũng muốn đầy đủ nghệ thuật mới được đây cũng là ta cho bọn nhỏ sáng tạo chuyện cổ tích thế giới bộ phận thứ nhất ghé vào thê tử bên thai nhẹ nói tương lai ta muốn cho bọn nhỏ xây một cái cô ba ba chuyện cổ tích sân chơi ở nơi đó sẽ đem ta những cái tia chuyện cổ tích bên trong tràng cảnh tất cả đều cho xây tạo ra đến để hai tử có thể ở bên trong vô ư u vô lự hưởng thụ tuổi thơ t ô linh lộ dùng sức ôm lấy trượng phu nhẹ dọn g tại trượng phu bên thai nói ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được chương ba trăm năm mươi ba cầm c h ặ n hạnh phúc sân chơi một ngày bọn nhỏ đều chơi đến rất vui vẻ một mực chơi đến lúc chạm vào tối mọi người mới đi ra khỏi sân chơi đứng tại sân chơi trước cổng chính bọn nhỏ lưu lên không rời ôm nhau cùng một chỗ tựa hồ có chút không nguyện ý phân biệt liền ngay cả từ trước đến nay chúng tiểu cô nương không hợp nhau còn tiểu điệp lúc này cũng đều cùng bọn nhỏ ôm ở cùng một chỗ còn tiểu điệp xuất r a đại tỷ tỷ phải đòi nói được rồi các ngươi về nhà đều muốn ngoan ngoãn về sau trong trường học ai khi dễ các ngươi liền cùng tỷ tỷ nói phương tiểu tráng rất là không phục nói có tiểu tráng tại không người nào dám khi dễ các nàng còn tiểu điệp lập tức nói ngươi cũng là năm nhất là nếu là lớp năm năm lớp sáu những tiểu tử kia khi dễ các ngươi làm sao bây giờ một câu đem phương tiểu tráng cho đang hỏi khỏe mạnh tiểu nam sinh tựa hồ chưa hề nghĩ tới vấn đề này cuối cùng vẫn là còn tiểu điệp cười nói được rồi không đùa ngươi ngươi dạng này khỏe mạnh bình thường năm lớp sáu nam sinh cũng không phải là đối thủ của ngươi phương tiểu tráng nhẹ gật đầu nói ừ、um、mân ta là lợi hại nhất không sợ những cái kia đại hải tử tô ra ba tiểu cô nương cùng tiến lên trước kéo lại còn tiểu điệp tay hơi có chút lưu luyến không rời cảm giác tiểu điệp tỉ tỉ bay bay chờ chúng ta khai giảng ngươi muốn thường đến phía dưới tìm chúng ta chơi đâu à là đâu là đâu ngươi nếu là có thời gian cũng được cũng có thể tới nhà tìm chúng ta chơi ha ha hoan nên tiểu điệp tỉ, tỉ tới nghe được ba cái tiểu muộn muộn còn tiểu điệp đột nhiên hỏi các ngươi liền không sợ ta đi đem các ngươi cô ba ba c ư p đi kết quả ba tiểu cô nương đầu tiên là giật mình ngay sau đó nói cô ba ba là sẽ không bị cướp đi tại chúng tiểu cô nương cùng một chỗ hô s o n g còn tiểu điệp ôm chặt lấy ba cái tiểu m u ộ i m u ộ i tại các nàng bên thai nhẹ nói tỉ tỉ rất hâm mộ các ngươi cùng đệ đệ muội muội cáo biệt hoàn tất còn tiểu điệp trở lại cha mẹ mình bên người đi theo phụ mẫu cùng một chỗ rời đi trước thấy thiếu nữ bóng lưng tô linh lộn h ẹ giọng nói với nhạc nghị cảm giác tiểu cô nương kia tựa hồ rất ít như hôm nay vui vẻ như vậy trôi qua nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng vậy a cái gọi là trên đài một phút dưới đài mười năm công a nàng là phải thừa kế trình t i ề n sinh y bát khẳng định là muốn càng thêm cố gắng chơi thời gian tự nhiên không có khả năng rất nhiều tô linh lộ không khỏi thở dài nói thật sự chính là nữ h à i tử còn nhỏ như vậy đâu liền trải qua như thế khắc nghiệt quảng hàn giáo lâm thiên vương đứng ở bên cạnh nói học hí h à i tử s ắ c thực muốn so những h à i tử khác cực khổ hơn nói đến đây lại nhìn nói với nhạc nghị kỳ thật tiểu cô nương vẫn là rất chờ mong cô ba ba có thể cho nàng viết ra nàng nghĩ hát ca nhạc nghị nghe vậy gật đầu ừ n ta sẽ cho nàng viết ra để nàng có thể đem ca khúc cùng hí khúc kết hợp lại tấn nghĩễn đồng lúc này đi tới có chút kỳ quay hỏi thật sẽ có như thế ca khúc có thể cho s i ế c khúc du nhập g n lâm văn hàn lắc đầu nói cái này ta cũng không biết chí ít tạm thời ta chưa từng gặp qua nghe qua ngược lại là ở nước ngoài nghe qua loại kia đem đẹp â m thanh cùng thông tục kết hợp lại ca khúc ca kịch kết hợp ca khúc được yêu thích bất quá nhìn thấy nhạc nghị t h ầ n sắc lâm văn hàn còn nói bất quá có khâu sơn xuất mã ta tin tưởng hết thảy đều có khả năng sau đó những người khác cũng đều lần lượt cáo biệt đưa tiễn mọi người nhạc nghị đối hai cái mội mội nói các ngươi muốn cùng đi sao ta đưa các ngươi đoạn đường a lưu thi miệu lập tức nói không cần ca hai chúng ta cùng một chỗ đi tàu điểm ẩm càng nhanh nhạc văn kỳ cũng nói đúng à ta cùng m i ệ u m i ệ u tỷ đi đi tàu điện ngầm các ngươi đi về trước đi nhạc nghị nghĩ nghĩ nói vậy được đi các ngươi trên đường cẩn thận một chút đến nhà nhớ kỹ phát cái tin tức cho ta hai cái mội mội k h o á t k h o á t tay nói được rồi được rồi chúng ta biết ngươi làm sao đột nhiên rông d ả i đi nhanh lên đi tại hai cái mội mội xua đổi dưới nhạc nghị chỉ có thể là mang lên vợ con cùng ai tỷ cùng đi hướng bãi đỗ xe nhìn qua ca ca người một nhà bóng lưng nhạc văn kỳ đối bên người lưu thi miệu nói m i ệ n m i ệ n tỷ ta cảm thấy lâm thiên vương nói có đạo lý lưu thi miệu lập tức đã tỉnh hưu lại có chút kỳ quái hỏi cái gì cái gì có đạo lý nhạc văn kỳ nói tiếp kỳ thật ca ca hiện tại rất hạnh phúc chúng ta xác thực không nên đi quái dày hạnh phúc của hắn lưu thi m i ể u g ậ t đầu đương nhiên rồi hiện tại ca ca hắn dạng này hạnh phúc chúng ta khẳng định không thể nói cho hắn biết những cái kia nhạc văn kỳ lại có chút lo âu hỏi thế nhưng là thế nhưng là nếu như đại bá mẫu nàng trở lại lưu thi m i ể u cũng là có chút đau đầu bởi vì các nàng hai cái đều rất rõ ràng nhạc nghị mẫu thân trở về thời điểm chính là đại sự phát sinh thời khắc hai cái mội cũng không biết nếu như đến lúc kia ca ca đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn đâu nhạc nghị mang theo vợ con đi vào bãi đỗ xe mai tỷ mang theo ba đứa hải tử lên xe trước tô linh lộ giữ chặt nhạc nghị hỏi ngươi hôm nay hẹn hai cái mội mội tới ngươi hỏi cái gì sao nhạc nghị nghe nói như thế đột nhiên mở miệng nói không có ta quyết định vẫn là đường đi hỏi tô linh lộ hơi kinh ngạc không hỏi vì cái gì nhạc nghị một thanh nắm ở thê tử thắt l ư n g nói ta hiện tại có ngươi ở bên người còn có ba cái đáng yêu nữ n h i tại ta cảm thấy rất thỏa mãn k i a nửa năm thiếu thốn ký ức đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghe lời nói này tô linh lộ trong lòng tự nhiên là rất vui vẻ nàng cũng rất hưởng thụ bây giờ cùng trượng phu còn có hải tử cùng nhau cảm giác nhưng là nghĩ lại có phát giác được có chút không đúng không đúng ngươi nói như vậy nói rõ ngươi phát giác được kia nửa năm phát sinh sự tỉnh khả năng rất lớn thê tử dù sao cũng là tô thị tổng giám đốc vẫn là rất nhạy cảm phát hiện nhạc nghị trong lời nói chỗ không đúng c h â n chờ một chút thấp giọng hướng thê tử thẳng thắn đúng ta cảm giác nếu như ta biết trần tướng cuộc sống của chúng ta sẽ bị xáo trộn ôm lấy thê tử nói tiếp ta không hy vọng bị đánh loạn ta hy vọng chúng ta người một nhà có thể vĩnh viễn dạng này hạnh phúc số dưới bị dạng này ôm lấy tô linh lộ rốt cục ý thức được trượng phu thiếu thốn kia nửa năm ký ức hẳn là phát sinh chuyện rất lớn h i ệ n nhiên trượng phu cũng không phải là không muốn biết tương phản hắn là có chỗ đã nhận ra cho nên sinh lòng sợ hãi không dám đi biết tô linh lộ cũng không biết đến tuột cùng phát sinh thứ gì nhưng nhìn thấy trượng phu cái dạng này nàng cũng chỉ có thể là ôm chặt trượng phu an ủi đã ngươi sợ h ã i biết vậy liền không hỏi chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra chúng ta tiếp tục qua chúng ta thắng ngày liền tốt nếu có một ngày thật sẽ phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ nguyện ý bỏ qua hết thảy đi theo ngươi cùng hải tử rời xa phân tranh hai người ôm nhau giờ k h ắ c này tâm linh tương thông lẫn nhau cảm nhận được trong lòng kia phần khủng hoảng hạnh phúc luôn luôn khó được mà dễ mất cho nên tại thời khắc này cảm nhận được nguy cơ thời điểm vợ chồng trẻ bản năng ôm nhau muốn cầm chặt lẫn nhau hai tay cầm chặt phần này kiếm không dễ hạnh phúc chương ba trăm năm mươi bốn quay về tại tốt lái xe mang theo vợ con cùng mai tỷ về đến nhà trần di vậy mà đã trước một bước trở về mà trong nhà ngoại trừ trần di bên ngoài còn có hai vị khác nhân một vị tự nhiên là người một nhà đều quen thuộc p h n g thúc một vị khác chính là trần di chất nữ trần thi cẩm nhìn thấy trong nhà đột nhiên có thêm một cái không quen biết da di ba tiểu cô nương cũng là đặc biệt hiệu kỳ nhưng là bởi vì là người xa lạ ba đứa hải tử không dám tới gần cho nên vẫn đi theo cô ba ba bên người lặng lẽ dò xét xa lạ a di trần di rất nhanh từ bên trong đi tới nói các ngươi sớm như vậy liền trở lại à nha còn tưởng rằng các ngươi phải ở bên ngoài ăn cơm quay người lại nhìn thấy theo sau lưng phùng thúc lập tức liền trừng mắt liếc muốn đoán trách vài câu ngược lại là tô linh lộ kịp thời mở miệng nói ai nha trần di chúng ta đây không phải sốt ruột trở về ăn ngài làm cơm nha sau đó lại trực tiếp cùng phùng thúc chào hỏi phùng thúc không nghĩ tới ngài có thể đến nhanh ngồi đi rất rõ ràng phùng thúc cùng trần di ở giữa hiểu lầm giải trừ hai người dùng toàn bộ buổi chiều thời gian tương hô khuynh thuật những năm này tưởng niệm đều thu được đối phương tha thứ rất tự nhiên tình cảm của hai người một lần nữa bị nhen lửa kết quả trần di đầu nao nóng lên liền đem người mang về tô ra tới may mắn đem chất nữ cũng mang đến nếu không chỉ có hai người cảm giác giống như đều có chút không có cách nào cùng bọn nhỏ giải thích trần di thật cảm thấy mười p h ầ n ngượng ngủng có chút không biết nên như thế nào đối mặt nhạc nghị tô linh lộ mai tỷ cùng ba tiểu cô đương n h ạ nghị lúc này mở miệng nói trần di ngài cùng phùng thúc có thể quay về tại tốt chỉ trọng yếu nhất chúng ta khẳng định là chúc phúc các ng tô linh lộ cũng gật đầu nói chính là chính là các ngươi không muốn câu n g ệ như vậy chúng ta đều là văn bối các ngươi là trưởng bối tự nhiên một điểm nha mai tỷ ngay sau đó cũng mở miệng đúng vậy à các ngươi đều là lao phu lao thê không muốn khiến cho nghiêm túc như vậy nha phung thúc là đứng ở một bên cười không ngừng nhất là nghe được mai tỷ câu kia lão phu lao thê càng thêm là trên mặt cười n ở hoa trần di lập tức sụ m ặ t nói mai nha đầu ngươi cái miệng này liền biết xấu hổ ngươi trần di đúng không rốt cục liền ngay cả một mực trầm mặc chất nữ đều nhìn không được trần thi cầm đứng lên nói được rồi bác gái ngươi cùng cô phụ đều hòa hào rồi sợ cái gì trần di lập tức q á n trách ngươi nhà đầu này không nên nói lung tung đây đều là ngươi ca ca tỉ tỉ ngươi ồn ào cái gì về sau trần di lại hướng mọi người giới thiệu đây là cháu gai ta trần thi cầm mọi người cũng đều cùng trần thi cầm vân an mà trần thi cầm nhìn thấy nhạc nghị thời điểm nói ha ha ha vị này chính là bây giờ rất hỏa cô ba ba nghe được dạng này một cái a di cũng gọi cô ba ba ba tiểu cô nương lập tức n ô đầu già không vui a di cô ba ba là chúng ta cô ba ba ngươi không thể để cho cô ba ba a là đâu a di ngươi gọi cô ba, ba. liên đoạn ha ha cô ba, ba là chúng ta nhìn thấy ba cái đáng yêu tiểu ra hỏa trần thi cầm cũng là hai mắt tỏa sáng quan sát tỉ mỉ một phen nói bác gái nhà các ngươi cái này ba tiểu cô nương thật xinh đẹp sau một khắc liền trực tiếp nói nếu như học vũ đạo ta cảm thấy khẳng định sẽ rất đồng trần di d ở khóc dở cười nói ngươi mới dậy mấy ngày học sinh ngay ở chỗ này giúp người khác nhìn nghe được lời của cô trần thi cầm cười nói kỳ hi ha ha quên đi có bác gái ngài vị này lớn vũ đạo nhà tại trần di cười nói được rồi được rồi các ngươi đều đừng tại đây đứng nhanh tắm một cái tay chuẩn bị ăn cơm đi ba tiểu cô nương nghe nói ăn cơm lập tức liền xông về lầu dưới phòng rửa mặt đã là không kịp chờ đợi liền muốn ăn cơm nhạc nghị thì đột nhiên mở miệng nói đúng rồi vừa vặn phùng thúc n g à i cũng tại ta có cái sự tình muốn nói với ngươi một chút ngay trước người cả nhà trước mặt liền đem cùng lưu phương phương phụ thân đảm tốt hợp tác sự tình nói ra đồng thời trực tiếp phát ra mời phùng thúc ta muốn ngươi qua bên kia đương chủ bếp toàn diện phụ trách bên kia nguyên liệu nấu ăn chọn mua cùng chế biến thức ăn n g h e xong nhạc nghị kể rõ trần di cùng phùng thúc đã là hơi kinh ngạc được n g h e lại mời liền càng thêm kinh dị đến trần thi cầm mở miệm trước kinh hô a、wow, cái này thật là là cái rất tuyệt ý tưởng đâu. một nhà hoàn toàn ạ n i ề m chủ đề p h o n g ăn vẫn là cho bọn nhỏ chuẩn bị quả thực là quá tuyệt vời mà lại mấu chốt nhất là có người cái này ạ n i ề m đạo diễn đông ra đằng sau đẩy ra tầng tầng lớp lớp ạ n i ề m tạo hình bản quyền phí đều b ấ t đi nhạc nghị ngược lại là hơi kinh ngạc không nghĩ tới trần thi cầm thật đúng là rất có sinh ý đầu não biết bản quyền phí là nơi mấu chốt dù sao lấy hiện trên tay nhạc nghị có thể vận doanh mấy cái bản quyền tuyệt đối đều là phi thường nóng n à y bản quyền t h a o tác thỏa đáng kia thật là thu nhập khả quan nghe đến đó phung thúc nhìn về phía trần di hỏi ngươi cảm thấy thế nào ta có thể đi sao trần di nghĩ nghĩ nói cái này chính nếu như ngươi muốn đi vậy liền đi nhà ta mặc kệ nhưng là ngay sau đó còn nói bất quá nhà chúng ta ba cái tiểu bà bối về sau có thể có một cái như thế phòng ăn có thể đi ta khẳng định là rất vui vẻ lời vừa nói ra trần di thái độ không cần nói cũng biết phùng thúc cũng là cười nói được đã các ngươi tín nhiệm ta ta đáp ứng đi ba cái r ử a sạch tay tiểu g i a hỏa xông về đến nhìn thấy các đại nhân còn đứng ở trong phòng khách không hề động tiểu g i a hỏa lập tức kêu la các ngươi làm sao đều không có đi rửa tay đâu thật là không thích sạch xe đâu không rửa tay là không thể ăn cơm a cô ba ba các ngươi đều không có đi rửa tay sao vậy các n g ư y i đều đang làm gì đó ha ha không rửa tay không có thể ăn cơm ba đứa hài tử để tất cả mọi người cười lên trần di lập tức nói đúng bọn nhỏ nói đúng không rửa tay không cho phép ăn cơm sau đó một đám người giả bộ như sợ hai dáng vẻ liền tranh thủ thời gian giơ hai tay lên xếp hàng đi rửa tay thấy cảnh này bọn nhỏ tự nhiên là mừng rỡ không được ba tiểu cô nương cười đến ngựa tới ngựa lui lúc ăn cơm nhạc nghị lại mở miệng hỏi trần di ngài cùng phùng thúc phục hôn về sau muốn rời đi qua cùng phùng thúc ở sao trần di là lập tức sắc mặt lạnh lẽo ai nói muốn cùng hắn phục hôn rồi còn có người đây là muốn đuổi ta đi thật sao mắt thấy trần di sắc mặt đột nhiên biến đổi nhạc nghị tranh thủ thời gian giải thích không không phải trần di ta không có ý tứ kia nhìn thấy nhạc nghị kinh hãi dáng vẻ phung thúc tranh thủ thời gian hòa giải không có chúng ta giải trừ lúc trước hiểu lầm liền tốt các ngươi trần di vẫn là nguyện ý tiếp tục lưu lại trong nhà cho các ngươi nấu cơm ba tiểu cô nương lập tức giơ tay lên chủ động liền bắt đầu giữ lại lên các nàng trần mãi mãi trần mãi, mãi không đi chúng ta muốn ăn trần mãi mãi đồ ăn còn muốn cho trần mãi mãi cho chúng ta trải đầu a thích nhất trần mãi mãi m ã ả i đầu trần mãi mãi mãi chớ c h ầ n Mãi ba trăm năm mươi lăm tô thị cổ đông hội nguyên đáng ngày nghỉ qua đi chính là tô thị năm đầu cổ đông đại hội thời gian cần nối năm ngoái tiến hành tống kết cũng cần an bài một chút năm mới một hệ liệt loạn thất bát tạo sự tình xuống tới trên cơ bản một cái buổi sáng thời gian liền đi qua tuy nói tô thị mấy năm này ở vào đêm mê kỳ tại toàn bộ văn nghệ giới thanh âm càng ngày càng nhỏ nhưng vẫn là có một ít thành tích nhất là tại tô linh lộ tiếp nhận sáu tháng cuối năm bên trong tô thị từng cái bộ môn cân đối tình h n g d ư ớ i lần thứ nhất thành công dần dần có lãi cứ việc lợi nhuận không thể cùng tô thị thời kỳ cường thịnh giống nhau mà nói nhưng có thể đem lâu dài hao tổn chuyển hóa làm lợi nhuận đủ để thấy tô linh lộ năng lực nhất là tại kinh doanh bên trên năng lực thật có thể nói là rất xuất chúng bởi vì công ty dần dần có lãi cho nên tô linh lộ tại cổ đông trên đại hội lộ g a phi thường có lực lượng một chút nhỏ cổ đông nói lên tiếng chất vấn âm đều bị nàng rất cường thế cho đỉnh trở về đương nhiên kỳ thật từ trình thể trong sổ sách nhìn tô thị năm ngoái sáu tháng cuối năm đúng là lợi nhuận nhưng trên thực tế tám mươi lợi nhuận đều lại tự động hòa bộ có thể nói bởi vì nhạc nghị hoành không xuất thế cho hạ niềm bộ mang đến kết xù lợi nhuận để hạ niềm bộ nhất cử trở thành tô thị chủ cột mà đổi thành bên ngoài hai mươi lợi nhuận cũng không phải là đến từ cái khác âm nhạc bộ cùng diễn dịch bộ mà là đến từ tiết mục bộ đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới bởi vì dương manh manh hai ngăn tiết mục đại hòa cho tô thị mang đến kết xù quảng cáo đầu nhập kết quả dương manh manh bởi vì kia hai ngăn tiết mục thế mà cho tiết mục bộ mang đến lợi nhuận để tiết mục bộ lập tức mở mày mở mặt dương manh manh ngồi tại hiện trường nghe được những cái kia số liệu thời điểm cả người cũng nhịn không được trong bụng nở hoa suýt nữa ngay tại chỗ cười ha h a tại công bố xong các loại số liệu lại để cho các bộ môn đều đối năm ngoái tiến hành tổng kết cùng báo cáo công tác đồng thời tô linh lộ tại chỗ cho từng cái bộ môn đều chỉ ra vấn đề giao trách nhiệm những cái kia còn tại tiếp tục hao tổn bộ môn nhất định phải tiến hành cải biến tại cơm chưa qua đi tiếp thông ở xa châu âu tô lão ra từ video bắt đầu xuống buổi trưa video hội nghị ngay trước t ô lão gia t ử trước mặt t ô linh lộ đem buổi sáng tổng kết báo cáo n g h ị t ô lão gia t ử báo cáo một phen lão gia t ử bên kia mặc dù là đêm khuya nhưng lão gia t ử trạng thái vẫn là rất tốt cười nói ha ha ha rất tốt nhìn mọi người sáu tháng cuối năm đều tương đương cố gắng đương nhiên nhất là muốn khen ngợi một chút tạ niềm bộ cùng tiết mục bộ ở chỗ này ta lão đầu tử liền nâng hiền không tránh hôn nhạc nghị làm ta tô g i a con rệ xác thực vì hạ niềm bộ cùng t ô t h ị làm rất nhiều đáng giá khen ngợi tại t ô lão gia tử dẫn đầu dưới hiện trường đám người cùng một chỗ cho nhạc nghị vô tay đương nhiên nhiều ít là thật tâm liền không được biết tiếng vô tay kết thúc về sau tô linh lộ lập tức đưa ra ý nghĩ của mình ra ra ta muốn đem hạ niềm bộ t r ì n h thể độc lập ra ngoài đem tạp chí phát hành thư tịch cùng m ạ n g gạ xuất bản hạ niềm chế tác trình hợp thành lập một nhà chuyên trách phân công ty mà lại ta hy vọng có thể tăng lên nhạc nghị làm phó tổng từ hắn đến chủ quản cái này độc lập hạ niềm phân công ty nghe nói như thế ở đây cổ đông cùng thành viên hội đồng quản trị đều thương nghị một chút bộ môn chủ quản cũng đều tham dự nghị luận bên trong trong phòng họp trong lúc nhất thời nghị luật ở mỹ hiện nhiên dạng này một loại đề nghị vẫn còn có chút vượt quá ý của mọi người liệu đương nhiên, sớm nhận được tin tức lý g i a c u n g đừng g i a đối với cái này ngược lại là cũng không có quá nhiều kinh dị hai nhà đại biểu cũng đều không có quá nhiều nghị luận t ô lão g i a t ử đợi đến người ở chỗ này đều nghị luận kết thúc mới mở miệng nói trước đó ta đã nói qua chúng ta tô thị là nâng hiền không tránh thân cho nên ta đồng ý nghe được lao g i a t ử như thế trực tiếp một chút bản thân đi theo tô g i a các cổ đông cũng đều nhao nhao biểu thị đồng ý người trần gia đầu tiên đứng ra phản đối ạ nghĩ bộ hiện tại hẳn là đầy đủ ứng phó những chuyện này à vì cái gì nhất định phải đơn độc thành lập phân công ty đâu còn có nhạc tổng thanh tra phụ trách án nỉm i bộ sự tình hẳn là đầy đủ làm gì nhất định phải tăng lên hắn làm phó tổng đâu t ô linh lộ mỉm cười trả lời rất đơn giản bởi vì hiện tại án nỉm i bộ có rất nhiều đồ vật đều cần tiến hành bao bên ngoài mà không phải tự hành vận hành nếu để cho án nỉm i bộ tiến hành trình hợp sau đó thành lập một nhà chuyên nghiệp án nỉm i trình thể sản nghiệp phân công ty rất nhiều chuyện đều có thể độc lập vận hành về phân đ ể nhạc nghị tới làm cái này phó tổng đồng thời đi quản lý cái này phân công ty ta cảm thấy tốt hơn giải thích bởi vì vốn chính là hắn phụ trách chẳng lẽ nói chân phó tổng ngài có cái gì nhân tuyển tốt hơn sao v có có đốt đốt dù sao đơn độc tiến hành trù tính trung quản lý muốn thắng qua dưới mắt bị tô thị nội bộ cản tay tình hình về phần nhạc nghị trở thành phó tổng chuyên môn đi quản lý phân công ty cái này rõ ràng cũng là vì cho nhạc nghị càng nhiều tiện lợi mà lại trên một điểm này cũng đúng là không gì đáng trách dù sao hạ niềm bộ quật khởi là hắn một tay thúc đẩy nguyên bản lý gia cũng có một bộ thuyết tử thế nhưng là nhìn thấy tình huống dưới mắt nhất là ả n ỉ m bộ lợi nhuận còn tại đó cuối cùng lý gia cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ cùng đường ra cùng một chỗ giữ ý lặng xem như chấp nhận quyết định này lý gia lúc đầu kế hoạch không thể thực hiện trong lòng tự nhiên vẫn còn có chút không thoải mái cho nên lý phó tổng tại xác định nhạc nghị thăng chức đồng thời thành lập ả n ỉ m phân công ty về sau mở miệng nói tô tổng tiểu tô tổng năm ngoái tô thị rất nhiều bộ môn đều không có thu hoạch được lợi nhuận ta cảm thấy phải chăng hẳn là cải biến một chút vận danh sách được đâu nghe được lý phó tổng tô lão gia tử có chút hiếu kỳ hỏi lý phó tổng cảm thấy phải làm thế nào cải biến đâu lý phó tổng cười nói đã ả nỉ bộ thành lập phân công ty từ một vị phó tổng trực tiếp phụ trách như vậy những ngành khác có phải hay không cũng có thể bắt trước cũng tỉ như âm nhạc bộ mấy năm này vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái không có năng lực đẩy ra người mới có lẽ hẳn là cải thành phó tổng trực tiếp phụ trách có thể hay không tốt hơn mấy câu nói như vậy đã coi như là đem lý ra tính toán rõ ràng đó chính là muốn thu hoạch được âm nhạc bộ kia bộ phận tài nguyên cái gọi là từ phó tổng trực tiếp phụ trách kỳ thật sẽ chờ cho là muốn đem âm nhạc bộ muốn đi qua từ bọn hắn người lý ra đến vận d o n h nhìn ra người lý ra ý nghĩ t ô linh lộ vốn là muốn mở miệng cự tuyệt nhưng là t ô lão g i a từ trước một bước mở miệng tốt đã lý phó tổng nói như vậy như vậy thì dựa theo ngươi ý nghĩ từ ngươi đến phụ trách âm nhạc bộ lão g i a từ dạng này sảng khoái đáp ứng ngoài dự liệu của tất cả mọi người lý phó tổng cũng là trong nháy mắt ngây m ẩ n cả người thế nhưng là không đợi lý phó tổng kinh h ỉ liền nghe đến tô lão g i a từ nói t i ế p đi bất quá đã cải thành phó tổng trực tiếp phụ trách như vậy phó tổng nên gánh chịu hậu quả tương ứng lý phó tổng muốn tiếp nhận âm nhạc bộ có phải hay không cũng muốn lập cái quân lệnh chặn đâu lý phó tổng ngược lại là cũng nghiêm túc nói thẳng Tốt, trong ố t t vòng nửa năm ta nhất định sẽ làm cho âm nhạc bộ có khởi sắc nếu không ta sẽ chủ động từ t r ư ớ c t ô lão g i a t ử ngay sau đó nói không cần vội vã cho hạ c a n đoan từ chức cũng là không cần ta cảm thấy có thể dùng n g ư y i lý gia cổ phần đến bồi thường tổn thất chương ba trăm năm mươi sáu trong phòng học trương túc h túc h cuối cùng tại t ô lão g i a t ử bức bách giới lý gia không thể không làm ra thỏa hiệp đánh cược lý gia tại tô thị cổ phần đổi lấy âm nhạc bộ tài nguyên có lẽ đối lý gia mà nói tinh mộ mới là bọn hắn bây giờ trọng tâm bọn hắn chỉ cần âm nhạc bộ tài nguyên cũng không thèm để y cổ phần đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là nhạc n h ị trở thành tô thị phó tổng đồng thời phân công quản lý thuộc về mình ạ niệm công ty có tô thị dưới cờ ạ niệm công ty đặt cơ sở đối nhạc nghị tới nói có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn cổ đông đại hội kết thúc chờ đến tất cả cổ đông đều rời đi tô lão gia tử thở dài nói ai nhìn cuối cùng tô thị vẫn là phải đi đến tinh giản con đường a giờ khắc này kỳ thật tô lão gia tử vẫn còn có chút cảm thái dù sao tô thị là hắn một tay sáng lập lên tập đoàn công ty tựa như là lão gia tử hải tử một chút xíu nhìn xem nó trưởng thành trở thành văn nghệ giới tự đầu chỉ là trải qua nhiều năm như vậy mưa gió cuối cùng tô thị vẫn là không thể tránh khỏi đi hướng suy bại làm tô thị người thành lập lao gia tử không khỏi vẫn là cảm thấy có chút thương cảm thậm chí có loại người đầu bạc tiễn người đầu xanh cảm giác nói đến tô lão gia tử cũng được xưng tụng làm vận mệnh nhiều thăng trầm nhi tử cháu trai đều lần lượt trước hắn mà đi bây giờ bên người còn lại cũng chỉ có tô nữ tựa hồ thượng thiên cố ý tại cha tấn lao gia tử để hắn chịu đựng lấy lần lượt đà kích nhạc nghị cùng tô linh lộ lưu lại bồi tiếp gia ra, ra nhìn thấy gia ra, ra thương cảm bộ dáng tô linh lộ vẫn là không nhịn được nói ra ra kỳ thật kỳ thật ta có thể không đợi tô linh lộ nói hết lão gia tử đánh gậy hắn nói không hai tử g i a g i a không hy vọng ngươi khổ cực như vậy kỳ thật có nhiều thứ từ bỏ cũng liền từ bỏ tựa như là bao phục bỏ rơi ngược lại sẽ nhẹ nhõm tô thị s ắ c thực bao phục nhiều lắm là thời điểm để đem những cái kêu bao phục vứt bỏ tinh giản về sau quần áo nhẹ tiếp tục lên đường nhìn ra được tô lão gia tử nhìn rất thoáng đã không còn vì nhất định phải nhịn đau tinh giản mà thương cảm tương phản kỳ thật lao gia tử là càng thêm có lòng tin cảm thấy tinh giản về sau tô thị tại tôn nữ cùng cháu rể trên tay sẽ tốt hơn lão gia tử mỉm cười đối vợ chồng trẻ nói ra ra a tin tưởng các ngươi sẽ đem tô thị kinh doanh càng thêm tốt nhạc nghị tiến lên một bước đem thê tử ôm vào lòng đối tô lão gia tử nói g i a g i a yên tâm chúng ta nhất định sẽ cố gắng tô lão gia tử cười nói ha ha ha tốt các ngươi nên đi tiếp h ả i tử g i a về a ta đi ngủ nhìn thấy lão gia tử mỉm cười vợ chồng trẻ cũng đi theo cười lên cùng một chỗ cùng trong video g i a g i a cáo biệt video kết thúc tô linh lộ nhìn xem nhạc nghị hỏi ngươi cảm thấy lý g i a sẽ ngoan ngoan đem cổ phần lấy ra sao nhạc nghị nghĩ nghĩ nói hẳn là sẽ kỳ thật lý g i a cũng không cần tô thị cổ phần bọn hắn càng cần chính là tài nguyên tô linh lộ trầm mặc một lát cũng gật đầu nói ừ n có lẽ ngươi nói không sai lý ra cần xác thực không phải hiện tại tô thị cổ phần nhạc nghị lần nữa ôm lấy thê tử nói t ố t không nên suy nghĩ nhiều những cái kia kỳ thật có đôi khi đã mất đi chưa chắc là chuyện gì xấu cùng trượng phu ôm nhau t ô linh lộ nhẹ gật đầu ừ m ta nhất định sẽ hoàn thành ra ra tâm nguyện đem tô thị kinh doanh đi xuống vợ chồng hai đi ra phòng học r i ê n g phần mình đi thu thập một chút đồ vật sau đó liền tại dừng xe bên trên gặp mặt nhạc nghị lái xe cùng một chỗ chạy tới trường học đi đón ba tiểu cô nương tan học đi đuổi tới trường học thời điểm đại bộ phận học sinh đều đã bị đón đi trong lớp chỉ còn lại mấy cái học sinh tại bất quá ngoại trừ học sinh bên ngoài còn có một người ngoại ý muốn xuất hiện ở bọn nhỏ lớp nhìn thấy nhạc nghị cùng tô linh lộ đi tới ngoại ý muốn xuất hiện ở phòng học trương duệ lập tức kêu lên uy uy uy hai người các ngươi tổng giám đốc làm sao tới muộn như vậy không biết lao sư cũng cần tan tâm sao trương duệ xuất hiện ở phòng học quả nhiên là để nhạc nghị cảm thấy có chút kinh ngạc không nở rằng hắn cùng tạ lao sư tiến triển nhanh chóng như vậy nắm ở nào tới ba tiểu cô nương nhìn xem trương duệ nói ngươi không biết nơi này là trường học sao ngươi không phải ra trường vào bằng cách nào trương duệ không cam lòng yếu thế một thanh nắm ở tạ lao sư thắt l ư n g nói ta không phải ra trường thế nhưng là ta là lao sư g i a thuộc tạ tinh tinh bị trương duệ dạng này nắm ở cũng là cảm thấy có chút khó chịu hai gõ má trong nháy mắt liền đ ứ n g đỏ dùng sức muốn tránh thoát đồng thời trong miệng còn đoán trách ngươi làm gì nơi này là trường học còn có học sinh nhìn trương duệ cười nói không có chuyện gì đại bộ phận học sinh đều đi mà lại cắt nàng một đám tiểu thí hại không hiểu nào biết được trương duệ tiếng nói vừa dứt tô ra ba tiểu cô nương liền đứng ra mặt xấu hổ xấu hổ xấu hổ trương thúc thúc ngươi dạng này ô n tạ lao sư thật là không biết xấu hổ đâu à trương thúc thúc ngươi cùng tạ lao sư không có kết hôn đâu là không thể dạng này bảo, bảo hôn, hôn. ha ha trương thúc thúc không biết xấu hổ bị ba tiểu cô nương cho ở trước mặt xấu hổ thật là để tạ lao sư mặt đã đỏ đến cổ túi đầu đơn giản không dám đối mặt mình học sinh trương duệ cũng là có chút xấu hổ nghị nghị kiên chỉ nói ta ta lại không có thân a ba tiểu cô nương không buông tha một bên dùng ngón tay thổi mạnh khuôn mặt nhỏ một bên tiếp tục cởi trách xấu hổ cô ba ba nói không có kết hôn là không thể dạng này thân mật À, chính là chính là ngươi nhìn tạ lao sư đều bị ngươi làm cho mặt t ư ờ n g hồng ngươi nhanh vung tay nha ha ha vung tay ra tại ba tiểu cô nương g i o hấn rốt cục trương duệ vẫn là thua trận chỉ có thể là nắm tay đem thảm ở nhưng là lại cảm thấy vô cùng bị khuất có chút tức giận nhìn hằm hằm ba tên tiểu gia hỏa kết quả ba tên tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian trốn đến cô ba ba sau lưng đồng thời còn thò đầu ra nhìn hướng trương thúc thúc làm m ặ t quỷ nhạc nghị cười nói ha ha ha làm sao ngươi có phải hay không thẹn quá thành giận ngươi nói một chút ngươi đều người lớn như vậy không biết xấu hổ không biết thẹn trương duệ thật sự là bị nói có khí vung không ra chỉ có thể hô ngươi rõ ràng là ngươi giới thiệu hai chúng ta t ô ta nghe được trương duệ kêu to lên tạ tinh tinh là mau tới trước giữ chẳng nói ai nhà ngươi đừng là to không thể không nói trương duệ bình thường nhìn xem rất h u n g á c nhưng ở tạ tinh tinh trước mặt thật sự chính là dị thường văn nghe được tạ tinh tinh ngăn cản lập tức hạ giọng phi thường ôn nhu nói t ố t ta nhỏ giọng một chút nhìn thấy trương duệ cái bộ dáng này thật là để nhạc nghị cười đến không được ha ha ha thật muốn đem ngươi cái dạng này vô xuống đến để tôn nhất phàm cũng nhìn xem trương duệ có chút không thể nhịn được nữa nói ngươi ngươi có hết hay không không phải tiếp hải tử tan học sao mau đem hải tử tiếp đi thôi quân, quân đột nhiên nô đầu ra hỏi trương thúc thúc ngươi có phải hay không muốn cùng tạ lao sư đi hẹn họ à huyên huyên ngay sau đó thọ đầu ra ngơ ngắt nói ha ha là đi hẹn họ hân hân không có dám t h ò đầu ra nhẹ giọng hỏi à thật thật là muốn cùng tạ lao sư hẹn họ sao ba tiểu cô nương để tạ tinh tinh lần nữa hai g ò má hừng hồng càng không ngừng t r ừ n g mắt trương duệ trương duệ thì cười đối ba tiểu cô nương nói đúng à trương thúc thúc chính là đến cùng các ngươi tạ lao sư ước hẹn vì để cho trương thúc thúc có thể mau chóng cùng tạ lao sư đi hẹn họ các ngươi có phải hay không hẳn là ngoan ngoan đi theo cô ba ba cùng cô mụ mụ về nhà đâu cuối cùng vẫn là tô linh lộ thực sự nhịn không được mở mượt cười được rồi chúng ta đi thôi đừng chậm trễ người ta hẹn họ chương ba trăm năm mươi bảy muốn đoạt về nữ nhi mẫu thân t r e o chọc một phen trương duệ cùng tạ lao sư nhạc nghị cùng tô linh lộ dẫn ba tiểu cô nương cáo biệt rời đi đang cáo biệt thời điểm ba cái tiểu nữ hải còn cùng đi tiến lên ôm tạ lao sư đồng thời đưa lên chúc phúc tạ lao sư trương thúc thúc mặc dù nhìn xem hung hăng nhưng kỳ thật rất tốt các ngươi phải thật tốt ở c h u n g nhà à tạ lao sư trương thúc thúc kỳ thật người rất tốt đâu bất quá hắn nếu là khi dễ ngươi ngươi có thể nói cho cô ba bà để cô ba bà giúp ngươi đánh hắn ha ha tạ lao sư muốn vui vẻ chúc ngươi cùng trương thúc thúc có thể thành công đạt được ba tiểu cô nương trúc phúc tạ tinh tinh đỏ mặt kích động gật đầu được rồi tạ ơn quân quân hân hân huyên huyên nha cáo biệt tạ lão sư cùng trương thúc thúc chúng tiểu cô nương vui v ẻ tay trong tay tại cô ba ba cùng cô mụ mụ ở giữa lanh lợi rời đi nhìn xem kia người một nhà bóng lưng tạ tinh tinh không khỏi cảm thán có dạng này ba cái nữ nhi thật tốt trương duệ đi lên phía trước nắm ở tạ tinh tinh thắt lưng nói về sau nữ nhi của chúng ta khẳng định cũng sẽ rất đáng yêu tạ tinh tinh lập tức đỏ mặt đẩy ra trương duệ ai muốn cùng ngươi sinh con rồi phát hiện ngươi người này ra mặt thật là dầy chuyện của chúng ta còn chưa nhất định đâu trước duệ cười một cái nói nào có cái gì không nhất định chúng ta sự t ì n h quyết định như vậy đi đi nói tiến lên một tay lấy tạ tinh tinh ôm sau đó tại trống rông trong phòng học đi l ò n g vòng nhạc nghị cùng tô linh lộ lôi kéo ba cái nữ nhi đi ra cửa trường lúc đột nhiên liền bị một người cho ngăn lại tô linh lộ nhìn thấy cản đường người hơi n h í u lên lông mày nói đồng nguyện tú ngươi đây là ý gì muốn làm gì cản đường không phải người khác chính là ba nữ hải tử thân sinh mẫu thân đồng nguyện tú nhìn thấy mình ba cái đáng yêu nữ nhi đồng nguyện tú có khoảnh khắc như thế có chút khắc chế không được tâm tình của mình nhưng nhạc nghị vẫn là để nàng tỉnh táo lại trần thái thái hy vọng ngươi không được quên thân phận của mình không muốn tại hải tử trước mặt mất thân phận trần thái thái xưng hô thế này còn có phía sau một phen để đồng nguyện tú lập tức bình tĩnh lại lưu luyến không rời nhìn nhìn nữ nhi của mình sau đó nói với tô linh lộ tiểu tô tổng ta tìm ngài t r ư ở n g phu nói mấy câu được không đồng nguyện tú nghe được lời này để nhạc nghị cùng tô linh lộ đều cảm thấy có chút kinh ngạc không nghĩ tới nàng sẽ muốn tìm nhạc nghị trần chờ một lát tô linh lộ cũng không có ngăn cản kéo lên ba tiểu cô nương trước một bước rời đi đợi đến tô linh lộ cùng hải tử đi xa nhạc nghị lúc này mới lên tiếng h trần thái thái không biết ngài tìm ta đến cùng có chuyện gì đâu đồng nguyễn tú đột nhiên liền mở miệng nói ta biết ngươi chính là cái k i a khâu sơn đúng hay không hơi kinh ngạc mà nhìn xem đồng nguyễn tú sau đó cười một cái nói trần thái thái ngài chỉ sợ sai lầm ta cùng khâu sơn nhận biết nhưng ngài nói ta chính là khâu sơn có phải hay không có chút quá mức gượng ép rồi đồng nguyễn tú khẳng định dị thường nói ngươi không cần ngụy trang ta biết ngươi chính là cái k i a khâu sơn âm thầm cho lâm thiên vương sáng tác bài hát người nhạc nghị vẫn không có thừa nhận chỉ là càng thêm kỳ quái hỏi trần thái thái ngài đến tột cùng muốn nói điều gì đâu đồng nguyễn tú lại tiếp tục nói Ta hy đồng nguyện ư ơ i tú a đ có chút kích động tiến lên một thanh muốn kéo ở nhạc nghị tay nhưng lại bị nhạc nghị nghiêng người trò tránh ra thấy thế cũng chỉ có thể là nói tiếp lúc trước lúc trước ta cấp tốc bất đắc dĩ ta không muốn thử hỏi nơi nào có mâu thân sẽ cam lòng từ bỏ mình con gái ruột quyền nuôi dưỡng đâu nhạc nghị hơi nhữ lên lông mày lui về phía sau hai bước giữ một khoảng cách nói loại chuyện này ngươi không nên nói với ta đồng nguyện tú có chút tuyệt vọng che mặt mình dịu rít thút thít thế nhưng là thế nhưng là ta không biết nên tìm ai không biết nên tìm ai giúp ta nhìn thấy một vị mẫu thân như thế thút thít thì thật nhạc nghị hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không đành lòng nhưng là mình không thể cho đối phương bất luận cái gì hứa hẹn dù sao cam kết tùy ý là đối tô ra cùng hai t ử không chịu trách nhiệm nhìn xem lê hoa đái vũ nô thân cuối cùng vẫn bất đắc gì nói thật xin lỗi ta xác thực không giúp được ngươi nói nhạc nghị liền định rời đi nhưng là đồng nguyện tú đột nhiên gọi lại hắn ch chờ một chút mời ngươi giúp ta lần này sau đó không đợi nhạc nghị mở miệng lại nói t i ế p đi chỉ cần ngài giúp ta ta cũng có thể giúp ngươi ta biết ngươi sở dĩ không nguyện ý công bố khâu sơn thân phận là bởi vì lo lắng nhận trần gia tinh thạch c h ế n ép ta có thể ta có thể để cho ta trượng phu giúp ngươi giúp ngươi thành danh đồng thời để tinh thạch bồi dưỡng ngươi chỉ cần ngươi giúp ta muốn về nữ nhi nhạc nghị nghe nói như thế đột nhiên thần sắc liền trở nên lạnh lùng ngươi lai、like, trong mắt ngươi mình nữ nhi cũng chỉ là giao dịch phẩm sao ta cho ngươi biết liền x ô n ngươi lời nói mới rồi ta liền tuyệt đối không thể lại giúp ngươi có lẽ ngươi có thể đem nữ nhi coi như giao dịch phẩm nhưng ta sẽ không các nàng là nữ nhi của ta ta tuyệt đối sẽ không đem các nàng lấy ra đi cùng người khác tiến hành giao dịch cuối cùng căn bản không cho đồng nguyện tú lại mở miệng cơ hội nói thẳng thật có lỗi chúng ta nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc cáo tử nói xong nhạc nghị quay người lên đi căn bản cũng không cho đồng nguyện tú mở miệng lần nữa cơ hội mà đồng nguyện tú nhìn xem nhạc nghị bóng lưng rời đi trong ánh mắt lệ quang chỗ sâu ẩn ẩn nổi lên một tia hận ý đợi đến nhạc nghị đã đi xa đ ồ n nguyện tú móc ra trong bọc điện thoại bấm một cái mã số nói có thể khẳng định hắn chính là khâu sơn nhạc nghị chạy đến giao lộ nhìn thấy thê tử cùng hải tử tại bên cạnh xe chờ đứng trong gió rét lao bà cùng hải tử đều cấm đến giúp vào một chỗ bước nhanh chạy đến lao bà cùng hải tử bên người đưa tay đem lão bà cùng hải tử ô m lấy nói thật xin lỗi cô ba ba quên cho các ngươi chìa khóa xe ba tiểu cô nương thân mật nhào và o cô ba ba trong ngực thưởng thụ cái cô ba ba trong lồng ngực nhiệt độ a cô ba ba trong ngực thật tấm áp đâu thật thoải mái a là đâu có cô ba ba tại liền có thể ngăn cản được hết thẻ giá lạnh ha, ha có cô ba ba liền không lạnh nghe được ba tên tiểu gia hỏa thanh âm lại nhìn một chút trong ngực thê tử nhạc n h ị nhẹ nói Tốt, chúng ta mau lên xe mở cửa xe cũng không để cho bọn nhỏ ngồi trước tiến trong xe mà là trước tiên đem xe cho phát động để máy điều hòa không khí gió mát đem xe bên trong thổi ấm mình thì tiếp tục ôm trong ngực ba tiểu cô nương cùng lao bà giúp các nàng ngăn cản được hạng phong đợi đến trong xe nhiệt độ thăng lên lại để cho chúng tiểu cô nương mau lên xe đi lại để cho thê tử cũng ngồi phía trước sắp xếp cuối cùng mới mình ngồi lên ghế lái chậm rãi phát động xe ấm áp xe chở lao bà cùng hải tử cùng nhau về nhà đi chương ba t sẽ làm món ăn nhà âm nhạc lái xe về đến nhà chờ ba đứa hải tử đều đi vào nhà tô linh lộ không kịp chờ đợi hỏi nữ nhân kia đến cùng cùng ngươi nói cái gì rồi nhạc nghị cũng không có dầu diếm nói thẳng nàng nói đúng là nàng nghĩ một lần nữa đem hải tử quyền nuôi dưỡng muốn trở về tô linh lộ lập tức kích động nói nàng nghĩ hay lắm náo loạn nửa ngày nàng cho là mình cái gì đều có thể trôi tốt đều có thể mò được sao nàng lúc trước từ bỏ hải tử mình từ bỏ quyền nuôi dưỡng lúc ấy ba đứa hải tử mới một tuổi nhiều lại thêm thân thể không tốt cơ hồ mỗi ngày đều là trần di chiếu cố t h ậ m chí có thể nói là trần di miệng đối miệng nuôi nâng lên nàng đi làm khoát phu nhân hưởng thụ nhiều năm như vậy bây giờ thấy hải tử lớn Lại muốn thế r ở về, có đẹp n ư Cười được được người ngươi vậy vốn giận lấy, sự sao? si tình thê tử t nhẹ giọng chân an, được rồi, được rồi. nàng vốn chính là người、si、nói ngộng, đừng nóng nha. h rồi rồi, đem ôm là nhưng là ngược lại tô linh lộ lại có chút khẩn trương nói thế nhưng là thế nhưng là nàng là hài tử thân sinh mẫu thân mà lại nàng hiện tại điều kiện rất tốt có thể hay không có thể hay không hiện tại mình có năng lực nghĩ như vậy muốn về hài tử quyền nuôi dưỡng dạng này thuyết pháp cũng sẽ đạt được luật pháp ủng hộ mấu chốt nhất là thân phận của nàng bị tô i a một mực dầu diếm nếu như nàng cầm điểm này làm tô i a cố ý lựa gạt hài tử để hài tử xa lánh thân sinh mẫu thân chứng cứ chỉ sợ xác thực sẽ đối với tô i a bất lợi dù sao bọn nhỏ phụ thân đã không còn tại thế mà lại g i a g i a cũng không còn tại thế còn lại chỉ có một người cô, cô còn ô c có một cái thái g i a g i a dạng này quan hệ thân thích chỉ sợ tại luật pháp nhận định bên trên xác thực không bằng thân sinh mẫu thân nuôi dưỡng ổn thỏa nghĩ tới những thứ này tô linh lộ khẩn trương bắt lấy nhạc nghị hỏi làm sao b làm sao bây giờ nếu như nàng thật muốn thư a kiện nhạc nghị tiếp tục ôm lấy thê tử t r ầ n an đừng lo lắng chúng ta cũng có thể xuất ra tương ứng chứng cứ cho thấy chúng ta có thể đem hải tử nuôi dưỡng rất tốt húng chi bọn nhỏ như bây giờ không muốn xa rời hai chúng ta hải tử mặc dù vẫn chưa tới mười tuổi p h á p viện cũng sẽ cân nhắc hải tử ý nguyện tô linh lộ nắm chắc nhạc nghị và t h o nói ta ta thật rất sợ rất sợ nàng liền thật đem hải tử muốn trở về nhạc nghị mỉm cười t r ầ n an trong ngực thê tử yên tâm yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn nhỏ sẽ không để cho các nàng bị bất luận kẻ nào cướp đi đang an ủi thê tử đồng thời Trong lúc ò còn n không nỗi nghi hoặc tại, vì cái gì Đồng Nguyễn g gì khỏi khác hoặc tại, cái có mặt một t vì sẽ biết mình là khâu sơn sự sơn sự biết lại lại tình. tự thân tình, mình Mà nàng phận khâu khâu là đủ ra ó cái gì t í này h phút toán Tú Đồng Nguyễn đâu. giờ phút này đã về trần ớ i t o ngoại n nhà, nàng ý muốn chính mình nay liền này, g phu thế hôm là, mà để lại lại. ý sớm của Lúc trợ trở t r trấn huy mặc tạp dề tại trong phòng bếp bận rộn giống như là đang chuẩn bị lấy bữa tối dựa theo trần trấn huy thuyết pháp mỹ thực tựa như là âm nhạc có thể làm ra mỹ vị đồ ăn tự nhiên mới có thể viết ra mỹ rượu âm nhạc trên một điểm này đồng nguyện tú hiểu rõ nhạc nghị về sau ngược lại là cảm thấy hai người kia đúng là rất tương tự hai tên ra hỏa hai nam nhân đều làm một tay thức ăn ngon đồng thời bọn hắn viết ra từ khúc đều có thể thu hoạch được cực cao đánh giá nghe được thê tử tiếng bước chân quay đầu nhìn thấy thê tử cười nói trở về rồi thế nào nhìn thấy nữ như sao đồng nguyện tú sắc mặt trong nháy mắt biến đổi ngươi phái người giám thị ta sao trần trấn huy một bên ưu nhã tại trong phòng bếp bận rộn vừa cười nói ở trong mắt ngươi trượng phu của ngươi giống như này bị ổi sao nghe nói như thế đồng nguyện tú cũng cảm thấy chính mình nói chuyện có chút không ổn thất giọng nói xin lỗi thật xin lỗi ta ta có chút kích động trần trấn huy đem trên tay đ ồ làm bếp bông u xuống từ mở ra thức trong phòng bếp đi tới đi vào thê tử bên người vòng lấy thê tử thắt lưng nhẹ giọng đối thê tử nói ta biết ngươi rất muốn đem hải tử muốn trở về cho nên vẫn muốn nếm thử cùng hải tử bồi dưỡng tình cảm nhưng là có một số việc không vội vàng được nhất là đối hải tử càng thêm là muốn phi thường kiên nhẫn nghe được trượng phu trần an để đồng nguyện tú cảm thấy rất là kỳ quái cảm thấy mình trượng phu gần nhất giống như là biến thành người khác sửng sốt một chút đồng nguyện tú nhịn không được hỏi lão công ngươi thật nguyện ý ta đem hải tử muốn trở về sao trần trấn huy phi thường khẳng định trả lời, đương nhiên rồi đó là ngươi hải tử muốn về đến bên cạnh ngươi đến không phải rất bình thường sao nhìn thấy đồng nguyễn tú còn có chút nửa tin nửa ngờ trần trấn huy tiếp tục cười nói kỳ thật lúc trước ta không muốn để cho ngươi đem hải tử mang tới chỉ bất quá đến một lần lúc trước hải tử quá nhỏ thứ hai ngươi cùng tô ra quan hệ cũng h u y ê n náo rất c ư ờ n g thứ ba phụ thân ta lúc ấy phản đối hiện tại tốt bọn nhỏ đều đã lớn rồi nghĩ đến phụ thân ta cũng khẳng định rất thích tiểu c ô u đường cho nên hết thệ đều không phải là vấn đề vừa nói một bên đem thê tử dẫn tới trước bà năn ngồi xuống sau đó nhanh chóng đi vào trong phòng b ế t đi sửa sang lại một phen qua đi đem đĩa bưng ra rất chính thức bày trước mặt đồng nguyễn tú trần trấn huy mỉm cười nói t ố t ta mỹ lệ thê tử đây là ta chuyên môn vì người chuẩn bị bữa tối đồng nguyễn tú chậm rãi mở cái nắp nhìn thấy trong mâm tinh mỹ b à y bản đơn giản tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật mấu chốt nhất là việc này đồng nguyễn tú thích nhất món ăn rất chính tông t i ể u pháp c ơ n tây trần trấn huy s ắ c thực vô cùng ưu tú thật là tài hoa hơn người một người không đơn thuần là soạn sáng tác bài hát bên trên tại làm đồ ăn bên trên cũng rất ưu tú cầm lấy dao đĩa không kịp chờ đợi hát một ngụm xúc chất thịt vào miệm tan đi phối hợp thêm rượu vang đ trần trấn huy nhìn thấy thê tử mỹ vị ăn liền đứng ở bên cạnh mặt mỉm cười thưởng thức khi thì sẽ còn vươn tay giúp thê tử xóa đi khỏe miệng lưu lại đợi đến thê tử đem trong m â m bữa tối ăn hết trần trấn huy mo đổi u theo hỏi thế nào thật lâu không làm tay nghề có hay không hạ xuống đồng nguyện tú ra vẻ chần chờ nhìn thấy trần trấn huy d á n g vẻ khẩn trương mới nói yên tâm đi không có mãi mãi cũng là đẹp như vậy vị trần trấn huy vỗ tay phát ra tiếng nói rất tốt như vậy ta thân ái mỹ lệ thê tử ngươi cảm thấy món ăn này nữ nhi của chúng ta nhóm sẽ thích sao một câu hỏi được đồng nguyện tú trong nháy mắt xững sờ trong n lúc một bên nói một bên giúp thê tử lao đi nước mắt phúc nghe được trượng phu cũng là để đồng nguyện tú lập tức nín khóc mỉm cười nhẹ nhàng đánh trượng phu lồng được nói ngươi sầu lắm nương theo lấy ôn nu bầu không khí vợ chồng hai chậm dãi đứng dậy cùng m ộ tại chỗ r trần y hướng t n l di hỏi n g thăm r n t t giới tô linh lộ vẫn là không thể không đem sự tình nói ra trần di ngươi nói đồng nguyện tú nàng có thể hay không tới muốn hải tử trần di lạnh lùng nói nàng muốn hải tử dựa vào cái gì lúc trước thế nhưng là chính nàng từ bỏ hải tử quyền nuôi dưỡng tô linh lộ có chút đắng buồn buộc nói nói thì nói thế nhưng nàng dù sao cũng là bọn nhỏ mẫu thân nếu quả thật nếu là thưa kiện nghe tô linh lộ lo lắng trần di tiếp tục cười lạnh nói nàng còn có mặt mũi thưa kiện sao trần gia có thể làm cho nàng đánh cái này kiện cáo trần di câu nói này vừa ra khỏi miệng để tô linh lộ lập tức liền để xuống tâm đến thật dài thở dài một hơi chính như trần di nói như vậy cho dù là đồng nguyện tú muốn thưa kiện đoạt lại hải tử quyền nuôi dưỡng nhưng là trần gia là tuyệt đối không cho phép lúc trước đồng nguyện tú cùng trần trấn huy hôn nhân liền một lần để trần gia l á o gia tử vô cùng phiền cảm giác một lần không thừa nhận cái này con dâu cho nên hiện tại đồng nguyện tú muốn t h ư a kiện muốn về hải tử chỉ sợ trần gia l á o gia tử một cửa ả i kia liền căn bản không qua được t r ấ m tính lại tô linh lộ nói với trần di đúng vậy à là ta nghĩ nhiều rồi loại chuyện này trần gia sẽ không cho phép trần h u đang nói t r ấ m tính lại tô linh lộ đột nhiên cảm thấy buồn nôn tranh thủ thời gian liền vọt vào lầu một trong toa lét đi nôn mửa liên thu trần di nhìn thấy tô linh lộ dáng vẻ đầu tiên là cảm thấy có chút kỳ quái nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến một loại khả năng tranh thủ thời gian theo tới toa l é t bên ngoài nhìn thấy tô linh lộ ở bên trong không ngừng nôn khan lúc này trần di đã đoán được đại khái biết tô linh lộ đây rốt cuộc là thế nào trên mặt đã viết đầy vui sướng nôn khan một hồi tô linh lộ từ bên trong r a lao đi khỏe miệng nói gần nhất luôn luôn không hiểu thấu muốn nói không biết chuyện gì xảy ra trần di mau tới trước giữ chặt tô linh lộ cười nói nha đồng đốc còn thế nào chuyện ngươi đây là mang thai tô linh lộ nghe nói như thế trong nháy mắt kinh hô một tiếng a mang thai vừa vặn nhạc nghị từ âm nhạc trong phòng đi tới nghe lời này đầu tiên là xứt sở lập tức kích động vọt tới thê từ bên người kéo lại thê tử kích động nói ngươi các ngươi các ngươi mới vừa nói cái gì linh lộ ngươi mang thai ba trần di vớt ve nhạc nghị tay nói ai n h a ngươi đừng chân tay lòng nóng sau đó cẩn thận vịn tô linh lộ chậm rãi đi trở về đi cười nói chỉ sợ hẳn là tám chín phần m ộ ư ơ i ngày mai ngươi xin phép nghỉ để nhạc nghị b ồ i tiếp ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút nhạc nghị theo tới cũng là cười nói đúng đúng đúng đi bệnh viện kiểm tra một chút thật mang thai sao nhìn thấy nhạc nghị chân tay luôn u ố n mặt mũi tràn đầy vui vẻ dáng vẻ để trần di cùng tô linh lộ cảm thấy rất buồn cười cũng là không nghĩ tới rõ ràng đã mang theo ba cái nữ nhi lâu như vậy nghe được thê tử mang thai thế mà còn kích động như vậy trần di phi thường nghiêm túc cảnh cáo nhớ kỹ buổi tối hôm nay hai người các ngươi nhất định phải chú ý một chút cũng đừng lại không có để trần di nói ra miệng tô linh lộ tranh thủ thời gian ngừng lại trần di ai nha trần di ngươi đừng nói nhìn thấy thê tử ngượng ngùng bộ dáng nghe được trần di cảnh cáo nhạc nghị mau nói t ố t t ố t ta cam đoan không động vào linh lộ tô linh lộ nghe đến đó càng thêm là hai má đ n g đỏ hoàn toàn là đầu tựa vào trần di trong ngực không dám ngẩng đầu tới trần di cười nói được rồi đây là chuyện tốt ta nhà chúng ta lại muốn sinh con trai chúng ta hẳn là cao hứng t ô linh lộ nghe được trần di nói sinh con trai vô ý thức liền nhìn về phía nhạc nghị lo lắng trượng phu trong lòng sẽ có cái gì không vui nhưng là nhạc nghị cũng không hề để ý tâm hữu linh tê nhìn ra thê tử lo lắng cười nói không sao tất cả mọi người là người một nhà trần di nói như vậy cũng không sai nghe được trượng phu tô linh lộ vẫn còn có chút lo lắng thế nhưng là người người thật không ngại đứa bé này tại tôi ra nhạc nghị cười nói tất cả mọi người là người một nhà vì cái gì nhất định phải phân lẫn nhau đâu húng chi hải tử hay là cùng ta họ a trần di lập tức cười nói đúng đấy vẫn là nhạc nghị nhìn thoáng được hiện tại các ngươi đều trong nhà dạng này không phải rất tốt mà lại con của các ngươi ra đời còn có ba người tỷ tỷ chiếu cố hắn khẳng định sẽ rất hạnh phúc nhạc nghị cũng gật đầu chính là chính là vô luận là nam hải vẫn là nữ hải tương lai có ba người tỷ tỷ chiếu cố tuổi thơ khẳng định rất hạnh phúc tô ra rốt cục lần nữa n g h ê n đón một kiện chuyện vui nhạc nghị cơ h ộ i là muôn ôm lên thê t ử vui vẻ c h u y ể n cái vòng nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là khó mà ư ớ c chế trong lòng vui vẻ tranh thủ thời gian liền vọt vào âm nhạc thất cầm tiểu xảo mục ghi ta trở về đứng tại trong phòng khách kích thích dây đàn đà tấu sau đó tại người một nhà nhìn chăm chú hát lên ca tới đẩy ra bầu trời mây、đen. giống lam ti tơ xanh nhung đồng dạng mỹ lệ người một nhà đều ngây ngẩn cả người l ặ n g lặng nghe nhạc nghị biểu diễn cả bài hát biểu đạt ra kết thân tình người đối diện yêu trình bày nhất là hát đến yêu liền một chữ câu này thời điểm tô linh lộ có thể sâu sắc cảm nhận được câu nói này tựa như là tại chính mình nói yêu liền một chữ ta chỉ nói một lần người biết ta sẽ chỉ dùng hành động biểu thị hứa hẹn cả một đời giữ vững kiên trì nỗ lực vĩnh viễn sẽ không có chế thật sự là một bài rất đẹp ca khúc rõ ràng trình bày ra giờ phút này nhạc nghị tâm tình loại tiêu đối với nhà yêu tựa như là ca tên cùng ca từ hát đến như thế yêu liền một chữ kỳ thật không cần nói ra miệng chỉ cần dùng hành động biểu thị nghe nhạc nghị hát xong bài hát này tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người tô linh lộ càng là che miệng c h ả y xuống nước mắt ba tiểu cô nương cũng là vui vẻ nhào lên tụ tại cô ba ba bên người nhao n h a u khen ngợi cô ba bà ca cô ba ba, cô ba ba bài hát này thật tuyệt thật tuyệt quân quân rất thích đâu a cô ba, ba bài a b hát này bài hát này là ngươi đưa cho cô mụ mụ sao ha ha cô mụ mụ đều nghe được khóc thật tuyệt một ca khúc nhạc nghị ngồi s ù n xuống ôm lấy ba tiểu cô nương mỉm cười trả lời bài hát này là đưa cho cô mụ mụ cũng là đưa cho các ngươi mà lại bài hát này cũng là đưa cho trần di đưa cho các ngươi mai di di đưa cho thái gia g i a còn đưa cho cô ba ba mụ mụ. bài hát này là đưa cho chúng ta tất cả người nhà hứa hẹn cả đời yêu chúng ta sẽ vĩnh viễn thủ hộ cùng một chỗ nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm nhạc nghị ngẩng đầu nhìn về phía nước mắt rơi như mưa thế tử cái sau cũng là kích động gật đầu tiến lên hai bước nào h vào trượng phu trong ngực nói đúng đúng chúng ta người một nhà vĩnh viễn cùng một chỗ để ngươi hạnh phúc là ta cả đời quan tâm sự t ì n h câu nói này chính là nhạc n ị đối tất cả người nhà yêu tuyên ôn chương ba trăm sáu mươi khẩn trương cô ba ba tô linh lộ mang thai sự tỉnh tự nhiên là trở thành tô gia đại sự toàn bộ ban đêm nhạc nghị đều vô cùng cẩn thận từng ly từng tí thậm chí ở b u ổ i tối lúc ngủ rõ ràng đều đã nằm ở trên giường nhưng vẫn là luôn luôn có chút bất an rốt cục vẫn là nhịn không được đối thê từ bên cạnh nói lao bà nếu không nếu không ta còn là đi xuống lầu ngủ đi tô linh lộ cũng là dợ khóc dợ cười ngươi đi xuống lầu chỗ nào ngủ ngủ phòng khách sao vẫn là chạy tới âm nhạc trong phòng ổ lấy nhạc nghị cẩn thận từng ly từng tí nói ta ta thật sợ sợ hai đồ chơi nếu là làm bị thương ngươi làm sao bây giờ tô linh lộ có chút tức giận nói ai nha ta còn không sợ ngươi sợ cái gì a nhìn thấy thê tử sinh khí tranh thủ thời gian chấn ă n nói tốt tốt tốt không sợ không sợ ngươi đừng nóng giận nha tô linh lộ cũng là tức giận nói thật là ngủ một giấc ngươi liền không thể thành thành thật thật thanh thản ổn định ngủ rốt cục tại thê tử quát lớn dưới nhạc nghị cẩn thận từng ly từng tí n ằ m ngủ đồng thời nhắm mắt lại nhưng càng là không nói lời nào cũng liền càng là cảm thấy rất bất an sau đó đột nhiên cảm giác thê tử tại hướng phía bên mình dựa vào bởi vì không dám lên tiếng sợ hai quáy dày đến thê tử giấc ngủ lại không dám đụng phải thê tử kết quả chính là thê tử hướng bên này chuyển một điểm chỉ có thể là hướng phía sau chuyển một điểm hai người giống như là rất có ăn ý lại giống là lại đuổi theo chuyển lấy chuyển phanh một tiếng cuối cùng đem mình cho rời đến trên mặt đất đi tô linh lộ nghe được động tĩnh tranh thủ thời gian ngồi xuống nhìn thấy nhạc nghị nằm dạp trên mặt đất dáng vẻ thật là vừa bực mình vừa b u ồ n cười hai tay ôm ở trước ngực nói ngươi còn không tranh thủ thời gian lên cho ta đến nhất định phải lao nương cầu ngươi thật sao nhạc nghị là tranh thủ thời gian b ò lên giường cười nói hắc hắc hắc lao bà đại nhân đừng nóng giận nóng giận hại đến thân thể tô linh lộ trực tiếp đem người đậy nga nói vậy ngươi liền cho ta hào hào đi ngủ đừng có lại l o t động chờ nhạc nghị nằm xong t ô linh lộ trực tiếp nào h vào trong ngực hắn sau đó ô m nhạc nghị nói t ố t hiện tại hào hào đi ngủ bị thê tử dạng này ô m lấy bắt đầu còn có chút cứng ngắc nhưng rất nhanh liền rốt cục c h ấ m tính lại ô m lấy thê tử an ổn t i ế p đi một đêm này vợ chồng hai tướng n g m a ngủ n g tựa hồ so thường ngày ngủ được muốn càng thêm an ổn phản phất bởi vì vợ trong bụng t i ể u sinh mệnh để hai người sinh mệnh thu được một loại liên hệ kỳ diệu thu hoạch được một loại sinh mệnh thăng hoa lập tức liền biến thành một người thông qua hải tử đem hai vợ chồng liên lụy rất căng rất căng buổi sáng nhạc nghị tỉnh lại nhìn thấy nào vào trong ngực ngủ say t h ê tử trong lòng thật là trước nay chưa từng có an bình cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể rút ra tại t h ê tử trên c h á n khẽ hôn một cái sau đó chậm rãi xuống giường đi ra khỏi phòng nhanh chóng đi xuống lầu dưới sau đó xông vào trong phòng thay quần áo phòng rửa mặt rửa mặt hoàn tất thay xong quần áo đi ra ngoài chạy bộ bầu trời khí giống như cũng biến thành tốt hơn chạy vừa tới vô cùng thoải mái quả nhiên là người gặp việc vui tinh thần thoải mái chạy bộ trở về trần di đã tại trong phòng bếp bận rộn buổi sáng hôm nay bữa sáng tựa hồ càng thêm phong phú nhạc nghị lúc đầu dự định muốn đi và hỗ trợ nhưng là trần di căn bản cũng không để hắn nhung tay trực tiếp đẩy đi ra nói được rồi ngươi chở vào ngươi đi trước đem hải tử kêu lên để các nàng ăn điểm tâm đi học nghe nói như thế nhạc nghị có chút kỳ quái dừng bước lại quay đầu muốn hỏi một chút trần di nhưng là không đợi mở miệng trần di trước một bước mở miệng ngươi nhanh lên đi à đưa xong hải tử ngươi còn muốn trở về bồi tiếp linh lộ đi bệnh viện lần này xem như h i ể u được n g u y ê n lai、like、trần di có ý tứ là để thê tử ngủ thêm một lát chờ hắn đưa xong hải tử trở về lại để nhạc nghị mau tới lâu đi đ e ba tiểu cô nương cho kêu lên về sau lại quay người xuống lầu dự định muốn đổi trần di đi lên kết quả phát hiện trần di vậy mà đã chuẩn bị xong liền ngay cả bàn ăn đều bày ra tốt trần di lập tức liền đi lên lầu cho ba tiểu cô nương trải ký tóc lại dẫn bọn nhỏ cùng nhau xuống tới c h à o hỏi bọn nhỏ ăn cơm tốt các ngươi nhanh lên ăn cơm một hồi để cô ba ba đ ư a c á c ngươi đi học ba tiểu cô nương khéo léo ngồi xuống cùng cô ba ba cùng một chỗ chuẩn bị ăn dậy sớm bữa ăn tới quân quân động thủ t r ư ớ c đó đột nhiên hỏi cô ba ba cô mụ mụ có phải hay không có tiểu bảo b ả o rồi hân hân cùng huyên huyên lập tức cũng là phi thường tò mò cùng một chỗ nhìn về phía cô ba ba chờ đợi cô ba ba cho trả lời nhìn thấy ba tiểu cô nương tốt như vậy kỳ nhạc nghị đúng vậy à cô mụ mụ khả năng có tiểu bà bảo cho nên hôm nay đưa các ngươi đi học về sau cô ba ba muốn trở về mang cô mụ mụ đi bệnh viện kiểm tra ba tiểu cô nương lập tức không nói thêm gì nữa tranh thủ thời gian liền cắm đầu bắt đầu ăn cơm nhìn tựa hồ biết cô ba ba muốn trở về cho nên lũ tiểu gia hỏa không dám chế lại thời gian lũ tiểu gia hỏa lang thôn hổ hết bộ dáng để nhạc nghị không khỏi cười nói không sao không cần phải góp thời gian còn rất sung túc chúng tiểu cô nương cũng mặc kệ những cái kia vẫn là rất nhanh liền đem bữa sáng đều cho đã ăn xong sau đó mình phóng tới âm nhạc thất đi chỉnh lý tốt túi sách đi tới không đợi nhạc nghị mở miệng ba tiểu cô nương nói thẳng cô ba ba chúng ta lên đường đi nhìn thấy ba đứa hải tử như thế hiểu chuyện nhạc nghị cùng trần di cũng không khỏi nợ nụ cười lái xe đem ba tên tiểu gia hỏa đưa đến trường học đưa đến trong lớp về sau nhạc nghị cũng không có nhiều trì hoãn liền lập tức đi nhìn thấy cô ba ba đi được rất gấp lâm nguyễn tiến h không khỏi cảm thấy kỳ quái hỏi cô ba ba có vẻ giống như rất gấp đâu h u y ê n h u y ê n trả lời ngay ha ha cô ba ba muốn về nhà đi chiếu cố cô mụ mụ hân hân nhìn thấy lâm nguyễn tiến không rõ tranh thủ thời gian giải thích nói à là như vậy cô mụ mụ trong bụng có tiểu bà bảo cô ba ba muốn về nhà mang cô mụ mụ đi kiểm tra cho nên hôm nay rất sớm đã đưa chúng ta tới rồi nghe được tiểu tỷ mộ giải thích lâm huyện tiến rốt cuộc minh bạch tới đồng dạng cũng là g e o h ò nói tiếp thật tốt đồng đâu lại phải có mới đệ đệ muộn muộn nhạc nghị lái xe chạy về tôi ra vô cùng lo lắng gọt vào gia môn đơn giản giống như là ngay cả thở thời gian đều không có nhìn thấy thở hồng hộc nhạc nghị tô linh lộ cười bán trách ngươi gấp cái gì a thời gian còn sớm đâu trần di thì cười nói hắn a không phải là gấp hắn nhưng thật ra là khẩn trương tô linh lộ tức giận nói ngươi khẩn trương cái gì cũng không phải ngươi sinh ở xa châu n g ị cười n g âu tô lão gia tử nhận được một phong thư mở ra đọc thư bên trong nội dung lão gia tử lập tức cảm thấy một trận kinh hoàng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên phi thường không tốt cũng may mai thuốc ngay tại bên người kịp thời cho tô lão đưa lên thuốc không để cho lão gia tử bởi vì một phong thư xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ổn định lại cảm xúc tô lão gia tử thở dài đối bên người lái xe nói ai tiểu mai à nhìn lên tới cuối cùng vẫn là muốn tới chương ba trăm sáu mươi mốt xác nhận mang thai lái xe chạy tới bệnh viện trên đường đi nhạc nghị gọi là một cái cẩn thận từng ly từng tí thậm chí liền ngay cả bên cạnh xe thoáng tới gần đều sẽ khẩn trương không thôi bị ép buộc ngồi ở hàng sau tô linh lộ nhìn thấy trượng phu thận trọn bộ dáng nhìn không được cười nói ngươi có thể hay không đừng k ẩ n trương như vậy trấn di ngược lại là hướng về nhạc nghị không sao vẫn là cẩn thận một chút tốt chúng ta cũng không thời gian đang gấp dù sao các ngươi đều xin nghỉ t ô linh lộ tức giận nói ai nha trần di ngươi nhìn hắn xe gì đều để đề, sợ người khác tới gần quá mẫn cảm nha nhạc nghị phía trước sắp xếp tụ tinh hội thần lái xe cơ h ộ i là hoàn toàn không để ý đến hàng sau thanh â m xe tốc độ cũng là càng mở càng chậm cuối cùng liền ngay cả bên cạnh xe điện đều muốn so với hắn tốc độ nhanh đằng sau xe nhịn không được siêu đi lên lái xe thò đầu ra đối nhạc nghị quát ngươi có bệnh a mợ chấm như vậy ngươi dứt k h á t đi bộ đi nhạc nghị là căn bản liền không để ý tới người bên ngoài từ đầu đến cuối đều cuối lần à tập trung tinh t h lái chậm chậm xe. Thấy xe. đ ằ này g không ngươi sau ha ha ha, tô thật linh lộ lên, l cười nhịn được người ta mắng ngươi đâu, ngươi cũng không trả lời. Lần n lời. ta trả đâu, à nhạc nghị nghe được đằng sau thê tử rất chân thành trả lời không để ý tới hắn ta lái xe của ta liên quan đến hắn cái giám ấy cứ như vậy xe đơn giản giống như là toàn bộ hành trình treo một ngăn chậm rãi l á i đến bệnh viện dừng xe xong nhạc nghị là tranh thủ thời gian liền xuống xe vây quanh đằng sau đem xe cửa kéo ra cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy thê tử tô linh lộ rốt cục có chút chịu không được ngươi có thể hay không đừng khẩn trương như vậy ngươi dạng này khiến cho ta cũng tốt khẩn trương vạn nhất không có mang thai đâu một câu đem nhạc nghị cho đánh thức ngầm đầu nhìn thê tử nói không thể nào trần di đều nhìn qua không có sai trần di từ trong xe xuống tới cười lắc đầu nhạc nghị à ngươi thật đừng như vậy vội vã cuối cùng không có cái gì đại sự cuối cùng nhạc nghị cũng coi là t r ầ m tính lại b ồ i tiếp thê tử còn có trần di cùng đi tiến vào bệnh viện trong bệnh viện thật nhiều người đều tại xếp hàng đăng ký nhìn ra được tết nguyên đán ngày n g h ỉ qua đi vội vàng đến bệnh viện rất nhiều người để trần di b u i tiếp tô linh lộ nhạc nghị tranh thủ thời gian liền chạy tiến lên xếp hàng đăng ký ước chừng đầy hơn mười phút rốt cuộc xem như p h ụ lên hảo đem bệnh lịch vợ cầm về giao cho trần di trên tay lại cùng trần di cùng một chỗ mang theo thê tử chạy tới khoa phụ sản đưa thê tử vào cửa đi kiểm tra nhạc nghị đứng ở bên ngoài trong hành lang vẫn là đứng ngồi không yên tới tới lui lui đi lại trần di nhìn thấy hắn dáng vẻ khẩn trương cười nói nhạc nghị ngươi chớ khẩn trương không có chuyện gì ngồi xuống nghỉ ngơi một chút bình phục một chút tâm tình nhìn thoáng qua trần di lập tức kỷ quái hỏi làm sao còn không có ra sẽ không ra chuyện gì a trần di cười lắc đầu linh lộ vừa mới đi vào mấy phút nơi nào có nhanh như vậy a người ngồi xuống trước rốt cuộc không tại trần di khuyên bảo trong hành lang trên ghế d à i ngồi xuống người là ngồi xuống nhưng trong lòng vẫn là phảng phất c h ă m c h à o c à o tâm không ngừng xoa xoa tay thận t r ư ờ n g không thôi rốt c ụ c bên cạnh cửa mở ra nhạc nghị không kịp chờ đợi tiến lên cơ hồ là cướp liền vọt vào gián phòng a lưu manh theo một tiếng kinh hô đứng tại phòng thầy thuốc làm việc bên trong mới phát hiện nguyên lai mình là tiến sai cửa tại một mảnh lên án âm thanh bên trong tranh thủ thời gian vừa nói xin lỗi một bên lui ra ngoài nhìn thấy ngồi ở kia trần di đã cười đến n g a tới n g a lui vẹ mặt cầu xin ngồi xuống nghe được trần di nói được rồi ngươi liền ngồi a n tĩnh chờ một lát không nên g ấ p g á p nhẹ gật đầu ngồi trên đế d ự a lưng vào hành lang vách tường tâm tỉnh từ từ bình phục lại rốt cục chờ đến một cánh cửa khác mở ra nghe được y tá hô tô linh lộ ra thuộc vào đi nghe vậy một ngựa đi đầu liền vọt vào cửa đi nhìn thấy thê tử hảo hảo ngồi tại bác sĩ đối diện tựa hồ các hạng kiểm tra đều đã hoàn thành bác sĩ nhìn thấy nhạc nghị đi tới mỉm cười nói chúc mừng ngươi nhạc tiên sinh ngài phu nhân đã mang thai hai tháng ngắn n g i ngơi người sau một khắc trực tiếp ôm lấy thê tử kêu to thật, thật mang、thai. linh lộ đã nghe chưa bị ô m xoay một vòng tô linh lộ tranh thủ thời gian đập trợ phu ai nha được rồi ngươi xoay chuyển đầu tai choáng mau đem thê tử bông u xuống đồng thời trực tiếp đặt ở trên ghế đầu ngồi xuống cười nói hào hào về sau l ã o bà đại nhân lớn nhất thấy cảnh này bác sĩ cùng y tá tất cả đều nhịn không được che mặt cười lên tựa hồ không nghĩ tới nhạc nghị có thể như vậy kích động nhất là tiểu hộ sĩ che miệng nói không nghĩ tới cô ba ba thật hợp lý ba ba kích động như vậy nghe được tiểu hộ sĩ nhạc nghị lúc này mới tỉnh táo lại nhìn một chút y tá lại gặp bác sĩ lại quay đầu nhìn thấy cổng cũng tụ tập không ít người lúc này mới phát hiện nguyên lai trong văn phòng bên ngoài đã bu đầy người mọi người tựa hồ cũng tại vây xem chính mình sau đó nghĩ nghĩ hỏi tất cả mọi người nhận ra ta sao đúng vậy người là cô ba ba nghe được gian phòng bên trong bên ngoài tiếng hô hoán nhạc nghị gãi đầu cười cười mọi người đừng la như vậy t i ê u ta cảm thấy mình đã già bảy tám mươi tuổi ha ha ha gian phòng bên trong bên ngoài một mảnh tiếng cười tất cả mọi người vì nhạc nghị hiền hòa cảm thấy vui vẻ không thôi sau đó lại nghe bác sĩ một chút nhắc nhở lại cho một chút hải tử cùng g i a trưởng ký tên mới xem như từ bệnh viện đi tới ra bệnh viện nhạc nghị hưng phân quát to một tiếng giống quá t u y t a ta muốn làm ba ba nha theo ở phía sau trần di cùng tô linh lộ cũng là vui vẻ cười lên lần này tô linh lộ mang thai quả thật làm cho người cả nhà đều rất vui vẻ lái xe trên đường trở về trần di lại thuận tiện đi nối liền mua vài thứ dự định muốn trở về cho tô linh lộ làm tốt ă n nhạc nghị càng là trên đường đi lái xe ngâm nga bài hát không tự giác liền ngâm nga lên cho tần nghĩa đồng hát kia thủ cùng đi đến hiện tại đối với nhạc nghị tới nói thê tử mang thai để hắn đầu vai gánh nặng hơn cần làm sự tình cũng nhiều hơn sau đó thê tử khả năng bởi vì mang thai công ty một ít chuyện khả năng không thể tiếp tục tự thân đi làm như vậy mình liền muốn nghĩ biện pháp cho thê tử chia sẻ áp lực trên đường về nhà nhạc nghị vẫn luôn đang tự hỏi đến tột cùng muốn làm sao giải quyết công ty đóng kia chuyện p h i ệ t thái đám kia nhìn chằm chằm các cổ đông chỉ sợ sẽ không bởi vì ạ nỉ bộ mang tới lợi nhuận liền tùy tiện bông u tha tô thị nhất là được ra lý ra cùng trấn ra mục đích của bọn hắn chính là tô thị trên tay á thái văn nghệ vận danh quyền cho dù là tô thị có thể dần dần có lãi đối bọn hắn mà nói cũng là không có chút ý nghĩa nào bởi vì bọn hắn không thèm để ý tô thị hàng năm chia hoa hồng những chuyện này xác thực rất khó giải quyết nếu để cho bọn hắn biết tô linh l Đến l ú chương đó t ê tử ba trăm sáu mươi hai triển lộ gia tâm nhạc nghị để vừa tọa hạ tô linh lộ trong nháy mắt liền đứng người lên cơ hội là cùng trần di chăm miệng một lời hỏi ngươi nói cái gì đối mặt thê tử cùng trần di ánh mắt vẫn là dứt khoát quyết như nói tạm thời từ bỏ á thái văn nghệ đài vận danh quyền trần di không đợi tô linh lộ mở miệng nói thẳng nhạc nghị ngươi có biết hay không mình đang nói cái gì ngươi đến cùng có hiểu hay không Á thái văn nghệ đối tô thị ý vị như thế nào nếu như đem vận doanh quyền giao ra lời nói ngươi cảm thấy tô thị còn có thể chịu đựng được bao lâu có thể nói tô g i a sở dĩ còn có thể chủ sự tô thị còn có thể ngăn chặn đám kia ngao nghe muốn động cổ đông chính là bởi vì cái này Á thái văn nghệ vận doanh quyền nếu như đem Á thái văn nghệ giao ra lời nói ngươi cảm thấy có thể đổi lấy đừng ra trần ra lý ra b u ô n g tha sao bị trần di vừa nói như vậy nhạc n h ị cũng cảm thấy có chút hỏa khí nói thẳng thế nhưng là linh lộ hiện tại mang thai thân thể của nàng chẳng lẽ không phải càng trọng yếu hơn sao ta thật không hiểu đến tột cùng là người trọng yếu vẫn là tiền trọng yếu đâu nếu như không có người kiếm lại nhiều tiền lại có thể như thế nào tô ra đã đã mất đi nhiều người như vậy vì cái gì nhất định phải dạng này cố chấp mặt mũi kia liền thật trọng yếu như vậy sao Á thái văn nghệ liền thật đối tô ra trọng yếu như vậy sao đây là nhạc nghị lần thứ nhất nổi giận lần thứ nhất ngay trước trần di cùng tô linh lộ mặt nổi giận lần thứ nhất không chút khách khí trực tiếp chỉ trích những năm gần đây tô ra tất cả mọi người tự hồ cũng sớm đã quen thuộc dạng này một loại sinh hoạt thái độ vô luận là tô lão gia tử vẫn là trần di hoặc là tô linh lộ cùng m a i tỷ đều đang l i ề u đem hết toàn lực vì tô thị nỗ lực hết thảy tựa hồ đối với tô i a mỗi người t ớ i n ó i tô thị chính là bọn hắn sinh hoạt toàn bộ thà rằng mình đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo trụ tô thị hết thảy nhạc nghị được không lùi bước mà nhìn xem trần di cùng tô linh lộ ta biết tô thị đối tô i a ý vị như thế nào ta vô cùng rõ ràng tô i a vì tô thị bỏ ra bao nhiêu đại giới nhưng là trong mắt của ta tô thị nó chỉ là một cái công ty nó không phải cũng không nên là chúng ta sinh hoạt toàn bộ hiện tại linh lộ mang thai là ta cùng linh lộ tình yêu kết tinh ta hy vọng hải tử có thể khỏe mạnh khoái hoặc trưởng thành nếu như có thể mà nói ta thả rằng bắt ta mệnh đi bảo trụ linh lộ cùng nàng trong bụng tiểu sinh mệnh trần di ngây ngẩn cả người tô linh lộ cũng ngây ngẩn cả người đều không có nghĩ qua nhạc nghị thế mà còn có dạng này một mặt giờ khắc này tại đối mặt mình hải tử an nguy một khắc nhạc nghị lấy ra nam nhân k h í khái hoàn toàn là một bước cũng không ngơ bộ rốt cục đang trầm mặc một lát sau tô linh lộ mở miệng nói chuyện này ta cần hỏi tham gia g i a nhạc nghị gật đầu t ố t có thể hỏi gia g i a nhưng ta cũng sẽ đem ta ý nghĩ nói cho gia ra trần di lúc này khí thế cũng rõ ràng yếu đi xuống tới nhưng vẫn là nhịn không được hỏi thế nhưng là nếu như đem á thái văn nghệ giao ra lời nói t ô t h ị thật còn có thể chịu đựng được sao nhạc nghị nhìn chằm chằm trần di nghiêm túc nói nếu như linh lộ bị đuổi xuống tổng giám đốc vị trí ta nhất định sẽ lại để cho linh lộ ngồi trở lại vị trí kia câu nói này để trần di cùng t ô linh lộ đều kinh hãi hoàn toàn không ngờ rằng nhạc nghị thế mà lại nói ra những lời này đến nếu như là tại nửa năm trước trần di có thể sẽ đem nhạc nghị câu nói này xem như là chuyện tiểu lâm nhưng là hiện tại thấy được nhạc nghị làm ra thành tích nhất là biết nhạc nghị có được khâu sơn thân phận đối trần di mà nói nhạc nghị xác thực có năng lực như vậy chỉ cần là nhạc nghị mới hắn hiện tại lực ảnh hưởng lại thêm mẹ của hắn còn có lâm văn hàn ra mặt t ô linh lộ vị trí ai cũng không thể dung chuyển rốt c ụ c t r ầ n di nhẹ gật đầu tốt ta ta cũng hy vọng linh lộ cùng hải tử đều có thể bình an bất quá việc này còn muốn hỏi qua tô lão nhạc nghị nhẹ gật đầu nhìn đồng hồ tay một chút nói được tôi h hôm nay a nỉm bộ bên kia di chuyển ta muốn đi qua một chuyến linh lộ ngươi nghỉ ngơi thật nhiều nhìn xem nhạc nghị quay người đi ra ra môn nhìn thấy nam nhân kia kiên nghị bóng lưng t ô linh lộ đột nhiên cảm thấy mình thu được to lớn dựa vào lái xe đi ra ngoài trên xe ấn dành tay bấm lâm văn hàn điện thoại h à n ca ta cần ngươi hỗ trợ lâm văn hàn hiện thực cười nói chúc mừng chúc mừng nghe nói đệ bội mang thai thật sao nhạc nghị cũng cười cười đáp lại đúng vậy à đa tạ hàn ca chúc mừng cũng là bởi vì linh lộ mang thai ta cần ngươi hỗ trợ lâm văn hàn trực tiếp nói ta biết cần ta giúp ngươi tìm có thể tiếp nhận Á thái văn nghệ người thật sao nhạc nghị quả nhiên là giật nệ cả mình không nghĩ tới lâm văn hàn thế mà đã sớm thấy rõ hết thảy lâm văn hàn cười một cái nói được rồi ngươi yên tâm đi Á thái văn nghệ bên kia vẫn là tô thị ta sẽ giúp các ngươi ổn định tô thị cục diện nhạc nghị nghĩ trần trơ một lát vẫn là nói hàn ca ta biết ngươi có thể ổn định tô thị cục diện nhưng ta hy vọng để linh lộ đường lại tiếp tục như thế mệt nhọc chúng ta có thể nhường ra á thái văn nghệ nhưng muốn lấy được cái giá tương ứng nghe nói như thế lâm văn hàn trầm mặc một lát nói ngươi a ngươi chuyện này ngươi không làm chủ được vẫn là chờ tô lão mở miệng đi minh bạch lâm thiên vương ý tứ chuyện này xác thực mình làm không được chủ nhất định phải tô lão ra từ gật đầu mới được đành phải trước tiên đem chuyện này để ở một bên sau đó còn nói đúng rồi hàng ca ta lần trước cùng ngươi nói chuyện kia ngươi nghĩ thế nào lâm văn hàn lần nữa trầm mặc hồi lâu mở miệng hỏi ngươi thật muốn đem những sách kêu bản quyền đều đề ra để cho ta thu hoạch được cùng hưởng tiền lãi nhạc nghị không trần c h ờ chút nào nói không tệ ta chỉ cần h à n ca ngươi ra mặt giúp ta thành lập được một cái công ty tới lâm văn hàn cười khổ mà nói nhạc nghị a nhạc nghị ngươi đây quả thật là để cho ta rất khó khăn ngươi làm như vậy chẳng khác gì là chiếm đoạt sở hạo a nhạc nghị rất bình tĩnh trả lời không ta cũng không có chiếm đoạt sở hạo hắn y nguyên có được công ty của hắn mà công ty của chúng ta chỉ là nghiệp vụ bên trên có một bộ phận cùng hắn trùng điệp mà thôi đồng thời chúng ta không đơn giản chỉ là x á c báo còn có ta trước đó nói mạng lưới trực tiếp cái này sẽ là một cái cự đại thị trường ta hy vọng chúng ta công ty vượt lên trước chiếm cứ thị trường trở thành n ă đầu kỳ thật sớm tại nhạc cụ dân gian âm nhạc hội kết thúc về sau nhạc nghị liền hướng lâm văn hàn đưa ra muốn thành lập một cái toàn cầu lớn nhất mạng lưới trực tiếp bình đại bình đại không chỉ là tiến hành mạng lưới trực tiếp còn muốn tăng thêm một chút mạng lưới thư tịch đăng nhiều kỳ cùng âm nhạc an nỉm truyền hình điện ảnh các loại một loạt trực tiếp tương đương nói là thành lập một cái cự đại mạng lưới bình đại trực tiếp vứt bỏ truyền thống truyền thông đi mạng lưới vận doanh hình thức trực diện người xem không thể không nói nhạc nghị ý nghị xác thực cực kỳ lớn đan mà lại ở cái thế giới này vô cùng tiền vệ lâm văn hàn cần thật nghĩ tới nếu quả như thật thành công như vậy nhạc nghị có thể sẽ thành lập được một nhà không thua bởi tô thị mạng lưới công ty giải trí thậm chí khả năng để đại đa số người đều tiếp nạp cái này mạng lưới hình thức về sau sẽ l ậ t tung truyền thống truyền thông cùng đài truyền hình địa vị lâm văn hàn là thật cảm nhận được nhạc nghị d i a tâm lần này trầm mặc thật lâu mở miệng nói tuất ta đáp ứng ngươi chương ba trăm sáu mươi ba ra ra cùng bà bà tô linh lộ tại nhạc nghị rời đi về sau liền bấm tô lão ra thử điện thoại thông qua video điện thoại nói cho ra ra mình mang thai sự tỉnh để tô linh lộ không có nghĩ tới là biết được mình mang thai tin tức ra ra thế mà làm ra cùng nhạc nghị cơ hồ giống nhau quyết định t ô lão gia t ử rất trực tiếp nói linh lộ ngươi đừng có cái gì gánh vác g i a g i a bây giờ nghĩ minh bạch có nhiều thứ là hẳn là thích hợp từ bỏ g i a g i a sẽ cho công ty các cổ đông nói tạm thời đem á thái văn nghệ vận doanh quyền giao ra gia, xem như đổi lấy tô g i a an bình đi nghe xong lời nói này t ô linh lộ nhịn không được nói g i a g i a thế nhưng là cứ như vậy chúng ta tô thị liền thật không còn có cái gì nữa sự thật s á c thực như tô linh lộ nói từ lần trước tô thị cổ đông trên đại hội lão gia t ử đem các bộ môn đều phân phối cho phó tổng đi quản lý chẳng khác nào là nhường ra tô thị dưới cờ từng cái bộ môn vận doanh quyền nếu như lại đem á thái văn nghệ k i n h cũng làm cho đi ra ngoài như vậy tô ra tại tô thị bên trong tương đương đánh mất hết thảy tô linh lộ cái này tổng giám đốc tương đương chính là cái bài trí tương đương với bị giá không tô lão ra tử mịm cười nói linh lộ kỳ thật ra ra mấy ngày này luôn luôn đang nghĩ có lẽ trước kia là ra ra sai ra ra trước kia luôn luôn cảm thấy tô thị chính là tô ra hết thảy không để ý đến người kỳ thật mới là tô ra cắt bản nếu như người đều không tại cho dù là tô thị vận doanh lại như thế nào náo nhiệt kiếm lấy lại nhiều tiền thì có ý nghĩa gì chứ nghe lời nói này tô linh lộ dốt cục nhịn không được nói ra ra ngươi có phải hay không cùng nhạc nghị bờ uff song tử ồ nhạc nghị cũng nói như vậy tô lão gia tử ngược lại là có chút ngoài ý m u ố n tô linh lộ trực tiếp đem nhạc nghị trước khi ra cửa kia lời nói nói ra ra ra nghe cảm thấy vô cùng đập dung thật lâu lão gia tử thở dài lư cẩm tú a lư cẩm tú ngươi quả nhiên sinh ra một đứa con trai t ố i ta đem hết thẻ đều thấy như thế thấu triệt sau đó lão gia tử lại hỏi tôn nữ như vậy hiện tại nhạc nghị có phải hay không đã ra cửa tô linh lộ có chút kỳ quái hỏi đúng vậy à hắn nói là đi ra cửa h n g h ì phân công ty bên kia nhìn xem tô lão gia tử giống như là biết hết thẻ thở dài ai hắn quả nhiên muốn đi làm à hắn muốn đem g á n h cho gánh vác đứng dậy à tô linh lộ bắt đầu còn có chút không rõ nhưng là ngay sau đó lập tức minh bạch ý của gia g i a hoàng sợ nói gia g i a ý của ngươi là nhạc nghị dự định muốn một lần nữa tổ kiến một cái công ty sau đó muốn cùng t ô t h ị hiện hữu bộ môn võ đài từ ngoại bộ nhất cử đem tô thị đánh hạ sau đó lại giải quyết hết tô t h ị bây giờ phiền phức sao nghĩ đến điểm này tô linh lộ quả nhiên là cảm thấy phi thường c h ấ n kinh chồng mình thế mà muốn dung chuyển toàn bộ tô thị mấu chốt nhất là chẳng những là muốn dung chuyển tô thị mà là muốn dung chuyển đã cố hữu toàn bộ hoa hạ văn nghệ vòng trọn đơn giản không dám tưởng tượng là có dạng gì quyết đoán mới có l ờ i ý nghĩ như vậy nghĩ đến đây hết thảy tô linh lộ nhịn không được che miệng chạy xuống nước mắt nói kỳ thật kỳ thật hắn không cần khổ cực như vậy tô lão gia tử ngược lại là già nghi ngờ vui mừng hắn là thật yêu ngươi yêu chúng ta cái nhà này muốn cho ngươi cùng bọn nhỏ sáng tạo tốt nhất điều kiện nghe được lời của gia g i a tô linh lộ lắc đầu nói ta ta không cần ta kỳ thật không cần những điều kia lão gia tử an ủi không sao không nên cảm thấy thương tâm cũng không cần đi cự tuyệt hắn để hắn đi làm đi có lẽ dạng này không có cái gì không tốt có lẽ cách làm của hắn có thể chân chính giải quyết hết đã từng thù hận đi để hết thầy đều thuộc về tại bình tĩnh cũng coi là hoàn lại g i a g i a phạm vào sai lầm g i a g i a dạng này một phen cảm k h á i có chút vượt quá tô linh lộ dự kiến không biết rõ g i a g i a rốt cuộc là ý gì lao gia tử cũng không nói thêm gì nữa chỉ là mỉm cười đối tôn nữ nói hào hào b ả o trọng thân thể g i a g i a thích trở về có thể nhìn thấy ta nặng ngoại tôn thuận lợi xuất thế đến lúc đó g i a g i a liền về hưu ở nhà làm tôn làm vui tô linh lộ có chút bất mãn nói ai nha ra ra người làm sao sẽ biết là nặng ngoại tôn đâu liền không thể là nặng ngoại tôn nữ lao gia tử ngược lại là cười nói ha ha, ha. g i a g i a hy vọng là cái nhỏ nặng ngoại tôn bởi vì trong nhà nữ hải tử có hơi nhiều nghe đến đó tô linh lộ lập tức không vui quệt mù nói h ử nguyên lai、like、g i a g i a ngươi cũng là trọng nam kinh nữ ha ha ha lão gia tử vui vẻ cười lên t ố t ta t ố t ta nam hải nữ hải g i a g i a đều sẽ thích đồng dạng t ư ơ n g yêu tô linh lộ lúc này mới thỏa mãn cười cười được rồi g i a g i a n g à i sớm nghỉ ngơi một chút đi tô lão gia tử nhẹ gật đầu t ố t vậy trước tiên như vậy đi lại có chuyện gì tùy thời có thể cấp cho ra ra gọi điện thoại phát video tổ tôn hai cáo biệt về sau tại anh quốc tô lão gia tử nhìn m ộ tôi c h lao đầu người cái này đêm hôn khuya khoác không ngủ được gọi điện thoại cho ta cho dù ngươi là trường bối ta cũng sẽ cáo ngươi quá dày sửng sốt nửa ngày thẳng đến điện thoại bên kia lần nữa hỏi nói đi tô lao đầu đến cùng có chuyện gì lao gia tử rốt cục lấy lại tinh thần chấm giọng nói linh lộ mang thai người cái này đương bà bà có phải hay không hẳn là có chỗ biểu thị điện thoại bên kia sau một khắc lâm vào trầm mặc không biết đối phương suy nghĩ cái gì trầm mặc kéo dài thời gian rất lâu rốt cục điện thoại bên kia vang lên lần nữa thanh n m đến được thôi ta đã biết con dâu mang thai đáng tiếc ta cái này bà bà không thể quay về à nếu không lão nhân ra ngài dơ cao đánh khẽ thả ta về nước lão ra tử không nhịn được cười khổ lên được rồi chuyện năm đó kỳ thật cũng không phải là bản ý của ta điện thoại bên kia trực tiếp đánh gãy chuyện năm đó thì không cần nói tô lão đầu ngươi cú điện thoại là này có ý tứ gì ta biết ta cho ngươi một cái trả lời chắc chắn kia chính là ta tạm thời sẽ không về nước cho nên ngươi có thể an tâm d ừ n g một chút điện thoại người bên kia còn nói bất quá ta cảm thấy đừng ra trần ra lý ra có thể sẽ không từ bỏ ý đồ a tô lão gia tử lần nữa cười khổ một tiếng ngươi không được quên ngươi đem con trai mình đưa vào tô thị ngươi thật chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao điện thoại người bên kia cười lên ha ha ha tô lao đầu ngươi muốn cho ta giúp ngươi không thể nào ta sẽ chỉ giúp ta như tử tô lão gia tử còn nói thế nhưng là hiện tại con trai của ngươi nàng dâu mang thai ngươi liền thật không niệm cùng cháu của ngươi sao điện thoại người bên kia lại lần nữa trầm mặc xuống thật lâu nói đưa tôi tô lao đầu n h ự kỹ ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình tại tôi lão ra tử một giọng nói tạ ơn về sau điện thoại người bên kia cuối cùng nói câu thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút nghe nói ngài con râu khả năng lập tức sẽ trở về nước lao nhân ra ngài cũng chuẩn bị sớm đi chương ba trăm sáu mươi bốn cùng cứu cứu gặp mặt nhạc nghị dòng giá bận rộn một ngày liền chúng liền cơm t r ư a đều không có lo lăng ăn tại phân trong công ty cùng một đám người bận rộn cả ngày di chuyển công việc mặc dù không cần tự thân đi làm nhưng là một chút việc v ậ t vánh vẫn là cần mọi người cùng nhau đi xử lý cũng may mới phân công ty khoảng cách tô thị không tính quá xa rất nhiều thứ tất cả mọi người có thể tới tới lui lui tiến hành một chút chiều cố mấu chốt nhất vẫn là một chút mới thiết bị dứt khoát trương duệ liên hệ một nhóm người thiết bị lắp đặt điều chỉnh thử c à n g là chính hắn tự mình đến ngược lại là cũng không có ra quá lớn đ ư ờ n g rẽ xem như đem những cái k i a mới thiết bị cùng ra thiết bị kết hợp h o à n mỹ cứ như vậy số liệu không có di thất còn có thể đem mới thiết bị toàn bộ phát huy được tác dụng xem như phi thường có lời một sự kiện giúp đỡ bây giờ ạ n ỉ m công ty một đám người bận rộn đến xế chiều một điểm cho tất cả mọi người điểm thức ăn ngoài qua đi còn chưa kịp ăn được cơm liền nhận được lâm văn hàn bên kia điện thoại nói là đã liên hệ tốt một bộ phận người đầu tư thế là nhạc nghị liền không có ăn cơm lái xe chạy tới lâm văn hàn phòng làm việc ở nơi đó gặp mấy vị lâm văn hàn mời tới người đầu tư đương nhạc nghị công bố ra bản thân tác phẩm đến vô luận là tiểu thuyết ả nỉm vẫn là âm nhạc đều để mấy vị người đầu tư giật nảy cả mình bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới bị toàn cầu hài t ử yêu thích cô ba, ba cùng cái kia thần bí khâu sơn lại là một người biết được những tin tức này q u a đi người đầu tư cơ h ồ là không có bất kỳ cái gì chần chờ đáp ứng muốn cho nhạc nghị đầu tư đồng thời còn gia tăng đầu tư cường độ. dù một vị người đầu tư nói có ngài lợi hại như vậy nghệ thuật gia tại chúng ta tin tưởng chúng ta đầu tư chắc chắn sẽ không thất bại đương nhiên có thể làm cho người đầu tư hài lòng còn có nhạc nghị sớm làm xong các loại dự án có thể nói các phương diện chuẩn bị sung túc tại chỗ xem như ký kết trước hiệp ước qua đi đưa tiễn mấy vị người đầu tư chỉ còn lại nhạc nghị cùng lâm thiên vương hai người lâm văn hàn lại lần nữa nói ngươi thật muốn như vậy làm ngươi dạng này chẳng khác gì là tại cùng đường gia trần gia lý gia lại thêm tô thị võ đài không đợi nhạc nghị mở miệng lâm văn hàn nói tiếp ta biết ngươi rất có tài hoa Vô l u ậ nhạc là tại âm n v ẫ nghị ngược lại là t ạ hết, hết thể tưởng tượng kỳ thật cũng không tệ nhưng có một chút là lâm văn hàn lo lắng chính là nhạc nghị không có khả năng tự mình đi vận doanh bởi vì hắn thân phận nhất là có một ít thân phận không thể bóc trần liền cần có người tại trước sân khấu giúp hắn đi vận doanh chết dương một bản lớn cờ đây mới là lâm văn hàn lo lắng dù sao mỗi người đều sẽ có tư tâm nếu như tìm tới người không thích hợp khả năng thật sẽ một chiêu sai đầy bàn đ ề u t h u a húng chi nhạc nghị hiện tại cách làm chẳng khác gì là muốn dung chuyển hiện hữu văn nghệ giới một chút cố hữu hình thức quả nhiên là rất nguy hiểm nhạc nghị cười một cái nói hàng ca ngươi yên tâm đi ta đã có nhân tuyển thích hợp tin tưởng sẽ giúp chúng ta vận doanh tốt công ty lâm văn hàn cuối cùng cũng chỉ có thể là gật đầu nói vậy được đi đã ngươi đã có đầy đủ dự định vậy liền làm đi nhạc nghị trước khi rời đi nói h à n ca ta biết ngươi cùng ta mẫu thân quan hệ không tệ như vậy ngươi cho mẹ ta mang câu nói liền nói ta nhớ nàng câu nói này để lâm thiên vương có như vậy điểm không hiểu đấu nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều chỉ là gật đầu ứng thửa xuống tới rời đi lâm văn hàn phòng làm việc nhạc nghị lần nữa lái xe chạy tới kế tiếp mục đích đến địa phương là cái rất rộng rãi công viên nhạc nghị xuống xe liền đi vào trong công viên rất nhanh tại công viên trong đình đại gặp được một cái ô phục dày ra một thân chính phái trung niên nam nhân nhạc nghị mỉm cười cùng nam nhân chào hỏi đại cứu nếu như lư thi m i ệ u ở chỗ này khẳng định sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì nhạc nghị tới gặp người chính là lư thi m i ệ n phụ thân lư cầm binh nhìn một chút nhạc nghị sau đó mở rộng vòng tay cùng mình thân ngoại sinh ôm một cái dùng sức vô vô cháu trai đầu vai nói t ố t hào tiểu tử ta đều nghe miểu miểu nói không nghĩ tới ngươi bây giờ đã trưởng thành n h i ề u như vậy nhạc nghị mỉm cười đáp lại những cái k i a đều là hư danh thôi đại cứu ngươi không cần để ở trong lòng l ư u cẩm vinh cũng cười ha ha ha tiểu t ử thúi ngươi còn khiêm tốn lên nhưng cái k i a cũng không phải hư danh à. sau một khắc cứu cứu thuộc như lòng bàn tay đồng dạng nói một trận đem nhạc nghị bây giờ lấy được thanh danh đều cho đến một lần ra nhạc nghị mỉm cười nói đại cứu ngươi cũng đừng trò cười ta những cái tia kỳ thật cũng không tính là cái gì chỉ là trên internet có chút nhũ danh khí m ạ thôi lư cẩm vinh lắc đầu nói không nên xem thường mạng lưới hiện tại mạng lưới đang lục người càng đến càng nhiều sớm muộn cũng sẽ thay thế truyền thống truyền thông nghe nói như thế nhạc nghị nhẹ gật đầu tán đồng đúng ta cũng là cho là như vậy ta cảm thấy sớm tối mạng lưới sẽ trở thành chủ lưu sau đó liền trực tiếp đem thoại đề dẫn tới hôm nay tới mục đích cho nên hôm nay tìm ngài đến chính là muốn nói chuyện này không có bất kỳ cái gì giữ lại đem toàn bộ phương án đều cáo chi cứu cứu, đem một vài ý nghĩ cũng đều nói cho cứu cứu ngay xong về sau lư cẩm vinh lâm vào trầm tư ý của ngươi là ngươi hy vọng ta tới làm cái này vận hành người nhạc nghị nhẹ gật đầu đúng đại cứu ta biết năng lực của ngài mặc dù ta hôn mê nửa năm nhưng là ở trước đó ngài vận hành năng lực chính là tuyệt hảo mụ mụ thường thường đều cùng ta khích lệ ngài ta không biết ở giữa phát sinh qua cái gì nhưng là ta tin tưởng ngài tuyệt không nên nên như bây giờ t r ạ n g thái cho nên ta hy vọng ngài có thể tỉnh lại lưu cẩm minh trầm mặc hồi lâu trầm giọng hỏi ngươi làm như vậy kỳ thật vẫn là muốn giúp tôi ra ngươi là lo lắng tôi ra có một ngày chịu không được tô thị áp lực ngươi tốt có thể bảo hộ tôi ra thật sao nhạc nghị không có bất kỳ cái gì g i u giếm gật đầu nói thẳng đúng ta đúng là có ý nghĩ như vậy đại cứu sau đó sầm mặt lại như vậy ngươi có hay không nghĩ tới nếu như chúng ta nhà hòa thuận tô i a có t h ù đâu nhạc nghị trầm m ặ t một chút ngay sau đó nói cho dù là có t h ù ta cũng hy vọng có thể hóa giải kia đoạn thù hận húng chi tô i a bây giờ nhân khẩu suy bại chỉ còn lại tô i a ra, ra cùng linh lộ còn có ba đứa hai tử thật chẳng lẽ không thể tha thứ sao lúc đầu lư cẩm v i n h đã muốn đem chuyện năm đó nói ra đồng thời nổi g i ậ n quát c h á u ngoại của mình một phen nhưng là bây giờ nghe cháu trai lại nhìn thấy cháu trai trong ánh mắt kia phần chân thành lại có chút không dám đem hết thể nói ra đột nhiên nhớ tới đại tỷ nói lời chương ó một số v i ba liền đ trăm sáu mươi lăm bận rộn mà bình tĩnh thời gian tự hồ cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa chỉ là theo tiết xuân tới gần mọi người tự hồ lại bắt đầu công việc lưu bù lên đối nhạc nghị tới nói thành lập hạ nghìn phân công ty t đây cũng là mọi người mong đợi mặc dù cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị trước đó cũng làm xong không ít công tác chuẩn bị nhưng là chân chính chế tắt lên vẫn là cần tốn hao rất nhiều thời gian đi xử lý rất nhiều chi tiết vấn đề nhất là hình tượng trôi c h ả y độ còn có đầy đủ rõ r à n g độ còn có mỗi một đoạn trên tấm hình các loại chi tiết nhỏ nhất định phải thể hiện ra những cái kia tết xuân đặc sắc cần cho mọi người an bài một bộ phận nhỏ t r ứ n g màu chi tiết nhỏ quả nhiên là vô cùng nhiều cho nên liền cần phi thường dườm già lần lượt tiến hành điều chỉnh nhiều khi người con mắt thấy đều bỏ ra cho nên nhạc nghị trương duệ tôn nhất phàm lưu thi miểu phương đại tráng mấy người bọn hắn người phụ trách liền tách đi ra mỗi người không ngừng giao thế quan sát tìm ra các loại tì vết nhỏ sau đó tiến hành lần lượt làm lại tu bản thảo gắng đạt tới có thể đạt tới đã tốt muốn tốt hơn hiệu quả đương nhiên, dạng này quá trình tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực mấu chốt nhất là phải hao phí đại lượng tài lực vì thế bị mai tỷ an bài tới tài vụ cơ hồ rất nhiều lần bởi vì vượt qua dự toán tìm tới nhạc nghị vị này phó tổng phàn nàn ta nhạc phó tổng giám đốc vì cái gì dự tính của chúng ta vẫn luôn tại bị vượt qua vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi hơn mười phút phim ngắn kết quả ngươi bây giờ tốn hao đã cao tới sắp năm mươi vạn nhạc nghị nghe được lời nói này rất trực tiếp trả lời vẹn vẹn mới năm mươi vạn sao không đủ không đủ còn chưa đủ ngươi lại thêm năm mươi vạn đi tài vụ nghe nói như thế quả nhiên là người đều trắng hoàn toàn đã không biết nên trả lời như thế nào nhạc nghị cuối cùng tài vụ chỉ có thể rời đi nhạc nghị đói văn phòng sau đó gọi điện thoại báo lên tới mai tỷ bên kia đi mai tỷ à dạng này dùng tiền đơn giản quá bất hợp lý vẹn vẹn chỉ là một bộ hơn m ộ ư ơ i phút phim ngắn hắn thế mà phải tốn một trăm vạn mai tỷ ngược lại là rất bình tĩnh trả lời ngươi có hay không nghĩ tới trước đó hai bộ phim ngắn thời gian nửa năm lợi nhuận bao nhiêu tiền hậu kỳ còn có bao nhiêu lợi nhuận còn tại đó nếu như giảm bớt tốn hao không thể đạt tới trước đó hiệu quả mọi người sẽ như thế nào bình luận đây chính là cái bảo trụ danh tiếng thời kỳ cho nên hiện tại tiêu xài là không thể tránh được ngươi không muốn can thiệp chỉ cần đưa tiền bị mai tỷ dạy dỗ dừng lại tài vụ trong lòng gọi là một cái khó chịu rõ ràng là cho công ty tiết kiệm tiền kết quả còn bị g i o hấn bất quá cứ việc trong lòng khó chịu nhưng vẫn là cần dựa theo nhạc nghị cùng mai tỷ yêu cầu tiếp tục cho phân công ty bên này đánh lên tiền t à i vụ sau khi ra ngoài lưu thi m i ệ u rất mau vào cửa nói thẳng ca có phải hay không cái kia tài vụ lại không muốn đưa tiền nhạc nghị cười một cái nói không sao hắn chẳng mấy chốc sẽ để tiền tới sổ n h ư n g cái kia vốn chính là tiền của chúng ta lưu thi m i ệ n kiêu ngạo mà hất cằm lên chính là chính là những cái kia vốn chính là tiền của chúng ta hắn dựa vào cái gì ngăn đón không cho nha nhạc nghị trấn an nói được rồi đây cũng là người ta chỗ chức trách dù sao tiền có thể tới sổ là được rồi sau đó lại hỏi tiếp đúng rồi hiện tại cái kia phim ngăn thế nào trước đó mấy cái kia điểm vấn đề giải quyết sao lưu thi miệng ậ t đầu nói ta chính là muốn nói với người mấy cái kia điểm ngay tại giải quyết đâu mấu chốt là có mấy chương có thể muốn toàn bộ nguyên họa làm lại không đợi biểu mội đem câu nói kế tiếp nói ra nhạc nghị trực tiếp đánh gãy nàng không cần nhiều lời toàn bộ làm lại chúng ta không thể đập bài tử của mình l ư thi m i ệ cũng là tán đồng ừ n Ta biết, đã để nhạc g u y ê n a kia bộ bên kia bắt đầu làm l i n h ạ nghị ngay lắc đầu nói không đây là nhất định phải hiện tại chúng ta vừa mới thành lập phân công ty tất cả mọi người nhìn chằm chằm chúng ta chúng ta nhất định phải bảo trụ miệng của mình nghĩa tuyệt đối không thể tự giữ mình đem bài tử của mình đấm mất cho nên thả rằng hà khắc một chút đối với mình h ạ khắc mới có thể thắng càng nhiều người tán dương cũng mới có thể cho chúng ta mang đến đầy đủ hồi báo vẫn còn có chút lo lắng lưu thi m i ệ u nói thế nhưng là gần nhất tới gần tết xuân thật là có chút quá mức bận rộn nhạc nghị cũng là bất đắc dĩ thở dài thật sự chính là tới gần tết xuân chúng ta quả thật có chút quá bận rộn đáng tiếc đám kia người mới còn không thể dùng lưu thi m i ệ u nghĩ nghĩ nói ca nếu không để cho ta t r a bên kia trước phân phối một nhóm người đến đây đi dù sao tết xuân lúc trước bên cạnh cũng không có chuyện gì nghĩ nghĩ cảm thấy biểu mội nói cũng có lý dù sao tết xuân chức cứu cứu bên kia công ty mới cũng không có khả năng liền trực tiếp mở cửa gật đầu nói tốt à vậy liền điều một nhóm người tới nhưng là nhớ kỹ không thể để cho bọn hắn tham dự mấu chốt hòa tác lưu thi miểu cười một cái nói yên tâm cái này ta hiểu được sẽ không để cho bọn hắn đi tham dự những cái k i a mấu chốt hòa tác dù sao bọn hắn còn muốn rời đi giải quyết hết nhân thủ bên trên phiền p h ứ c vớt vớt lông mày thầm nói ai thật sự chính là hay khổ bất quá qua năm liền tốt chờ lư thi m i u sau khi ra ngoài nhạc nghị lại bắt đầu tiếp tục làm việc lục cần đem trong công ty rất nhiều chuyện kế tiếp tiến hành một phen ăn bài vẫn là bốn giờ chiều thời điểm đúng giờ thu dọn đồ đạc rời đi công ty sau đó liền lái xe chạy tới trường học đi đón hải tử mọi người cũng đều quen thuộc nhạc nghị cái này đúng giờ làm việc và nghỉ ngơi thời gian cho nên tất cả mọi người riêng phần mình túi đầu bận rộn cũng không có người ngẩng đầu đi để ý tới nhạc nghị lên xe về sau trước cho tô linh lộ gọi điện thoại quá khứ lao bà đại nhân giúp xong không ta đi đón n g ư ơ i đi điện thoại bên kia tô linh lộ có chút không vui nói ai nha ngươi biết rất rõ ràng ta hiện tại không vội vàng nghe được thê tử phản đàn nhạc n h ị cũng là rất bình tĩnh nói đây là bởi vì lao bà đại nhân ngươi mang thai chúng ta nhất định phải cam đoan ngươi ăn ngon uống ngon nha ừ ta mặc kệ buổi tối hôm nay về nhà ngươi muốn đích thân cho ta làm tiểu bánh gà tổ ăn ta muốn ăn ôm a i vị nghe được thê tử luồng nghịch lên tiểu nữ sinh tính tình lập tức cười nói h ả o h ả o lão bà đại nhân yêu cầu nhất định thỏa mãn sau đó thương lượng xong gặp mặt địa phương lái xe từ hiện tại phân công ty chạy tới tô thị cao ốc bên kia nối liền thê tử liền lái ra khỏi tô thị bãi đỗ xe lại chạy tới chúng tiểu cô nương trường học đi đón bọn nhỏ tan học trên đường gọi điện thoại về trong nhà muốn cho trần di hỗ trợ chuẩn bị chút vật liệu nhưng lại bị thê tử cho ngăn cản không cho phép tìm trần di hỗ trợ ngươi muốn mình tự tay làm cho ta điện thoại bên kia trần di nghe được cười nói ha ha ha rất tốt kia trần di liền mừng rỡ nhăn nhã chờ các ngươi trở về đi thê tử nhỏ tính tình để cho người ta dợ khóc dợ cười đưa tay vớt ư xuôi thê tử cái mùi nói tốt tốt tốt lao bà đại nhân lớn nhất nha chương ba trăm sáu mươi sáu điên cuồng mẫu thân lái xe đến trường học vì không cho thê tử lao lực vốn là muốn để thê tử lưu tại trên xe chờ đợi nhưng là tô linh lộ trực tiếp mân mê miệng kháng nghị cái gì à ta lúc này mới mấy tháng ngươi không nên đem ta đương phạm nhân đồng giặc nha nhìn thấy thê tử miệng đã mân mê đến mau nói hảo hảo chúng ta cùng đi nhà đ ư n g kích động tô linh lộ cũng là vô cùng vui vẻ ngồi ở vị trí kế bên tài xế chờ đợi trượng phu quá khứ mở cửa xe sau đó vươn tay để trượng phu nâng đỡ xe xuống xe thỏa mãn gật đầu tiểu nghị tử lần này biểu hiện không ra b ả n cung rất hài lòng vâng nương nương ngài hài lòng liền tốt mời nương nương khởi giá đi đón ba vị tiểu công c h ú a đi nhìn thấy bộ dáng của trượng phu tô linh lộ vui vẻ như cái tiểu nữ sinh tốt à vậy chúng ta đi tới kéo lại trượng phu cánh tay vợ chồng hai cứ như vậy cùng một chấu nên ngang hướng trường học đại môn đi đến đương nhiên đi trên đường thời điểm sẽ có không ít hải tử thân mật cùng cô ba bà chào hỏi n h ạ cô nghị cũng đều sẽ cô mụ mụ về sau sinh tiểu bà bảo khẳng định cũng sẽ yêu như nhau chúng ta cô ba ba cũng biết à là đâu cô ba ba nói à chúng ta chính là nữ nhi của hắn cô ba ba sẽ còn tiếp tục yêu chúng ta ha ha cô ba ba cùng cô mụ mụ đều sẽ yêu chúng ta ngay từ đầu còn có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại không rõ ba tên tiểu gia hỏa làm sao lại đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy nhưng là ngay sau đó liền nghe đến tạ lao sư thanh â m trần thái thái ngài nói như vậy là không đúng đối với con không tốt nghe được tạ lao sư tô linh lộ lập tức tăng tốc bước chân mới vừa đi tới phòng học phía sau trước cửa sổ liền thấy đứng tại ba đứa hải t ử trước mặt đồng nguyễn tú cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lập tức xông vào phòng học đi đồng nguyễn tú ngươi lại tới làm gì đồng nguyễn tú đối mặt có chút kích động tô linh lộ ngược lại là mỉm cười nói thế nào ta thân là trường học trường học chủ tịch chẳng lẽ không thể tới trong lớp nhìn một chút sao không đợi tô linh lộ mở miệng đồng nguyễn tú nói thẳng ngược lại là ngươi một h i l bên n bảo vệ ba tiểu cô nương một bên tiếp tục nói với đồng n g u y ệ n tú trần thái thái nhớ kỹ ngươi thân phận dù là ngươi là trường học chủ tịch cũng không phải ngươi tùy tiện tại hải từ trước mặt phỉ bán ra trường lý do nhạc nghị là thật có chút tất giận cho nên nói lên nói đến cũng là không chút khắc khí mảy may đều không có cho đồng nguyễn tú lưu mặt núi nghe được lời như vậy đồng nguyện tú chẳng những không có sinh khí ngược lại là cười lạnh nói nhạc nghị ngươi thật sự cho rằng tô linh lộ có thai ngươi tại tô g i a liền có địa vị nhạc nghị căn bản không cho đồng nguyện tú nói xong cơ hội trực tiếp đánh gãy nàng thật có l ỗ i đây là nhà chúng ta sự tình không nhọc trần thái thái quan tâm song phương trong nháy mắt dương cung bạc kiếm để đứng ở một bên tạ lao sư cũng là khẩn trương không thôi càng thêm là để chúng tiểu cô nương rất sợ hãi liền ngay cả lâm nguyện thiến cũng trốn ở cô ba ba sau lưng giờ khác này tại chúng tiểu cô nương trong mắt đồng nguyện tú đã trở thành người xấu mắt thấy một đám hải tử đều đem mình coi là người xấu đồng nguyện tú phi thường bất mắn nói vì cái gì dạng này các ngươi nghĩ đến đám các ngươi cô ba ba là người tốt ta chính là người xấu thật sao ta nói cho các ngươi biết các ngươi cô ba ba mới là người xấu nhất vừa dứt lời chúng tiểu cô nương lập tức không vui cùng tiến lên trước đem tới gần đồng nguyện tú cho đ y ra không đúng không đúng cô ba ba là tốt nhất ngươi mới là người xấu ngươi đi ra không thích ngươi à ngươi đi ra chúng ta mới không thích ngươi đây chúng ta thích cô ba ba cô ba ba là người tốt ha ha ngươi là người xấu đúng đúng ngươi mới là người xấu cô ba ba là tốt nhất đồng nguyện tú hoàn toàn không ngờ rằng mình bị một đám tiểu hài t ử dạng này chống lại liền ngay cả lâm n g u y ệ n tiến cũng chống lại chính mình sau đó trong lớp còn không có rời đi học sinh thậm chí ban khác cấp nghe được thanh âm tới học sinh đều nói mình là người xấu trong hành lang một chút tiếp hài t ử ra trường càng thêm là đối đầu nguyễn tú chỉ trọ sau đó ở nơi đó nghị luận ở mỹ ai nha người này là chuyện gì xảy ra sao chạy tới nói người ta nói xấu chính là a hơn nữa còn là ngay trước hài t ử trước mặt thật là có vấn đề nghe nói vẫn là trường học trường học chủ t ị c h đâu và mà người như vậy phần người vẫn là trường học chủ t h sao thật sự là không dám tưởng tượng a mắt thấy hải tử cùng g i a trưởng đều là một mảnh lên án đồng nguyện tú rốt cục giận không kèm được mà quát không phải như vậy các ngươi cái gì cũng đều không hiểu nói lung tung cái gì ta mới là quân quân hân hân huyên huyên mẹ của các nàng là thân sinh mẫu thân hắn nhạc nghị tính là gì dựa vào cái gì quản con của ta rốt cục vẫn là đem câu nói này nói ra tại một cái tất cả mọi người không có nghĩ tới trường hợp hạ tô linh lộ càng là tại chỗ tức giận tiến lên giơ tay liền cho đồng nguyện tú một bàn tay tiếng bạt thai đánh cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người sau đó tô linh lộ dùng lời nói lạnh như băng nói thẳng ngươi cũng xứng nói là hải tử mẫu thân sao lúc trước ngươi vì mình hôn nhân tại ca ca ta qua đời qua đi chính ngươi từ bỏ hải tử quyền n u ô i dưỡng đi cùng chồng bây giờ kết hôn nhiều năm như vậy ngươi có nghĩ qua muốn trở về nhìn hải tử sao ngươi có hay không nghĩ tới con của ngươi hiện tại ngươi dám nói là mẹ của các nàng ngươi xứng s a o đồng n g u y ê n tú ngươi đã muốn vẹn mặt vậy chúng ta liền vẹn mặt ngươi cái này không xứng trước mẫu thân không xứng làm ẹ t ô linh lộ rõ r à n g cũng là bị triệt để trọc giận một hơi liền đem tất cả nói đều cho g i ố n lên thậm chí đều không có chú ý tới sau lưng hải tử tô ra ba tiểu cô nương đã bị triệt để hù dọa nhạc n h ị tranh thủ thời gian ngồi sụt xuống, xuống. đem ba tiểu cô nương ôm vào lòng nhẹ giọng c h ầ n an không sao không có quan hệ ba tiểu cô nương ôm thật chặt ở cô ba ba cổ sau đó từng cái nhẹ giọng nói cô ba ba nàng nữ nhân kia không phải chúng ta mụ mụ đ ú n g hay không cô ba ba à cô ba ba hân hân không muốn ở lại nơi này hân hân muốn về nhà cô ba ba mang hân hân về nhà đi ha ha huyên huyên cũng muốn về nhà nói xong lời cuối cùng ba tiểu cô nương đều mang giọng nghẹn nào thật là để cho người nghe cảm thấy đau lòng không thôi nhạc nghị chỉ có thể ôm thật chặt ba tiểu cô nương nói không có việc gì không có việc gì đừng sợ Cô sau đó ngăn c g ư ơ chở đồng nguyện tú nói đồng nguyện tú nhớ kỹ ngươi thân phận ngươi bây giờ là trần thái thái ngươi bây giờ đối mặt là chính ngươi l i e o xuống hậu quả xấu cho nên mời ngươi tự trọng một chút đừng cho nữ nhi lại bị thương tổn chương ba trăm sáu mươi bảy đột nhiên khiêm nhường trần trấn huy lôi kéo thế tử mang lên bọn nhỏ rời đi mới vừa đi tới đầu bậc thang liền thấy lâm văn hàn đâm đầu đi tới chỉ là thấy được nhạc nghị thân sắc nhìn nhìn lại ba tiểu cô nương đứng thẳng lôi kéo đầu còn có tô linh lộ kia tức giận thân sắc lâm văn hàn đã có thể cảm giác được chỉ sợ người một nhà này hẳn là vừa mới kinh lịch một chút chuyện gì đó không hay hướng phòng học bên kia nhìn sang liền thấy đồng nguyện tú đứng tại cổng tân ảnh hết thể đều không cần nhiều lời lâm văn hàn ngược lại là cũng rất trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại uy trần trấn huy tới đem các người nhà nữ nhân liên mang về cúp điện thoại lâm văn hàn nói với nhạc nghị các ngươi chờ ta một chút ta đi đem t h i ế n thiến nối liền cùng đi nhạc nghị nhẹ gật đầu dẫn thê tử cùng bọn nhỏ đi trước ra lầu dạy học bất quá bước chân bên trên đã chậm lại rất nhanh lâm văn hàn mang theo nữ nhi đuổi đi theo lâm nguyễn tiến h là lập tức cùng tô ra đám tiểu t ỷ ì mội ghé vào cùng một chỗ chỉ là tô ra ba tiểu cô nương cảm xúc cũng không cao thoạt nhìn như là bởi vì nhận lấy đồng nguyện tú những lời kia kinh hãi lâm nguyễn tiến h đứng ở bên cạnh nhẹ dọn an ủi quân quân hân huyên huyên các ngươi đừng không cao hứng nữ nhân kia khẳng định là nói vậy lâm văn hàn nghe được nữ nhi cũng không có đi ngăn cản nữ nhi thuyết phục nhưng là rất chân thành đối nhạc nghị cùng tô linh lộ nói có một số việc vẫn là cùng hài tử nói rõ ràng tô linh lộ không có đi đáp lại ngược lại là nhạc nghị nói yên tâm chúng ta tâm lý nắm chắc sẽ cho bọn nhỏ giải thích rõ ràng đưa một đoàn người đi đến cửa trường học thời điểm đối diện liền đụng phải chạy đến trường học trần trấn huy nhìn thoáng qua trần trấn huy tô linh lộ tâm tình càng kém vội vàng liền kéo lên bọn nhỏ cùng một chỗ rời đi trần trấn huy ngược lại là cũng không có ngăn cản mà là có chút xấu hổ đối nhạc nghị cùng lâm văn hà nói hôm nay thật sự là thật xin lỗi lâm văn hàn k h o á t qua tay ngươi không cần thiết nói xin lỗi với ta vẫn là h ả o h ả o bao ở chính ngươi thê tử đi trần trấn huy lại nói với nhạc nghị thật rất xin lỗi huyện tú nàng từ khi gặp được hải tử liền bắt đầu trở nên tâm tình chập trấn rất lớn ta kỳ thật trong nhà đều đang khuyên nàng thế nhưng là hoàn toàn liền khuyên không được nàng liền không phải là muốn tới trường học nhìn xem hải tử nhạc tiên sinh sư đệ ta cũng biết loại chuyện này là không đúng nhưng là ta ta thật cũng không có cách nào cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ơ i cười trần trấn huy như thế ăn nói khép nép quả nhiên là có chút vượt quá nhạc nghị cùng lâm văn hàn dự kiến lúc đầu nhạc nghị đều có muốn động thủ ý tứ nhưng là nghe trần trấn huy nhìn thấy thái độ của hắn ngược lại không tiện nói gì cuối cùng cũng chỉ có thể nói k h i vọng về sau đừng lại có loại chuyện này c h u y ể n c á o nàng nếu như nàng thật vì hài tử tốt cũng không cần lại đến tổn thương hài tử trần trấn huy quả nhiên là ăn nói khép nép hoàn toàn không có bày ra vốn có trưởng bối thân phận phi thường k h á c h khí đáp lại được rồi tốt sư đệ thật là cho các ngươi thêm phiền thoái ta trở về nhất định h ả o hảo khuyên nàng cùng nhạc nghị cùng lâm văn hàm cáo biệt trần trấn huy liền tranh thủ thời gian xông vào trường học đi tìm đ ồ n nguyễn tú nhìn xem trần trấn huy xông vào trường học nóng nảy bộ dáng nhạc nghị không khỏi có chút kỳ quái hỏi hằng ca cái này trần trấn huy là hạ người gì lâm văn hàn ngược lại là có chút kỳ quái hỏi lời này của ngươi là có ý gì ngươi cảm thấy hắn là hạ người gì nhạc nghị lắc đầu nói ta chính là có chút nhìn không t h ấ u hắn cho nên mới hỏi ngươi lâm văn hàn hướng trường học bên trong nhìn lại nghĩ nghĩ nói nói như thế nào đây nếu như nói trên đời này trừ ngươi ở ngoài ta còn gặp qua cái thứ hai tài hoa hơn người người trẻ tuổi hẳn là trần trấn huy ngay từ đầu nhìn thấy ngươi thời điểm nhất là ngươi viết ra những cái tia ca khúc về sau ta một lần cảm thấy ngươi thật cùng hắn rất giống hai người các ngươi đều là như thế tài hoa hơn người tại soạn sáng tác bài hát bên trên luôn có thể có rất kỳ diệu ý nghĩ viết ra những cái kia kinh diễm từ khúc tới nhưng là về sau ta phát hiện hai người các ngươi khác nhau rất lớn trần trấn huy là từng cái tính trương dương người mà ngươi càng thêm nội liễm nhạc nghị nhẹ gật đầu nói đúng cá tính trương dương trước đó ta đối với hắn ấn tượng cũng là dạng này nhưng là hôm nay cảm thấy hắn có chút khác biệt lâm văn hàn có chút kỳ quái hỏi khác biệt có cái gì khác biệt sao ngươi nói là hắn ăn nói khép nép giải thích với ngươi nhìn thấy nhạc nghị lần đầu lâm văn hàn tiếp tục cười nói cái này chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao ngay sau đó lại giải thích nói có lẽ theo ý của ngươi cảm thấy hắn dạng này cá tính t r ư ơ n g dưng người khẳng định vô cùng tay nghiệt mà lại rất cao n g ạ o nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế hắn là cái phi thường khiêm nhường giá hỏa đây cũng là hắn một mực danh tiếng đều cực kỳ tốt nguyên nhân nhạc nghị quả nhiên là hơi kinh ngạc không nghĩ tới trần chấn huy thế mà cho mọi người ấn tượng là như vậy nhưng là ngày đó tại học viện âm nhạc thời điểm rõ ràng là cái phi thường cao não giá hỏa trong ánh mắt tràn đầy g i tâm cùng vị chẳng lẽ nói ngày đó là ảo giác của mình sao như vậy đến tột cùng cái nào mới là chân thực trần trấn huy đâu nghĩ nghĩ nhạc nghị lại lần nữa hỏi đúng rồi ta trước đó nghe nói cuộc sống riêng tư của hắn tựa hồ có chút hỗn loạn à? lâm văn hàn vừa đi vừa nói sinh hoạt cá nhân phương diện sao xác thực hắn là cái nghiệp nội nổi danh hoa hoa công tử nghe nói cùng không ít nữ ca sĩ đều chuyển ra qua chuyện xấu điểm này cũng thực là có nhiều như vậy hỗn loạn nghe nói như thế nhìn lý ra lúc trước ngược lại là cũng không có hoàn toàn lừa gạt mình cũng coi là đối trần trấn huy có chút hiểu rõ lâm văn hàn ngay sau đó còn nói bất quá hắn mặc dù hoa tâm nhưng xác thực đều là động từ tỉnh tựa như là cùng đồng n g u y ệ n tú cưới về sau cũng không tiếp tục chuyển ra qua cái gì chuyện xấu đây cũng là hẳn có thể bảo trì lại danh tiếng nguyên nhân xem như cái có thể tuân thủ nghiêm ngặt danh giới cuối cùng người ngay s n g lâm văn hàn kể rõ để nhạc nghị thật là cảm thấy có chút hồ đồ luôn cảm thấy tựa hồ lâm thiên vương nói cùng mình nhìn thấy không phải một người có chút cảm giác là rất trực quan có nhiều thứ cho dù là lại như thế nào d ầ u diếm trên thực tế còn có thể cảm giác được nhất là ấn tượng đầu tiên thật sự có thể phi thường trực quan thể hiện ra một người diện mục chân thật theo nhạc nghị có lẽ trần chấn huy xác thực nấp rất kỹ nhưng tuyệt đối không phải là lâm thiên vương nói như vậy hai người đi đến giao lộ tô linh lộ dẫn bốn tiểu cô nương ở chỗ này chờ đợi lâm h u y ể n tiến h nhìn thấy ba ba về sau lập tức cùng tiểu t ỷ m ộ i cá o biệt đi tới mình ba ba bên người nhạc nghị cũng cùng tiểu cô nương cá o biệt lại mang theo tô linh lộ cùng nhà mình bọn nhỏ cũng đều lên xe sau khi lên xe xếp sau ba tiểu cô nương cảm xúc rất hạn cơ hội là trên đường đi đều không có thêm lời thừa thãi tô linh lộ nhìn thấy tình huống như vậy cũng là giàu dĩ không vui ngồi ở vị trí kế bên tài xế toàn bộ trong xe bầu không khí lần thứ nhất trở nên như thế kiềm chế nhạc nghị cũng chỉ đành lẳng lặng lái xe muốn tranh thủ thời gian về đến nhà sau đó đem hết t h ể đều cùng bọn nhỏ nói rõ ràng không thể không nói lộ trình như vậy thật đúng là một loại giày v ò nhưng nhạc nghị cũng chỉ có thể là yên lặng lái xe chương ba trăm sáu mươi tám chân a n chúng nữ nhi tâm về đến nhà đi vào gia môn trần di ra đón nhìn thấy tô linh lộ cùng bọn nhỏ dáng vẻ lập tức phát giác được sự tình không đúng không đợi trần di mở miệng đến hỏi ba tiểu cô nương đầu tiên đứng dậy trực tiếp liền hướng trong nhà các đại nhân đặt câu hỏi t r ầ n mãi mãi cô mụm mụ cái kia cái kia nữ nhân xấu thật là mẹ của chúng ta sao à sẽ không quân quân sẽ không chân mãi mãi cô mụm mụ. nàng không phải chúng ta mụ mụ đ ú n g không ha ha không phải mụ mụ trần di nghe đến đó tự nhiên là nhìn ra được chúng tiểu cô nương trên thân phát sinh thứ gì sự t ì n h đã rõ ràng chúng tiểu cô nương biết mình mẫu thân là ai tin tức tiến lên ôm lấy ba đứa hải tử an ủi t i ê n tâm sẽ không cái kia nữ nhân xấu không phải là của các ngươi mụ mụ nhưng là ba tên tiểu gia hỏa vẫn là không yên lòng lại quay đầu nhìn về phía cô ba ba cùng cô mụ mụn. cuối cùng nhạc nghị mở miệng nói tô mập quân tô mập ân tô mập huyên cô ba ba hy vọng các ngươi đã lớn lên là đại hải tử cho nên có một số việc các ngươi nhất định phải giống đại h ả i tử đồng dạng đi tiếp nhận các ngươi có thể làm được sao nghe được cô ba ba cứ việc không phải rất rõ ràng nhưng cũng vẫn là nhẹ gật đầu quân quân là đại h ả i tử đại h ả i tử sẽ không khóc cô ba ba ngươi nói đi a hân hân cũng là đại h ả i tử phải biết ha ha huyên huyên không khóc trần di vốn là còn chút không đành lòng nhưng t ô linh lộ lại đem trần di cho lôi kéo đi ra để nhạc nghị đi nói nhạc nghị lôi kéo ba tiểu cô nương ngồi xuống nói kỳ thật nữ nhân kia đúng là mẹ của các ngươi không đúng nàng không phải mụ mụ nàng là xấu nữ nhân quân quân lập tức kích động kêu la nhưng là hân hân lập tức giữ chặt quân quân nói à quân quân ngươi đ ừ n g nội nghe cô ba ba nói hết lời tê dại nhạc nghị sau đó lại tiếp tục nói cô ba ba biết các ngươi sẽ cảm thấy nàng là cái người xấu không muốn để cho nàng khi các ngươi mụ mụ nhưng là cô ba ba muốn nói nàng có lẽ cũng không tính là người tốt nhưng nàng vẫn cho các ngươi sinh mệnh nàng hoài thai mười tháng rất vất vả mới đem ngươi nhóm sinh ra tới có lẽ nàng lúc trước rời đi các ngươi là không đúng nhưng n à y cái không thể trở thành các ngươi ghi hận lý do của nàng các ngươi đều là bén oan phải hiểu được tôn trọng nàng tôn trọng mẹ của nàng thân phận ba đứa hải từ đại khái có thể nghe rõ dù sao lên nửa năm học cũng học được không ít từ ngữ quân quân rất nói mau thế nhưng là thế nhưng là nàng hung cô mụ mụ còn hung cô ba ba n g ư ơ i cho nên nàng là người xấu hân hân tiếp lời nói à mà lại nàng nàng không cần chúng ta cho nên nàng cũng không phải tốt mụ mụ huyên huyên ngơ ngác gật đầu ha ha đúng nàng không phải tốt mụ mụ chúng ta cũng không cần nàng kỳ thật nhìn ra được ba tiểu cô nương nói những lời này thời điểm trong mắt đã tràn đầy lệ quang mặc dù các nàng vẫn là hải tử cũng mới một năm trước cấp mà thôi nhưng là rất nhiều chuyện các nàng vẫn là đã có hiểu biết nhất là nhiều năm như vậy làm bạn các nàng chỉ có thái gia ra chân mãi mãi mai ra ra cô mụ mụ cùng mai di di những người này nếu là mẹ của mình như vậy lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện cũng không có làm bạn tại bên cạnh của các nàng vậy đã nói rõ nàng không phải cái tốt mụ mụ nói rõ lúc t r ư ớ c vị này mụ mụ đã không muốn các nàng hai tử là mất cảm có lẽ các nàng không hiểu nhiều lắm đại nhân sự tình nhưng các nàng biết hay đối với các nàng tốt tựa như là từ cô ba ba ngày đầu tiên xuất hiện các nàng đi thi thời điểm cô ba ba sẽ rất chăm chú cho các nàng ca hát về sau cô ba ba lại cho các nàng kể chuyện xưa mà lại cô ba ba còn vì các nàng đi làm phim hoạt ì n h cô ba ba trả lại cho các nàng làm thật nhiều ăn ngon đây hết thể hải tử đều sẽ ghi nhớ trong lòng bên trong cho nên bọn họ rất thân mật cô ba ba biết cô ba ba là t h ư ơ n g các nàng biết cô ba ba sẽ bảo hộ các nàng đồng dạng vị y ê u mụ mụ không có dạng này đi làm các nàng cũng là rõ ràng cảm giác được cho nên trong lòng liền sẽ mâu thuẫn có như thế mụ mụ nhìn ra ba tiểu cô nương tâm tư nhạc nghị tiếp tục chấn an nói cô ba, ba biết a b nàng có lẽ không phải một cái xứng chức tốt mụ mụ nhưng là cô ba ba h y vọng các ngươi minh bạch nàng là mẹ của các ngươi các ngươi có thể bởi vì nàng vứt bỏ trách nàng có thể chán ghét nàng không để ý tới nàng nhưng là cô ba ba hy vọng các ngươi có thể đối mặt nàng tôn trọng nàng là các ngươi mụ mụ sự thật đừng đi trốn tránh sự thực như vậy có được hay không chúng tiểu cô nương nghe được vẫn còn có chút ngây thơ có chút từ tựa như là tôn trọng các nàng còn không phải rất có thể hiểu được cô ba ba ngươi ngươi có phải hay không không cần chúng ta rồi muốn đem chúng ta đưa về bên người nàng đi a hân hân không nên rời đi hân hân muốn cô ba ba không muốn mụ mụ ha ha cô ba ba không muốn không muốn huênh y u y ê n nói ba tiểu cô nương lập tức đều khắc lên tựa hồ rất lo lắng cô ba ba đem các nàng đưa tiễn dùng sức ôm lấy ba đứa hải tử nhạc nghị hết sức chăm chú nói không biết à cô ba ba là yêu ngươi nhất nhóm cô ba ba sẽ vĩnh viễn đều phải các ngươi ba tiểu cô nương nghe đến đó cũng là thoáng an tâm cô ba ba quân quân về sau sẽ ai ra ngươi không muốn bởi vì cô mụ mụ mang thai cũng không cần quân quân đúng nha đúng nha hân hân cũng sẽ ngoan ngoãn ha ha huyên huyên cũng ngoan ngoan nhạc nghị mỉm cười đem ba tiểu cô nương ốm từng bước từng bước đặt ở trên đùi của mình song song ngồi xuống đưa tay cầm qua trên bàn khăn ăn một bên cho ba tên tiểu gia hỏa nhẹ nhàng lao đi nước mắt một bên nói làm sao lại cô ba ba nói qua à các ngươi là cô ba ba nữ nhi ba ba làm sao lại không muốn nữ nhi đâu nghe cô ba ba ba tiểu cô nương ôm lấy cô ba ba phi thường thân mật đem cái đầu nhỏ vùi vào cô ba ba trong lồng ngực cô ba ba tốt nhất rồi cô ba ba chính là chúng ta ba ba chúng ta thích nhất cô ba ba nhà À, là đâu cô ba ba tốt nhất chúng ta yêu cô ba ba ha ha yêu cô ba ba nắm ở ba tên tiểu gia hỏa m ỉ m cười đáp lại cô ba ba cũng thương các ngươi nhìn thấy nhạc nghị đem lũ tiểu gia hỏa an ủi tốt trần di không khỏi nói với tô linh lộ trong nhà xác thực cần nhạc nghị dạng này một cái nam nhân tô linh lộ cũng đồng ý nói trần di trước t i ê ta đều không cảm thấy nhưng là hiện tại cảm thấy trong nhà thật không thể rời đi hắn trần di ôm lấy tô linh lộ giống như là mẫu thân đồng dạng trần an nói ngươi có cái tốt kết cục trần di vì ngươi cao hứng đợi đến ban đêm mai tỷ trở về biết được chuyện trong trường học lập tức tức giận nói lại là nữ nhân kia thật sự là tức chết ta rồi nhìn thấy mai di di tức giận bộ dạng ba tiểu cô nương ngược lại là cùng một chỗ ă n ủi mai di di không nên tức giận à cô ba ba nói à, hắn sẽ bảo hộ chúng ta chúng ta sẽ không bị nữ nhân xấu cướp đi a đúng vậy chúng ta không cần xấu mụ mụ chúng ta có cô ba ba ha <cười> có cô ba ba bảo hộ chúng ta nhìn thấy bọn nhỏ dáng vẻ khả ái mai tỷ cũng rất nhanh đổi giận thành vui đúng vậy a đúng vậy a các ngươi có cô ba ba không cần sợ nàng trong nhà tạm thời khôi phục bình tĩnh nhạc nghị trấn ă n dưới hải tử không có bởi vì mẹ sự t ì n h nhận quá nhiều ảnh hưởng bất quá nhạc nghị trong lòng thủy trung vẫn là có chút lo lắng cảm thấy trần trấn huy cùng đồng nguyện tú sẽ không từ bỏ ý đồ mặc kệ hai người các ngươi vợ chồng muốn chơi trò xiết gì ta đều sẽ tiếp lấy tuyệt sẽ không để các ngươi bất luận cái gì mưu đồ đạt được chương ba trăm sáu mươi chín mềm lòng hàn hiệu trưởng nhạc nghị cùng t ô linh lộ mang hải tử rời đi về sau đồng n g u y ễ n tú cảm thấy lưu tại lớp cũng rất vô vị liền chạy đi bà ngoại phòng hiệu trưởng đẩy cửa đi vào hàn hiệu trưởng nhìn thấy đồng n g u y ễ n tú trước tiên đứng người lên đi đến trước mặt chính là một bàn tay đồng n g u y ễ n tú che lấy nóng bỏng gương mặt một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía luôn luôn yêu thương mình bà ngoại phải biết bà ngoại luôn luôn đều là thương yêu nhất mình cho dù là phạm phải thiên đại sai lầm bà ngoại đều chưa từng có đánh qua chính mình cho dù là tại lúc trước cùng trần t r ấ n huy kết hôn chuyện k i a để bà ngoại phi thường tức giận bà ngoại cũng vẫn là không có nhận tâm ra tay nhưng là hôm nay để đồng nguyện tú không có nghĩ tới là mình bà ngoại thế mà thật đánh chính mình dựa lưng vào cử đồng nguyện tú chán nản ngồi liệt ở nơi đó bộ ụ mặt gò má dịu rít thút thít hàn hiệu trưởng cũng là một mặt phẫn nộ ngươi có phải hay không điên rồi có phải điên rồi hay không ngươi vậy mà ngay trước mặt của nhiều người như vậy đi nhận nữ nhi ngươi có phải hay không cảm thấy mình năm đó phạm sai lầm còn chưa đủ năm đó ngươi thương hại các nàng còn chưa đủ nếu lại đi tổn thương một lần bên ngoài bà gần như gầm t h é t chất vấn dưới đồng nguyện tú nhịn không được giải thích thế nhưng là thế nhưng là các nàng là nữ nhi của ta hàn hiệu trưởng tiếp tục tức giận nói ngươi bây giờ biết đó là người nữ nhi lúc trước ngươi vì truy cầu cái gọi là tình yêu thời điểm ngươi có nghĩ qua các nàng sao tại ngươi thương hại các nàng thời điểm ngươi có nghĩ qua đó là ngươi nữ nhi sao đồng nguyện tú bên ngoài bà trách cứu giới đã là triệt để sụp đổ trong lòng cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại đối địch với nàng ba cái kia hài tử là nữ nhi ruột thịt của mình là mình hoài thai mười tháng sinh ra tới vì cái gì mình không thể cùng các nàng n h ậ n nhau hiện tại ngược lại là chỉ có thể nhìn các nàng cùng một người đàn ông xa lạ như thế thân cận mà mình lại không thể đủ cùng với các nàng thân cận vì cái gì đây hết thể đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ thân là mẫu thân liền không thể theo đuổi tình yêu của mình sao nghĩ tới những thứ này đồng nguyện tú trong lòng càng thêm p h ẫ n hận nhưng lại có không biết cố này phẫn hận hẳn là phát tiết đi nơi nào tổ tôn hai cái rằng co thời điểm đột nhiên phòng hiệu trưởng cửa bị gõ trần trấn huy mỉm cười thò đầu vào bà ngoại huệ y tú nàng có phải hay không tại ngài nơi này hàn hiệu trưởng nhìn thấy trần trấn huy nhất là nhìn thấy cái kia treo lấy cờ mặt trong n g á y mắt cảm thấy càng thêm nổi nóng chỉ vào ngồi liệt trên mặt đất ngoại tôn nữ nói ở chỗ này đây tiến đến đem ngươi lão bà cho lính trở về trần trấn huy tranh thủ thời gian đẩy cửa tiến đến lại tại đẩy cửa thời điểm mới phát hiện đồng nguyện tú liền ngồi liệt ở sau cửa thật vất vả và chen vào cửa mau đem lão bà đỡ lên nói trên mặt đất như vậy lạnh không muốn ngồi dưới đất nhìn thấy lao công đến để động nguyện tú rốt c ụ c có người có thể phát tiết đáy lòng không nhanh nào vào trần trấn huy t r o n g ngực liền khóc lên trần trấn huy một bên trấn an thê tử vừa hướng hàn hiệu trưởng nói bà ngoại thật sự là thật xin lỗi q u ấ y r à y ngài hàn hiệu trưởng tức giận nói để ngươi lão bà về sau không có việc gì ít hướng trường học chạy trần trấn huy từ đầu tới cuối duy trì tiểu dung đúng đúng bà ngoại ngài dạy phải chúng ta là không nên tổng hướng trường học chạy sau đó lại nhẹ giọng an ủi thê tử kỳ thật ngươi muốn xem hải tử có thể đi tô ra nhìn nhà không cần tới trường học bên này hàn hiệu t r ư ở n g nghe vậy lập tức nổi giận quát im nay g các ngươi còn có mặt mũi đi quấy g i à y người ta người của tôi ra sao trần trấn huy ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại bà ngoại nhưng tiên là ngài ngoại tôn nữ nữ nhi huyện tú sao có thể không tưởng niệm đâu mà lại mẫu thân đi xem hài tử đây là chuyện thiên kinh đ ị a nghĩa à. hàn hiệu t r ư ở n g một mặt tức giận gầm nhẹ không nên quên ban đầu là lao bà ngươi vì cùng ngươi kết hôn mình từ bỏ quyền nuôi dưỡng trần trấn huy lập tức liền nói đúng à chúng ta từ bỏ quyền nuôi dưỡng nhưng là chúng ta hay là có quan sát quyền nghe nói như thế hàn hiệu trưởng lần nữa gầm thét các ngươi hai người các ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi trần trấn huy cho dù là đối mặt hàn hiệu trưởng nổi giận quát y nguyên bảo trì tiêu d u n g bà ngoại ngài hẳn là vì ngài ngoại tôn nữ suy nghĩ một chút không đợi hàn hiệu trưởng mở miệng lại tiếp tục nói ta thừa nhận ngài ngoại tôn nữ gả cho ta về sau ta sơ sót nàng một lần dẫn đến hai chúng ta tình cảm xuất hiện v ế t rách nhưng là ta vẫn là yêu nàng mà lại ta rất rõ ràng nàng rất muốn hải tử nhưng là đồng dạng là bởi vì ta vấn đề nàng chỉ có thể yên lặng chịu đựng tạm thời không cách nào sinh chính chúng ta hải tử sự thật dưới tình huống như vậy nàng gặp được mình nữ nhi rất tự nhiên sẽ muốn cùng nữ nhi thân cận ta cảm thấy chúng ta hẳn là lý giải nàng không thể không nói trần trấn huy một phen trực tiếp đem hàn hiệu trưởng cũng nói phải là á khẩu không trả lời được về phần đồng nguyễn tú nghe được mấy câu nói như vậy lại nhìn về phía trượng phu thời điểm quả nhiên là hai mắt tỏa ánh sáng giờ khắc này lao công của mình lại khôi phục ngày xưa hai người yêu đương lúc cái kia cuối cùng sẽ vì chính mình suy nghĩ nam nhân tốt loại cảm giác này là thật để đồng nguyễn tú cảm thấy phi thường an tâm rất muốn nào h vào cái này nam nhân trong ngực hưởng thụ bị cương chiều cảm giác trần trấn huy một bên ôm lấy thế tử một bên t r o n chú đối hàn hiệu trưởng nói bà ngoại ta hy vọng ngài có thể giống như ta tôn trọng cùng ủng hộ huyền tú ta cảm thấy chúng ta loại thời điểm này hẳn là cùng một châu nghĩ biện pháp chữa trị h u y ể n tú cùng hải tử tình cảm không thể không nói trần trấn huy s á c thực rất có sức thuyết phục hàn hiệu trưởng nhìn thấy ngoại tôn nữ g á n g vẻ cuối cùng vẫn mềm lòng trở lại vị trí của mình ngồi xuống có chút bất đắc dĩ thở dài thế nhưng là các ngươi có thể làm cho tô ra tha thứ các ngươi sao trần trấn huy rất chân thành nói không chúng ta kỳ thật không cần lấy được tô ra thông cảm chỉ cần để hải tử tiếp nhận h u y ể n tú cái này mẫu thân nghe lời này hàn hiệu trưởng lần nữa n h ú n mày trần trấn huy thấy thế lại tiếp lấy b ằ n ó i không bà ngoại ta không phải nói không đi lấy đến tô ra thông cảm mà là tạm thời hiện tại tô g i a khẳng định không có khả năng tùy tiện thông cảm huyện tú mà nếu như huyện tú có thể lấy được bọn nhỏ tán thành chúng ta lại thông qua hải tử đi cùng tô g i a tiến hành liên lạc ta nghĩ hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng lấy được thông cảm n g h e xong trượng phu đồng huyện tú cũng kích động tiến lên nói đúng vậy à bà ngoại ngài ngài nhất định phải giúp ta mặc dù hàn hiệu trưởng dù sao vẫn là cảm thấy có chút không ổn nhưng nhìn thấy ngoại tôn nữ lê hoa đái vũ giám vẻ cuối cùng vẫn mềm lòng dù sao trước mắt người này là ngoại tôn nữ của mình nghĩ đến từ nhỏ mất đi phụ mâu yêu mến bị mình một tay nôn ấng phân nay nồng đậm tình cảm là lau không đi húng chi biết ra tôn nữ trải nghiệm qua không có cha mẹ tư vị rất tự nhiên cũng không hy vọng tô ra ba cái tiểu nữ hải cùng ngoại tôn nữ tại không có tình thương của cha cùng tình thương của mẹ hoàn cảnh hạ trưởng thành là một trường học hiệu trưởng một vị giáo dục chuyên gia hàn hiệu trưởng rất rõ ràng như thế đối hải tử cũng không tốt càng nghĩ cuối cùng hàn hiệu trưởng vẫn là gật đầu tốt ta ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp cho ngươi chế tạo cùng hải tử ở chung cơ hội đồng nguyện tú vui vẻ cười nắm chặt bà ngoại tay nói tạ ơn tạ ơn bà ngoại ngươi tốt nhất rồi hàn hiệu trưởng ngay sau đó có cảnh cáo nhưng là ngươi phải nhớ kỹ chuyện này không thể sốt ruột chương g thể thương tồn h ba trăm bảy mươi phẫn nộ cô ba ba c ơ m tối nhạc nghị chuyên môn vì ba tiểu cô nương mỗi người chuẩn bị một phần đặc thù bánh ngọt ăn cũng coi là c h ấ n a n bọn nhỏ trái tim ăn vào cô ba ba bánh gà tổ đương nhiên là chúng tiểu cô nương vui vẻ nhất trong n g á y mắt liền đem không vui sự tình đ ề u quên ăn xong c ơ m tối lại tại cô ba ba cùng đi làm bài tập hoàn thành làm việc lại tại âm nhạc trong phòng luyện tập nhạc khí tựa hồ hết thể đều trở về bình tĩnh nhà vẫn là trước kia cái mùi kia không có bởi vì đồng nguyện tú xuất hiện nhận quá nhiều ảnh hưởng nhất là ba tiểu cô nương còn cùng cô ba ba cùng một chỗ ca hát để lũ tiểu g i a hỏa vô cùng vui vẻ mỗi lần cùng cô ba ba cùng một chỗ ca hát liền có thể triệt để đem không vui sự tình q u ê n đi hát x o n g ca đi theo trần mãi mãi đi lên lầu tắm rửa đổi xong áo ngủ liền nằm ở trên giường chờ đợi cô ba ba lên lầu đến tiến gian phòng cho các nàng giảng một cái chuyện kể trước khi ngủ để bọn nhỏ có thể đủ tốt tốt ngủ đem ba tiểu cô nương thuận lợi g i ngủ nhạc n h ị nhẹ chân nhẹ tay về tới mình cùng tô linh lộ gian phòng liếp mắt liền thấy thê tử ngồi ở trên giường t h ầ n s ắ c rõ ràng là vô cùng không vui hẳn là còn ở vì đồng nguyện tú sự tình lo lắng đồng nguyện tú luôn luôn dây dưa không rõ hiển nhiên là muốn muốn thu hoạch được hải tử tiếp nhận muốn cầm lại thân phận của mẫu thân nhưng là chuyện này rõ ràng là toàn bộ tô ra đều không hy vọng càng thêm là để người tô ra căm t h ủ đến tận xương tùy sự tình nhạc nghị đi đến bên giường ngồi xuống đưa tay giữ chặt tay của vợ nhẹ dọn an ủi được rồi không cần lo lắng đồng nguyện tú là chơi không ra hoa r i ặ c gì nàng đơn giản chính là muốn cùng bọn nhỏ tạo mối quan hệ để hải tử tiếp nhận nàng ừ nàng kia là si tâm học tưởng nhà chúng ta hải tử là không thể nào tiếp nhận nàng dạng này m ẫ u thân nhìn thấy thê tử tức giận dáng vẻ tranh thủ thời gian tiếp tục c ă n ủi đúng vậy à nhà chúng ta hải tử đều rất hiểu chuyện sẽ không dễ dàng bị lừa đem thê tử ôm vào lòng tiếp tục chân an ngươi yên tâm đi nhà chúng ta mỗi cái hải tử đều là bảo bối của ta ta là sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương bọn hắn t ô linh lộ tựa ở trượng phu trên lồng ngực bình tĩnh nói ừ m thật hy vọng không có người tới q u ấ y dày cuộc sống của chúng ta nhạc nghị cũng là nhẹ nói đúng vậy à hy vọng không có người quáy dày chúng ta người một nhà có thể trôi qua càng thêm nhẹ nhõm bất quá ngươi yên tâm rất nhanh chúng ta liền sẽ có được như thế thời gian tin tưởng sẽ không q u á xa đến lúc đó chờ ngươi sinh xong hải tử chúng ta người một nhà ra ngoại quốc chơi một chút trở về thời điểm liền cái gì đều đừng quản yên lặng qua chúng ta tháng ngày nghe đến đó tô linh lộ có chút kỳ quái hỏi thế nhưng là tô t h ị đâu tô t h ị phải làm sao đâu nhạc nghị mỉm cười trả lời kỳ thật tô thị kinh doanh chúng ta có thể giao cho chuyên nghiệp đoàn đội đi làm a thuê càng thêm người chuyên nghiệp tới làm tổng giám đốc tô linh lộ hơi kinh ngạc hỏi ý của ngươi là thuê chuyên nghiệp ceo sao nhạc nghị gật đầu không tệ Kỳ thật rất nhạc i ề đều u công lớn ty là d n này, g h ú nghị ta k ô tô tô n cần thiết đi tự thân đi làm. Nghĩ nghĩ tô linh lộ còn nói, thế nhưng g thiết tự thế t h đi đi làm. lộ là, tô thị nội bộ còn có nhiều như đông, bọn hắn sẽ cho phép ngoại sinh、sao? Nhạc nghị bộ có cổ cho phép vậy sẽ sao? mỉm cười nói đương nhiên đầu tiên chúng ta nhất định phải cầm lại đầy đủ cổ quyền có thể chế ước ở bọn hắn mới có thể lại có chút mơ hồ kỳ quái hỏi ngươi thật cảm thấy chúng ta có thể đem những cái kia cổ phần đều thu hồi lại sao nhạc nghị cười cười c h ấ n an nói yên tâm sớm tối ta sẽ giúp ngươi đem cổ phần không chế phần đều cầm về vợ chồng hai chăm chú ôm nhau tạm thời đem những phiền não kia ném xót tại không khí ấm áp bên trong an ổn ngủ sau đó trong vòng vài ngày nhạc nghị vẫn luôn vô cùng cẩn thận mà lại dặn dò tạ lao sư tận lực không cho đồng nguyện tú tiếp xúc hải tử cũng may ba tên tiểu gia hỏa cũng rất phiền cảm giác đồng nguyện tú đại đa số thời điểm cho dù là tạ lao sư không có chú ý tới đồng nguyện tú tìm tới ba đứa hải tử thời điểm bọn nhỏ cũng sẽ tránh đi nàng cũng sẽ không cho nàng thân cận cơ hội bị ba đứa hải tử vắng vẻ t r á n h lẽ để đồng nguyện tú vô cùng buồn dầu nhưng là cùng mình bà ngoại cùng lão công khinh thuật cũng là không có cách nào hàn hiệu trưởng cho nàng tận lực chế tạo cơ hội nhưng là hải tử cũng không nguyện ý tiếp xúc nàng cái này hàn hiệu trưởng cũng là không có cách nào về phần trần trấn huy trên thái độ có chút kỳ quái quét qua trước đó đối thê tử lãnh đạo cuối cùng sẽ kiên nhận trấn an cùng cổ vũ thậm chí một số thời khắc tại đồng nguyện tú gặp được vắng vẻ thút thít thời điểm sẽ còn tiến hành hết sức chăm chú quên có đôi khi đồng nguyện tú quên có lẽ không biết nên cho hải tử mua thứ gì trần trấn huy cũng sẽ sớm chuẩn bị cho đồng nguyện tú tốt hàn hiệu trưởng hiểu rõ những tình huống này trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng cảm thấy trần trấn huy thái độ chuyển biến có chút kỳ quái trước đó trần trấn huy đối đồng nguyện tú hải tử đều là lạnh lùng cùng mâu thuẫn nhưng lại như bây giờ nhận tình để đồng nguyện tú đi vãn hồi hải tử thật rất kỳ quái chỉ bất quá bởi vì ngoại tôn nữ xác thực cũng chỉ là muốn cùng hải tử nhiều ở chung hàn hiệu trưởng cũng không có cách nào đi ngăn cản suy bụng ta ra bụng người tại hàn hiệu trưởng xem ra hải tử cuối cùng vẫn là cần tình thương của mẹ hiện tại mẫu thân ngay tại bên người mẫu nữ có cơ hội nhận nhau tự nhiên vẫn là phải tiến hành một chút trợ giút bất quá theo thời gian trôi qua đương đồng nguyện tú cùng hải tử tiếp xúc càng ngày càng thường xuyên vẫn là để nhạc nghị đã nhận ra vấn đề Ngày nay n h ạ cho n g ị đưa s n g hài tới ử đi đã được đối tiếp hiệu cái tiếp hiệu nói, hiệu ngài bối, xin ngài học, phòng Không khách hàn hàn kính nhưng chúng Cho trọng trực có trực cũng tìm trưởng trong. bất trưởng trưởng, ta tôn một trưởng tôn ta. t gì muốn bên sáo, kỳ là là vị nay nhạc nghị cho mọi người dáng vẻ chính là loại kim phi thường ôn hoàng người đây là hàn hiệu trưởng lần thứ nhất nhìn thấy nhạc nghị phát huy có chút không hiểu hỏi nhạc nghị à lời này của ngươi nói đến hàn mãi mãi có chút không rõ đến cùng ta làm sao không tôn trọng các ngươi rồi nhạc nghị phi thường nghiêm túc nói ta biết ngài một mực tại chợ giúp đồng n g ệ tú giúp nàng chế tạo cùng hài từ tiếp xúc trung đụng cơ hội nhưng là ngài có hay không nghĩ tới làm như vậy ba đứa hài tử là có hay không sẽ thích các nàng là không phải thật sự nguyện ý đâu không sai t u ổ i của các nàng còn nhỏ ở trong mắt các ngươi vẫn là hài tử nhưng là các nàng cũng có tư tưởng của mình ngay tại làm những chuyện kia thời điểm có hay không hỏi tham q u a các nàng ý nghĩ phải chăng cũng hẳn là tôn trọng một chút các nàng cùng chúng ta ý nghĩ hàn hiệu trưởng cũng là hơi kinh ngạc hoàn toàn không ngờ rằng nhạc nghị sẽ chuyên môn tìm đến mình nói ra dạng này một phen tới c h â n chờ một lát hàn hiệu trưởng vẫn là nghiêm túc nói nhạc nghị ta xử lý giáo dục sự nghiệp nhiều năm như vậy ta cảm thấy hài tử trưởng thành vẫn là cần cha mẹ ruột yêu mến dạng này nhân sinh của các nàng mới hoàn chỉnh không phải sao hoàn chỉnh ngươi cảm thấy các nàng hiện tại nhân sinh không hoàn chỉnh sao chẳng lẽ các nàng hiện tại sinh hoạt không sung sướng sao nhạc nghị lúc này có chút khắc chế không được tâm tình của mình lần thứ nhất trước mặt người khác nổi giận ngài đúng là giáo dục chuyên gia nhưng là cho dù ngài là chuyên nghiệp cũng không nên tùy tiện đi ước đoán cuộc sống của người khác ngài cảm thấy các nàng cần tình thương của mẹ thế nhưng là ngài có hỏi qua chính các nàng sao các nàng là thật không nữa nguyện ý tiếp nhận đ ồ n nguyện tú đâu Chương 371, Đào Sâu Trần Huy. không thể không nói nhạc nghị một phen nói đến hàn hiệu trưởng là triệt để á khẩu không trả lời được không biết nên như thế nào đi cãi lại nhạc nghị cuối cùng mang trên mặt vẻ giận nói hàn hiệu trưởng ta tôn trọng ngài là trưởng bối nhưng là cũng xin ngài muốn tôn trọng chúng ta ta hy vọng ngài đừng lại tiếp tục sai x u ố n g d ư ớ i không nên đến cuối cùng ngài ngoại tôn nữ thật lần nữa tổn thương hải tử nghe đến đó hàn hiệu trưởng m a u nói không sẽ không nàng nàng tuyệt đối sẽ không lại đi tổn thương bọn nhỏ nhạc nghị sắc mặt thoáng h ò a h o á n một chút nhưng cũng vẫn là rất chân thành nói hy vọng nàng sẽ không nhưng cũng hy vọng nàng không nên ôm có cái gì huy tưởng hàn hiệu trưởng dù cho là có chút bất đắc dĩ cũng chỉ có thể gật đầu nói t ố t ta biết ta sẽ nhắc nhở nàng cuối cùng tại trước khi ra cửa vẫn là không nhịn được nói hàn mãi mãi hy vọng không muốn cuối cùng bức bách chúng ta chỉ có thể dùng những cái tia thủ đoạn phi thường nhìn xem nhạc nghị kéo cửa ra rời đi hàn hiệu trưởng một lần nữa tê liệt trên ghế ngồi giờ khác này lại là ngay cả lời cũng nói không ra miệng lần thứ nhất bị người dạng này ở trước mặt trách cứ nói đến mình á khẩu không trả lời được vẫn là tại mình am hiểu nhất giáo dục đã nói mình không phản b á t được trên thực tế hết thể đều là lỗi của mình đều làm ì n h quá mức dung túng ngoại tôn nữ của mình có lẽ lúc trước ngăn cản nàng lựa chọn cũng sẽ không tạo thành cục diện hôm nay a dưới mắt hết thầy đều không thể vẫn hồi thời gian lâu như vậy mắt thấy liền muốn nghỉ nàng vẫn là không có tiến triển nếu không thôi được rồi nhạc nghị đi ra cửa trường ngược lại là không có lo lắng hàn hiệu trưởng vẫn như cũng làm theo ý mình dù sao còn có cái cuối cùng tuần lễ về sau bọn nhỏ liền muốn bắt đầu nghỉ đợi đến nghỉ cho dù là hàn hiệu trưởng lại như thế nào đi dung túng nàng cũng không giúp được đồng nguyện tú đến lúc đó bọn nhỏ đều ở bên người nhạc nghị cũng sẽ thuận tiện tốt hơn bảo hộ sẽ không lại để đồng nguyện tú tới gần hải tử nếu như đơn thuần cũng chỉ là đồng nguyện tú khi h t vì chuyện phải này trần h ngăn trấn i huy thậm ư n g chí đoạn tuyệt với trần gia càng la suýt nữa liền đem trần lao gia tự cho tức giận đến n à m viện đây hết thệ đều phát sinh quá đột ngột mà lại trần trấn huy trên thái độ chuyển biến xác thực phi thường quỳ dị phải biết lúc trước trần trấn huy chưa hề nghĩ tới muốn để hải tử đi chỗ của hắn là làm lấy người tô ra mặt nói rõ hiện tại trần trấn huy ủng hộ đồng nguyễn tú muốn về hải tử đều thật là sẽ làm cho người cảm thấy trong đó tất nhiên là có cái gì mưu đồ càng nghĩ ngồi lên xe nhạc nghị vẫn là bấm một số điện thoại gần nhất tìm một số người giúp ta nhìn chằm chằm một chút trần trấn huy tham dò rõ ràng hắn một chút nội tình lão đại trần trấn huy thế nhưng là đại nhân vật mà lại hắn làm người từ trước đến nay là rất điệu thấp sẽ rất ít có cái gì bê bối không phải muốn để các ngươi đ à o ra cái gì bê bối chính là để các ngươi nhìn chằm chằm hắn giút ta đập một chút t n h trụ thành lão đại ngươi lên tiếng lời nói ta khẳng định tuyệt đối là không chối tử giút ngươi đem hết thầy đều điều tra rõ ràng. ừ được vậy cứ như thế chính các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút gần nhất các ngươi ban bố một chút tin tức thế nhưng là có chút quá kinh bạo ha ha ha l ã o đại không phải kinh bạo đồ vật hiện tại hấp dẫn không đến mọi người chú ý nha được đi các ngươi dù sao mình cẩn thận một chút có nhiều thứ đừng quá mức phát hỏa nếu không ta cũng sẽ không bảo đảm các ngươi thành ngài yên tâm chúng ta có chừng mực sẽ không để cho đám k i a tiểu hài làm loạn điện thoại tự nhiên là mở ra đào thống nói lên cái này cậu tử s ắ c thực cũng cho nhạc nghị mang đến không ít chỗ tốt có chút nội tình tin tức nhiều khi đều có thể ưu tiên biết được sau đó chuẩn bị kỹ càng sách lược tương đối chỉ là gần nhất đám gia hỏa này chơi đến có chút quá nóng thế mà bắt được hai lên nổi danh minh tinh vợ chồng vượt quá giới hạn sự t ì n h chuyện khó tin nhất là cái này hai khởi sự t ì n h đều là nhà gái vượt quá giới hạn thật có thể nói là là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lập tức liền manh động cả nước tạo thành lực ảnh hưởng nghiễm nhiên che lại nhạc nghị nửa năm qua tích lũy danh tiếng chỉ là hai chuyện này qua đi đào thống bọn hắn đám người kia cũng bị người theo dõi nghe nói đã có người dự định muốn đem bọn hắn cho móc ra vì thế đào thống cùng hắn đoàn đội cái đám cũng là nghĩ lấy hết các loại biện pháp tránh cho bị những minh tình cà cho móc ra chính là bởi vì tại cái này trên đầu sóng n g ọ n gió nhạc nghị cơ hồ cũng là cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định chính là cùng đào thống bình thường liên hệ cũng rất ít nhưng lần này vì hải tử vẫn là không thể không dùng một chút đào thống đám người này không thể một mực ngồi chờ chết chờ lấy người khác tới cửa khiêu khích mình một số thời khắc cũng cần tìm cơ hội chủ động xuất kích bắt lấy đối phương một cá bị trôi có thể tại thời khắc mấu chốt tung ra hoàn thành đối với đối phương tập đào thống cúp điện thoại ngồi tại mình chuyên nghiệp trong xe tải thần xác lộ ra có như vậy mấy phần điệu cùng m ệ n h tập trung tinh thần nghe lén một đồng bọn nhìn thấy đào thống dáng vẻ hỏi uy thế nào lại là vị kia thần bí lao bản điện thoại tới đào thống nhẹ gật đầu nói được rồi không nên hỏi h ỏ i ít hơn có một số việc biết quá nhiều không có chỗ tốt đồng bạn cười nói ngươi a ngươi chúng ta làm cái này còn sợ biết quá nhiều sao đào thống nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng sau đó nói lần trước hai lên nón xanh vẫn còn có chút qua chúng ta vẫn là phải khiêm tốn một chút đồng bạn cũng gật đầu đồng ý đúng vậy à là hẳn là khiêm tốn một chút mấy cái k i a tiểu hài đem sự tình nguyên nào quá lớn đào thống thở dài cũng không phải suy bụng ta ra bụng người nếu như chính chúng ta gặp được loại sự tình này chúng ta sẽ là trạng thái gì kết quả mấy cái kia không có đầu góc tiểu hài lại còn chạy tới ở trước mặt đập nhà trai không có bị người ta đánh thật sự chính là may mắn đồng bạn nắm lên trong tay điện tử khói rút hai cái nói đúng vậy à hiện tại người trẻ tuổi chính là tương đối xung động đều tưởng muốn làm cái lớn tin tức ra thế nhưng là lớn tin tức là có p h o n g hiểm không chừng ngày nào chính mình cũng sẽ góp đi vào lại rút hai cái vung xuống điện tử khói hỏi đúng rồi vừa rồi lao bản lại để cho chúng ta nhìn chằm chằm ai vậy đào thống nghĩ, nghĩ lần nữa thở dài lại là cái thai to mặt lớn là trần trấn huy ồ、oh, trần trấn huy a đây chính là người thâm tàng bất lộ a đồng bạn tựa hồ biết chút ít cái gì đào thống nhạy cảm phát ra được tranh thủ thời gian hỏi ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì đồng bạn cười cười ha ha ha nói như thế nào đây cũng coi là lần trước ngoài ý muốn đạt được một cái tin tức nhìn thấy đồng bạn còn tại thừa nước đục thả câu để đào thống càng thêm hiếu kỳ nói nhanh một chút đến cùng phát hiện cái gì mắt thấy đào thống phi thường sốt ruột đồng bạn rốt cuộc cười nói đều biết trần trấn huy c ư i cái xem như cháu hắn bối nặng dâu nhưng là ta lần trước trong lúc vô tình gặp được t r ầ chương h ba trăm i bảy mươi hai sợ hãi khảo thí tiểu cô nương tết xuân tới gần hoa hạ đại địa bên trên khắp nơi răng đèn kết hoa cái này người hoa truyền thống đại thể tự nhiên là trở thành rất nhiều người chờ đợi thời gian tựa hồ bởi vì lúc trước nhạc nghị cảnh cáo nghỉ trước cuối cùng trong một tuần hàn hiệu trưởng không tiếp tục cho ngoại tôn nữ chế tạo cơ hội mà lại đồng nguyện tú cũng không tiếp tục ý đồ tiếp cận hải tử sự t ì n h tựa như là lập tức đều đi qua tô linh lộ biết tình huống như vậy treo lấy một trái tim cũng bung ra một lần nữa đem trọng tâm đặt ở năm trước trong công tác thời gian khôi phục bình tĩnh nhạc nghị như trước vẫn là mỗi ngày đưa bọn nhỏ đi học lúc chiều sẽ đi đón hải t ử tan học đương nhiên bởi vì lập tức liền muốn thả giả cho nên trong trường học cũng là không tính là phi thường bận rộn bất quá cùng tất cả trường học tại nghỉ trước đó trường học vẫn là phải đối hại t ử tiến hành một phen thi cuối kỳ theo thi cuối kỳ thời gian tới gần tô ra ba tên tiểu gia hỏa đột nhiên bắt đầu trở nên khẩn trương lên cuối cùng đã tới khảo thí cùng ngày nhạc nghị như thường ngày lái xe đưa bọn nhỏ đi trường học tham gia khảo thí h u y ê n huyên đột nhiên mở miệng nói ha ha cô ba ba chúng ta có thể hay không không khảo thí nghe được h u y ê n huyên cười hỏi vì cái gì a chẳng lẽ nói chúng ta h u y ê n huyên không có hào h ả o ôn tập sợ hãi khảo thí sao không đợi n u y ê n huyên đáp lời quân quân c ư ớ lời thì hi ha ha huyên, huyên khẳng định là bình thường không hào hào học tập sợ hãi thi không được h á h u y ê n huyên ngơ ngác nhìn về phía quân quân nói ha ha không phải huyên huyên rất thông minh nhất định có thể thi tốt quân quân không b u ô n g tha tiếp tục truy vấn nếu như huyên huyên ngươi có thể thi tốt vậy tại sao không muốn khảo thí đâu nhạc nghị cũng có chút tò mò hỏi đúng vậy à đã chúng ta huyên huyên thông minh như vậy vì cái gì không muốn khảo thí đâu tiểu cô nương ngồi ở chỗ đó s ừ n g suốt một hồi giống như là tại trầm tư suy nghĩ sau đó nói ha ha khảo thí rất phiền phức quân quân lập tức nói tô nhỏ huyên khảo thí có cái gì phiền phức đâu chính là ngồi ở chỗ đó viết cái đề bài ngươi không cần m ư cớ huyên huyên cũng không tức giận từ đầu đến cuối đều là ngơ ngác bộ dáng ha ha bởi vì khảo thí thời điểm muốn mọi người tách ra thi đâu còn muốn đi ban k h á c cấp thật là phiền phức sẽ đi nhầm lớp trước đó không nói một lời hân hân lúc này nói à không phiền phức tạ lao sư nói chúng ta năm nay không cần đi ban khắc cấp khảo thí bị hân hân nói chuyện cho vệ trần t huyên huyên lập tức nói ha ha hân hân không cần nói nghe được huyên huyên hân hân có chút ủy khuất dữ môi nhìn qua tựa hồ cảm thấy huyên huyên chán ghét chính mình mà đổi thành một bên quân quân cười nói h ì hi ha ha chúng ta tô nhỏ huyên muốn tức giận nha huyên, huyên lại lần nữa khôi phục ngơ ngác bộ dáng ha, ha không có h u y ê n huyên trong đầu không có giận giận hân hân ở bên cạnh nhẹ nói a không có giận giận vậy ngươi vậy ngươi vì cái gì h ô n g ta h u y ê n huyên tranh thủ thời gian quay người cùng tiểu tỉ mội xin lỗi ha ha có lỗi với hân hân h u y ê n huyên không phải cố ý nha hân hân thu được xin lỗi cũng là lập tức liền tha thứ tiểu tỉ mội a không quan hệ hân hân không sinh h u y ê n huyên khí h u y ê n huyên nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi lái xe cô ba ba ha ha cô ba ba chúng ta có thể không khảo thì sao cũng là không ngờ rằng tiểu gia hỏa còn băn khoăn cái này tránh ra xe nhạc nghị hơi có chút rợ khóc rợi nghĩ, nghĩ nhạc nghị nhẹ nói kỳ thật đâu Khảo thí là đối các ngay ư ơ i học kỳ n một xong cô ba ba hàng h các n ư ơ i đối với sau hân kiểm t hân lập tức vỗ tay nói a đúng cô ba ba nói đúng sau đó nhạc nghị lại đối hài tử nói mặc kệ các ngươi thi nhiều ít phân cô ba ba cũng sẽ không trách cứ các người chỉ cần các người cố gắng đem không có học được đồ v ậ n cho tìm hiểu được học xong vậy liền vẫn là cô ba ba con gái tốt n g h e xong cô ba ba quân quân cái thứ nhất h ô to k h ì h ì ha ha quân quân nghe lời không sợ khảo thí quân quân là cô ba ba con gái tốt hân hân cũng là không cam lòng yếu thế ngay sau đó nói à hân hân cũng không sợ khảo thí hân hân cũng thế huyên huyên cuối cùng ngơ ngác nói ha ha kia huyên huyên cũng không sợ huyên huyên cũng thế nhạc nghị cười nói đúng vậy à đúng vậy à các người đều là cô ba ba con gái tốt như vậy cầu chúc cô ba ba tiểu công chúa nhóm thi ra thành tích tốt Đem ba đứa hải tử đưa đến ba hải tử t ư n r ờ g học, dừng xe l ạ i l i phút này lâm nguyễn tiến h phi thường bị khuất ông ba ba chân không thả không ngừng tốt tít không muốn đi trong trường học khảo thí thấy cảnh này lâm văn hàn cũng là một mặt bất đắc dĩ đau lòng mình nữ nhi nhưng cũng không nguyện ý mở cái này không khảo thí đ â u dù sao nữ nhi bây giờ còn nhỏ nếu như thứ nhất học kỳ thi cuối kỳ liền không tham gia có thể sẽ để nữ nhi hình thành một loại nào đó ý lại l i ê n tại lâm văn hàn thúc thủ vô sách thời điểm nhạc nghị dẫn ba tiểu cô nương đi tới quân quân tiến lên giữ chặt lâm n g u y ệ n tiến nói thiên tiến h ngươi thế nào ngươi có phải hay không cũng sợ hãi khảo thí à? hân hân tranh thủ thời gian ă n u ổ i à thiên tiến h đừng sợ thi không khá kỳ thật lâm bá, bá cũng sẽ không trách ngươi lâm huyện tiến nghe được hân hân lập tức liền mầng đầu nhìn về phía mình ba lâm văn hàn mỉm cười nói đúng vậy à ba ba sẽ không trách cứ thiện tiến h bởi vì tiến h tiến h đi vào khảo thí liền rất dũng cảm nha huyên huyên cũng đi tới lôi kéo lâm v i ễ n t h i ế n ha ha chúng ta đều là dũng cảm cùng đi khảo thí tại tô ra ba cái tiểu tỉ m ộ i k h u y ê n bảo lâm v i ễ n tiến h rốt c ụ c bình tĩnh trở lại đình chỉ thút thít gật đầu nói vậy vậy chúng ta đi vào c h u n g khảo thí đi lâm văn hàn cũng là t h ở dài nhẹ nhõm ngồi s ổ m xuống cho nữ nhi đem khuôn mặt nhỏ lau sạch sẽ sau đó lại đối tô ra ba tiểu cô nương nói được rồi cảm ơn các người các người có hay không dư thừa bút cấp cho tiến đi ba tiểu cô nương cũng là không có chút nào mờ, mờ. lập tức gỡ xuống mình sách nhỏ bao liền móc ra thích nhất bút đưa cho lâm nguyễn tiến đi dùng đặt được đám tiểu tỉ mội cho bút lâm nguyễn tiến rốt cục cười vui vẻ kỳ hi ha ha tạ ơn quân quân tạ ơn hân hân tạ ơn huyên huyên vậy chúng ta đi vào khảo thí đi hiện tại tiến tiến không sợ nha lâm văn hàn nhìn tựa hồ còn muốn sốt ruột trở về nhạc nghị liền nói h à n ca ngài có việc liền đi mau lên ta đang đợi nàng nhóm thi xong chờ ngài nếu như rút xong có thể điện thoại cho ta đến lúc đó ngài lại đi tìm ta đem tiến tiến cho đó về lâm văn hàn cảm thấy biện pháp này không tệ gật đầu nói vậy được ta liền đi trước lại muốn làm p i ề n ngươi đưa mắt nhìn lâm thiên vương rời đi nhạc nghị dẫn bốn tiểu cô nương cùng một chỗ hướng cửa trường đi đến chương ba trăm bảy mươi ba khác biệt giáo dục đưa bọn nhỏ đến các nàng lớp bởi vì là năm nhất lần đầu tiên thi cuối kỳ cho nên đều an bài tại mình lớp thi không thể không nói xuân điển tiểu học các loại an bài quả nhiên là khắp nơi đều thể hiện ra chân chính lấy lấy hải tử làm gốc sẽ chiếu cố đến khác biệt tuổi tác giai đoạn hải tử một số khác biệt đu cầu nhất là khác biệt tuổi tác hải tử một chút sức thừa nhận đối hải tử tôi nói khảo thí đúng là một cái rất có áp lực sự tình cũng là rất khảo nghiệm hải tử năng lực chịu đự cho nên tại năm nhất thời điểm trường học đều sẽ tận lực an bài hài tử tại mình trong lớp khảo thí không cho hài tử lớn như vậy áp lực điểm này thu hoạch bao quát nhạc nghị ở bên trong đại đa số g i a trường điểm tán cảm thấy trường học làm được thực tình tốt chờ bốn tiểu cô nương đem túi sách đặt ở trên giảng đài đồng thời ngồi ở trên vị trí của mình chờ đợi khảo thí nhạc nghị lúc này mới mỉm cười hướng chúng tiểu cô nương phất phất tay sau đó cấp tốc rời đi lớp bên ngoài hành lang thối lui đến phía ngoài cửa trường đi chờ đợi đợi. lúc này phía ngoài cửa trường đã tụ tập không ít ra trường trên cơ bản đều là cấp thấp hài tử ra trường ở trường ngoài cửa chờ đợi hài tử thi xong dù sao năm nhất cùng năm thứ hai hải tử dưới tình huống bình thường sẽ chỉ nhận x á c văn toán học cùng anh ngữ ba môn khóa mà lại bài thi độ khó tương đối đơn giản đề lượng bên trên cũng không có năm thứ ba trở lên nhiều như vậy cho nên trên cơ bản là một cái buổi sáng thời gian bọn nhỏ liền có thể đem ba môn khóa đều cho một lần thi xong các gia trưởng tự nhiên cũng là tận lực dành thời gian chờ ở trường ngoài cửa muốn trước tiên nhìn thấy hải tử thi xong đi tới nhạc nghị hiển nhiên là trong trường học đại minh tinh cổng chờ đợi hải tử giá trưởng nhìn thấy cô ba ba đi ra cửa trường toàn bộ đều tiến lên đón cuối cùng tự nhiên là ban ba đồng học giá trưởng t ngay sau nhạc nghị vương mộng t h đầu tiên i mở phỉ c tiên sinh, lập tức phụ hòa nói chính là chính là đừng luôn luôn nhìn chằm chằm điểm số kỳ thật đó chính là số lượng chữ vương ngậm phỉ vừa dứt lời lập tức có những hải tử khác m â u thân nói ai n h a nhà các ngươi sở giật phạm thi giữa kỳ là đệ nhất ngươi khẳng định không nóng n ả y đúng vậy à nhà chúng ta hải tử thi giữa kỳ chính là trong lớp đến ngược mấy tháng này cũng không biết có thể hay không có chút tiến bộ ai không có tương đối liền không có tổn thương đâu có đôi khi cũng không biết các ngươi đều là dạy thế nào giục hải tử đúng vậy sở giật phạm thành tích tốt như vậy một bộ tiểu thư sinh g á n g vẻ thật làm cho người hâm mộ tô n g ậ quân thành tích cũng không kém nghe nói thi giữa kỳ cũng cầm hai môn một trăm chỉ là kèm theo để không làm ra tới đúng vậy à nhìn xem người ta hài tử muốn tài nghệ có tài nghệ thành tích cũng một điểm không kém thật là để cho người ta hâm mộ hâm mộ cái gì a hiện tại cô ba ba không phải ngay tại bên cạnh sao thừa cơ hội này hảo hảo hỏi một chút cô ba ba nha đúng a đúng a cô ba ba cho chúng ta mọi người giảng một chút bình thường n g à i đều là dạy thế nào g ụ c trong nhà ba cái nữ nhi a vương mậu phỉ thấy cảnh này trong lòng có chút cảm giác khó chịu chính rõ ràng nhi tử thành tích tốt hơn kết quả ở đây ra trường tất cả đều đến hỏi nhạc nghị ngược lại là căn bản không có người đến hỏi nàng trong lòng suy nghĩ nhi tử ta ngay cả kèm theo để đề đều cho làm được các ngươi những người này thật là không có ánh mắt nhạc nghị tại hài tử đồng học phụ mẫu truy vân dưới cười nói kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt bình thường đều dựa vào hài tử tự giác mà lại ta cảm thấy đừng dùng điểm số đi cho các nàng áp lực để các nàng có thể càng vui vẻ hơn tự nhiên học tập dạng này hẳn là sẽ càng tốt hơn vương ngọc phị cũng coi là đạt được cơ hội tranh thủ thời gian chen vào nói đúng vậy n h a không muốn một vị cường địa điểm số ta nói cho các ngươi biết lao công ta bình thường đều là cùng nhi tử nói chỉ cần nhi tử mình thích liên tốt điểm số cao thấp không trọng yếu lợi mặc dù nói như thế nhưng là ở đây không ít ra trường vẫn cảm thấy mình hài tử cái kia điểm số thật sự là có chút để bọn hắn xấu hổ mở miệng ai thế nhưng là nhà ta nữ nhi điểm số thật sự là quá kém thi giữa kỳ toán học chỉ thi bốn mươi phân vậy cũng so với chúng ta nhi tử tốt nhi tử ta thi giữa kỳ thời điểm nữ văn chỉ thi ba mươi lăm phân chúng ta cũng không cầu thi cao bao nhiêu điểm số lúc này mới năm nhất liền thất bại thật là để cho người ta rất khổ não nhìn ra được không ít g i a t r ư ở n g đều rất buồn rầu cảm thấy hài tử điểm số thật sự là quá kém một điểm vương ngậu phỉ lúc này nói kỳ thật ta các ngươi chính là quá nông triều hài tử có đôi khi không thể quá quen hài tử giống mỗi ngày trường học bố trí làm việc nhất định phải làm cho bọn hắn đúng hạn hoàn thành còn muốn trước đó bồi tiếp bọn hắn tiến hành chương trình học chuẩn bị bài sau đó lên sau một thời gian ngắn liền muốn cho bọn hắn tiến hành ôn tập không phải hài tử bệnh hay quê lớn rất nhanh liền quên n g h e xong vương ngậm phỉ một phen kể rõ ở đây không ít gia trưởng lập tức đều cảm thấy phi thường có đạo lý nhạc nghị bên người lập tức trở nên giống các gia trưởng tất cả đều vây đến vương ngậm phỉ bên người khiêm tốn tỉnh h giáo hài tử tăng lên thành tích b i ệ t pháp nhạc nghị thấy thế cũng là cười khổ lắc đầu cũng không có đi tham dự như vậy để thảo luận dù sao làm người hai đời biết do nếu là phụ mẫu tầm mắt cực hạn tại điểm số bên trên sẽ để cho hải tử phi thường vất vả mà lại nếu như chỉ là đi nhìn chằm chằm khảo thí điểm số ngược lại là sẽ chậm chế hải tử một ít năng khiếu bồi dưỡng cho nên ở trong mắt nhạc nghị tô ra ba đứa hải tử đều là đều có đặc sắc cũng không yêu cầu các nàng đều muốn cửa cửa thi một trăm điểm mấu chốt nhất vẫn là các nàng đem trường học trên lớp học lao sư giáo sư kiến thức trong sách học được tìm hiểu được hẳn lại như vậy đủ rồi tại một đám gia trường thảo luận bên trong rất nhanh trận đầu khảo thí kết thúc tiếng chung vang lên từng cái lớp đều thu lại tờ thứ nhất bài thi sau đó để bọn nhỏ nghỉ ngơi mười phút lại tiến hành xuống một trận k h ả o thí đang nghỉ ngơi thời gian bên trong nhạc nghị đứng tại ngoài cửa lớn đột nhiên liền thấy đồng nguyễn tú lại đi hướng ban ba nhìn thấy một màn này quả nhiên là để nhạc nghị vô cùng tức giận cảm thấy hàn hiệu trưởng rõ ràng chính là đang cố ý lừa gạt mình tức giận đi hướng cửa trường phương hướng đẩy ra đám người đi vào trước cửa trường trực tiếp cửa đối diện vậy nói xin mở cửa ta muốn đi vào một chuyến cổng bên trong trung niên nam nhân nhô ra đến cũng là nhận biết nhạc nghị nhưng vẫn là hỏi nhạc tiên sinh người muốn đi vào làm gì lúc này phía ngoài cửa trường ra trường tất cả đều chú ý tới bên này nhạc nghị yêu cầu phải vào cửa trường nhạc nghị phi thường trực tiếp nói ta thấy được không nên xuất hiện người muốn xuất hiện tại nữ nhi của ta nhóm trước mặt cho nên ta nhất định phải đi vào gác cổng cùng ngoài cửa ra trường đều ngây ngẩn cả người không biết rõ nhạc nghị lời này rốt cuộc là ý gì nhưng nhìn đến nhạc nghị nghiêm túc đồng thời treo phẫn nộ sát mặt gác cổng vẫn là tranh thủ thời gian bấm điện thoại đi phòng hiệu trường chương ba trăm bảy mươi b ố tổn thương hải tử đồng nguyện tú trong khoảng thời gian này sở dĩ không có tới nhìn hải tử kỳ thật cũng là biết bọn nhỏ lập tức liền muốn kiểm tra thử không muốn đánh nhớ bọ tập hôm nay là bọn nhỏ khảo thí thời gian cho nên buổi sáng đồng nguyện tú sớm liền chạy tới trong trường học chờ đợi bọn nhỏ đến thấy được nhạc nghị dẫn bốn tiểu cô nương tiến cửa trường cứ việc phi thường muốn xuất hiện nhưng vẫn là khắc chế c ô này xúc động bởi vì vẫn còn có chút sợ hãi nhạc nghị cho nên không có dám trực tiếp liền xuất hiện trước mặt nhạc nghị một mực chờ đến trận đầu khảo thí kết thúc tiếng chung vang lên biết ở giữa có mười phút nghỉ ngơi liền kìm nén không được no g ngoe muốn động trái tim không kịp chờ đợi liền muốn đi gặp một lần nữ nhi nhưng là lại lo lắng có thể hay không ảnh hưởng đến chúng nữ nhi khảo thí đâu cuối cùng thầm nghĩ muốn gặp nữ nhi khát vọng vẫn là chiến thắng đối ảnh hưởng nữ nhi khảo thí lo lắng. đi vào ban ba phòng học bên ngoài nhìn thấy ba tiểu cô nương cảm xúc không tệ không có bởi vì khảo thí mà khẩn trương đã thi xong thử còn tại cùng những bạn học khác cùng một chỗ thảo luận trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ nhìn thi không tệ đâu ân vậy là tốt rồi chúng nữ nhi khẳng định là ưu tú nhất khảo thí không làm khó được các nàng ba tiểu cô nương chẳng những tụ cùng một chỗ vui vẻ cười sẽ còn an ủi những cái kia có chút bận tâm không có thi tốt đ ồ n g học hân hân giữ chặt sau lưng lưu phương, phương nói à lưu phương, phương ngươi đừng lo lắng chỉ là một lần khảo thí mà thôi nhưng là lưu phương phương cũng không có bị hân hân khuyên tốt ngược lại là gục xuống bản khóc lên ô ô, ô. thế nhưng là thế nhưng là ta thi giữa kỳ liền không có thi tốt lần này thi lại không tốt về nhà ba ba mụ mụ khẳng định phải đánh ta hân hân tiếp lấy tiếp tục thuyết phục à không có quan hệ cô ba ba nói qua nhìn thành bại nhân sinh p h o n g khoáng chẳng qua là làm lại từ đầu không cần sợ học kỳ sau h ả o h ả o thì gặp phải liền tốt nếu như nhạc nghị ở chỗ này nghe được hân hân trích dẫn câu kia ca tử chỉ sợ thật sẽ cười t o không thôi hiện tại hân hân vừa nói như vậy ngược lại là đem lưu phương phương cho khuyên nhủ tiểu cô nương hít mắt nhỏ đánh giá hân hân hỏi thật thật có thể làm lại từ đầu sao hân hân gật đầu à đúng vậy học kỳ sau ngươi hào hào học khẳng định thi toàn quốc tốt lưu phương phương giống như là rốt cục b u ô n g xuống một viên nỗi lòng lo lắng gật đầu nói ừ ù m ân cảm ơn ngươi tô m ộ n g h ân hân hân cũng vui vẻ nói a không k h á c h khí chúng ta cùng một chỗ hảo hảo cố gắng đứng trong hành lang đồng nguyện tú mặc dù nghe không rõ hài tử đối thoại nhưng nhìn thấy nữ nhi đem đằng sau nữ đồng học khuyên tốt cũng là cảm thấy rất vui mừng quả nhiên là mình con gái tốt không những mình học giỏi còn biết như thế nào đi an ủi đ ồ n g học thật là quá đáng yêu nghĩ tới đây đồng nguyện tú có chút khắc chế không được mình nhìn thấy bây giờ trong lớp không có lao sư tại liền đi vào phòng học mỉm cười nối ba tiểu cô n ư nói trong phòng học đồng học tất cả đều sửng sốt cũng bị trước mắt một màn này đều cho sợ ngây người trong lúc nhất thời có chút không biết rõ rất nhanh có đồng học nhỏ giọng xì xào bàn tán đối đồng nguyễn tú đến đều là chỉ trỏ đồng nguyễn tú bị nữ nhi của mình sôi đổi thật là có chút thương tâm nước mắt trong nháy mắt lăn xuống nói quân quân ngươi cứ như vậy chán ghét mụ mụ sao quân quân cảm xúc phi thường kích động đứng ở nơi đó tựa như là thấy được đ ị n h nhân một bước cũng không cho đồng nguyện tú tới gần hân hân đứng lên đi đến quân quân bên người sau đó nói à ngươi đi đi chúng ta chúng ta không thích ngươi huyên huyên càng thêm trực tiếp ha ha đi mau không thích ngươi ban ba trong phòng học thanh âm rất nhanh gây nên bên cạnh các lớp khác cấp học sinh chú ý lớp bên cạnh cấp học sinh thừa dịp lao sư không có ở đây tình huống d ư ớ i cũng đều lặng lẽ chạy ra ngoài đứng tại ban ba ngoài cửa n h ị n nhìn thấy đồng nguyện tú cùng ba cái nữ nhi rằng co bên ngoài một chút các lớp khác cấp hải tử lập tức kêu la ha các ngươi mau nhìn à lại là nữ nhân kia đâu mẹ ta nói nàng chính là tô mập ân tô m c h ân tô m ộ c h viên mẹ của các nàng đúng vậy à đúng vậy à mẹ ta cũng đã nói lúc trước mẹ của các nàng không muốn các nàng đi gả cho người khác cha ta nói hiện tại mẹ của các nàng nhìn thấy các nàng đặc biệt ưu tú cho nên lại trở về muốn nhận về các nàng ai nha vậy các nàng hiện tại ba ba mụ mụ đâu chẳng lẽ không phải ba của các nàng mụ mụ không phải rồi mẹ ta nói các nàng không có ba ba hiện tại mỗi ngày tới đón các nàng là các nàng cô ba ba nghe được phòng học bên ngoài các lớp khác cấp một chút hài t ử ác độc lời nói quân quân lập tức hô to không phải chúng ta có ba ba chúng ta có ba ba hân hân càng là đã khóc lên mang theo tiếng khóc nước n ợ nói a nha nha không phải chúng ta có ba ba có ba ba huyên huyên càng là trực tiếp liền muốn lao ra muốn cùng những cái kia nói mình học sinh đánh nhau may mắn bị lâm nguyện tiến h kéo lại trang diện trở nên phi thường hỗn loạn phòng học bên ngoài các lớp khác cấp một ít học sinh đại khái là bình thường từ g i a t r ư ở n g nơi đó nghe tới ác độc lời nói bình thường lại có chút ghen ghét ba t i ệ u cô nương có như thế sẽ kể chuyện xưa cô ba ba cho nên hiện tại liền một mạch nói hết ra ba tiểu cô nương cảm thấy tốt bất lực đã hoàn toàn không muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi hiện tại các nàng chỉ muốn muốn chạy trốn ra ngoài đi tìm cô ba ba đồng nguyễn tú giờ k h ắ c này cũng là luôn uống không nghĩ tới mình đến vậy mà cho hải tử mang đến thương tổn như vậy lập tức quay người đối phòng học bên ngoài những cái k i a ác độc học sinh nói các ngươi trở lấy ta nhớ kỹ các ngươi ta muốn để các ngươi lão sư xử phạt các ngươi phòng học bên ngoài tụ lại học sinh nghe được lời này tranh thủ thời gian liền chạy đi nhưng vẫn là có không ít học sinh đang không ngừng lớn tiếng ồn à o đối mặt tình huống như vậy ba tiểu cô nương bất lực ôm ở cùng một chỗ trên mặt đã treo đầy nước mắt đồng nguyễn tú quay đầu nhìn thấy bọn nhỏ dáng vẻ thật là cảm thấy rất đau lòng muốn tới gần ôm lấy ô m nữ nhi nhưng là vừa mới tới gần liền bị ba tiểu cô nương cùng một chỗ đ ẩ y ra ba tiểu cô nương không ngừng lui lại tránh nén à n g n g ư ơ i đi ra đều là bởi vì ngươi đều tại ngươi tất cả đều trách ngươi chúng ta không muốn ngươi chúng ta muốn cô ba b à ô ô ô nha hân hân nghĩ cô ba b à hân hân muốn cô ba ba à h ha hân hân đừng khóc chúng ta cùng đi tìm cô ba b à ba tiểu cô nương thút thít dáng vẻ cũng là gây nên trong lớp những bạn học khác đồng tình trải qua lần trước sân khấu kịch ban ba hải tử có thể nói là đoàn kết nhất loại thời điểm này tất cả đồng học đều chủ động đứng lên cùng một chỗ bảo hộ tô ra ba tiểu cô nương đem đồng n g u y ệ n tú coi là vương hậu hư hỏng như vậy chứng tồn tại ngăn cản lấy không cho đồng n g u y ệ n tú tới gần hải tử bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài nhìn thấy ba cái nữ nhi bất lực ôm ở cùng một chỗ thúc thít thật là để đồng n g u y ệ n tú tê tâm liệt phế đặc biệt đau lòng đứng ở nơi đó đi theo bọn nhỏ cùng một chỗ thúc thít nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào thu hoạch được hải tử đồng học thông cảm rốt cục tại quân quân tê tâm liệt phế kêu khóc cô ba ba mau tới quân quân nhớ ngươi một cái giống như là ngút trời mà hàng thanh n m lập tức đem bọn nhỏ trong lòng e ngại cùng bất lực toàn bộ sultan cô ba ba tới chương ba trăm bảy mươi năm còn muốn tiếp tục khảo thí nhạc nghị vô cùng hối hận hối hận mình tin tưởng hàn hiệu trưởng hối hận mình không có trước một bước khai thác hành động kết quả để bọn nhỏ nhận lấy tổn thương lớn hơn mà lại là phi thường triệt để tâm hồn tổn thương ở trường học này g cuối cùng tại thứ nhất học kỳ thi cuối ký lúc bọn nhỏ mẫu thân xuất hiện thật sâu tổn thương hải tử trước đây trong lòng dù sao vẫn là sẽ nghĩ đến đối phương dù sao cũng là bọn nhỏ thân sinh mẫu thân hẳn là sẽ cân nhắc đến hải tử cảm thụ đã nàng luôn miệng nói là yêu hải tử như vậy hẳn là sẽ không làm ra quá giới hạn sự tình sẽ không tổn thương đến hải tử nhưng là giờ khắc này đương nhạc nghị vượt qua trường học cửa điện tử tại g á c cổng cùng bảo an truy đồi dưới xông vào phòng học nhìn thấy ba tiểu cô nương ô m thành một đoàn ở nơi đó thút thít dáng vẻ thật là trái tim tàn nát rồi tại hai bảo vệ xông lên trước ý đồ muốn đem nhạc nghị cho khu trục ra trường học thời điểm cơ hội là không có chút nào khắc chế huy quyền trùng điệp đánh vào hai bảo vệ trên thân một lần đem hai bảo vệ đều đem thả ngã xuống đất sau đó tức giận đi vào trong phòng học nhìn đứng ở nơi đó đồng dạng một mặt bất lực đồng n g tú ba không chút do dự giơ tay liền cho một bàn tay trong nháy mắt đem gò má của đối phương rút đến sưng lên tới nhìn thấy đồng nguyện tú ngồi sập xuống đất tức giận c ầ m nhẹ nếu như không phải xem ở ngươi là nữ nhân phân thượng ta hôm nay sẽ để cho ngươi đi không ra cái cửa này giờ n à y khắc này nhạc nghị cùng mọi người trong ấn tượng cái kia chưa từng nổi giận luôn luôn mang theo ấm áp tiểu dung để bọn nhỏ rất thân cận cô ba ba tưởng như hai người đồng nguyện tú ngã ngồi ở nơi đó che lấy khuôn mặt của mình một mặt hoảng sợ nhìn đối phương nhạc nghị đi qua đẩy ra vây quanh ở ba tiểu cô nương bạn học chung quanh đi tới ba tiểu cô nương trước mặt cô ba ba ngươi rốt cục tới rồi ô ô ô ô. a ô ô ô, cô ba ba tới ha ha cô ba ba ôm một cái ba tiểu cô nương phản phất gặp được chúa cứu thế tất cả đều nào h vào cô ba ba trong ngực giống như là cô ba ba ôm ấp có thể vì bọn hắn chống cự hết thảy quân quân ghé vào cô ba ba trong ngực một bên n ư ớ c nở một bên nói cô ba ba bọn hắn bọn hắn nói ta cùng hân hân huyên huyên không có ba ba nhạc nghị đau lòng ô m tiểu cô nương nói ai nói các ngươi không có ba ba t i ế t là nói vậy cô ba ba chính là các ngươi ba ba à, ô ô ô, hân hân cũng là bên cạnh khóc vừa nói cô ba ba ngươi ngươi ngươi thật là ba ba sao vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu cô nương lưng c h ấ n ă n nói đúng vậy à cô ba ba chính là ba ba về sau các ngươi có thể gọi ta ba ba có được hay không ha ha t ố t về sau không gọi cô ba ba về sau liền kêu ba ba huyên huyên đang khi nói chuyện dùng sức ôm lấy cô ba ba ba ba Ba tiểu cô nương cùng têu lên têu gọi thật đã coi nhạc nghị là thành là ba ba trong mắt bao hàm lấy nước mắt dùng sức ôm lấy bọn nhỏ đáp ai t ố t t ố t ba ba con gái tốt ngồi liệt trên mặt đất đồng huyện tú đứng người lên nhìn thấy nhạc nghị cùng bọn nhỏ ở giữa thân mật lập tức lần nữa sinh lòng ghét lảo đạo đi qua cùng đoạn gào thét người đều là, là, nói nói ta, ta, ta là n bất quá lúc này nhận được tin tức hàn hiệu trưởng đã triệu tập các nàng lao sư chạy đến cũng không để cho các lớp khác cấp học sinh trở ra hàn hiệu trưởng cùng tạ lao sư cùng đi tới đi vào đồng nguyễn tú trước mặt đưa tay đem đồng nguyễn tú kéo qua ba lại một cái tát lần này tới từ mình bà ngoại bàn tay cường độ quả thực là mảy may đều không kém gì trước đó nhạc n h ị hàn hiệu trưởng một mặt tức giận nói ngươi cút ra ngoài cho ta từ hôm nay trở đi không cho phép ngươi lại đến trường học đồng nguyễn tú bị ngoại bà đánh lại nghe được bà ngoại mệnh lệnh lập tức càng thêm bị khuất bà ngoại đó là của ta nữ nhi hàn hiệu trưởng tức giận nói ngươi còn biết các nàng là con gái của ngươi sao vậy ngươi tại sao muốn nhiều lần tổn thương các nàng ngươi có hay không nghĩ tới ngươi những lời kia sẽ đối với các nàng tạo thành thương tổn như thế nào về sau các nàng muốn làm sao đến đi học ngươi chỉ là vì chính ngươi an tâm ngươi liền muốn đem các nàng cho muốn về đến bên người đi ngươi có nghĩ qua cảm thụ của các nàng sao nói đến đây ba đột nhiên hàn hiệu trưởng giơ tay cho mình một bàn tay sau đó tức giận nói trách ta đều tại ta là ta cái này bà ngoại không làm tốt ta ố t t v u ồ n g ta tự lành là giáo dục chuyên gia kết quả ngoại tôn nữ của mình không có giáo dục tốt còn đem nặng ngoại tôn nữ cho tổn thương đều là ta l á o thái bà này sai bởi vì ta mềm lòng tổn thương tất cả mọi người ta căn bản không xứng tiếp tục làm người hiệu trưởng này ba ba lại là hai bàn tay rốt cục tạ lao sư tỉnh ngộ lại mau tới trước kéo lại hàn hiệu trưởng nhìn thấy mình bà ngoại cất chính mình để đồng nguyện tú cảm thấy xấu hổ vô cùng cuối cùng nhìn thoáng qua mình nữ nhi đã là không có mặt tiếp tục lưu lại chỉ có thể là b ụ n g mặt bước nhanh thoát đi phòng học trong phòng học hết thể rốt cục bình ổn lại may mắn các ban chủ nhiệm lớp đều đến ổn định từng cái lớp học sinh cho nên ban ba động tĩnh bên này mặc dù lớn nhưng là các lớp khác cấp học sinh cùng lao sư cũng không biết xảy ra chuyện gì hàn hiệu trưởng dáng chống đỡ lấy đi hướng nhạc nghị cùng bọn nhỏ hết sức chăm c h ú nói thật xin lỗi lần này là ta khuyết điểm thật xin lỗi nhìn thấy hàn hiệu trưởng thế mà cúi đầu nhạc nghị tranh thủ thời gian bông ra hải tử đem hàn hiệu trưởng trò đỡ lên ba tiểu cô nương đã bình tĩnh trở lại cũng là đi lên phía trước cùng một chỗ giút đỡ cô ba ba cùng một chỗ an ủi hàn hiệu trưởng hiệu trưởng thái n ã i n ã i ngài đ ừ n g khóc đ ừ n g khóc không có quan hệ quân quân đều đã không khóc a hiệu trưởng thái n ã i n ã i đ ừ n g khóc sự tình không phải lỗi của n g ư ờ i đâu ha ha đ ừ n g khóc đ ừ n g khóc ba tiểu cô nương trái lại an ủi để hàn hiệu trưởng càng thêm là xấu hổ vô cùng ngồi s ổ m xuống ôm lấy ba tiểu cô nương nói thật xin lỗi là cụ bà có lỗi với các ngươi trong phòng học bầu không khí rốt cuộc khôi phục hàn hiệu trưởng chấn định một chút suy nghĩ nói nhạc nghị lần này thật rất xin lỗi nhạc nghị cũng đành chịu nói ta hy vọng ngài có thể thật nói được thì làm được đừng lại để nữ nhân kia tiến cửa trường tới gần hải ta nhạc ấ t định sẽ phân phó gác cổng cùng bảo an, sẽ không phó sẽ sẽ gác bảo l i để h o nghị à n đi vào. n cùng hàn hiệu trưởng cùng rời đi trong lớp học sinh đều trở lại vị trí bên trên khảo thí lại tiếp tục tiến hành t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu hôm nay lên có ba ba nhạc nghị cùng hàn hiệu trưởng cùng rời đi đứng tại lầu dạy học trước trong đại sảnh hai người đều là yên lặng không nói đối hàn hiệu trưởng mà nói nào đến hôm nay cục diện như vậy đúng là nàng không muốn cũng không hy vọng lúc đầu nàng là cảm thấy bọn nhỏ có lẽ cần mẫu thân yêu mẫu thân cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn tới mình hải tử nhưng lại không nghĩ tới sẽ là cục diện hôm nay bọn nhỏ thân sinh mẫu thân thật tổn thương hải tử trầm mặt thật lâu hàn hiệu trưởng rốt cục mở miệng có lỗi với nhạc nghị đây hết thể đều là lỗi của ta nhạc nghị g i lên còn tại tay run g i y thanh âm có chút h à n h ẳ n nói không đây không phải ngài sai là ta khuyết điểm ta hẳn là rất rõ ràng ngài là đồng nguyện tú bà ngoại ngài nhất định sẽ đau lòng ngoại tôn nữ của mình làm sao lại chịu nổi ngoại tôn nữ cầu khẩn đâu ta đều hẳn là m u ố n đến thế nhưng là nhưng ta vẫn còn ôm may mắn tâm lý dù sao vẫn là cảm thấy đồng nguyện tú không đến mức tổn thương hải tử là ta sai rồi đây hết thể đều là ta tạo thành ta không nên mù quáng tin tưởng đồng nguyện tú ta hẳn là đem hải tử bảo vệ tốt giờ phút này trong lòng thật sâu tự trách may mắn những ngày này một mực cho bọn nhỏ đánh một chút dự phòng r â m mà l ba ba ạ ba ba như hiệu hiệu. nhưng cho h dù là hữu hiệu, hiệu vẫn là không cách nào đền bù mình phạm vào sai lầm là mình sơ sẩy để bọn nhỏ nhận hôm nay tổn thương không nên tin tưởng đồng nguyện tú nữ nhân kia như thế một cái lúc trước vì kết hôn có thể vứt bỏ hải tử nữ nhân bây giờ vì đoạt lại hải tử làm sao lại không đem này cực đoan thủ đoạn đâu tin tưởng nàng là bọn nhỏ mẫu thân liền sẽ không tổn thương hải tử mình là nhiều ngốc mới có thể tin tưởng điểm này nhìn thấy nhạc nghị dần dần siết chặt n ắ m đấm hàn hiệu trưởng nhìn ra được bởi vì sự tình hôm nay là thật chọc g i ậ n tới nhạc nghị vốn là không có ý định muốn thuyết phục nhưng nghĩ tới đồng nguyện tú dù sao cũng là ngoại tôn nữ của mình hàn hiệu trưởng vẫn là không mở miệng không được nói nhạc nghị kỳ thật tuyển tú nàng khả năng thật chỉ là quá gấp vừa dứt lời liền cảm nhận được nhạc nghị ánh mắt lạnh như băng đem đằng sau thuyết phục lời nói cho toàn bộ dọa trở về cuối cùng nhạc nghị trầm hy vọng ngài có thể nói được thì làm được đừng lại để nữ nhân kêu bước vào trường học tới nói xong không cho hàn hiệu trưởng cơ hội mở miệng liền mở rộng bước chân hướng phía ngoài cửa trường đi nhìn thấy nhạc nghị đi ra cửa trường không có vào đến phía ngoài cửa trường ra trường trong đám người hàn hiệu trưởng cũng chỉ có thể bất đắc di t h ở dài m ỉ m c ư ờ i ứng phó phía ngoài cửa trường các gia trưởng ân cần thăm hỏi không có việc gì đã không sao mọi người đừng lo lắng sau đó đi ra ra trường đám người trực tiếp liền trở về giao lộ trên xe đi trực tiếp bấm đào thống điện thoại các ngươi ăn tết đều đừng nghỉ ngơi cho ta đảo sâu trần trấn huy ta muốn đem hắn cùng bên ngoài chuyện của nữ nhân còn có các loại sinh hoạt cá nhân đều muốn đào đến nhất thanh nhị sở toàn bộ đều cho ta móc ra mặt khác giúp ta chú ý trần gia vị lao ra kia n g h ĩ biện pháp cha rõ ràng hắn nằm viện các loại tin tức nghe xong nhạc nghị phân phó để đào thống cũng là có chút khó khăn cảm thấy làm như vậy kỳ thật có chút quá mức kỳ thật thế giới này cậu tử cùng nhạc nghị một cái khác thế cậu tử khác biệt thế giới này cậu tử cơ bản cũng phải cần đăng ký mà lại bởi vì thế giới này càng thêm chú trọng bản quyền minh tinh chân dung quyền loại hình cũng đều là nhận bảo hộ nghiêm mật cậu tử đưa tin một chút râu ria sự、tình. không gặp qua phần liên quan đến tư h ậ n tự nhiên là không có người quản bọn họ nhưng nếu như tận lực đi đào móc người khác tư h ậ n như vậy là nhất định sẽ không bị cho phép mà lại thế giới này pháp luật đối với cái này rất khắc nghiệt c h ầ n c h ờ một lát đào thống vẫn là nói l ã o đại nói như vậy phong h i ể m rất lớn một khi bại lộ chúng ta có thể sẽ bị bắt nhạc nghị trầm giọng nói ta biết các ngươi có biện pháp của các ngươi yên tâm cái này một đơn làm xong các ngươi đi trước tránh một chút ta có sắp xếp nghe đến đó đào thống nhưng vẫn là vô cùng c r ầ n trờ dạng này đi làm phong hiệp sát thực phi thường lớn phải biết vô luận là trần trấn huy hay là trần gia đó cũng đều là hoa h ạ á thái thậm chí toàn cầu ít có danh nhân nếu quả như thật bại lộ như vậy cuối cùng hạ trảng sợ là tránh đi nước ngoài cũng sẽ vô cùng thê thảm càng nghĩ nghĩ đến nửa năm qua này dựa vào nhạc nghị trợ giúp mình đoàn đội chỗ kiếm được những số tiền kia còn có vòng tròn bên trong thanh danh nhất là nghĩ đến lúc trước xem thường đồng hành của mình bây giờ từng cái giống đầu chó s ụ cho mình ăn nói khép nép dáng vẻ cuối cùng đào thống vẫn là cắn r ă n g nói t ố t lão đại ban đầu là ngươi thành toàn ta vậy ta đây lần liền đánh bạc m ì làm nhạc nghị ứng thanh nói t u t ngươi yên tâm như vậy lần này các ngươi khiêu khích điểm mấu chốt của mình liền muốn để các ngươi nỗ lực cái giá tương ứng sẽ không để cho các ngươi tốt qua ngồi ở trong xe thẳng đến ngay được khảo thí kết thúc tiếng trung mới lại xuống xe nhanh chóng chạy tới trường học đi cùng một đám gia trưởng cùng một chỗ xông vào trường học đi vào trong lớp mỉm cười nên đón nhà mình bọn nhỏ nhìn ra được mặc dù đồng nguyện tú kia phiên náo kịch quả thật làm cho bọn nhỏ bị thương tổn nhưng ba tiểu cô nương tâm tình coi như không tệ đối với khảo thí điểm số cũng coi là tương đối có tự tin vây quanh cô ba ba không kịp chờ đợi biểu hiện mình ba ba ba ba lần này quân quân đem đề mục đều làm được hơn nữa còn kiểm tra nhiều lần à hân hân cũng là đâu ba ba hân hân lần này nhất định có thể ba môn đều thi một trăm điểm ha ha đề mục đơn giản huyên huyên cũng sẽ thi đến một trăm điểm cuối cùng lâm viện thiến cũng cười nói k h ì hi ha ha cô ba ba thiến thiến cũng đều làm được nghe được ba tiểu cô nương thật đổi giọng bắt đầu gọi mình ba ba nhạc nghị trong lòng cũng là rất cảm động không có cự tuyệt chúng tiểu cô nương xưng hô mỉm cười tán thưởng nhà chúng ta tiểu công chúa khẳng định là mát điểm lúc này đột nhiên giống như là thấy được ngoài cửa đi ngang qua lớp bên cạnh cấp học sinh quân quân đột nhiên chạy đến cửa phòng học hô này này nói cho các ngươi biết chúng ta là có ba ba ngươi nhìn ba của chúng ta tới đón chúng ta trong hành lang học sinh cùng ra trưởng đều ngây ngẩn cả người cùng một chỗ nhìn về phía đứng tại cổng la lên quân quân sau đó nhìn thấy nhạc nghị bị đầy ra có học sinh không nhịn được cô cái gì đó còn không phải các ngươi cô ba ba bên cạnh gia t r ư ở n g cũng là một mặt xấu hổ tranh thủ thời gian dạy dỗ một chút h ả i tử đồng thời hướng nhạc nghị xin lỗi nhưng là quân quân cũng rất nghiêm túc nói không phải cô ba ba là ba ba từ hôm nay trở đi chúng ta là có ba ba chương ba trăm bảy mươi bảy để lâm tiên vương ca hát mang theo thi xong bốn tiểu cô nương đi ra cửa trường trên đường đi quân quân sẽ không ngừng cùng một chút nhận biết đồng học giới thiệu nhạc nghị giống như là muốn nói cho toàn thế giới các nàng hôm nay lên là có ba ba ba của các nàng chính là n h ạ nghị liên xuất liên tục cửa trường thời điểm nhìn thấy c h ờ ở trường trước cửa hàn hiệu trưởng tiểu cô nương cũng chạy lên trước trịnh trọng việc nói cho hàn hiệu trưởng hiệu trưởng cụ bà quân quân có ba ba a quân quân ba ba chính là cô ba ba a là đâu hân hân cũng có ba ba nha ha ha, chúng ta có ba ba nhìn thấy ba tiểu cô nương khoe khoang thần sắc nhìn nhìn lại nhạc nghị đứng ở nơi đó cưng chiều thần sắc cũng chỉ có thể là cười chua s ắ c cười kỳ thật lúc đầu đồng nguyện tú là muốn cùng bà ngoại cùng một chỗ tới muốn thừa cơ hướng nhạc nghị vẫn là bọn nhỏ xin lỗi nhưng là bị hàn hiệu trưởng cho cả lại hàn hiệu trưởng một thân một mình chợ ở trước cửa trường dự định xin lỗi thuận tiện tìm kiếm ý bây giờ thấy tình hình như vậy cảm thấy cũng không cần lại đi dò xét ý h i ệ n nhiên người ta toàn ra là không thể nào tha thứ ngoại tôn nữ hàn hiệu trưởng chỉ có thể là cười nói tốt tốt tốt kỳ thật các ngươi vẫn luôn có ba ba đúng hay không ba tiểu cô nương rất vui vẻ nết môi cười nói h ì h ì ha ha đúng đúng chúng ta vẫn luôn là có ba ba cùng hàn hiệu trưởng cáo biệt dẫn bốn tiểu cô nương đi ra cửa trường vui vẻ hướng giao lộ xe đi đến thằng đến bọn h ắ n biến mất tại trong tầm mắt hàn hiệu trưởng lúc này mới đem trốn ở một bên ngoại tôn nữ cho lôi ra tới thần tính nghiêm túc nhìn xem ngoại tôn nữ hỏi ngươi cũng nghe được rồi cũng nhìn thấy hiện t ạ sau y t vọng rồi đó đồng nguyện tú đẩy ra hàn hiệu trưởng một người cũng nhanh bước chạy ra cửa trường đi hàn hiệu trưởng muốn đưa tay rồi nhưng lại không thể đem người giữ chặt chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngoại tôn nữ chạy đi loại thời điểm này hàn hiệu trưởng ngoại trừ t h ở dài một tiếng cũng là không có biện pháp không biết muốn thế nào đem ngoại tôn nữ cho kéo trở về nhạc nghị dẫn bốn tiểu cô nương lên xe trực tiếp lái xe liền chạy về tô i a dự định muốn cho bọn nhỏ làm tốt ăn khen thưởng một chút trên đường gọi điện thoại cho lâm thiên vương nói cho lâm thiên vương bọn nhỏ trước tiên ở tô i a chơi một chút để hắn làm xong đi tô i a tiếp lâm nguyễn tiến h có thể đi tô i a cùng tô i a ba cái tiểu tỷ mượn chơi lâm nguyễn tiến h tự nhiên là phi thường vui vẻ trên đường đi vui vẻ vỗ tay bảo hay mà tô ra ba tiểu cô nương tựa hồ cũng đã từ trong bóng tối đi tới cũng không có đem trường học sự tỉnh để ở trong lòng đại khái là bởi vì từ nay về sau có thể gọi cô ba ba là ba ba để ba tiểu cô nương thật là phi thường vui vẻ trên đường tại hân hân đề nghị dưới ba tiểu cô nương cùng một chỗ cho lâm huyện tiến hát lên ca đẩy ra bầu trời mây đen giống lam ti tơ xanh n u n g đồng dạng mỹ lệ ta vì ngươi trèo đèo lội s u ố i lại vô tâm nắm phong cảnh ta nghĩ ngươi thân bất do kỳ mỗi cái suy nghĩ đều có mới một cảnh ba tiểu cô nương tiếng ca vang lên để lâm huyện tiến cảm thấy kinh dị không thôi không nghĩ tới có dạng này một ca khúc đ ư n g hát đến phía sau thời điểm nhạc nghị phía trước sắp xếp đột nhiên mở miệng hát lên yêu liền một chữ ta chỉ nói một lần người biết ta sẽ chỉ dùng hành động biểu thị hứa hẹn cả một đời giữ vững kiên trì nỗ lực vĩnh viễn sẽ không quá trễ nghe được hàng phía trước cô ba ba hát lên lâm huyện tiến vui vẻ đập lên tay đến cảm thấy bài hát này thật là quá tuyệt vời giai điệu rất thêm hay mà lại vô luận là tô ra ba cái tiểu tỉ muội vẫn là cô ba ba đều hát rất độc tình nguyên bản bài hát này hẳn là đối với mẫu thân hát nhưng là trải qua nhạc nghị cùng chúng tiểu cô nương diễn dịch biến thành với người nhà biểu diễn không chỉ cực hạn tại đối với mẫu thân cũng có thể làm đối phụ thân hay là đối thẩm nghĩ muốn thủ hộ cả đời người nhà hát xong một ca khúc lâm viện tiến vui vẻ vỗ tay êm hai đâu sau một này k h t tuyệt, c n g lâm nguyễn i n tiến còn nói bất quá ta hy vọng ba ba hát cho ta nghe đâu cảm thấy bài hát này ba ba hát khẳng định rất tuyệt nhạc nghị nghe nói như thế cười nói tiếp tốt bài hát này liền đưa cho thiến tiến ba ba hát để tiến h tiến h ba ba hát cho mọi người nghe lâm u y ễ n tiến h nghe vậy kích động hỏi thật sao cô ba ba nguyện ý đem bài hát này cho ba ba hát sao nhạc nghị cười đáp lại tiểu cô nương đương nhiên nguyện ý à tiến h tiến h ba ba ca h á t như vậy đồng lâm u y ễ n tiến h vui vẻ vô tay t ố t t ố t ba ba hát bài hát này nhất định có thể nắm lấy số một tiểu cô nương trong miệng thứ nhất tự nhiên là đơn khúc bảng thứ nhất bị tiểu cô nương vừa nói như vậy nhạc nghị nghĩ lại cảm thấy bài hát này thật là có có thể trở thành thứ nhất mấu chốt nhất là lâm thiên vương hẳn là muốn bị mời đi tham gia tết xuân tối đến lúc đó không bằng liền để hắn hát bài hát này nghĩ tới đây nhạc nghị dứt khoát không về nhà trực tiếp quay đầu xe chạy tới lâm thiên vương phòng làm việc đồng thời bấm lâm thiên vương điện thoại uy hàn ca a ngươi tại làm việc trong phòng sao ta hiện tại mang bọn nhỏ quá khứ lâm văn hàn nghe nói như thế lập tức hơi kinh ngạc hỏi thế nào không phải đã nói ta đi tô ra tiếp hải từ sao nhạc nghị m a u nói là như vậy ta vừa mới có một ca khúc cảm thấy có thể làm ngươi tết xuân tiệc tối biểu diễn khúc mắt lâm văn hàn lập tức cũng là tinh thần tỉnh táo thật sao ngươi lại có ca khúc mới rồi có thể trên tiết mục cuối năm biểu diễn nhạc nghị lên tiếng đúng vậy vừa mới hát cho bọn nhỏ nghe ngài nữ nhi cảm thấy ngươi hát khẳng định dễ nghe hơn ta cảm thấy cũng thế lâm văn hàn cũng là kích động nói vậy được các ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi đồng thời điện thoại còn không có cúp máy nghe được bên kia lâm thiên vương hô dừng m ô ngươi lập tức lai xe đi tô ra đem trần di nhận lấy một chuyến nhanh lên đi nhớ kỹ nói với trần di bọn nhỏ đều ở ta nơi này một bên nàng muốn dẫn cái gì đều cho mang lên nghe được điện thoại bên kia nhạc nghị cũng là không khỏi n ở nụ cười vẫn là lâm thiên vương cân nhắc chú đáo biết bọn nhỏ còn không có ăn cơm chưa cúp điện thoại q u a chương ba trăm b bảy mươi tám tinh thạch mật thiết chú ý lái xe đến lâm thiên vương phòng làm việc thời gian kỳ thật đã tới gần giữa trưa bốn tiểu cô nương trải qua khảo thí cùng trên xe sóc này đã có chút đói bụng may mắn xuống xe không lâu dương ngô tiếp lây trần di xe cũng chạy đến trần di đem lúc đầu chuẩn bị xong đồ ăn đều cho mang tới sau đó d ư ơ n g m ô cùng trần di mang theo bọn nhỏ đi ăn cơm lâm văn hàn thì không kịp chờ đợi kéo lên nhạc nghị liền tiến vào phòng thu âm nhạc nghị đem ca khúc tự đàn tự hát một lần cho lâm thiên vương cùng dắt sân nghe hai người nghe xong đều là kinh dị không thôi nhất là dắt sân trực tiếp kinh hô đơn giản quá tuyệt vời bài hát này thật là quá đẹp lâm văn hàn cũng là kinh ngạc nói s ắ c thực rất tuyệt khâu sơn chính là khâu sơn a cũng chỉ có ngươi có thể viết ra dạng này bồng ca khúc dắt sân là đơn thuần từ làn điệu để phán đoán lâm văn hàn thì càng thêm chú ý ca tử có thể cảm nhận được ca từ bên trong ngụ ý vừa nghe xong liền lập tức biết bài hát này biểu đạt yêu không phải nam nữ yêu mà là một loại người đối diện yêu hứa hẹn đây chính là bây giờ lâm văn hàn yêu thích đề tài cho nên nguyên bản lâm văn hàn là dự định muốn tại tết xuân tiệc tối trình diễn hát hôn hôn bảo bối của ta đối lâm văn hàn mà nói hiện tại nữ nhi chính là tính mạng hắn toàn bộ cho nên hắn muốn thủ hộ lấy nữ nhi hiện tại nhạc nghị đưa tới bài hát này đơn giản phi thường hoàn mỹ thuyết minh ra lâm văn hàn đối nữ nhi kia phần yêu tại lâm văn hàn cùng dắt sần trợ g ú p giới nhạc nghị trước tiên đem ca khúc tại bản quyền trang web bên kia tiến hành đăng ký về sau ba người liền cùng một chỗ bắt đầu công việc l hát đôi khúc một chút chi tiết tiến hành tạo hình tại nguyên khúc trên cơ sở lần nữa tiến hành một chút biên khúc bên trên gia công khiến cho ca khúc càng thêm mềm mại đáng yêu cũng càng thích hợp lâm văn hàn đ ó n g sắc mà liền tại ba người bận rộn thời điểm tại trần gia tinh thạch trong công ty một mực phụ trách quan sát khâu sơn bản quyền đăng ký người bên kia rất nhanh liền phát hiện trang web bên trên khâu sơn đăng ký bản quyền một bài ca khúc mới tinh thạch công ty người tranh thủ thời gian liền cầm lấy ca s ô n g vào phòng tổng tài đem t i ê thụ ca khúc mới khúc phổ cùng ca từ đưa cho tinh thạch tổng giám đốc nhìn vừa v ặ n trần trấn huy cũng tại tinh thạch tại phòng tổng tài bên trong cùng bây nhìn thấy ca từ hừ hừ khúc phổ bên trên điệu trần trấn huy trầm n g â m nói cái này khâu sơn thật sự chính là l ợ i hại a chấp trưởng tinh thạch trần gia lão đại nói tiểu đệ ngươi cảm thấy bài hát này như thế nào đây trần trấn huy tan thắng nói bài hát này xác thực rất tuyệt mấu chốt là bài hát này biểu đạt ngụ ý thật rất phù hợp đương thời trần gia lão đại có chút không hiểu hỏi ngụ ý phù hợp đương thời đây là ý gì trần trấn huy rất chân thành nói đại ca ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao bài hát này biểu đạt yêu là loại kia người đối diện yêu nói cách khác bài hát này không phải viết cho người yêu mà là viết cho mình âu ế m người nhà ca khúc trần gia lão đại cũng không phải đồ đần cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu được nói ý của ngươi là bài hát này có thể muốn tết xuân trước tuyên bố trần trấn huy gật đầu không tệ bài hát này hẳn là người nào đó tết xuân trong lúc đó đơn khúc thật là cao thủ à. tinh thạch anh em nhà họ trần hai lúc này đối bài hát này cũng là tán t h ư ở n g không thôi nhất là nhìn ca từ về sau hiểu thêm bài hát này ngụ ý dựa theo thế giới này bản quyền tới nói đăng ký bản quyền thời điểm là muốn lên truyền t i ể u tử đồng thời còn phải đưa bên trên khúc phổ cùng ca t ừ cứ như vậy xác thực sẽ để cho không ít người sớm nghe được nhưng cứ như vậy cũng liền ngăn cản sạch xuất hiện đồ lậu bởi vì bất luận cái gì tới làn điệu ca từ tương tự đều sẽ bị phán định vì đạo văn cùng đồ lầu như vậy đều sẽ bị truy cứu pháp luật trách nhiệm đương nhiên trên thực tế chân chính có thể sớm nghe được người cũng chỉ có tinh thạch cái này lớn công ty đ i ĩ u nhạc dù sao tinh thạch có được không ít đỉnh cấp âm nhạc người bọn hắn bản thân cũng đều là âm hiệp lao sư phụ trách một bộ phận bản quyền giám sát cho nên bản quyền trang web tự nhiên sẽ cung cấp tiện lợi xem như vì cho tinh thạch cái này cỡ lớn công ty đĩa nhạc còn có đỉnh tiêm âm nhạc người giám sát cơ hội trần trấn huy dựa theo sao chép tới khúc phổ cùng làn điệu hát một lần ca từ vừa nghe xong trấn gia lao đại Càng là Bài h á trần này trấn huy ệ t đầy biểu n g ư ờ i đối khoác h khoác tay u Sau đại ca người cái này cũng đừng nghĩ đối phương đã đăng ký bản quyền nói do đã có người mướn trần, vô vô là là trần trấn huy hít mắt nói ta người sư lệ này thật đúng là rất có tài hoa sáng tác bài hát xem như có m ộ i tay trần gia l ã o đại thì cười nói kỳ thật Các người nếu là sư huynh đệ có thể mời hắn đến liên hệ liên hệ tình cảm trần trấn huy lắc đầu không được à nếu như hắn thật là nhạc nghị như vậy hắn chắc chắn sẽ không hợp tác với ta ca ca có chút không hiểu hỏi vì cái gì là nhạc nghị vì cái gì không nguyện ý cùng người hợp tác trần trấn huy c ư ờ i nói bởi vì ta gần nhất tại cổ động đồng nguyện tú đi đem tô ra ba đứa hải tử cấp vệ nghe nói như thế trần gia lao đại bỗng nhiên đứng người lên nói cái gì nguyên lai、like、trước mấy ngày cha nằm viện thật là bởi vì cái này sự tình sao nhìn thấy đại ca kích động dán vẻ trần trấn huy nói được rồi đừng lo lắng cha bên kia ta đã chấn ăn được trần gia lão đại vẫn còn có chút nổi nóng ngươi có phải hay không điên rồi lúc trước cứ như thế nữ nhân liền đã thật không tốt hiện tại ngươi còn muốn cho tôi a nuôi hải tử trần trấn huy ngược lại là rất chân thành nói đại ca ngươi cảm thấy ta là loại kia ăn thiệt t h i người sao nghe vậy trần gia lão đại nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu hỏi vậy ngươi đến cùng là vì cái gì đâu trần trấn huy tiếp tục giải thích nói vì cái gì đương nhiên là vì đem hải tử đọc tới ngươi chẳng lẽ không có phát hiện tô i a ba t i ể u cô nương rất có năng khiếu âm nhạc sao nếu như các nàng có thể trở thành nữ nhi của ta trải qua ta dạy bảo kia tất nhiên là trở thành nhất đại ngôi sao nhỏ tuổi n g h e xong đệ đệ lời nói này xem như triệt để minh bạch đệ đệ tính toán trần gia lão đại nói ngươi nghĩ rất đẹp tô ra có thể cho ngươi trần trấn huy mỉm cười nói cho nên trước hết để cho đồng nguyện tú đi làm ồn ào chờ đến nàng cùng hải tử bồi dưỡng được tình cảm lại cùng tô giá tranh trần gia lão đại lắc đầu nói ngươi nghĩ đến quá tốt đẹp đồng nguyện tú nữ n h â n kia khẳng định sẽ đem sự tình làm hư hại đại ca vừa dứt lời trần trấn huy liền nhận được đồng nguyện tú điện thoại n g h e xong đồng nguyện tú tự thuật trần trấn huy sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ khó coi trần gia lão đại thấy thế cũng đã minh bạch hết thảy chờ đệ đệ cúc điện thoại nói thế nào? chương ó p ả i hay k ba trăm bảy mươi chín lấy nhà cùng thân tình làm chủ đề tại lâm ba ba trong phòng làm việc ăn trần mãi mãi cơm trưa lại cùng lâm huyện tiến h cùng nhau đùa vui đ ế n trưa chúng tiểu cô nương trong lòng vẻ lo lắng triệt để thanh trừ nhất là chờ j a c k s o n thúc thúc đem ca một lần nữa biên khúc hoàn thành nghe được lâm bà bá dùng cái kia độc hữu từ tính tiếng nói biểu diễn một máy mắt bốn tiểu cô nương đều là hai mắt dứa ra tiểu tinh tinh cảm thấy lâm bà bá biểu diễn quá đêm hai cô ba ba ca cũng viết rất tuyệt j a c k s o n nghe xong hiện trường bản cũng là kích động nói quá tuyệt vời thật là quá tuyệt vời khâu ngươi ca quá tuyệt vời nghe được j a c k s o n gọi mình là khâu cũng là để nhạc nghị s ư ớ n g sốt một chút sau đó cười nói ha ha ha j a c k s o n ngươi vẫn là gọi ta nhạc thích hợp hơn rát sần lại phi thường cố chấp nói không không không ngươi gọi khâu sơn ta cảm thấy cái tên này rất tốt nghe được vừa nói như vậy chúng tiểu cô nương cũng lập tức vỗ tay cân sòng ồn ào la hét để nhạc nghị gọi khâu sơn ba ba ba ba quân quân cũng cảm thấy ngươi gọi khâu sơn rất tốt đâu a ba ba hân hân cũng rất thích khâu sơn cái tên này rất thú vị ha ha khâu sơn có phải hay không cũng có ca hì hì ha ha cô ba ba cho chúng ta hát một chút nhà nhạc nghị sửng sốt một chút nghĩ nghĩ nói khâu sơn ngược lại là không có ca bất quá ngược lại là có một ca khúc gọi gò núi muốn nói vẫn còn chưa nói còn rất nhiều tích lũy lấy là bởi vì nghị viết thành ca để cho người ta nhẹ nhàng hát nhàng nhạt nhớ kỹ coi như dốt của quên cũng đ á n g vượt qua gò núi mặc dù đã trận nhìn đầu đạn lấy một guitar hát phản g phất độc thoại đồng dạng ca giống như là một loại ôn tồn lễ độ trình bày kể rõ nhân sinh của mình kể rõ giấc ngộng của mình kể rõ mình sầu bi bọn nhỏ cũng không thể nghe hiểu dạng này ca nhưng lâm văn hàn cùng trần di lại nghe ra ca bên trong kia cô vận vị đợi đến nhạc nghị biểu diễn h o à n tất bố tiểu cô nương vẫn như c ũ là vô tay nhưng lại cũng không thích dạng này một ca khúc ba, ba bài a b hát này không phải là không tốt nghe thế nhưng là quân quân nghe không hiểu đâu a là đâu hân hân cũng nghe không hiểu ha ha nghe không hiểu cô ba, ba bài hát này tựa như là hát cho những năm kia kỳ thật là lớn người nghe cho nên chúng ta tiểu hài tử nghe không hiểu trần di thở dài một tiếng nói thật là không nghĩ tới dạng này một ca khúc lại là ngươi cái tuổi này người viết ra hát ra lâm văn hàn cũng là cảm thán nhìn mọi người thật sự chính là đều đánh giá thấp ngươi a nhạc nghị rất nhanh k h o á t k h o tay không không kỳ thật không có ta cũng là có chút vị phú tử mới mạnh nói sầu hương vị lâm văn hàn k h o á t tay nói không không cần khiêm nhường như vậy có nhiều thứ là có sâu sắc cảm thụ mới có thể hiểu được nhìn thấy một đám đại nhân ở nơi đó nói không hiểu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 xua tán đi hết thẻ vẻ lo lắng nhìn thấy bọn nhỏ khôi phục ngây thơ t i ế u dung nhạc nghị là thật cảm thấy phi thường vui vẻ không có bởi vì buổi sáng khảo thí sự t ì n h để bọn nhỏ tâm hồn lưu lại ám ảnh sắc thực phi thường tốt mà nhạc nghị cũng dưới đáy lòng quyết định phải dùng tận chính mình tất cả biện pháp đi bảo vệ tốt nhà của mình bảo vệ bọn nhỏ t i ế u dung buổi chiều bởi vì đã thi xong thử cũng không cần đi học bọn nhỏ dứt khoát tiếp tục tại lâm bá bá trong phòng làm việc chơi chân mãi mãi cũng là ý tưởng bất phát liền lên lâu đi dạy bọn nhỏ khiêu vũ muốn để bốn tiểu cô nương càng thêm mỹ lệ nhạc nghị tự nhiên là cùng lâm Văn Hàn cùng hát đôi khúc còn muốn tiến hành tiến một bước gia công nhất là một chút chi tiết cân nhắc một phen mấu chốt nhất là lâm văn hàn không chỉ muốn tại tết xuân tiệc tối trình diễn hát còn dự định tại tết xuân qua đi tuyên bố một chương đ ơ n khúc j a c k s o n ủng hộ lâm thiên vương cách làm lâm dạng này rất tuyệt ngươi nhất định phải cam đoan sự nổi tiếng của mình không mất mặc dù ngươi lần này eo bum tiêu thụ rất tốt mà lại vì ngươi thắng được đại lượng danh tiếng nhưng vẫn là không thể coi nhẹ thời đại internet nhân khí s ó i mòn cấp tốc j a á c sân nói đến kỳ thật không sai bây giờ thời đại internet toàn diện thúc đẩy tin tức bạo tạc cũng đưa đến rất nhiều thứ không cách nào kéo dài khả năng đẩy ra một cái đại hỏ vẹn vẹn một hai tháng thời gian bởi vì cái khác người mới tầng tầng lớp lớp liền bị người q u ê n lãng cho dù là lâm văn hàn dạng này thiên vương tự tin h tại dạng này tin tức bạo tạc thời đại bên trong nếu như không có tiếp tục tính đề nhiệt độ cũng biết lái bắt đầu chậm rãi hạ xuống đối mặt khiêu chiến đồng dạng nghiêm trọng hiện tại nhạc nghị lại cấp ra một bài hoàn toàn mới đơn khúc theo rắc sần năm sau ban bố lời nói vừa vặn vô cùng phù hợp lại thêm tiết xuân tiệc tối bên trên biểu diễn tuyệt đối có thể làm cho lâm văn hàn tại năm sau lần nữa lẫn l ộ lên một đợt chủ đề đồng dạng đứng ở bên cạnh lâm mô rốt cục đạt được cơ hội mở miệp nói chúng ta có thể liền d lâm văn hàn nghe r ắ t sần cùng lâm mô không khỏi cười nói hai người các người à chỉ mới nghĩ lấy ta chúng ta khâu sơn lão sư đều không nói nhạc nghị nghe được lâm thiên vương tranh thủ thời gian cười nói ông trời của ta vương à ngài cũng đừng bắt ta chơi bừa lâm văn hàn nói tiếp đây cũng không phải là chơi đ ù a à công ty của chúng ta năm sau cũng muốn chính thức g â y dựng có hay không có thể mượn cơ hội lẫn lộn một đợt nhạc nghị có chút kỳ quái nhìn về phía lâm văn hàn cái sau cười nói công ty của chúng ta trước đó một mực không có một cái nào chủ đề ta cảm thấy hiện tại cái này chủ đề cũng không tệ nhà hòa thuận thân tình nghe nói như thế Đột nhiên cảm thấy cái ý tưởng này quả thật không tệ có thể thể hiện ra một loại k h á c công ty văn hóa ở cái thế giới này đại khái là bởi vì quá sớm phương tây hóa đưa đến mọi người người đối diện và tình thân khái niệm tương đối bình thản vô luận là đối phương đông văn hóa yếu thế vẫn là phương đông ngày lễ đ ạ m mạc nói cho cùng kỳ thật chính là nhà tồn tại c ả m khá thấp bởi vì tại phương đông nhất là hoa hạ văn hóa bên trong nhà luôn luôn là chiếm cứ lấy to lớn số định mức bộ phận cổ nhân cái gọi là gia cốt thiên hạ đầu tiên chính là trông nom việc nhà bảy tại vị thứ nhất cũng chỉ có tề da mới có thể trị nước bình thiên hạ đổi được xã hội hiện đại cũng giống như vậy muốn để phương đông hóa hạ văn hóa một lần nữa thu hoạch được tán đồng cảm giác như vậy thì cần một lần nữa đứng trang nghiêm lập nghiệp khái niệm như vậy nhạc nghị cùng lâm văn hàn muốn cùng một chỗ làm văn hóa công ty vừa lúc liền có thể dùng cái này làm chủ đề bởi vì vô luận là an niệm tiểu thuyết tạp chí hoặc là một chút ca khúc phim tv i i lấy nhạc nghị ý nghĩ đều sẽ lấy người sử dụng chủ cái này n h à c ù n g thân tình chủ đề thật sự là phi thường phù hợp công ty phù hợp nhạc nghị trong suy nghĩ muốn cái chủ loại kia không khí lúc này nhạc nghị đánh nhịp t u t vậy liền dựa theo hàn ca ngơi ý nghĩ bốn g tiểu cô h nương g ta l chừng h n to mắt thật là phi thường kinh dị nhìn xem trần mãi mãi cảm thấy trần mãi mãi vật tư thật xinh đẹp chúng tiểu cô nương chăm chú dáng vẻ càng kích phát trần di hào hứng một đoạn tiêu chuẩn ba lê qua đi lại tới một đoạn các loại vũ đạo và đốt thật sự là thấy bọn nhỏ hoa mắt bốn tiểu cô nương ha to m ộ m đã là hoàn toàn không cách nào hình dung bất quá đột nhiên đang nhảy lên một đoạn tức sĩ thời điểm trần di dưới chân trượt đi thân thể không tự chủ được nghiêng qua một bên ở thời điểm này nhạc nghị kịp thời xông vào cửa đưa tay một thanh năm ở trần di thắt lưng sau đó cùng trần di cùng một chỗ mua một đoạn nên đón bọn nhỏ v ô tay lớn tiếng khen hay ba hoa, hoa, hoa ba ba, ba q u á tuyệt vời ba ba cùng trần mãi mãi nhảy đều thật tuyệt a nguyên lai、like、ba ba cũng biết nhảy mua đâu trước kia đều không có nhảy cho chúng ta nhìn qua ha, ha ba ba nhảy bồng đồng đáp cô ba ba nhảy thật tuyệt đâu cảm giác cô ba ba cùng trần mãi mãi tựa như là trước đó tập luyện qua đây nhạc nghị mỉm cười buông ra trần di ha ha ha cô ba ba không được một đoạn này cũng chính là trước kia nhìn người khác n g ả y qua nhưng là trần di thế nhưng là liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe trực tiếp mở miệng hỏi nhạc nghị ngươi trước kia cũng học qua vũ đ ạ o sao bị hỏi như thế nhạc nghị có như vậy điểm lúng túng đắp lại không có chuyên môn học qua chỉ là lúc đi học đi theo đồng học bắt trước qua trần di nghe nói như thế lập tức tới hào hứng vậy cũng không tệ à ngươi có thể tới một đoạn cho ta nhìn một t r ư ớ không a nhạc nghị lập tức liền lên mẩn cả người Nửa ngày không b ba, ba ba, ba ba hân hân một bên đánh lấy búng tay một bên vũ trụ bước đã đi một trôi dài hoạt bộ đã dẫn tới chúng tiểu cô nương vô tay nhớ kỹ một đoạn máy móc múa phối hợp thêm tức sĩ cùng l ẹ n xẹt cũng là để trần di có như vậy điểm hai mắt tỏa sáng cảm giác cứ việc nhìn vũ đạo động tác bên trên còn có chút cứng nhắc nhưng là chỉnh thể bên trên múa hay là vô cùng đúng chỗ nhất là loại kia nam tính vũ đạo dương cương vẻ đẹp quả nhiên là bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đến lúc này trần di đột nhiên phát hiện tựa hồ trước kia thật đúng là chưa từng gặp qua nhạc nghị khiêu vũ không nghĩ tới nhạc nghị thật đúng là rất có một bộ rất nhanh tại nhạc nghị vũ đạo lê nhiệm giới bốn tiểu cô nương cũng đi theo múa đơn giản một chút vui sướng vũ đạo động tác chúng tiểu cô nương học cũng thật nhanh cùng theo múa cuối cùng nhạc nghị khẽ vươn tay g i á trần di cũng ra nhập vào thế là mọi người cùng nhau tại nhỏ trong g ạ p hát vui sướng vũ đạo ha ha ha. kỳ hì ha ha ha ha ha sung sướng tiếng cười quanh quần tại toàn bộ lầu ba nhỏ trong giáp hát hai tử cùng đại nhân đều phi thường vui vẻ nhảy xong về sau bố n tiểu cô nương mệnh mọi ngồi dưới đất nhạc nghị cùng trần di cũng tại sân khấu bên cạnh ngồi xuống trần di mỉm cười nói với nhạc nghị thật không nghĩ tới ngươi vẫn rất có vũ đạo thiên phú nhìn như vậy ngươi thật sự chính là cái toàn năng cái gì cũng biết nhạc nghị tranh thủ thời gian khoát tay nói không không không, ta đây chính là chút da lông trước kia lúc đi học không có việc gì đi theo nhảy đoạn trần di ngồi ở một bên không khỏi cảm thán ai đáng tiếp hiện tại trần di lớn tuổi không phải thật đúng là còn muốn trở lại trên sân khấu hào hào nhảy lên một đoạn nhạc nghị tranh thủ thời gian mỉm cười nói không sao trần di người của ngài đoạn cùng vũ bộ đều không có rơi xuống tin tưởng nhất định có thể có cơ hội lên đ à i trần di cười k h o á t tay ha ha ha đều là do n ã i n ã i người còn nói gì lên đài không lên đài đây này nói đến đây lại nhìn về phía bốn tiểu cô nương nói các nàng mới là ta hiện tại trọng tâm nhạc nghị cũng cười nói đúng các nàng mới là ngài trọng tâm nhưng là ngài cũng không cần tự coi nhẹ mình ta tin tưởng có một ngày ngài nhất định sẽ lần nữa lên này lại bồi tiếp chúng tiểu cô nương cùng nhau chơi đùa một hồi mắt thấy sắc trời dần dần muộn liền muốn lâm văn hàn g cá o biệt cùng rời đi rời đi thời điểm bố tiểu cô nương còn ôm ở cùng một chỗ lưu l u y ế n không rời đồng thời còn tương hỗ tiến hành ă n u ủi bất quá lâm thiên vương cho nữ nhi một tin tức tốt lập tức liền để chúng tiểu cô nương vui vẻ không thôi trần di nhạc nghị ta khả năng cuối tuần liền muốn đi tiết mục cuối năm bên kia diễn tập thiên tiến h khả năng còn muốn van các ngươi mấy ngày nghe được có thể tại tô ra ăn tết tiểu cô nương đừng đề cập nhiều vui vẻ gieo họ vô tay quá tuyệt vời có thể đi cô ba ba trong nhà ăn tết đâu nhạc n h ị thấy thế cười nói không có vấn đề đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tại trên tv xem ngươi diễn xuất lâm văn hàn cũng cười gật đầu được rồi đến lúc đó nhất định đem ngươi bài hát kia hát tốt cáo biệt lâm thiên vương lái xe chở bọn nhỏ cùng trần di về nhà trên đường nhạc nghị lại mở miệng hỏi trần di đ ú n g rồi t r ầ n di cái này đều muốn qua tết ra ra hắn sẽ trở về sau trần di một bên đùa với chúng tiểu cô nương một bên nói chỉ sợ là không về được lần này tiến độ là tương đối bởi cho nên cũng không về ăn t ế t nghe nói như thế ba tiểu cô nương cũng là lập tức liền nghĩ đến là thái gia gia n h o nhao liền kêu la thái gia ra vì cái gì vẫn chưa trở lại đâu chúng ta đều thi xong nghỉ đâu à đúng vậy chúng ta đều thi xong bắt đầu nghỉ thế nhưng là thái gia g i a vì cái gì còn chưa có trở lại đâu ha ha nghĩ thái gia g i a trần di mỉm cười nói thái gia g i a hiện tại bề bộn u nhiều việc à cho nên ăn tết cũng không chạy trở lại ba tiểu cô nương lẩm bẩm miệng lập tức đã cảm thấy có chút không vui bởi vì ăn tết cũng không gặp được thái gia g i a trần di thấy thế tiếp tục can đùi thái gia g i a bận rộn như vậy chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều hơn lý giải đâu nghe được trần mãi mãi nói như vậy ba tiểu cô nương méo mó đầu ngấm lại tựa hồ cũng cảm thấy có đạo lý lựa tỏ ra là đã hiểu thái gia ra ư vân chúng ta lý giải thái gia g i a nhưng là rất muốn thái gia g i a đâu à hy vọng thái gia g i a không muốn bận rộn như vậy có thể trở về nhà nhiều hơn bồi bồi chúng ta ha ha có thể cùng thái gia g i a video hàng trước nhạc nghị mở miệng nói đúng à chúng ta về nhà liền cùng thái gia g i a video tết xuân vào cái ngày đó cũng cùng thái gia g i a cùng một chỗ video ăn tết ba tiểu cô nương lập tức vỗ tay bảo hay tốt tốt cùng thái gia g i a video ăn tết à có video chính là tốt đâu nếu là có ba ba nói cái kia trực tiếp liền tốt chúng ta liền có thể đồng bộ nhìn thấy thái gia ra đ i ệ ảnh hân hân nghe được lời này cho nhạc nghị không nhỏ dẫn dắt cũng càng thêm khẳng định mình cái kia trực tiếp suy nghĩ hẳn là có thể được trong lòng tính toán trực tiếp bình đài sự tỉnh xe cũng đã chậm rãi về tới tôi a chương ba trăm tám mươi mốt thần kỳ trò chơi cờ về đến nhà trần di liền lập tức bắt đầu chuẩn bị bữa tối nhạc nghị thì mang theo ba tiểu cô nương trong phòng chơi đ ù a trước đây căn cứ một cái khác thế trong trí nhớ trò chơi cờ chuyên môn tìm tới hạ niềm bộ mọi người cùng một chỗ thiết kế một trò chơi cờ toàn bộ trò chơi cờ đại khái cách chơi cùng một cái khác thế trong trí nhớ đại phú ông không sai bị lắm chỉ là khác biệt chính là nhạc nghị đem hạ niềm bộ quyền tạp chí kêu bên trên tương đối được hoan n ê n một chút hạ niềm nhân vật gia nhập trong đó mà lại cơ h ộ p cùng trên bản đồ còn chuyên môn hội chế long miêu đồ án có thể nói là thâm thụ số lớn hải tử thích trò chơi cờ là phối hợp tại nào đó cùng một chỗ tạp chí dân tặng kết quả còn một lần dẫn đến kia kỳ tạp chí mua được đoạn hàng tình trạng dùng lúc ấy sở h ạ n nói t r ờ i ạ dạng này một trò chơi cờ đơn giản bán đi ê n rồi ta bên này còn nhiều phụ trách tạp chí biên tập chính mình cũng không có thậm chí còn bị công ty những ngành khác người tìm tới cửa muốn mua kia đồng thời tạp chí bởi bở cuối cùng kia đồng thời tạp chí toàn cầu bán ra quá ngàn vạn sách bởi vì việc này còn một lần bị trên internet phê bình qua một chút chủ lưu truyền thông tại trên internet phát ra tiếng nói trò chơi cờ thiết kế mê mội mất cả ý chí mà lại nói nhạc nghị là cố ý làm mạnh lưới lẫn lộn nhưng là về sau trên internet một số người chuyên môn tàu chơi đùa cờ video trực tiếp đem liền đem những cái kia phê bình thanh âm đều cho chặn lại trở về bởi vì lúc trước nhạc nghị tại thiết kế thời điểm là nối nguyên do đại phú ông trò chơi cờ tiến hành một phen gia công chẳng những bàn cờ trên bản đồ vẽ ra các quốc gia các nơi lớn nhất đại biểu đặc sắc cảnh vật để hai từ tại giải trí quá trình bên trong tại rất nhiều người xem ra trò chơi này cờ đã không đơn thuần là trò chơi cờ càng giống là một cái phi thường tinh xảo tác phẩm nghệ thuật mà cờ chỗ cho thấy địa lý cùng kiến trúc cùng trên b à n cờ đối với các quốc gia các nơi phong thổ giới thiệu càng làm cho hải tử đang chơi quá trình bên trong có thể học được không ít tri thức đơn giản giống như là thật tại toàn thế giới du lịch một phen cảm giác trên internet những cái kia chất vấn cùng bôi đen trong nháy mắt tự sụp đổ liền ngay cả một chút giáo dục chuyên gia cũng ra tán thưởng nói là một cái chân chính đạt tới ngụ dậy tại vui trò chơi cờ dựa theo về sau sở hạu chuyên môn tìm tới chế tác trò chơi cờ công ty thống kê cuối cùng toàn cầu phạm vi bên trong trò chơi cờ bán ra gần ước phần tiêu thụ đương nhiên nhạc nghị lúc trước thiết kế là làm tạp chí tác phẩm cho nên cho dù là đơn độc bán giá cả vẫn là rất rẻ tiền nhưng cho dù là giá cả rẻ tiền gần ước phần lượng tiêu thụ vẫn là vì nhạc n h ị mang đến một phần phi thường khả quan ích lợi cho nên năm ngoái á n n i ì m bộ cuối cùng lợi nhuận cao như vậy trong đó cũng có cái trò chơi này cờ một bộ phận công lao mà lại trò chơi cờ bởi vì toàn cầu phạm vi bên trong n ó n g này dẫn đến không ít trò chơi công ty cũng chuyên môn liên hệ đến nhạc nghị hy vọng có thể mua xuống trò chơi cờ bản quyền đem cái này chế tác tinh lương trò chơi cờ đem đến máy tính cùng tv i i trò chơi đi lên một bộ trò chơi cờ thiết kế mang đến đến tiếp sau kinh tế hiệu quả và lợi ích thật là nhạc nghị lúc trước thiết kế thời điểm cũng chưa từng nghĩ đến a a ta lại mua một mảnh đất ha <cười> ha hân hân ngươi mặt đất muốn bị ta mua hết hết a quân quân ngươi vì cái gì luôn l u ô n muốn mua ta nhà chúng ta không phải đã nói cùng một chỗ đấu ba ba sao nghe được hân hân vốn đang một mặt hưng phấn quân quân đột nhiên s ư ơ n g sở ngược lại liền vẽ mặt cầu xin nói ai nha hân hân thật xin lỗi ta thật là vui quên mất huyên huyên lúc này mở miệng nói ha ha lại đi đến ba ba mua mặt đất lại phải cho ba ba tiền đâu nhìn thấy huyên huyên lại đưa ra tiền cho cô ba ba quân quân cùng hân hân cũng là vô cùng sốt ruột à huyên h u y ê ngươi n chú ý đâu đừng lại đi đến ba ba mặt đất bên trên à, không phải tiền của ngươi đều muốn bị ba ba kiếm trống trơn đúng đúng huyên, huyên ngươi phải chú ý đâu đừng lại đi đến ba ba mặt đất đi lên ha <cười> ha q đồng quân, thời đ những o a hoa hoa, hoa ba ba h k cái kia sửa chữa phòng ở cũng đều là trải qua phi thường tinh xảo gia công đồng thời dùng trên trăm loại kiến trúc thể hiện ra khác biệt quốc gia địa khu lối kiến trúc có thể nói dạng này một trò chơi cờ tuyệt đối là phi thường tinh xảo vẹn vẹn là những cái kia tiểu xảo công trình kiến trúc chế tác đơn giản có thể xưng hàng mỹ nghệ không ít hài tử bởi vì chơi trò chơi này cờ chẳng những là đối các quốc gia địa lý có một bộ phận hiểu rõ càng là đối với các quốc gia các nơi khu khác biệt phong cách kiến trúc có hiểu rõ nghe nói thậm chí còn có hài tử bởi vì chơi bộ này trò chơi cờ dốc lòng muốn trở thành kiến trúc sư rốt cuộc cuối cùng tại ba tiểu cô nương cùng một chỗ c ô g ă n g dưới thành công đem cô ba ba đánh bại kiếm đi cô ba ba tiền trong tay a a chúng ta chiến thắng ba ba a thắng nha a thật thắng đâu trước đó còn tưởng rằng muốn bại bởi ba ba ha, ha ba, ba tiền đều bị chúng ta kiếm được nhạc nghị mỉm cười đối ba tiểu cô nương nói đúng vậy a ba ba tiền bị các ngươi thắng đi ba ba về sau phải cố gắng kiếm tiền n h à quân quân đứng người lên bóp lấy eo nói vậy sau này ba ba chính là chúng ta công nhân a phải ngoan ngoan nghe lời cho chúng ta làm việc hân hân cũng học theo nói à là đâu là đâu về sau ba ba còn muốn cho chúng ta làm tốt tốt bao nhiêu ăn ha ha muốn ăn ba ba làm ăn ngon trong phòng ba tiểu cô nương la hét vừa vặn tô linh lộ cùng mai t ỷ từ bên ngoài đi tới nghe được bọn nhỏ tiếng hô hoán tô linh lộ lập tức cười nói ai nha nhà chúng ta ba cái tiểu công chúa đánh c ợ lại thắng cô ba ba sao nghe được cô mụ mụ thanh âm ba tên tiểu gia hỏa lập tức đứng dậy cùng một chỗ liền nào tới nên đón các n à n g cô mụ mụ cùng mai zi zi thậm chí ba tiểu cô nương còn cùng một chỗ cho cô mụ mụ cùng mai zi zi đem muốn đổi giày bày ra tốt nhìn thấy một màn này mai tỷ lập tức hoảng sợ nói ai nha thật là thụ sủng n lược kinh đâu nhà chúng ta tiểu công chúa thế mà cho ta cầm dép lê linh lộ ngươi nhanh lên bóp ta một chút nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ hì hì ha ha mai zi i nhanh đổi giày đi ngươi không phải đang nằm mơ nha a cô mụ, mụ cũng nhanh lên đổi giày chúng ta có tin tức tốt muốn tuyên bố ha, ha nhanh lên đổi giày tô linh lộ cùng mai tỷ cũng là mau đem dậy thay xong sau đó cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng đi tiến phòng khách ngồi xuống đợi đến tô linh lộ cùng mai tỷ đều ngồi xuống chúng tiểu cô nương mới cùng một chỗ tuyên bố từ hôm nay trở đi chúng ta có ba ba chúng ta cô ba ba sau này sẽ là bà của chúng ta ba tiểu cô nương chăm miệng một lời nói ra câu nói này để tô linh lộ cùng mai tỷ tất cả giật mình sau một khắc hai người cùng một chỗ nhìn về phía n h ạ c nghị trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng nghị hoặc đối mặt hai người kinh dị ánh mắt mịn người đem ba tên tiểu gia hỏa ôm vào lòng nói không sai hôm nay lên ta chính là bà của các nàng chương ba trăm tám mươi hai quốc họa ả niệm theo tết xuân tới gần từng nhà đều tại răng đèn k ế t hoa bọn nhỏ đều đã nghỉ nhạc nghị lại trở nên phi thường bận rộn bởi vì dựa theo nhạc nghị một chút đáp bài bây giờ ạ niềm công ty chuẩn bị mấy cái tết xuân vở kịch nhất là long miêu ạ niềm năm mới phim đắn còn có một cái khác mới ạ niềm c h u y ể n r a đều là vô cùng trọng yếu đại sự so sánh với mà nói đã trước đó từ sở hạ công ty chủ bị hoàn tất cuối tuần thiếu niên tết xuân số đặc biệt ngược lại không có vấn đề quá lớn đương nhiên nhạc nghị cùng toàn bộ ạ niềm công ty bận rộn cũng bởi vì nhạc nghị ý tưởng đột phát một cái mới ạ niềm phim đắn cứ việc ba bộ ý tác xác thực cho toàn bộ phân công ty mang đến áp lực cực lớn nhưng là liệu mạng đối ạ niềm kia phần nhiệt tình trong công ty tất cả mọi người vẫn là bắt đầu mã lực toàn thân tâm vùi đầu vào chế tác ở trong đi mà vì làm dịu mọi người áp lực nhạc nghị cũng đem ạ niềm bộ phận chia làm ba tổ phân biệt từ phương đại tráng lưu thi m i ệ u cùng trương duệ các mang một cái tổ sau đó ba bộ ạ niềm đồng thời thúc đẩy có thể nói là hoàn toàn làm được một cái mức độ lớn nhất nắm chặt năm trước thời gian một tuần về phần nhạc nghị cũng vô cùng bận rộn một phương diện muốn chuẩn bị sách mới phát hành một phương diện khác cũng muốn đốc xúc hạ niềm cùng tạp chí mấu chốt nhất là nhạc nghị còn cần dành thời gian về nhà bồi bốn tiểu cô lương đơn giản cảm giác được phân thân thiếu phương pháp cũng may trải qua bận rộn rốt cục tại tết xuân trước đó đem hết t h ể đều cho đẩy nhanh tốc độ ra đương cuối tuần thiếu niên tết xuân số đặc biệt gửi đi ra ngoài thu hoạch được trên thị trường một mảnh khen ngợi một khắc thật là để phân công ty tất cả mọi người vui vẻ không thôi cuối tuần thiếu niên quả thực là nhất lương tâm tạp chí tết xuân dạng này đ ổ i tình h ư n g dưới còn đẩy ra một bản số đặc biệt đâu tết xuân số đặc biệt đơn giản quá tuyệt vời rất có chúng ta hoa hạ năm hương vị đơn giản năm vị mười phần đâu đúng à đúng à phía trên ban bố mấy cái nhỏ manga, đều là tràn đầy nồng đậm hoa hạ năm khí tức đâu còn có ta thật là nhìn cái này kỳ số đặc biệt mới biết được nguyên lai、like、ăn t ế t cũng có nhiều như vậy giảng cứu ha ha ha thật đúng là trước k i a cũng không biết có nhiều như vậy giảng cứu hiện tại hải tử đều so ta cái này đ ạ i nhân hiệu nhiều lắm tại thu hoạch độc giả một mảnh khen ngợi qua đi trên internet một chút học giả chuyên gia cũng nhao nhao ra vì năm mới số đặc biệt điểm tán thậm chí liền ngay cả một chút chủ lưu truyền thông cũng vì cái này đồng thời rất có hoa hạ năm vị số đặc biệt to hơn một ti tán dạng nay một bản cho hải tử nhìn mãn gạ tạp chí lại cho hải tử g i n g thuật năm lai lịch đồ văn đều xem trọng tuyên dương hoa hạ văn hóa tại bây giờ cái này sao động thời đại internet có dạng này một bản lương tâm tạp chí quả thực là bọn nhỏ tin mừng theo chủ lưu truyền thông tán thưởng phân công ty lần nữa thu hoạch một mảnh tán thưởng xem như triệt để đặt vững danh vọng cơ sở đương nhiên nhất làm cho người mong đợi vẫn là sớm ban bố tết xuân số đặc biệt bên trên công bố tại tết xuân lúc sẽ đẩy ra ba bộ ạ niệm trong đó long miêu hoàn toàn mới chúc tân xuân v i do e là đầu năm mồng một về phần một cái khắc kịch tập hình thức ạ niệm thì là ngày mồng ba tết bắt đầu phong túng nhưng là để mọi người cảm thấy mong đợi là công bố ra đêm chủ tịch một cái ạ niệm ph dạng này một bộ ạ niềm phim ngắn không có chút nào mánh khỏe tiết lộ rất nhiều người hoàn toàn suy đoán không ra đến tột cùng là cái gì ạ niềm mà lại đã bị đặt ở đêm trừ tịch phát ra cũng đủ để chứng minh nhạc nghị cùng toàn bộ công ty đối bộ này ạ niềm kia phần coi trọng mọi người nao h nhao đều đang suy đoán đến tột cùng là một bộ dạng gì ạ niềm mới có thể bị coi trọng như thế ngay tại mọi người đoán thời điểm đột nhiên trên internet liền có người vạch trần nói ạ niềm chuyên môn mời quốc họa viện một nhóm quốc họa đại sư tham dự giờ khác này càng thêm là để rất nhiều người mong đợi cái này vạch trần là thật một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng để rất nhiều người chờ mong không thôi、Và đều tìm đến quốc họa viện ra tay chẳng lẽ nói là quốc họa hình thức ạ nỉm i sao thật sự là chờ mong đâu không biết quốc họa làm ra ạ nỉm i sẽ là cái dạng gì đâu tôi đi có phải thật vậy hay không còn không biết đâu đừng đến cuối cùng để mọi người thất vọng làm sao không phải thật sự ngươi cũng không nhìn một chút vạch trần người thế nhưng là zika cô ba ba đáng tin f a n hâm mộ đúng đấy zika mỗi lần vạch trần đều là tuyệt đối có có thể tích lực lần này khẳng định cũng sẽ không sai bây giờ zika xem như thật có chút danh tiếng trở thành trên internet bị mấy chục vạn người chú ý một vị chủ l o g chỉ vì nàng cùng nhạc nghị cùng ạ niềm phân công ty quan hệ không tệ luôn luôn có thể thảm tính đến một ít không tưởng tượng được tin tức mấu chốt nhất vẫn là di ca vị này cô ba ba đáng tin f a n hâm mộ được khâm điểm trở thành chuyên nghiệp vạch trần người có tư cách xuất nhập phân công ty thậm chí có thể tham quan một bộ phận chế tác hiện trường như thế cũng liền trợ tăng nàng trên internet danh vọng kỳ thật đây hết thệ cũng là nhạc nghị ăn bài liên hệ đến một cái khác thế trong trí nhớ trên internet các loại cứu cứu nhạc nghị liền quyết định làm giòn mình bồi dưỡng một cái mạng lưới cứu cứu ra dạng này đã có thể cam đoan vạch trần đối với mình có lợi đồng thời cũng sẽ không bởi vì v ạ c h trần tiết lộ quá nhiều trong công ty một ít bí ẩn kỳ thật có một cái khác thế ký ức để nhạc nghị thật sâu biết mạng lưới dư luận đáng sợ tự nhiên là muốn đem dư luận nắm giữ trên tay chính mình tại trên internet một mảnh thảo luận thời điểm nhạc nghị thì buổi tiếp mấy vị quốc họa viện đại sư cùng một chỗ tại vẽ lấy n g u y ê n h họa các vị lao sư lần này thật phiền phức mọi người nơi này có nhiều chỗ vẫn là phải càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút một vị dâu tóc bạc trắng lao nhân cười nói ha ha ha cô ba ba không cần khắc khí cái này kỳ thật cũng coi là chúng ta quốc họa một loại tuyên truyền một vị khác quốc họa viện lao sư cũng nói đúng vậy à những năm này chúng ta hoa hạ văn hóa nhận tây dương văn hóa s u n g kích nghiêm trọng thật nhiều hài tử cũng không nguyện ý học tập quốc họa lần này dùng quốc họa đến chế tác gạ n i ề m đúng là chúng ta quốc họa xoay người cơ hội nhạc nghị cũng mỉm cười nói các vị lao sư không cần lo lắng ta tin tưởng tương lai chính chúng ta văn hóa nhất định sẽ trở lại đình phong mà lại ta đằng sau còn có một cái c ấ u tứ dự định phải dùng quốc họa làm ra một bộ lớn phim phim hoạt hình chúng ta cơ hội hợp tác còn rất nhiều nghe được phải dùng quốc họa chế tác gạ niệm lớn phim một chút tuổi trẻ quốc họa học sinh lập tức kích động thật sao thật có thể dùng quốc họa đến chế tác gạ niệm lớn phim sao Vậy, vậy thật quá tuyệt vời,、kỳ、thật thật tuyệt h quá kỳ c ú nhạc g cũng g ta trước đó cũng có đó n ĩ qua tiến hành nếm thử, chỉ là chúng ta tiến thử, trình nếm hành chúng chỉ h là có độ n Đúng vậy ó cô ba ba hỗ trợ, t i nghị t ư ở n k ẳ n g đ n thành công. Nhạc nghị h thể có mỉm cười đối ba tương lai tham dự học sinh nói ba vị các ngươi hiện tại không phải liền là tại dùng quốc họa làm a n i ề m sao chúng ta hẳn là tin tưởng chúng ta hoa hạ văn hóa là không thua bởi bất luận cái gì một nước văn hóa chúng ta văn minh đồng dạng sáng trói trói mắt mà chúng ta muốn làm chính là muốn đem bây giờ bị long đong phù s á n một chút xíu lao đi đem chúng ta hảo quang sáng trói tái hiện tại thế nghe nói như thế vị kia dâu tóc bạc trắng quốc họa đại sư lập tức vỗ tay tán thưởng nhạc tiên sinh lời nói này nói quá tốt rồi tin tưởng có nhạc tiên sinh n g à i dạng này người t à i ba hoa hạ văn hóa nhất định sẽ một lần nữa rực rỡ hà o quang chương ba trăm tám mươi ba tinh ngộng tuyển tú kế hoạch tại lý gia tinh ngộng cao tầng trong hội nghị lý thành bắc không khách khí chút nào chất vấn lý phương các ngươi bên kia hạ nỉm đến cùng có thể hay không đẩy ra đâu lý phương bị hỏi cũng là có chút điểm không phản b ắ t được hiện tại kế hoạch cùng nàng lúc trước suy nghĩ đã hoàn toàn đi ngược lại lúc đầu dựa theo lý phương bọn hắn suy nghĩ lấy được lý gia cùng trần gia đầu tư tăng lớn đầu tư cường độ phòng làm việc nhất định có thể đại hiện thần uy kết quả bởi vì thời gian dài không có bất kỳ cái gì tác phẩm đề ra ngược lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhạc nghị bên kia phong sinh thủy khởi l i ê n ngay cả phòng làm việc lúc trước cùng một chỗ nhảy ra hai vị có thực lực h o a tay cũng đang nhìn không đến hy vọng tình h n g ư ớ i chọn rời đi nghe nói hai vị kia h o a tay về tới nhạc nghị công ty mặc dù cần từng t ầ dưới chốt một lần nữa làm lên nhưng này hai người tựa hồ vô cùng vui lòng tại mất đi hai vị chủ yếu hoạ tay về sau phòng làm việc ạ niềm chế tắc đã hoàn toàn đình trệ xuống tới mẫu chốt là cho dù là tuyên bố chiêu mộ tin tức cũng k hôm n nào g có cách nào chiêu ộ đ ế nay người mới nguyện g mới i ý gia nhập、lý、Phương phòng làm việc của bọn hắn.、Loại、tình huống n Lý làm Loại à việc của Lý là Phương tinh h h ậ t p t h ư ờ g giác đừng bảo là đi cùng đau đầu, đi cảm bảo n là ạ c chính nghị so đấu, là l à m ra ạ n i ề m chỉ c sợ ũ n g khó k h ă năm Hôm trước hội nghị thường kỳ lại bị nói ra để lý phương thật có chút xấu hổ vô cùng dù sao cầm công ty nhiều tiền như vậy kết quả đến nay ngay cả thứ gì đều làm không được thậm chí b á o trước phiến đều không làm ra một bộ vốn còn muốn muốn cắn răng lại chết chống đỡ một chút nhưng là lý văn ngạn hợp thời mở miệng cho một cách cuối cùng phương di muốn ta nói các ngươi chơi giòn từ bỏ được rồi bây giờ nhạc nghị bọn hắn ạ n i ề m phân công ty danh tiếng đã thức dậy cho dù là các ngươi làm ra cho dù tốt hạ nỉm sợ là cũng vô pháp tới đỉnh nổi thống chi các ngươi thật có thể làm ra đủ tốt sao mấy câu nói như vậy đặt ở trước kia lý văn ngạn nói ra lý phương tuyệt đối là đi lên liền muốn cho một bàn tay g i a n dạy nhưng là hôm nay bởi vì lý văn ngạn cùng nhạc nghị bây giờ quan hệ rất tốt cho tinh ngộng mang đến không nhỏ lợi nhuận lý phương cái này hao tổn tiểu công làm thất chủ quản thật sự chính là không có cách nào lại đi giăn dạy lý văn ngạn cuối cùng lý p ư ơ n g cũng chỉ có thể nhận thua nói với lý thành bác tỷ phu việc này là ta đánh giá cao năng lực của chúng ta hiện tại xác thực vô lực hồi thiên lý thành bắt thần s ắ c lập tức trở nên lạnh lùng xuống tới như vậy các ngươi hiện tại định làm như thế nào tiếp tục chống đỡ xuống dưới sao không đợi lý phương mở miệng lý văn nạn g đoạt trước nói muốn ta nói dứt khoát để cho ta đi cùng nhạc nghị nói chuyện các ngươi phòng làm việc bán đồ bán tháo cho hắn đi lời này thật là từng từ đâm thẳng vào tim gan lý phương chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên có loại một ngụm lao huyết phun ra ngoài cảm giác làm sao dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người phòng làm việc bên kia xác thực đã bất lực gắn bó tiếp tục chống đỡ xuống dưới hoàn toàn không có ý nghĩa cuối cùng lý phương chỉ có thể nuốt xuống khẩu k h í này tuất văn nạn nói Vậy sau đó lý thành bắc lại hỏi thăm đã toàn diện tiếp nhận tô thị âm nhạc bộ người hiện tại tô thị âm nhạc bộ bên kia thế nào nghe nói như thế lý văn ngạn cũng là về thay muốn nghe một chút bây giờ tô thị âm nhạc bộ tình huống phụ trách tiếp nhận tô thị âm nhạc bộ cao có nói lý tổng Tô thị mặc dù mấy năm này có chút yếu thế, nhưng mặc mấy năm có dù này yếu lý à âm nhạc bộ thành bác nghĩ nghĩ lắc đầu không chúng ta muốn là tô thị tài nguyên vận dụng tinh ngộng sao còn muốn tô thị âm nhạc bộ làm gì tên kia cao quản trần trờ một chút vẫn là nói thế nhưng là lý tổng nếu như không nâng đỡ một chút tô thị âm nhạc bộ sợ là không chống được bao lâu lý thành bác nghe nói như thế những mày có kém như vậy sao những năm này tô thị âm nhạc bộ đám người kia đều là ăn không ngồi rồi sao câu nói này nói đến tên kia cao quản cũng là một mặt xấu hổ bởi vì hắn trước kia chính là tô thị âm nhạc bộ người phụ trách một trong những năm này tô thị tình huống tất cả mọi người là rõ như ban ngày chỉ có một cái khổng lồ giá đỡ tại nội bộ tồn tại vấn đề quá nhiều mấu chốt nhất vẫn là các bộ môn bởi vì các cổ đông tham dự trở nên quan hệ rất phức tạp cũng liền hạn chế tô thị phát triển nhìn như tô thị âm nhạc bộ tài nguyên vẫn còn nhưng là không có ngoại lực tiến vào tình hồn g ư ớ i âm nhạc bộ cũng rất khó khởi tự hồi sinh nhìn thấy cao quản dáng vẻ đắn đo lý thành bắc nghĩ nghĩ nói như vậy đi để tiêu ý n g a dung quá khứ hợp tác một chương eo b u n đi nghe được lý thành bắc nguyện ý để tiểu thiên hậu tiêu ý n g a dung đi cao quản lập tức mặt lộ vẻ vui mừng đa tạ lý tổng có tiểu thiên hậu gia nhập liên minh tăng thêm âm nhạc bộ hiện hữu tài nguyên khẳng định là có thể lấy được thành tích lý t h a n h bắc lạnh lùng nói ta muốn nhìn thấy không phải thành tích ta cần nhìn thấy chính là âm nhạc bộ những vật kia có thể bị ta tinh mộng sử dụng cao quản nghĩ nghĩ nói cái này không có vấn đề chỉ cần tiểu thiên hậu gia nhập liên minh cho dù là hợp tác tin tưởng cũng sẽ hấp dẫn đến mới tài nguyên trảm bảo cái gọi là tài nguyên tự nhiên là ca khúc eo u n tuyên truyền cùng đem bán con đường phương diện này tô thị vẫn là có nội tỉnh tồn tại dù sao tô thị thanh danh còn tại đó chỉ cần có đem ra được nghệ nhân tin tưởng nguyên bản những cái k i a con đường tài nguyên đều sẽ trở về nhưng là để tiêu y y nội dung đi kéo theo tài nguyên cũng không phải kế lâu dài còn cần đem những cái k i a tài nguyên tốt hơn phân phối lợi dụng nghĩ tới đây lý thành b ắ c lại đối tinh ngộng cao tần nói các ngươi lại tuyển chọn một chút người mới cùng tiêu y y nội dung cùng đi không thể không nói lý thành b ắ c một chiêu này mượn gà đ ẻ t r ứ n g vẫn là rất đúng chỗ mượn dùng tô thị tài nguyên đẩy ra tinh ngộng kỳ hạ nghệ nhân mà tinh ngộng bên này cao t ầ n đương nhiên sẽ không bỏ qua một cái phụ trách nghệ nhân cao còn nói lý tổng kỳ thật chúng ta đại khái có thể mượn nhờ tô thị âm nhạc bộ tài nguyên năm sau làm một trận t về tú có thể để tô thị cùng tinh m ộ n g tân tú đều tham dự vào lý t h a n h bắc tính toán một chút cười nói ha ha ha cái ý tưởng này tốt tô thị nhất định phải bỏ tài nguyên mở rộng nhưng bản thân lại không có nghệ nhân k i ê u cuối cùng liền tất cả đều là cho chúng ta tinh m ộ n g làm áo cưới tinh m ộ n g một đám cao tầng trải qua thương nghị tựa hồ rốt cuộc tìm được đào móc tô thị âm nhạc bộ tài nguyên phương pháp tốt nhất ngồi ở một bên lý văn ngạn không nói một lời nhưng lại đem đây hết thể đều nghe vào trong thai cũng sẽ nhớ xuống tới tô thị mặc dù là nước s ô n ngày một rút xuống nhưng trước vẫn là một khối lớn bánh gà tô l i chương ba trăm tám mươi bốn công ty trực ban kế hoạch trải qua bốn ngày đẩy nhanh tốc độ rốt cục đem đêm chủ tịch muốn phát ra hạ niềm chế tác được mặc dù chỉ có ngắn ngủi mười mấy phút cũng không có phát huy ra hạ niềm bộ cao nhất tiêu chuẩn nhưng là chuyện xưa ngụ ý rất tốt mà lại chỉnh thể sáng tác nguyên họa đều là quốc họa cũng toàn i l bộ hạ nỉm diễn dịch cố sự chính là ngày lễ truyền thống năm lai lịch mà vô luật là năm thú vẫn là diệt trừ năm thú tiểu thiên thần đều là lấy truyền thống tranh tết phương tức vẽ toàn bộ ạ nỉm có thể nói là đem hoa hạ truyền thống văn hóa hiện ra phát huy vô cùng tinh tế cũng đem cái này tết xuân bị hoa hạ dần dần coi nhẹ ngày lễ cẩn thận giải thích một phen quốc họa viện bên trong tuổi tác cao nhất quốc họa đại sư tán thưởng thật rất tốt à thật muốn cảm tạo nhạc nghị các người à thật sự là hóa mục nát thành thần kỳ một bên nhạc nghị cười nói đ ố i ra ra quá khen kỳ thật vẫn là thời gian quá gấp không phải có thể làm được càng tốt hơn quốc họa viện quốc họa đại sư đ ố i lao ra tử mìm cười nói không không dạng này đã rất khá kỳ thật chỉ chúng ta hoa hạ h ọ a tới nói muốn chính là loại này thoải mái vẻ đẹp hàm s ú c mà không nhắc tới cảm giác nhìn thấy đ ố i ra ra tán thành nhạc nghị cũng cười gật đầu được rồi đa tạ đ ố i ra ra ủng hộ của các ngươi chúng ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng cuối cùng đang quan sát lúc kết thúc nhạc nghị cùng trong công ty đám người cũng cho quốc họa viện lần này tới tham dự đám người đưa lên lễ vật để quốc họa viện đám người không có nghĩ tới là nhạc nghị bọn hắn đưa lên lễ vật lại là mỗi người một bộ câu đối mở ra những cái kia câu đối có thể nhìn thấy phía trên p h i ế u hoa vừa lúc là ạ nỉm bên trên một chút tường vân cùng con rơi đồ án đây đều là hoa hạ truyền thống vui mừng cắt tường dấu hiệu thật là làm cho quốc h ọ viện đám người kinh hỉ làm quốc họa viện lần này lĩnh đội cũng là bị nhạc cụ dân gian đại sư tôn lao gia thử giới thiệu tới măng giả mỉm cưới nói nhạc nghị a nghe lão tôn nói ngươi cái này rất có tâm hài tử hôm nay ta mới tính minh bạch hắn thực sự nói thật à. nhạc nghị mỉm cười đáp lại ha ha ha những cái kia đều là tôn da da quá khen đ ố i da da các ngươi có thể thích liền tốt mang giả cười nói ha ha ha t ố t t ố t tự nhiên là thích quay đầu ta nhưng là muốn cùng lão tôn bọn hắn khoe khoan một chút nghe nói như thế nhạc nghị quả nhiên là mặt s ạ p lại nghĩ đến tôn lão tìm tới cửa cảnh tượng thật sự chính là có chút nghĩ mà sợ dù sao bất kể nói thế nào tôn lão cũng coi là lao sư của mình cái này nếu là không thể cầm tới dạng này câu đối xuân sợ là thật xe não may mắn cũng là đã sớm chuẩn bị cũng là không thèm để ý tôn lao thật tìm tới cửa cùng mình làm ở mỹ tại đưa tiễn quốc họa viện đám người nhạc nghị về tới trong công ty một nháy mắt toàn bộ công ty tất cả mọi người phát ra từ nội tâm vô tay tiếng vô tay như s ấ m động là m g ô i cái hạ niềm người xuất phát từ nội tâm vì nhạc nghị lớn tiếng khen hay là nhạc nghị thành tựu bọn hắn cũng là nhạc nghị cho bọn hắn khai sáng một cái tốt đẹp thời đại nhìn thấy mọi người nao nhao vô tay nhạc nghị mỉm cười nói t u t ngày mai là giao thừa tất cả mọi người về nhà ăn tết đi phương đại trắng có chút kỷ quái hỏi chúng ta tất cả về nhà ăn tết vậy ngày mai người nào chịu trá nhạc nghị cười một cái nói tự nhiên là ta mọi người vì công ty vì ạ nỉm bỏ ra một năm vất vả loại thời điểm này ta đến thay các ngươi trực ban đám người hai mặt n h ì nhau n cảm thấy việc này tựa hồ có chút không ổn dù sao nhạc nghị cũng cần về nhà ăn tết mà lại trọng yếu nhất chính là nhạc nghị trong nhà còn có ba cái nữ nhi nếu như cái này cô ba ba không trở về nhà chỉ sợ chúng tiểu cô nương chắc chắn sẽ không n g u y ệ n ý lưu thi miệu thế làm ở miệng nói nếu không vẫn là ta lưu lại trông coi đi dù sao ta về nhà cũng không có chuyện gì nhạc nghị cười nói không cần ta lưu lại là được rồi gần sang năm mới hẳn là cũng không có việc lớn、gì. đừng lo lắng những người khác cũng đều nhao nhao đứng ra nhất là trước kia ạ nghìn bộ theo tới người đều nhao nhao yêu cầu muốn lưu lại cuối cùng trương duệ đứng ra nói được rồi đều đừng cãi cọ quy củ cũ ta lưu lại các đêm hàng năm đều là ta t ố ta các ngươi đừng làm cái gì đặc t h ủ đều là có nhà người đi về nhà hào hào tết nhất nhạc nghị trực tiếp b ắ c bỏ không được năm nay ngươi không thể lưu lại ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng tạ lao sư nói xong mang nàng về nhà trương duệ lập tức mặt đ ỏ lên sau đó cưỡng từ đ o ạ lý nào có nhanh như vậy qua hết năm lại trở về đồng dạng đang lúc mọi người vì ai lưu lại gác đêm tranh chấp không hạ thời điểm đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài vang lên ta cảm thấy nhạc phó tổng an bài rất tốt các ngươi tất cả về nhà chúng ta toàn ra giúp các ngươi thủ tại chỗ này nghe được thanh âm lần theo thanh âm nhìn sang liền thấy tô linh lộ cùng mai tỷ cùng đi t i ì n đến tô linh lộ mỉm cười nói mọi người không muốn tranh sự tình chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi chúng ta một nhà đều tới công ty ăn tết mai tỷ cười nói cho nên ngày mai đến đầu năm m ù ờ i một nơi này là thuộc về chúng ta người một nhà mời các vị tự giác rời đi đạt được lão bà còn có mai tỷ ủng hộ cũng là nhạc nghị không có nghĩ tới nhất là không nghĩ tới mọi người phải bồi mình trong công ty ăn tết nhưng là nhạc nghị nghe đến mấy câu này vẫn là vui vẻ cười nói ha ha ha như vậy mọi người không có cái gì có thể nói à. rốt cuộc trong công ty đám người không cần phải nhiều lời nữa đã người ta toàn ra đều tới công ty ăn tết mọi người cũng không tốt lưu lại cuối cùng xử lý trong tay sự tình trong công ty người liền lần lượt rời đi đi về nhà chuẩn bị ngày mai đ ê m trừ tịch nhạc nghị dẫn t ô linh lộ cùng mai tỷ trong công ty đi một vòng tâm tình có chút kích động nói thật sự là a có nghĩ đến vẹn vẹn thời gian nửa năm ta liền có thể có được công ty như vậy thật sự là không thể tưởng tượng nổi tô linh lộ cũng cười nói đúng vậy à ta cùng mai tỷ cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đem ạ nỉm làm thành chân chính nghệ thuật mai tỷ càng thêm hưng phần nói đúng vậy lúc trước tô ra ra để ngươi tiếp nhận thời điểm ta còn có chút lo lắng nhìn xem lão bà cùng yên lặng ủng hộ tô ra mai tỷ không khỏi cười nói đúng vậy à chính ta cũng không nghĩ tới tô linh lộ cùng mai tỷ tin tưởng nhạc nghị chỗ ạ nỉm phân công ty tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt lấy được khó có thể tin danh vọng nhất là lần này ăn tết ba bộ ạ nỉm tin tưởng một khi đẩy ra tất nhiên sẽ thắng được rất cao khen n ợ i kể từ đó h niềm phân công ty danh vọng sẽ tăng thêm một bước nhạc nghị vị này nổi tiếng h niềm đạo diễn cũng đem thanh danh vang dội đối tô linh lộ tô ra cùng tô thị mà nói cái này có lẽ chính là thoát ly k h ố n cảnh một cái nơi mấu chốt tham quan xong hạ niềm phân công ty nhạc nghị lái xe tô linh lộ ngồi ở ghế cạnh tài xế mai tỷ ngồi ở hàng sau cùng một chỗ chạy về tô ra chương ba trăm tám mươi năm cùng một chỗ ở công ty ăn tết giao thừa cùng ngày nhạc nghị là sớm liền cảm thấy công ty đi bố trần di dẫn trong nhà đám người cùng đi mua sắm đương nhiên bởi vì tô lão gia t ử không thể trở về đến cho nên phùng thúc cùng trần di chất nữ cũng đều gia nhập vào một đám người đi ra phố mua sắm tăng thêm lâm luyện thiến ở bên trong bốn tiểu cô nương đừng đề cập nhiều vui vẻ bán giữa sân mặc dù người vô cùng nhiều nhưng bốn cái tiểu cô nương khả ái tay trong tay vẫn là hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt thậm chí một số người sẽ còn nhịn không được ngừng chân cho bốn tiểu cô nương cùng một chỗ đập hơn mấy tấm hình đương chúng tiểu cô nương hoạt bắt đáng yêu chụp hình bị phát đến trên internet tự nhiên cũng là đưa tới không nhỏ hành động nhất là để trên mạng có người nhận ra chúng tiểu cô nương b i ế thật là thật nhiều người đều tại tập thể phát nhất làm cho nhạc nghị cảm thấy chuyện buồn bực lạ trên mạng những người kia phát thời điểm phần lớn đều sẽ c h í n g h ị c h cái này cô ba ba một mình lái xe trước một bước đổi tới công ty nhìn thấy trên điện thoại di động những người đi đường phát các loại tiểu cô nương ảnh chụp cũng là cảm thấy thú vị phi thường h o a hoa bốn tiểu cô nương đi cùng một chỗ thật là quá đáng yêu à ta cũng nghĩ có khả á i như vậy nữ a nhi đâu ha ha ha từ khi cô ba ba nhà nữ nhi nổi danh sợ rằng sẽ tại toàn cầu n h ấ t lên một đợt sinh nữ nhi chiều dâng à. a các ngươi không biết sao hiện tại thật nhiều người phụ nữ có thai đều đang cầu khẩn sinh nữ nhi a có phải thật vậy hay không a không đến mức khoa trương như vậy chứ không có chút nào khoa trương lần trước có cái sản phụ sinh một nhi tử kết quả sau khi ra ngoài khóc thật là lợi hại ta tận mắt thấy tận mắt thấy đại tỷ ngươi có phải hay không quá khoa trương a ai có thể tận mắt thấy sản phụ vừa sinh hài tử liền khóc a q u ê n nói cho mọi người ta là bà mẹ và trẻ em bệnh viện một bà đỡ nhìn xem trên internet một mảnh đố i nữ nhi thảo luận nhạc nghị cũng là thấy dở khóc dở cười thật sự là không nghĩ tới trên mạng đám người này lại còn thật bởi vì tô ra cùng lâm thiên vương nữ nhi đang yêu bắt đầu nhắc lên sinh nữ nhi phong trào một bên nhìn trên điện thoại di động đồ vật một bên liền bước vào đến trong công ty dự định muốn lên lầu đi đem phòng h ọ p nhỏ bố trí một chút cứ như vậy mọi người cùng nhau ở công ty ăn tết cũng sẽ có chút ăn tết bầu không khí bất quá khi lên tới phòng h ọ p chỗ tầng lầu đẩy ra tầng này đại môn một khắc cảnh tượng trước mắt lập tức đem nhạc nghị cho c h ấ n kinh nhưng gặp trong công ty người vậy mà đều tại có ít người tại chỉnh lý tạp vật có ít người tại dán hỉ khí dương dương tranh tết còn có một số người thì tại tiến hành quét dọn sừng s ố t một lát nhịn không được hỏi ui ui ui các ngươi đều tại cái này làm gì chứ không phải đã nói tất cả về nhà đi qua năm sao lư u thi m i ệ u không biết từ nơi nào đụng tới hưng phấn nói chúng ta đều thương lượng xong muốn cùng một chỗ ở công ty ăn tết nghe biểu mụi một mặt buồn bực hỏi cùng một chỗ ở công ty ăn tết là cái quỷ gì chúng ta không phải đều nói xong sao phương đại tráng rất nhanh cũng đứng ra nói đúng vậy à thế nhưng là chúng ta thay đổi chủ ý mà lại chúng ta đem trong nhà người đều cho tiếp đến công ty lúc này nhạc nghị mới phát hiện nguyên lai tần nghĩa đồng cùng phương tiểu tráng cũng tại không chỉ như đây một chút ở tại hỗ hải bản địa đồng sự cũng đều đem bọn hắn người nhà tiếp đến công ty chẳng những là có những người là trương u ổ i t ẻ còn có có chính cùng chỗ công nhân nghiễm nhiên muốn ăn mấy ty vị đã có tuổi nhân tại, một tết láo là ở thế. một trong ty tết, t khổ nhiều như phải hay không cũng quá phiền phức Cười cái công có cũng người người. ư nói, mọi quá ăn đều vậy r duệ cười nói được rồi tiểu tử ngươi đừng tại đây được tiện nghi khoe mẽ chúng ta đây là cho ngươi cơ hội biểu hiện một chút trương duệ cũng tại thậm chí liền ngay cả bọn nhỏ chủ nhiệm lớp tạ lao sư cũng tại thật sự chính là phát triển cấp tốc ngoại trừ những cái kia nhà tại ngoại địa sớm trở về ăn tết sợ là cũng chỉ có tôn nhất phàm không có trình diện nghĩ đến cũng là sẽ không cảm thấy kỳ quái dù sao tôn lão gia t ử khẳng định là muốn cả nhà đều đi cái kia bên cạnh ăn tết mắt thấy tất cả mọi người loay hoay quên cả trời đất cũng chỉ có thể là nhận đồng mọi người cùng nhau ăn tết ý nghĩ trước tiên lui ra tầng lầu tại giữa thang máy bên trong cho tô linh lộ gọi điện thoại uy lao bà à hiện tại trong công ty thật nhiều người những cái kia nhà tại bản địa đều đem trong nhà người tiếp đến công ty muốn cùng một chỗ ăn tết lúc đầu coi là tô linh lộ bọn hắn nghe nói liền sẽ từ bỏ tới công ty ăn tết ý nghĩ kết quả tô linh lộ không phải là không hề từ bỏ ngược lại là vui vẻ nói vậy rất tốt à mọi người cùng nhau ăn tết nhiều n ắ n nhiệt đến nghe thê tử so với mình còn muốn hưng phấn mơ hồ còn nghe được bọn nhỏ ồn ào muốn tới thanh âm tô linh lộ đắc ý cười nói thế nào bọn nhỏ đều muốn đi ngươi dám nói cái không chữ ức. g ư ờ i chua xót g ư i tranh thủ thời gian liền đáp lại không dám không dám vậy liền đều đến đây đi đúng nhớ kỹ nhiều mua một ít thức ăn tô linh lộ phi thường dứt khoát đáp ứng yên tâm có trần di cùng phùng túc đâu còn có ngươi cái này đâu b ế p khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người đủ tiền trả cúp điện thoại lại về tới khu làm việc bên trong bắt đầu cùng mọi người cùng nhau bố trí dự định muốn bố trí ra một cái khá lớn địa phương có thể tới cái lớn liên hoàn cũng may nhân thủ rất sung túc tính cả những cái kia ra thuộc cùng một chỗ đậu thủ ngược lại là cũng rất nhanh liền bố trí xong đương nhiên vì nấu cơm còn chuyên môn dọn dẹp ra một khối khu vực làm làm cơm tất niên địa phương để nhạc nghị không có nghĩ tới là tới công ty ăn tết mọi người một nhà một nhà cũng đều là đã sớm chuẩn bị đều mang đến không ít nguyên liệu nấu ăn thấy cảnh này thật sự chính là có một loại năm mới bầu không khí trên mặt mỗi người đều rào rạt lên tiếu dung tới cuối cùng trải qua thương nghị quyết định muốn để cùng một chỗ ăn tết từng nhà đều ra một đạo thức ăn cầm tay đặt được tin tức như vậy lư thi miệu không khách khí chút nào nói vậy ta cũng không cần à biểu c a ta đại i b ể u nhà. Nghe đó ư ợ c lưu mội, thi miệng i ngược lại đem video nhắm ngay nhạc nghị nói ha ha ha mọi người nhìn xem đây là ai video người bên kia nhìn thấy nhạc nghị một khắc tương cái tất cả đều kích động đứng lên nhao nhao hướng nhạc nghị vân an nhìn thấy những cái kia cứu cứu mợ g ì dựa cùng mình vân an nhạc nghị cũng là tranh thủ thời gian liền cùng mọi người vân an cho cứu cứu mợ g ì dựa bãi niên miểu miểu không thể trở về đi qua năm thật sự là thật xin lỗi video bên kia g ì ra nói nhạc nghị à, ngươi không cần khách khí miểu miểu đều nói với chúng ta à, các ngươi muốn trong công ty nếu như t h ô n g thả nhớ kỹ muốn đến xem tiểu gì, còn có nhớ kỹ nhiều cùng ngươi mụ mụ liên hệ nàng một người ở nước ngoài rất vất vả vừa nói dì đã khắc chế không được cảm xúc thành em trở nên có chút khắc hẳn nhìn qua tựa như là muốn khóc bên cạnh dưỡng tranh thủ thời gian thuyết phục không có chuyện gì nhạc nghị đều đã lớn hơn rồi khẳng định sẽ biết đừng thương tâm nhìn thấy video bên kia người một nhà đều ân cần thăm hỏi thuyết phục nhạc nghị bất chi bất giác hốc mắt cũng ầm ớt trong lòng cũng càng thêm tưởng niệm m ẫ u thân chương ba trăm tám mươi sáu năm cố sự hai ba đêm chủ tịch tô thị a nỉm phân trong công ty cử hành một trận thịnh đại cơm tất nhiên nhà tại bản địa đồng sự cơ h ộ i đều trình diện mọi người cùng nhau ở công ty trong đại lâu làm cơm tất n i ê n mỗi một nhà đều lấy ra mình sở trường thức ăn ngon mặc dù không cách nào cùng phùng t h c dạng này chuyên nghiệp đầu bếp so sánh nhưng là các nhà lấy ra thức ăn cầ cũng là mỗi người đều mang đặc sắc vui vẻ nhất khẳng định vẫn là bọn n h ỏ tô ra ba tiểu cô nương lâm huyện tiến h cùng phương tiểu tráng nghiễm nhiên thành đại minh tinh không ít đeo h à i tử người tới đều rất hy vọng h à i tử nhà mình cùng năm đứa bé cùng nhau chơi đ ù a mà hết thể đại nhân thì càng thêm thích bốn tiểu cô nương nhất là nhìn thấy trên internet chúng tiểu cô nương ả n h chụp từng cái quả nhiên là đối nhạc nghị không ngừng hâm mộ cảm thấy có được dạng này bốn cái nữ nhi thật sự chính là phi thường hạnh phúc kỳ hì ha ha cha ta n h ư lợi hại các người nhìn mạn gạ cùng ạn nhịm đều là cha ta làm đây này a là đâu còn có quyển tia cuốn sách chuyện cũng đều là ba ba viết đâu ha ha còn có thật nhiều dễ nghe ca ba tiểu cô nương không ngừng hướng mọi người khoe khoang cảm thấy có nhạc nghị cha như vậy quả thực là chuyện hạnh phúc nhất tình lâm nguyễn thiến cũng ở bên cạnh hát đệm đúng à đêm nay tết xuân tiệc tối bên trên cha ta còn muốn hát cô ba ba viết ca khúc mới đâu bên cạnh tần nghĩễn đồng nghe được có chút ngoại ý muốn hỏi nhạc tổng lại cho hàn ca viết ca khúc mới sao tô linh lộ nghe vậy lắc đầu ta không rõ ràng l ắ m đâu hắn không cùng ta nhắc qua nói như vậy đêm nay hàn ca muốn hiện trường hát ca khúc mới mai tỷ hoàng sợ nói tại tết xuân tiệc tối trình diễn hát ca khúc mới cái này thật sự chính là đầu một lần đâu phương đại tráng tiếp lời nói cũng không thể xem như đầu một lần đi trước kia tựa hồ tết xuân tiệc tối chính là ca khúc mới b ổ i trình diễn thời trang trương duệ cũng mở miệng nói đúng trước kia tiết mục cuối năm bên trên sẽ có ca khúc mới nhưng là bởi vì có nhất định tính hạn chế về sau liền sửa lại tạ lao sư kỳ quái hỏi tính hạn chế sẽ có cái gì tính hạn chế a trương duệ cười nói đương nhiên à bởi vì tiết mục cuối năm bên trên ca khúc muốn phù hợp ăn tết bầu không khí nghe nói như thế mọi người nhao nhao gật đầu cảm thấy đúng là có như thế một cái bẫy hạn tính tồn tại mà ngay sau đó đám người bắt đầu chờ mong muốn nghe một chút đêm nay lâm văn hàn hội diễn hát một bài dạng gì ca khúc Giờ tại phút này, tại mọi người ăn tiết t cũng đều ngừng tay bên trên bận rộn cùng bọn nhỏ cùng nhau chờ đợi quan sát lần này nhạc nghị bọn hắn chuyên môn đẩy nhanh tốc độ giao thừa ạ nỉm h Ả nỉm trên thực tế là căn cứ tết xuân truyền thuyết cải biên nói là tại cực kỳ lâu trước kia mỗi khi gặp tết xuân thời điểm một đầu tên i là năm quái thú liền bắt đầu tứ ngược nhân, nhân gian mọi người khổ không thể tạ chỉ có thể là đem chuyện này thượng cáo đến thiên đình kỳ vọng thần tiên có thể hạ p h à m cứu vớt thương sinh về sau thiên đế tiểu nhi tử chủ động xin đi hạ p h à m đến giúp đỡ mọi người hàng phục năm đầu quái thú này thiên đế tiểu nhi tử cầm trong tay trường tiên người khoác hồng lăng hạ p h à m về sau cùng năm thú đại chiến một ngày một đêm rốt cục đem năm thú cho đội chạy khiến mọi người có thể an ăn ổn, ổn nên đón năm đầu nhưng là thiên đế tiểu nhi tử không có khả năng ở nhân gian ở lâu thủy trung vẫn là muốn về đến thiên đình đi mà vì để cho người ta ở giữa miễn đi năm thú tai hại thiên đế tiểu nhi tử trước khi đi liền chuyên môn nghĩ đến một cái biện pháp đem trên người mình hồng lăng lưu lại để từng nhà treo ở cửa trên đầu về sau hồng lăng liền dần dần biến thành c â u đối từng nhà trên cửa chính c â u đối tựa như là treo một đầu hồng lăng mà căn cứ thiên đế tiểu nhi tử trên tay roi thanh âm mọi người dùng tự thân trí tuệ chế tạo ra pháo tiếng pháo nổ lên tựa như là thiên đế tiểu nhi tử roi của tâm thanh nam thú lại đến thời điểm xa xa nghe được tiếng pháo nổ nhìn thấy từng nhà trên cửa tựa như hồng lăng câu đối coi là thiên đế tiểu nhi tử còn tại nhân g i a n doa đến trốn vào thâm sơn cũng không dám ra ngoài nữa dạng này một cái truyền thống cố sự trải qua hạ nỉm i diễn nghĩa nhất là lấy hoa hạ truyền thống quốc họa trung niên họa vì nguyên họa thật là đã thể hiện ra hoa hạ truyền thống văn hóa đặc sắc lại tại đêm trừ tịch cho bọn nhỏ thể hiện ra năm ngụ ý tất cả hai tử đều ngồi ở c h ỗ đó không lúc ních h tập trung tinh thần quan sát bị động họa giảng thuật cố sự mà cảm động sẽ vì năm thú nguy hại nhân dân cảm thấy oán giận cũng đều vì thiên đế tiểu nhi tử dũng mánh vỗ tay khen hay cuối cùng tại tiếng pháo nổ bên trong nhìn xem năm thú bị dọa đến chạy chối chết bọn nhỏ càng là tất cả đều ha ha ha cười không ngừng tại an nim phần cuối bộ phận còn có một bài phi thưởng vui mừng ca khúc ngày hôm nay thật cao hứng thật là tại dạng này tết xuân thời kỳ hoàn mỹ thể hiện ra tết xuân bầu không khí ra bọn nhỏ thậm chí vui vẻ đứng dậy đi theo tiếng ca cùng một chỗ khoa tay m ộ a chân các gia trưởng cũng là cao hứng chỉ huy giàn nhạc cùng lúc đó an nim phát ra hoàn tất về sau cơ hội là đảo mắt liền lên mạng lưới nóng lục soát bị rất nhiều người lấy ra tán thưởng một phen jica càng thêm là biên soạn một đầu dài mịp rồi lọc đỉm tin tưởng mọi người đều nh đây quả thật là một bộ rung động lòng người an nỉm ta tại lần thứ nhất nhìn thấy những cái kia nguyên v ẽ thời điểm liền đã bị triệt để rung động bởi vì cái này không đơn thuần là một bộ an nỉm nó càng hội tụ quốc họa chúng đại sư tâm huyết là quốc họa viện lao sư cùng học sinh vất vả k ỳ t á c mọi người có lẽ cũng không biết lần này hạ nỉm nguyên hoa vẽ dẫn đổi đới lao gia t ử là trong nước nổi tiếng quốc họa đại sư năm nay càng là đã tám mươi lăm tuổi tuổi nhưng vẫn là tự mình huy hào bắt mặc vì hạ nỉm hội chế nguyên hoa ai nói chúng ta hoa hạ văn hóa không bằng tây dương văn hóa chúng ta hoa hạ văn hóa sẽ không thua tây dương văn hóa chúng ta truyền thống kỹ nghệ càng thêm sẽ không thua tây dương đ nhạc nghị cùng đoàn đội của hắn cùng quốc họa viện lão sư cùng các học sinh chính là muốn dùng dạng này một bộ an nỉm nói cho tất cả mọi người chúng ta hoa hạ văn hóa sáng chói lấp lánh là không thua bởi bất kỳ quốc gia nào cùng địa khu như thế một đầu dài mịt r ồ i lọc gỉm phát ra trong nháy mắt ngay tại trên internet bị điên cuồng đăng lại số lớn người cho đầu này mịt r ồ i lọc gỉm đ i ệ m tán thậm chí một chút quốc họa cùng trong nước truyền thống văn hóa kỹ nghệ truyền thượng người cũng đều nhao nhao đứng ra vì bộ này ạ nỉm tán kết quả tết xuân tiệc tối còn chưa bắt đầu nhạc n h ị bộ này an nỉm cũng đã nhấc lên đợt thứ nhất nhảy lên liền lên nóng lục soát ba trăm tám mươi bảy bao quanh viên viên ba ba tết xuân mạng lưới nóng lục soát nóng bỏng nhất chủ đề không phải tết xuân tiệc tối ngược lại là một cái phim hoạt hình năm thật là tất cả mọi người bất ngờ l i ê n ngay cả trong nước chủ lưu truyền thông nguyên bản chuẩn bị xong tiệc tối tuyên truyền tự Cũng đồng bộ làm phim bên trên thưởng thức tại vì một mảnh hưng phấn tiếng hoan hô bên trong mọi người niên kỵ cương tối cũng chính là khai tiệc tưởng chương cái bản vây thành một vòng tròn sau đó tất cả mọi người liền còn quấn vòng lớn mà ngồi Các nhà lớn n h ấ trận đặc sắc thức ăn cầm cái tay từng t ăn mang lên.、Trận、này trong công ty thịnh đại cơm tất nhiên nghiễm nhiên giống như là thật dài tiệc cơ động tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận hưởng thụ trong đó bọn trẻ tự nhiên là vui vẻ nhất bởi vì một khi có thật nhiều tiểu bằng hữu bồi tiếp mọi người cùng nhau chơi trọng yếu nhất chính là quanh năm suốt tháng cũng không thể h ả o h ả o bồi ba ba mụ mụ của mình hôm nay rốt cục có thể ngồi xuống làm bạn chính mình mà tại xế chiều mọi người cùng nhau nấu cơm thời điểm bọn nhỏ miệng càng là căn bản cũng không có ngừng qua loại trang diện này tựa như là loại kia ở cùng một chỗ lao hàng xóm mỗi khi lúc sau tết từng nhà đều sẽ cùng một chỗ từ buổi sáng liền bắt đầu công việc lưu đủ lên sau đó bọn nhỏ liền kết bạn đi đường phố thông cửa từng nhà đi ăn các người sử dụng ăn tết chuẩn bị đồ ăn thật là ăn lượt bắt á ra cho nên kỳ thật thật đến tối lúc này bọn nhỏ căn bản là không có chút nào đói từng cái dính tại ba ba mụ mụ hoặc là ra ra n ã i n ã i trong ngực tô ra ba tiểu cô nương cùng lâm việt tiến tự nhiên là dính tại các nàng thích nhất cô ba ba trong ngực mà tô ra ba cái tiểu tỉ muội càng là không ngừng thân mật từng tiếng kêu ba ba ba ba ba ba vì cái gì lâm bá, bá còn không có ra a ta muốn nghe lâm bá, bá bài hát kia a là đâu lâm bá bá vì cái gì còn chưa có đi ra còn chưa có đi ra đâu hân hân cũng nghĩ nghe ha ha muốn nghe lâm bá bá ca hát lâm m i ệ n thiến nghe được đám tiểu tìm muội cười nói kỳ hi ha ha các ngươi đừng có gấp cha ta khẳng định ở phía sau bên cạnh t ô linh lộ tò mò hỏi ngươi đến cùng cho lâm thiên vương viết một bài cái gì ca hắn lại muốn phía trên tiết mục cuối năm biểu diễn mai tỷ cũng tò mò lại gần đúng à có thể trên tiết mục cuối năm hát ca khúc khẳng định đều là muốn cùng tiết mục cuối năm loại này ngụ ý tương xứng không đợi n h ạ nghị mở miệng ba tiểu cô nương t ứ lời chính là ăn tết hk mà lại rất t m hay lâm v i ễ n tiến càng thêm kích động nói đúng nha đúng nha ba ba h á t đến vừa v ẫ n rất tốt nghe bài hát kia là đưa cho chúng ta nghe được chúng tiểu cô đ ư ơ n g để tô linh lộ cùng mai tỷ càng thêm hiếu kỳ cùng một chỗ vừa nhìn về phía trần di trần di đang cùng phùng thúc cùng nhau ăn cơm ở bên cạnh họ còn có trần thi cầm làm bạn cũng coi là người một nhà vui vẻ hòa thuận cảm nhận được tô linh lộ cùng mai tỷ ánh mắt trần di quay đầu cười nói đừng hỏi ta ta kỳ thật cũng không biết phùng thúc càng là cười nói chờ một chút chờ văn hàn hát ra mọi người liền đều biết trần thi cầm cũng có chút hiếu kỳ bài hát kia thật sẽ giống bọn nhỏ nói như vậy được không nghe được chất nữ hiếu kỳ tra hỏi trần di cười nói n g ư ơ i chớ xem thường chúng ta bốn tiểu cô n ư ơ n g c á c nàng nói xong khẳng định sẽ tốt rốt c ụ c tại lâu dài chờ đợi c ơ m tối cũng đã gần đã ăn xong quen thuộc câm nhạc vâng lên là là là lâm b à b á là lâm b à b á b à ba ca a đúng thế đúng thế b à ba ca lâm b à b á muốn hát nhà ha ha hiến tính nghe ca nhạc đúng đúng đều h n tĩnh nghe ca nhạc đi khúc nhạc dạo qua đi sân khấu ánh đèn trong nháy mắt tạm đạm xuống sau đó liền nghe đến lâm thiên vương kia ôn nhu lại giàu có tử tính thanh âm đẩy ra bầu trời mây đen giống lam ti tơ xanh nhung đồng dạng mỹ lệ câu đầu tiên ra lập tức liền để tất cả mọi người an tĩnh lại mọi người đều bị bài hát này thật sâu hấp dẫn lấy vô luận là làn điệu vẫn là ca tử đều thật sâu đả động mỗi người nghe ca tử mọi người sẽ rất tự nhiên là liên tưởng đến nhà cảm giác bày tỏ một loại người đối diện quê luyến người đối diện yêu người đối diện thủ hộ tô linh lộ hai mắt lóe ra t n h mang che miệng bất khả tư nghị nhìn về phía nhạc nghị thật là bị trấn kinh bài hát này kỳ thật nhạc nghị trong nhà hát qua một lần tự đàn tự hát cho tô linh lộ cùng bọn nhỏ nghe chỉ là tô linh lộ không có nghĩ tới là nhạc nghị thế mà lại đem bài hát này đưa cho lâm thiên vương đi hát hơn nữa còn là tại tết xuân tiệc tối dạng này cỡ lớn trên sân khấu tại dạng này một loại trường hợp tại dạng này một cái thời gian dạng này một ca khúc càng giống là chân chính tuyên ngôn người đối diện tuyên ngôn tô linh lộ nước mắt ngăn không được chạy xuống dọc theo che tại ngoài miệng ngón tay lan xuống thật là bị bài hát này thật sâu cảm động tết xuân tiệc tối bên trên dạng này một ca khúc phối hợp càng thêm du dương nhạc đệm còn có hiện trường loại kia ánh đèn hiệu quả chủ nghiệp thật là cùng trong nhà thanh sướng cảm thụ bất đồng phối hợp thêm lâm thiên vương đặc biệt thanh tuyến quả nhiên là giống như là do nhẹ cùng với người xa quê trở về nhà. t ô linh lộ tựa ở nhạc nghị trong l ự c lẳng lặng lắng nghe bài hát này kỳ thật trong lòng càng ưa thích nhạc nghị ở nhà thanh sướng đương nhiên như bây giờ tình cảnh dưới nghe được lâm thiên vương biểu diễn loại kia cảm giác ấm áp sẽ càng thêm mãnh liệt đêm trừ tịch dạng này một ca khúc chuyến khắp thiên gia v ạ n hộ vô luận là làm bạn ở nhà bên người thân còn có cùng người nhà cách nhau rất xa vào giờ phút như thế này tất cả người nhà tâm đều cùng một chỗ đều tại canh gác lấy cái kia tên là nhà địa phương yêu liền một chữ ta chỉ nói một lần ngươi biết ta sẽ chỉ dùng hành động biểu thị đây cũng là với người nhà yêu với người nhà hứa hẹn với người nhà tưởng niệm cùng thủ hộ không cần nhiều lời chỉ cần dùng hành động đi biểu thị mỗi một cái người nhà đều sẽ khắc sâu cảm nhận được bài hát này biểu diễn ra rốt c ụ c đem tết xuân tiệc tối đẩy hướng một cái cao trào trên internet tết xuân tiệc tối trở thành nóng lục x o á t thứ nhất trước đây nhạc nghị bọn hắn kia bộ phim hoạt hình mang tới ảnh hưởng mặc dù vẫn còn nhưng là vào giờ phút như thế này dạng này một ca khúc khơi gợi lên tất cả mọi người người đối diện tưởng niệm câu lên mọi người người đối diện cái này khái niệm suy nghĩ với người nhà mà nói yêu không cần treo ở ngoài miệng g i vững kia phần kiên trì là được người nhà luôn luôn có thể bạo dung hết thảy trên internet rất nhiều người bắt đầu điên cuồng phát điên cuồng lời bình cùng điểm tán bài hát này nghe được bài hát này ta thật khóc nhớ tới ba ba mụ mụ của ta ra ra mãi mãi ta yêu các ngươi người nhà của ta mãi mãi cũng sẽ bao dung mọi người trong nhà của ta ta yêu các ngươi trên internet đã là phô thiên cái địa tất cả mọi người đang mượn lấy dạng này một ca khúc mượn dạng này một cái thời gian hướng ra người nói ra nhiều năm chưa từng nói ra cái chữ kia tới đến lúc này mọi người tự hồ rốt cuộc hiểu rõ tết xuân chân chính ngụ ý là đoàn viên chương ba trăm tám mươi tám vui vẻ cùng yêu sầu một ba, mười, chín, tám, bảy, sáu. nam bốn ba hai một thân xuân khoái hoạt theo báo giờ kết thúc hoa hạ tết xuân vừa qua nên đón thuộc về hoa hạ mới tình một năm vô luận là trên tv vẫn là phía ngoài phố lớn ngon h ỏ mọi người tất cả đều bắt đầu ăn mừng gieo họ vì năm đầu đến mà ăn mừng tại Ả n hiểm phân trong công ty cùng nhau tụ trong công ty ăn tết đám người cũng cùng một chỗ đón giao thừa nên đón tân xuân đến kết thúc lại một năm nữa bận rộn nên đón năm đầu bắt đầu đối trong công ty mỗi người đều rất vui vẻ mọi người t ư ơ n g hỗ phát tin tức t ư ơ n g hỗ cho thân bằng hảo hữu nhóm đưa lên tân xuân trúc phúc cuối cùng tại nhạc nghị dẫn đầu dưới mọi người còn cùng một chỗ hát một ca khúc xem như đối năm đầu chúc mừng chúc mừng hoàn tất về sau mọi người cấp tốc đem công ty thu thập một phen sau đó liền riêng phần mình đi về nhà phải chăng còn nhớ kỹ lúc trước mỹ lệ s á t trời tại trên đường trở về trong xe quanh quẩn chúng tiểu cô nương tiếng ca đây là cơm tất nhiên kết thúc về sau mọi người cùng nhau hát một ca khúc chúng tiểu cô nương hiển nhiên còn tại cao hứng ngay bốn tiểu cô nương tiếng ca tô linh lộ không tự giác vớt v ề một chút bụng của mình n ư ờ i đối bên người lái xe trượng phu nói tương lai con của chúng ta cũng muốn để hắn giống các tỉ tỉ học tập nhạc khí cùng ca hát nhạc nghị mỉm cười đáp lại đương nhiên ba của hắn thế nhưng là nhạc nghị cho nên âm nhạc bên trên thiên phú cũng sẽ không kém hàng sau tiểu cô nương nghe được hoa lập tức từng cái mở miệng chen vào nói cũng là cùng một chỗ hoan hô lên hì hì ha ha cô mụ mụ trong bụng không biết là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu n ộ i muội đâu a ta hy vọng là tiểu n ộ i muội như thế chúng ta liền có thể mang nàng cùng nhau chơi đ ù a ha ha hy vọng là tiểu đệ đệ tựa h như thép dê mà đồng dạng đối đ â u giống thép dê mà đệ đệ đồng dạng đang yêu cũng không thể giống phương tiểu tráng như thế nghịch ngậm ha, ha ha lâm u y ễ n tiến gây nên hàng phía trước nhạc nghị cùng tô linh lộ một trận cười vang nhìn tại lâm huyện tiến tiểu nha đầu trong lòng phương tiểu tráng hình tượng s á c thực không tốt đâu ngược lại là tôn nhất phàm nhi tử thép d tiểu gia hỏa loại kê học tập nhạc cụ dân gian sau đặc l ư u khí chất rất chiêu trúng tiểu cô nương thích nô nhìn như vậy về sau nếu quả như thật là đối thủ tử cũng muốn đưa đi học nhạc cụ dân gian bồi dưỡng được loại kê ôn tồn lễ độ khí chất mới tốt ngồi ở bên cạnh tô linh lộ nhìn thấy trượng phu trầm tư thần sắc lập tức liền đoán được trượng phu ý nghĩ q u y t m ô n nói h ử ngươi liền biết nhất định là nam hải ngươi khẳng định là ưa thích nam hải nghe được thê tử đột nhiên xuất hiện lời nói nhạc nghị m a u nói nào có à ta làm sao lại c h ọ n nam khinh nữ đâu ngươi nhìn ta đều là rất yêu thích chúng ta nữ nhi cho nên ngươi sinh nam hải vẫn là nữ hải đều có thể tô linh lộ vẫn còn bất man ý nói đó là bởi vì trong nhà đều là tiểu nữ hải nếu quả thật có con trai ngươi khẳng định càng ưa thích nhi tử nhạc nghị ngược lại là rất chân thành trả lời không nếu quả thật có nhi tử ta khẳng định vẫn là càng ưa thích chúng nữ nhi ngươi chưa nghe nói qua nữ hải chính là muốn sử ái nam hải chính là muốn nghiêm khắc quản giáo sao nếu như ngươi sinh cái nam hải vậy liền nhất định phải nhận phi thường khắc nghiệt quản giáo mới được cũng không thể sùng ải hắn tô linh lộ nghe nói như thế nhìn thấy trượng phu chăm chú dáng vẻ đột nhiên bắt đầu vì trong bụng bảo b ả o cảm thấy lo lắng nhạc nghị rõ ràng không giống như là nói đùa nhìn nếu quả như thật là đối thủ tử hắn nhất định sẽ rất nghiêm khắc tiến hành quảng i á o thân là mẫu thân tô linh lộ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có chút không đành lòng không n g u y ệ n ý nhìn thấy nhi tử bị trượng phu khắc nghiệt quảng i á o thế nhưng là nghĩ lại tựa hồ đối với nhi tử nghiêm khắc một điểm không có cái gì không tốt muốn để nhi tử trưởng thành là một nam tử hán nhất định phải nghiêm khắc nghĩ tới đây tô linh lộ gật đầu nói t u t vậy liền nói như vậy tốt nếu như là nhi tử ngươi cũng không thể mềm lòng nhạc nghị mỉm cười đáp lại yên tâm ta có đáng yêu nữ nhi nhi tử là khẳng định lại nhận nghiêm khắc quản giáo g tựa hồ giờ khắc này vợ chồng hai đ ạ t thành một loại chung nhận thức đó chính là phải thật tốt giáo dục nhi tử rõ ràng vợ chồng hai là hy vọng tương lai nhi tử có thể trưởng thành có thể chống lên toàn bộ tô ra tới đương nhiên những vật này hiện tại suy nghĩ kỳ thật có chút xa dưới mắt hải tử còn chưa ra đời mà lại nói không chừng lại là cái nữ nhi đâu hàng sau bốn tiểu cô lương vẫn còn tiếp tục liên quan tới tiểu đệ đệ vẫn là tiểu mội mội thảo luận rất rõ ràng bốn tiểu cô nương ý kiến cũng là không thống nhất quân quân cùng hân hân hy vọng là tiểu m u ộ i muội mà huyên huyên cùng lâm huyện tiến thì hy vọng sẽ là tiểu đệ đệ bốn tiểu cô nương ngồi ở hàng sau ngươi một lời ta một câu tiến hành kịch liệt tranh luận nghe được hàng phía trước nhạc nghị cùng tô linh lộ đều là phình bụng cười to cảm thấy chúng tiểu cô nương ý nghĩ thật sự chính là rất kỳ lạ đương nhiên cái gọi là có người vui vẻ có người bờn bên này tô ra người một nhà hòa thuận vui vẻ thời điểm tại trần trấn huy trong nhà đồng nguyện tú một thân một mình uống đến say khước miệ bên trong còn tại không tuyệt vọng lẩm bẩm bọn nhỏ danh tự vị mẫu thân này cũng xác thực có nhiều như vậy đáng thương lúc sau tết chỉ có thể một người độc canh giữ ở lớn như vậy trong biệt thự hưởng thụ lấy cầm ý ngọc thực trải qua bị rất nhiều người hâm mộ sinh hoạt nhưng lại đã mất đi mình quý báu nhất đồ vật tại cái này giao thừa bên trong độc canh giữ ở băng lanh trong biệt thự loại khổ này chát chát tư vị thật là để đồng nguyện tú nỗi đau xé rách tim gan lúc đầu trần trấn huy là muốn mang nàng cùng một chỗ về trần gia ăn tết nhưng là bị đồng nguyện tú cho cười lệnh tự tuyệt đồng nguyện tú không phải người ngu nàng rất rõ ràng người trần gia không chào đón mình trần lao gia tự hận không thể đem mình đuổi ra khỏi cửa cho dù là trần trấn huy s ắ c thực yêu mình s ắ c thực nguyện ý vì mình nỗ lực hết thảy nhưng cũng là chịu không được trần lao ra t ự áp lực cho nên đồng nguyện tú rất thức thời cũng không cùng trượng phu về trần gia không có đi tham gia trần gia cơm tất nhiên thế nhưng là độc canh giữ ở dạng này băng lanh trong biệt thự uống vào đồng dạng băng lanh rượu thật đúng là khoan tim đau đớn gian nan cái này lại có thể v á n được hay cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận hết thảy đều là lựa chọn của mình rượu đáng chỉ có thể mình mất xuống ngay tại đ ồ n nguyện tú khổ sợ thút t h í t thời điểm đột nhiên điện thoại di động của nàng văng lên nắm lên điện thoại đến nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh da để đồng nguyện tú trong nháy mắt cả người đều ngây ngẩn cả người sau đó không chút do dự tranh thủ thời gian liền nhận nghe điện thoại dùng thanh âm run dậy ân cần thăm hỏi uy là mụ mụ sao huyện tú a thanh âm của ngươi thế nào làm sao nghe hoa hoa có phải hay không trần trấn huy đối ngươi không tốt nếu như hắn dám khi dễ ngươi liền cùng mụ mụ nói mụ mụ nhất định sẽ thay ngươi h ả o h ả o giáo hấn tiểu từ kia nghe được điện thoại bên kia thanh âm đồng nguyện tú lập tức khóc không thành tiếng đối điện thoại liền lên tiếng kêu khóc không biết khóc bao lâu tại nức nở bên trong đem sự tình hướng điện thoại một bên khác mụ mụ kể rõ một trận Điện chương o ạ ba trăm tám mươi chín tương hố dựa thế hai mươi ba thời gian cực nhanh tết xuân qua đi mùa xuân cũng lặng yên mà tới trong khi nghỉ đông lâm huyện tiến cơ hồ đều ở tại tô gia bốn tiểu cô nương mỗi ngày đều tại cô ba ba che chở dưới vui vẻ khoái hoặc hưởng thụ các nàng sinh cái thứ nhất nghỉ đông tại trải qua một cái học kỳ lên lớp về sau mới có thể chân chính lần nữa cảm nhận được ngày nghỉ kia phần nhẹ nhõm trong khi nghỉ đông nhạc nghị không có cho bốn tiểu cô nương an bài rất nhiều khóa ngoại trường trình học mà là để chúng tiểu cô nương tận lực vung lòng vung lòng trạng thái giới tự nhiên đi học tập âm nhạc học tập hội họa học tập vũ đạo mặc dù nhìn như học tập đồ vật rất nhiều nhưng mỗi một dạng thời gian học tập đều bị nhạc nghị an bài rất khéo léo cũng sẽ không chiếm cứ bọn nhỏ trong khi nghỉ đông đại đa số thời gian đại đa số thời gian vẫn là cho chúng tiểu cô nương vui vừa tại rộng rãi cùng vui vẻ hoàn cảnh giới bốn tiểu cô nương học tập hiệu suất cùng tiến độ ngược lại là thật nhanh một tháng nghỉ đông muốn lúc kết thúc bốn tiểu cô nương đã nắm giữ cơ bản riêng phần mình lựa chọn nhạc mà lại các nàng dáng người cũng tại trần di bồi dưỡng giới trở nên càng thêm thức tha vũ đạo phương diện cũng coi là có tiến triển liền ngay cả trần di chất nữ trần thi cầm đều biểu thị bốn tiểu cô nương thật sự là rất tuyệt phi thường thông minh học tập cơ bản vũ bộ thật rất nhanh kỳ thật trần thi cầm cũng không biết phía sau là có trần di thường xuyên tay nắm tay cho chúng tiểu cô nương thiên vị về phần âm nhạc phương diện l i ê n càng thêm là tại nhạc nghị tiểu tào giới đạt đến sơ bộ nhập môn tiêu chuẩn những này tự nhiên cũng không thể rời đi thiên phú cho nên tại hội họa bên trên tô gia ba tiểu cô nương thủy trung vẫn là không bằng lâm huyện tiến mà tại âm nhạc bên trên lâm huyện tiến cũng không bằng bất quá bốn tiểu cô nương tụ cùng một chỗ thời điểm tương hô cũng coi là tiến hành một chút đền bù tôi ra m g ồ i cho lâm n g u y ệ n tiến truyền thụ kinh nghiệm lâm n g u y ệ n tiến cũng sẽ cho tôi ra ba cái m g ồ i truyền thụ kinh nghiệm tại dạng này tương hô truyền thụ tương hô đốc xúc tương hô xúc tiến tình huống bốn tiểu cô nương học tập đều phi thường tốt khai giảng trở lại trong sân trường chúng tiểu cô nương thành tích từng cái đều là đứng hàng đầu nhất là quân quân cùng hân Hân thành tích rất tốt trong đó hân hân bình thường không thế nào nói chuyện nhưng là trong lớp ngoại trừ sở giật phản bên ngoài cũng chỉ có hân hân thi ra ba môn một trăm điểm thành tích đạt được điểm số thời điểm quân quân còn một lần bởi vì toán học không có thi đến một trăm điểm cảm thấy vô cùng thương tâm về sau nhạc nghị chuyên môn tiến hành quên mà lại hân hân cũng đáp ứng sẽ giúp quân quân cùng một chỗ học tập toán học tiểu cô nương dù sao niên kỷ còn nhỏ cho nên chuyện thương tâm rất nhanh liền quên cũng không có ảnh hưởng bọn nhỏ ở giữa tình cảm đến bọn nhỏ khai giảng tháng thứ hai nhạc nghị trở nên càng thêm bận rộn bởi vì tô linh lộ mang thai cũng hơn một tháng thân thể c h ậ m chậm bắt đầu trở nên chìm rất nhiều chuyện cũng là có lòng không đủ lực đại đa số thời điểm chỉ có thể là đi dựa vào nhạc nghị cùng mai tỷ thương lượng vì thế tô lão ra từ một lần nói qua muốn trở về vẫn đương nhiên lo á thái văn nghệ vận doanh giao ra gia cũng không phải là giao cho cái khác cổ đông mà là dựa theo nhạc nghị đề nghị thuê một vị nhân sĩ chuyên nghiệp vị này chuyên nghiệp vận doanh người trên thực tế chính là nhạc nghị đại cứu cái tầng quan hệ này chỉ có nhạc nghị cùng người tô i a biết được một cái hoàn toàn trung lập ngoại xính chủ quản tự nhiên cũng liền ngăn chặn tất cả cổ đông miệng trần gia lý ra cùng đường ra cũng đều không tốt lại nói cái gì thời gian cứ như vậy bình ổn xuống tới nhạc nghị mỗi ngày cần xử lý ạ niềm c ô n g chuyện của công ty còn muốn cùng mai t ỷ cùng một chỗ đốc xúc một chút tô thị sự t ì n h chủ yếu vẫn là vì chia sẻ tô linh lộ áp lực để cho tô linh lộ có thể thanh thản ổn định thật vui vẻ chiếu cố tốt chính mình trên thực tế tô thị cũng không có quá nhiều sự t ì n h bởi vì các bộ môn đều chuyển tay n h ư ờ n g ra ngoài để phó tổng nhóm phân biệt quản lý l i ê n ngay cả tô lão biết biện pháp này cũng là đối nhạc nghị ý nghĩ tán thượng không thôi biện pháp tốt có thể đem đ á n kia cổ đồng tính tích cực điều động để bọn hắn trong công ty nằm vùng phó tổng động tô linh lộ nghe được g i a g i a tán dương trượng phu biện pháp lẩm bẩm miệng nói g i a g i a ngươi còn giúp hắn nói chuyện ta hiện tại cũng thật nhàn tô lão gia tử lập tức cười nói ha ha ha dạng này rất tốt à, nhẹ nhõm vui sướng cam đoan sung túc g i ấ c ngủ ngươi bây giờ lấy hải tử làm chủ nghe được g i a g i a vẫn là đứng tại nhạc nghị bên này tô linh lộ quệt m ồ m nói ai nha các ngươi đều như vậy ta hiện tại cảm thấy mình chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn ta đều giải mập ha ha ha lão gia tử cũng là thoải mái cười to lên cân tốt có thể cho ta sinh cái mập mặm nặng ngoại tô nha tô linh lộ cảm thấy tựa hồ biện bất quá trượng phu cùng ra ra dứt khoát sinh khí quay đầu đi chỗ khác không tiếp tục để ý hai người bọn họ nhạc nghị thừa cơ nói tiếp ra ra vậy ngài cảm thấy lần này lý ra bên kia dùng chúng ta tô thị tài nguyên làm cái gì người mới âm nhạc tú chúng ta có phải hay không phải đáp ứng nghe được trượng phu lời này t ô linh lộ lần nữa cất lời đương nhiên không thể đáp ứng lý ra đánh thật hay bản tính phải dùng chúng ta tô thị tài nguyên đẩy mình người mới nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy t ô lão ra t ử trầm ngâm một lát nói không đáp ứng bọn hắn kỳ thật đây cũng là chúng ta tô thị một cái cơ hội những năm này tô thị ngoại trừ phim bộ khối này từ ta lão đầu tự mình t o ạ t t ấ n Tại nhạc nghị không đến trước đó các bộ môn đều nghiêm trọng phát triển lạc hậu lần này nhìn như là vì lý do làm áo cưới nhưng cùng lúc cũng là chúng ta một cái cơ hội có thể mượn nhờ cái này t u y ể n tú tăng lên tô thị âm nhạc bộ lực ảnh hưởng mấu chốt nhất là có thể lợi dụng lần này t u y ể n tú khai quật một nhóm âm nhạc bộ cơ sở nhân tài tỉ như những cái kia người đại diện loại hình có đôi khi chưa chắc là muốn đẩy ra mình minh tinh mới xem như thành công nếu như có thể đào móc một nhóm cơ sở nhân tài đối lại sau phát triển sẽ tốt hơn nhạc nghị lập tức cho lão ra tử điểm tán đúng ra ra nói nhiều lắm chúng ta vừa lúc có thể lợi dụng hoạt động lần này bồi dưỡng một nhóm người tô linh lộ đột nhiên đã cảm thấy hiện tại trượng phu cùng ra ra quan hệ càng ngày càng tốt hai người rất nhiều việc cũng có thể nghĩ ra được cùng đi bất quá tình hình như vậy lại là tô linh lộ nguyện ý nhìn thấy bởi vì dạng này trong nhà cũng sẽ càng thêm hòa thuận về sau tô lão gia tử báo ra mấy người nhạc nghị đã trải qua trong khoảng thời gian này quan sát đưa ra mấy người có thể tham dự chính là tô linh lộ cũng đưa ra mấy người sau đó tổ tôn ba người cùng một chỗ thương lượng một chút đem những n à y người phân biệt xếp vào tiến tuyển t ú ở trong đi cuối cùng tô lão gia tử đối hai người nói có một chút các ngươi nhất định phải nhớ kỹ dương manh manh nhất định phải là tiết mục chủ trì tô linh lộ lần n ữ a im lặng nhìn một chút trượng phu sau đó nói ra ra ngươi bây giờ làm sao cùng nhạc nghị như thế tâm hữu linh tê ta cũng hoài nghi hai người các ngươi có phải hay không thân ông cháu loại chuyện này hai người các ngươi luôn có thể nghĩ đến cùng đi lão gia tử nhìn xem nhạc nghị cười nói ha ha ha nói không chừng đâu hai chúng ta chính là thân ông cháu tô linh lộ không vui quệt mồm hừ vậy ngài là không cần ta nữa thật sao lão gia tử tranh thủ thời gian cười nói ha ha ha được rồi nói bộ n h à ngươi mới là ra ra chân quý nhất bà bối chương ba trăm chín mươi cương triều thế tử ba ba khi thật sở dĩ nhạc nghị cùng tô lão gia tử đều kiên trì nhất định phải làm cho dương manh manh đi chủ trì một mặt là vì tiếp tục kéo lên dương manh manh nhân khí một phương diện khác cũng là vì có thể t ạ i chỉnh thể tiết mục bên trên chế ước lý g i a phải biết bây giờ dương manh manh trải qua nhạc nghị cho nàng bày kế phi thường manh khoảng cách tiết mục tại tăng thêm lúc đầu hàng hiệu tới hai ngăn tiết mục đã để dương manh manh tích lũy rất tốt danh tiếng nghiễm nhiên trở thành trong nước một t u y ế n người chủ trì mà lại bởi vì phi thường manh khoảng cách nhạc cụ dân gian liên tục thăm hỏi cũng làm cho dương manh manh ở nước ngoài thu hoạch không ít người ủng hộ có thể nói nếu là lại tham gia lần này lý ra k h i ế như c o toàn cái cầu nhạc mục. tiết này tính tuyển n tú h âm vậy Dương Manh Manh liền tô h thị chỉ ể h về sau hoàn toàn có thể mình lại tổ chức tuyển tú tự nhiên cũng có thể đẩy ra mình kỳ hạ người mới đi lần này để lý ra được cơ hội ăn một khối ngọt ngào bánh gà tổ tô thị thừa cơ bồi dưỡng một nhóm cơ sở nhân viên cuộc mua bán này nhìn như tô thị thua lỗ nhưng tô lão gia tử cùng nhạc nghị đều cho rằng nhân tài bồi dưỡng được đến tô thị liền không lỗ dập máy video điện thoại ô nhu nhẹ v ô về thê tử hỏi lão bà ngươi có mệnh hay không à? nếu không chúng ta xuống dưới đi một chút muốn ăn chút gì không sao nhìn thấy trượng phu ấm r ộ n g thì thầm phi thường thận trọng bộ dáng tô linh lộ cũng là cảm thấy vô cùng ấm lòng cố ý đùa đ ù a nhạc nghị nói là thật mệt mỏi nhưng là ta không muốn xuống dưới đâu ta muốn ăn hoa quế gạo nếp ngọ sen nghe được lão bà vừa nói như vậy lập tức ứng thanh được rồi tốt ngươi chờ một chút ta hiện tại liền xuống đi chuẩn bị cho ngươi. nhưng là vừa mới đứng người lên còn chưa đi ra thư phòng đi lại nghe được lão bà nói ai nha người ta không muốn ngồi ở chỗ này chờ lại tranh thủ thời gian quay người trở về yên nếu không như vậy đi ta bị ngươi đi xuống lầu chúng ta ở phía dưới chờ không muốn ta không muốn xuống lầu hiện tại chính là toàn thân không có tí sức lực nào không muốn động vậy ta ôm ngươi đi lên lầu nằm trên giường một nằm đi không muốn nha lão bà đại nhân vậy ngươi muốn làm sao bây giờ đâu ai nha người ta cũng không biết muốn thế nào đây người ta chính là cảm thấy mệnh ngồi ở chỗ này khó chịu cứ việc tô linh lộ là cố ý làm khó dễ nhưng nhạc nghị từ đầu đến cuối cũng không tức giận liền l à phi thường ấm giọng thì thầm ă n ủi cuối cùng rốt c ụ c tô linh lộ thực sự không giả bộ được ôm chặt lấy trượng phu nói được rồi lao công ta chính là t r e o cho ngươi ngươi nhìn ngươi loay hoay thật vất vả nghe nói như thế nhạc nghị trong nháy mắt liền thở dài một hơi à à, không có việc gì liền tốt ta là thật rất hoảng biết không nhìn thấy trượng phu trên mặt khẩn trương t h ầ n sắc tô linh lộ mau nói ai nha có lỗi với lao công người ta về sau không d ạ n g này nhạc nghị mỉm cười nói thật không quan hệ chỉ cần ngươi muốn, muốn lao công nhất định giúp ngươi làm được lao công thật tốt ôm lấy trượng phu cổ Còn tại trượng phu trên gương mặt khẽ hôn một ngụm sau đó nói vậy chúng ta đi xuống lầu ăn hoa quế gạo nếp n g ó sen trực tiếp đem nhanh năm tháng mang thai thê t ử ông sau đó liền chậm rãi đi xuống lầu đi xuống lầu rời đến cuối tuần ngày nghỉ ba tiểu cô nương lập tức đục lên đến nhìn thấy cô ba ba ô m cô mụ mụ cùng một chỗ cười hì hì xấu hổ cô mụ mụ cô mụ mụ xấu hổ lớn như vậy còn để ba ba ô m n g ư ờ i xuống tới a là đâu cô mụ mụ thật là mặt xấu hổ ha ha, mặt xấu hổ tô linh lộ nghe được tiểu ra hỏa không phải là không có xuống tới ý tứ ngược lại là cười nói kỳ hi ha, ha cô mụ mụ chính là để cô ba, ba ô n bởi vì cô ba ba là cô mụ mụ lao công ôm cô mụ mụ là thiên kinh địa nghĩa một bên nói còn vừa hướng ba tên tiểu g i a hỏa nỗ biểu môi làm ra một cái phi thường vẻ mặt t i ê u ngạo ba tiểu cô nương cũng là bị trọc cười tiếp tục vây quanh cô ba ba cùng cô mụ mụ d u cận kỳ hì ha ha cô mụ mụ thật là xấu hổ như cái tiểu nữ hải cảm giác so hân hân sẽ còn nũng nịu h a quân quân ngươi tại sao muốn nói ta đây hân hân mới sẽ không giống cô mụ mụ dạng này nũng nịu h ha ha kỳ thật quân quân cũng rất biết nũng nịu kết quả dạng này tương hô v ạ c trần dẫn đến ba tiểu cô nương tương hô cãi vã ngược lại là đem cô mụ quên mất nhìn xem ba tiểu cô nương ở nơi đó ở mỹ tô linh lộ chẳng những không có k h u y ê n can ngược lại là phi thường vui vẻ quan sát rốt c ụ c ba tiểu cô nương tại cãi lộn một hồi đột nhiên ý thức được các nàng tựa hồ không nên tương hố cãi lộn không tốt chúng ta bị cô mụ mụ lừa chúng ta rõ ràng là muốn cùng một chỗ xấu hổ cô mụ mụ kết quả làm sao mình cãi vã a chính là chính là chúng ta không nên mình cãi nhau ha ha không nhao nhao a chúng ta muốn đi cùng cô mụ mụ cùng một chỗ ăn được ăn ha ha, ha. tô linh lộ vỗ tay cười ha hả cô mụ mụ không cho các ngươi ăn ba tiểu cô nương ôm chặt lấy cô ba ba sau đó cũng là kiêu ngạo mà hất cầm lên đáp lại cô mụ mụ ba ba sẽ cho chúng ta ăn ba ba thích nhất chúng ta nha a là đâu ba ba khẳng định sẽ cho chúng ta ăn ha ha ba ba cho chúng ta ăn tô linh lộ cười nói ta không cho cô ba ba cho các ngươi ăn không được ba ba sẽ không nghe cô mụ mụ a cô mụ mụ làm xấu không thể dạng này mệnh lệnh ba ba ha ha, ba ba không nghe cô mụ mụ lớn nữ hải tiểu nữ hải cứ như vậy đấu lấy miệng cùng một chỗ tiến vào tô ra trong nhà ăn trần di từ bên trong ra đón cười nói linh lộ a ngươi bây giờ càng lúc càng giống là hải tử Đều do n hà ạ c n hà đem ngươi l phải cho ta nhóm ăn được rồi được rồi các ngươi trần mãi mãi đều lên tiếng a cô mụ mụ khẳng định phải để cho các ngươi nhạc nghị đem thê tử đem thả xuống tới để ba tiểu cô nương còn có trần di cùng một chỗ bội tiếp mình đi vào phòng bếp đi chuẩn bị hiện tại bởi vì tô linh lộ mang thai tô ra trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn trở nên càng thêm phong phú cho nên vô luận là tô linh lộ hay là bọn nhỏ mỗi ngày đều có thể ăn vào rất nhiều khác mỹ vị đồ ăn còn lại là bởi vì có trần di cùng nhạc nghị hai vị này đầu bếp đơn giản có thể thỏa mãn mọi người tất cả khẩu vị yêu cầu thỉnh thoảng phun g thuốc sẽ còn tới hỗ trợ cho tô linh lộ cùng bọn nhỏ thay đổi khẩu vị người một nhà quả nhiên là ăn đặc biệt tốt ngay tại trong phòng bếp bận rộn đột nhiên điện thoại liền văng lên m ộ o ống nghe lên một bên tiếp tục làm việc lục một bên kết nối điện thoại bên t i ê truyền đến chính là đào thống thanh, âm, bất động thanh sắc nghe chương ấ p ba trăm chín mươi mốt hiểu rõ trần gia một ba nhạc nghị lúc đầu chỉ là muốn nhìn chằm chằm trần chấn huy cùng trần gia nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút trần chấn huy ham mê nhưng là không nghĩ tới được đến là đào thống đám người kia thế mà siêu trình độ phát huy đào ra một cái trần t r ấ n huy trên người bí mật kinh thiên nguyên lai、like、trần trấn huy năm đó cùng với đồng n g u y ệ n tú trước đó vậy mà cũng nói chuyện một người bạn gái chỉ là bởi vì cái kia bạn gái xuất sinh không tốt một mực không có thu hoạch được trần lao gia tử đồng ý cuối cùng hai người chỉ có thể thất bại mà cái này ra cầu hết u y kịch không có như vậy kết thúc căn cứ đào thống đám người kia âm thầm điều tra năm đó trần trấn huy cái kia bạn gái lúc chia tay đã mang thai lúc đầu trần trấn huy là làm cho đối phương đem hải tử đánh r ụ n g nhưng là nữ nhân kia đi kiểm tra thời điểm đột nhiên liền mẫu tính đại phát làm kết quả quả thực là đem hải tử cho sinh xuống tới nữ nhân kia cũng coi là rất có q u ố khí một mình sinh hải tử vẫn luôn không có đi tìm trần trấn huy cùng trần gia vẫn luôn là một thân một mình mang hải tử thẳng đến về sau nhìn thấy trần trấn huy cùng đồng nguyện tú kết hôn tin tức sau nữ nhân mang theo hải tử lặng lẽ tìm tới trần trấn huy nhưng lúc ấy trần trấn huy đã cùng đồng nguyện tú kết hôn từ nối với mình thanh danh bảo hộ cũng là không nguyện ý lại đi khi trần lao r a tử trần trấn huy lựa chọn đem nữ nhân kia bí mật ngôi nói cách khác trần trấn huy vừa cùng đồng nguyện tú trước mặt người khác đóng vai lấy ân ái vợ chồng nhưng trên thực tế vừa tối bên trong nuôi những nữ nhân khác còn cùng nữ nhân kia có một đứa bé đến cùng tại sao phải làm như vậy đâu chẳng lẽ nói hiện tại trần trấn huy cổ động đồng nguyện tú đoạt lại hải tử mục đích là muốn kiếm cớ ly hôn sau đó đi cùng nữ nhân kia quay về tại tốt dạng này có thể đem nhi tử muốn về bên người luôn cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ cảm giác lấy trần trấn huy bây giờ địa vị còn có trần gia thực lực hôm nay không cần thiết dạng này đi làm nếu như nói vì bảo trụ thanh danh tốt trần trấn huy không muốn cùng đồng nguyện tú náo ly hôn ngược lại là cũng có thể lý giải nhưng là tại sao muốn cổ động đồng nguyện tú muốn về hải tử đi hơn nữa còn âm thầm nuôi một nữ nhân khác cùng mình nhi tử thật sự là có chút không phù hợp logic đạt được những tin tức này qua đi thật sự chính là có chút không hiểu do trần trấn huy cụ thể ý nghĩ một bên nấu đồ vật vừa nghĩ sự tỉnh không tự giác liền đi thần may mắn trần di kịp thời đi tới thấy được về sau đem đồ vật cho tiếp nhận quá khứ nghĩ gì thế may mắn ta tiến đến nhìn một chút không phải ngươi liền đem một nồi đồ vật cho nấu khét nhạc nghị tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần nhìn thấy lửa đã bị trần di đóng lại cũng là mau nói không có ý tứ trần di ta vừa rồi thất thần trần di một bên giúp đỡ thu thập một bên hỏi chuyện gì xảy ra ngươi bình thường sẽ không thất thần a có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không t r â m mặc một lát nói bóng nói gió hỏi lại trần di ngài theo gia gia nhiều năm như vậy ngài cảm thấy trần gia là cái dạng gì gia đình đâu trần di có chút nghi hoặc nhìn về phía n h ạ c nghị trần chờ một chút vẫn là hỏi ngươi vì cái gì đột nhiên nhớ tới hỏi trần gia sự tình nhìn thấy trần di có chút hoài nghi tranh thủ thời gian giải thích à ta chính là muốn giải một chút nhìn xem ứng phó như thế nào trần trần huy trần di cũng không có lại tiếp tục đa nghi n g nghĩ nghĩ nói trần gia sao nếu như muốn nói tô thị tứ đại cổ đông bên trong nhất truyền thống một nhà vậy liền nhất định là trần gia nhất truyền thống nhạc nghị cảm thấy có chút ngoài ý muốn trần di điểm một cái nói tiếp ngươi không nên nhìn trần gia là làm âm nhạc công ty nhưng là trần gia là cái phi thường truyền thống gia đình ngươi、like. trần lao gia tử ở nhà giáo phương mặt phi thường khắc nghiệt thuộc về tuân thủ nghiêm ngặt hoa hạ truyền thống đại gia tộc quy của người trong trần gia đến nay trong nhà đại yến thời điểm nữ nhân cùng hải tử đều là không cho phép lên bàn mà lại trần lao gia tử đối g i ớ i gối nhi tử nữ nhi từ nhỏ dạy bảo liền dị thường nghiêm ngặt hoàn toàn tuân theo loại kia truyền thống gia tộc giáo dục nghe nói trần gia mỗi cái hải tử kết hôn đối tượng đều nhất định muốn là môn đăng hộ đối mà lại cần qua trần lao gia tử mắt nghe đến đó nhạc nghị hơi kinh ngạc hỏi như vậy kia trần trấn huy sao có thể cưới về đồng nguyện tú lây này trần di cười khổ lắc đầu mọi thứ luôn có ngoại lệ tại trần、gia. trần trấn huy chính là cái k i a ngoại lệ ngươi lai、like, trần trấn huy bởi vì là trần lão gia tử già mới có con cho nên từ nhỏ là bị lấy lớn lên nhất là hắn ra đời thời điểm ca ca tỉ tỉ cũng đều phần lớn trưởng thành cho nên ca ca tỉ tỉ đối với hắn cũng cái này tiểu đệ là trông n o n có t h ử a tại dạng này ngàn vạn yêu vào một thân tình hôn giới trần trấn huy tại toàn bộ trần gia liền trở thành cái kia lệ riêng trần di ngay sau đó còn nói kỳ thật đi lúc trước trần trấn huy muốn cưới nữ n h â n kia trần lão đầu cũng là không đồng ý vì thế kém chút cùng trần trấn huy đoạn tuyệt phụ tử quan hệ còn bắt hắn cho đổi ra khỏi nhà Cái này để nhạc nghị càng thêm không hiểu. thế ạ nhưng c là đồng nguyện tú cũng không có thu hoạch được trần lão đầu tán thành cho nên nàng không có chính thức tiến trần ra cửa chỉ có thể cùng trần t r ầ n huy ở tại bên ngoài về phần tại sao về sau trần lão đầu chấp nhận còn không phải bởi vì đồng nguyện tú cũng ra thế còn tính là phù hợp trần ra cái gọi là môn đang hổ đối sau đó lại nghe trần di nói tiếp đi mới xem như minh bạch nguyên lai、like、đồng nguyện tú là cái quan lại gia đình trần lão đầu sở dĩ ngầm thừa nhận vụ hôn nhân này cũng có một bộ phận mượn đồng nguyện tú ra thế vì tinh thạch quật khởi trải bằng một chút con đường đương nhiên đồng nguyện tú tại cảng đ ả o bên kia tổ phụ cũng xác thực giúp trần gia để tinh thạch trở thành á thái lớn nhất âm nhạc công ty n g h e xong trần di tự thuật đại khái xem như minh bạch vì cái gì trần t r ấ n huy không thể cùng đồng nguyện tú ly hôn trần gia vẫn là muốn mượn nhờ đ ồ n nguyện tú phía sau ra thế đồng thời lấy trần gia loại kia truyền thống gia giáo sợ là cũng sẽ không cho phép trần chấn huy ly hôn tài giá chỉ là cứ việc hiểu rõ trần gia cùng đồng nguyện tú tình huống vẫn còn có chút không hiểu là vì cái gì trần trấn huy sẽ cổ động đồng nguyện tú đem hải tử cho muốn trở về đâu chẳng lẽ nói trần trấn huy thật là lương tâm phát hiện cảm thấy mình nhiều năm qua giấu giếm thê tử ở bên ngoài dưỡng nữ nhân nhi tử có lỗi với l ã o bà cho nên vì t r ầ n an lão bà t ư ở n g nghiệm nữ nhi tâm liền đi cổ động đồng nguyện tú đến cùng tô g i a tranh đoạt hải tử quyền n u ô i dưỡng càng nghĩ càng là cảm thấy đau đầu cảm giác chuyện của nơi này thật là rắc rối phức tạp không mỏ ra trần trấn huy ý tưởng chân thật là cái gì trần gia lão gia tử ăn tết lúc xuất viện về nhà Tại chương n ba trăm t chín mươi hai nhìn chúng hải tử tài hoa、23. bị lão phụ thân đột nhiên niệm danh đặt câu hỏi trần trấn huy suy nghĩ cho lập tức kéo trở về tranh thủ thời gian hốt hoảng sửa sang lại một chút suy nghĩ nhất định phải nói đúng lắm trân ra tại truyền thống giáo dục phía dưới huynh đệ tỷ m ộ i nhóm tuyệt đối là vô cùng đoàn kết tại trần trấn huy không biết muốn thế nào trả lời thời điểm bên cạnh tỷ tỷ tranh thủ thời gian liền thấp giọng nhắc nhở một phen đệ đệ nghe xong tỷ tỷ nhắc nhở lập tức đối lao phụ thân nói c h a ta cảm thấy cái tiết mục này chúng ta là khẳng định phải tham gia hiện tại toàn cầu âm nhạc công ty đều rất khó đẩy ra loại kia cự tinh cấp minh tính tới mà bây giờ lý ra mượn nhờ tô thị âm nhạc bộ tài nguyên làm cái này toàn cầu đồng bộ trực tiếp tuyển tú tiết mục tuyệt đối là chúng ta cơ hội thật tốt ta biết đại tỷ cùng tam ca trên tay đều có mấy cái không tệ người mới người kế tục có thể đều để bọn hắn đi báo danh l i ê n cùng ca ca tỷ tỷ giúp mình trần trấn huy tự nhiên cũng sẽ không độc đẹp càng nhiều vẫn là phải giúp ca ca tỷ tỷ tuyển chọn người mới ra trần gia chính là như vậy một loại bầu không khí không có lý ra loại kia mặt ngoài hài hòa sau lương tương hỗ chơi ngáng chân lục đục với nhau cứ việc trần trấn huy rất nhiều nơi bị lao ra từ trước mắt nhưng là huynh đệ tỷ mọi quan hệ trong đó lại phi thường tốt lúc trước trần trấn huy bậy diệu kết hôn thời điểm trần gia lão gia t ử không có trình diện ca ca tỷ tỷ nhóm là tất cả đều trình diện chúc phúc cho nên cứ việc lao gia t ử đối tiểu nhi t ử rất nhiều bất mãn nhưng ca ca tỷ tỷ nhóm đều sẽ âm thầm hỗ trợ nghe trần trấn huy trả lời cùng phân tích lao gia t ử sắc mặt dần dần đã khá nhiều nghĩ nghĩ lại hỏi như vậy ngươi chẳng lẽ liền không sợ đến lúc đó lý ra ở trong đó làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao trần trấn huy hiện tại cũng bình tĩnh trở lại cười nói cha cái này không cần sợ chúng ta đến lúc đó có thể giúp lấy cùng một chỗ tuyên truyền đã lý ra muốn đem tiết mục lẫn lộn chúng ta liền cho bọn hắn thêm chút lửa đến lúc đó xào đến lý gia chỉ có thể công bằng công chính trần gia l ã o đại lập tức gật đầu tiểu đệ biện pháp này tốt chúng ta cùng một chỗ trợ rút chỉ cần thanh danh xào đi lên lý gia cũng không dám trắng trận đi chơi cái gì mờ ám trần gia đám người cũng đều nhao nhao gật đầu giống cái này tuyển tú tiết mục kỳ thật công ty lớn đều là lam qua trong đó những cái kia chuyện ẩn ở bên trong mọi người cũng đều rất rõ ràng nhưng là nếu như đem tiết mục làm lớn làm mờ ám người cũng sẽ bận tâm lúc này trần trấn khải đột nhiên mở miệng nói thế nhưng là cứ như vậy có thể hay không cũng làm cho tô thị đạt được cơ hội trần trấn huy lập tức cười lên ha ha tứ ca ngươi quá lo lắng tô thị nơi nào sẽ có người có thể lên tiết mục chẳng lẽ nói tô thị thật có thể đem khâu sơn làm cho đi ra không tô thị hiện tại không có người như này trần gia lão đại cũng gật đầu không tệ tô thị hiện tại không người kế tục nhân tài bán hết hàng quá nghiêm trọng không có người mới như này lão gia t ừ ngược lại là cẩn thận nói vẫn là phải cẩn thận một chút không thể đến cuối cùng cho tô thị chúi chỗ trống trần gia lão đại trần trấn gió nghe phụ thân l ờ i nói cũng là nghiêm túc nói cha ngài yên tâm nhị mội cùng tam đệ trên tay người mới vẫn là có thực lực sẽ không để cho ngài thất vọng mặt khác trời tòa nhà bọn hắn kỳ thật cũng có thể đi thăm gia rèn luyện m ộ trần chút. t trấn huy cũng đồng ý đại ca đúng đúng đúng nhà chúng ta đợi thứ ba những hải tử kia đều hẳn là đi thử xem người trần gia thương nghị một phen đại khái xác định muốn thế nào tham dự lần này lý ra khởi xướng tuyển tú phương châm thương nghị hoàn tất lão gia tử mở miệng nói được rồi các ngươi đều đi ra ngoài chơi đi ta cùng trấn huy đơn độc trò chuyện chút nghe nói như thế đám người hai mặt nhìn nhau mặc dù biết trần trấn huy khả năng tang o ộ nhưng lão gia tử lên tiếng không thể không nghe từng cái hướng tiểu đệ ném đi một cái tự cầu phúc ánh mắt sau đó tất cả đều đứng dậy rời đi phụ thân tư phòng nghe được phụ thân nguyên lai、like、là hỏi cái này sự tình trần trấn huy trần chờ một lát hỏi cha ngài nói thật với ta ngươi thích ba cái tiêu tiểu nữ h a ngài sao nếu như ngài có như thế ba cái tôn nữ ngươi sẽ vui v ẻ sao trần lao gia tử lập tức bị nhi tử cho đang hỏi sửng sốt nửa ngày mới nói nói thật kỳ thật cha ngươi ta xác thực thích ba cái kia tiểu n h a đầu ngươi cũng biết mặc dù những năm này chúng ta một mực cùng tô thị đối nghịch ta và ngươi tô bá bá quan hệ không tốt nhưng là vô luận lúc nào ba cái tiểu n h a đầu ở đây chúng ta bọn này lao gia hỏa đều là bảo trì một mảnh ấm áp vì cái gì cũng là bởi vì chúng ta đám lao gia này kỳ thật đều thích ba cái kia tiểu nhà đầu dưng một chút trần lao gia tử còn nói mà lại nhìn qua ba cái tiểu nhà đầu diễn xuất liền thật sẽ càng thêm thích ngược lại lão gia tử tấm lấy khuôn mặt nói thế nhưng là các ngươi từng cái liền không có một cái bồi dưỡng được khả ái như vậy tiểu n h a đầu trần trấn huy khoan thai cười cười trong lòng không khỏi hướng ca ca tỉ tỉ nhóm một trận xin lỗi biết mình lại vô ý ở giữa chọn lấy sự tình lão gia tử tất nhiên sẽ bởi vì cái này sự t ì n h giận cho đánh mẹo ca ca tỉ tỉ kỳ thật đi nói đến cũng là có chút điểm kỳ quái ca ca tỉ tỉ của mình cùng chất tử chất nữ nhà hài tử thật sự chính là đều thiếu khuyết như vậy điểm linh khí mặc dù đám tia hài tử không thể nói trên lệnh nhưng cùng tô ra ba tiểu cô nương tương đối thật không có k i a phần linh động nghĩ tới đây trần cha kỳ thật đâu ta chính là muốn đem ba cái tiểu nha đầu muốn tới bên cạnh mình để các nàng trở thành nữ nhi của ta ta khẳng định sẽ đem các nàng bồi dưỡng thành đại minh tinh trần lao gia tử hơi nhũ lên lông mày ý của ngươi là muốn nhận ba cái kia tiểu nha đầu làm ngươi nữ nhi nhìn thấy nhi tử gật đầu lao gia tử lập tức g ầ m thét h ồ nháo ngươi dạng này một làm ta không phải muốn so tô lao đầu m u ộ n một đời rồi nghe được nhà mình lao cha đầu tiên là ngần người sau đó lập tức nhịn không được cười lên ha ha ha ha, cha ngươi nguyên lai khó chịu ở chỗ này à lao gia tử đỏ lên mặt nổi giận quát nhi tử ngươi còn có mặt mũi cười cái này còn không đều là ngươi tiểu tử làm chuyện tốt trần trấn huy hơn nửa ngày mới ngưng được cười sau đó nói cha ngài đừng lo lắng muốn trở về chính là từ ta bên này luận nhà ngươi cùng tô lao đầu vẫn l à n h ư thế quan hệ tốt đi nhìn xem nhi tử kiên quyết như thế trần lao gia tử thu hồi sắc mặt giận dữ hỏi ngươi thật sự có n ắ m chắc có thể đem ba cái k i a tiểu nha đầu muốn tới bên người kỳ thật nhìn thấy chúng tiểu cô nương các loại diễn xuất lao gia tử cũng là có như vậy một chút động tâm nếu như mình có như thế ba cái tôn nữ lấy tinh thạch các loại tài nguyên đi bồi dưỡng một phen đến lúc đó mình sợ là thật sẽ mở mày mở mặt ta đối trần lao gia tử dạng này tuổi tác người mà nói con t r á u ưu tú càng là mặt của bọn hắn cho nên thật sự chính là muốn đem hải tử muốn tới nhìn thấy phụ thân tâm động trần trấn huy cười nói cha ngài yên tâm ta trưng cầu ý kiến qua h u y ể n tú nàng là có ưu thế có thể đem hải tử muốn trở về trần lao gia tử cuối cùng nói hải tử muốn tới lời nói nhớ kỹ muốn toàn bộ đội thành họ trần mới được đến lúc đó hào hào quét quét qua tô lao đầu mặt m ũ i chương ba trăm chín mươi ba thừa cơ quật khởi trực tiếp ba ba chỉ sợ cũng ngay cả chính nhạc nghị khả năng cũng không nghĩ ra trần lao gia tử thế mà đơn thuần vì cùng tô lao gia tử đầu khí liền ủng hộ trần trấn huy đi tranh hải tử quyền bồi dưỡng bất quá tạm thời trần trấn huy cùng đồng nguyện tú cũng không có thời gian đến cấp đoạt hải tử trần gia tham gia âm nhạc tuyển tú d o i mắt kế hoạch đã định ra tiếp xuống tự nhiên làm u ố n hành động mà đồng thời lý gia cùng đường gia cũng đều hành động lần này lý gia vận dụng tô thị âm nhạc bộ tài nguyên làm ra một cái toàn cầu tính tuyển tú hoạt động chẳng những là lý gia trần gia tô thị tham dự đường gia cũng tham dự tiến đến tự nhiên cái khác một chút nhỏ cổ đông cũng đều tới tham dự mà bởi vì là toàn cầu tính rất nhanh cái khác địa khu cũng đều có người tham gia tiến đến đến cuối cùng thật tự a như là trần trấn huy nói như vậy tiết mục triệt để bị xào đến một cái cực cao nhiệt độ bên trên thậm chí nhạc nghị ạ nghìn công ty còn có bọn hắn kêu bộ ạ nghìn đều bị hạ thấp xuống trận này tuyển tú nghiễm nhiên trở thành toàn cầu lôi cuốn chủ đề trên internet càng thêm là phô thiên cái địa đàm luận người thắng cuối cùng sẽ là ai mà theo tiết mục tiến trình thúc đẩy chủ đề dần dần bị xào nóng lên về sau tiết mục cũng rốt cục chính thức bắt đầu ở toàn cầu đồng bộ thượng tuyến đầu tiên tự nhiên là tiến hành toàn cầu tính hải tuyển bởi vì là toàn cầu đông đảo địa khu đồng bộ tiến hành rất nhiều thứ đều không thể bị truyền hình cho trực tiếp ra nhưng vào lúc này đột nhiên có một cái mạng lưới trực tiếp bình đại xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt trang web bên trên sẽ mỗi ngày đồng bộ trực tiếp toàn cầu các nơi hải tuyển loại này 24 giờ không gián đoạn trực tiếp nhất là trực quan hướng người xem t r u y ề n ra hải tuyển hiện trường đồ vật lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người đợi đến chú ý người càng đến càng nhiều trên internet cũng đã bắt đầu xuất hiện điên cuồng đăng lại cùng đầy đưa kết nối sau mọi người mới đột nhiên liền phát hiện cái này mạng lưới trực tiếp bình đại nguyên lai là cái phi thường vật có ý tứ bình đài là mặt hướng đại chúng trực ạ i t ê n Internet đồng t r bộ trực tiếp các loại bình đài n n thực, t r giống h như là trong vòng một đêm liền phát hỏa sau đó toàn cầu các nơi rất nhiều người bắt đầu bên trên bình đài quan sát các loại trực tiếp còn có một s vì, vì, vì giải ư ờ c quyết sống trực tiếp phiền phức nhạc nghị cũng là cùng đại cữu lưu cầm vinh còn có trương duệ suy nghĩ rất nhiều biện pháp thậm chí cuối cùng điều động một nhóm n ba phân công ty tài chính mua sắm một nhóm hoàn toàn mới xây vơ mới bảo đảm trực tiếp bình đại ổn định đợi đến lý gia trần gia đường gia cùng toàn cầu các nơi đại tài phiệt phát hiện kiến thức đến trực tiếp bình đài vì lực lúc ự c l nhạc nghị bọn hắn cái này tên là nhà mạng lưới trực tiếp bình đài đã trở thành toàn cầu nổi tiếng trực tiếp nhãn hiệu không thể không cảm thán tin tức thời đại mạng lưới truyền bá xác thực rất nhanh mà lại toàn cầu hóa mạng lưới cũng cho bình đài cấp tốc lớn mạnh cơ hội lúc trước bị lâm văn hàn kéo tới do ném nhóm t ừ n g cái là toàn bộ đều trước tiên tìm tới lâm văn hàn yêu cầu tăng lớn đầu tư nhưng là đối với g i ném đầu tư lâm văn hàn cùng nhạc nghị đại c ứ một sợi thoái thác hoàn toàn không còn cho gió ném vào cơ hội bởi vì kết xù hích lợi bậy ở trước mắt không cần thiết để những cái k i a gió ném tài chính lại đi vào phân cái này c h ê n canh sau đó chỉ cần ổn định phát triển sau đó từng bước bắt đầu phổ biến mạng lưới trực tiếp thu phí hạng mục kể từ đó trực tiếp bình đài thu hồi đầu tư bất quá là vấn đề thời gian về phần lợi nhuận k i a sợ rằng sẽ là cái thiên văn sổ tự đương trên internet lộ ra ánh sáng ra mới trực tiếp bình đài phía sau màn đông ra lại có lâm văn hàn cùng nhạc nghị về sau t r â n gia lý gia đường gia tất cả đều giật nảy cả mình toàn cầu các nơi đại tài phiệt cũng đều là mở rộng tầm mắt mấu chốt nhất là chờ đến mọi người đều ý thức được cái này trực tiếp bình đài c h ỗ t ố t bình đài đã hấp dẫn đến đủ nhiều người chú ý nhất là nhạc nghị đại cứu trước tiên cùng những cái kia chú ý độ cực cao dẫn chương trình tiến hành ký kết sau đó lại cấp tốc dựa theo nhạc nghị ăn bài đẩy ra khen thưởng công năng về sau lập tức liền để bình đài gặp được ích lợi mà tùy theo mà đến chính là quét sạch toàn cầu trực tiếp d ậ y sóng càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trực tiếp hàng ngũ tới chẳng những là quan sát trực tiếp cũng sẽ mình trực tiếp một chút sinh hoạt b ằ n ngắn n g h i nhiên trở thành một loại thời t ư ợ n g tại cái này về sau nhạc nghị dựa theo trước kia cố định kế hoạch tại trên bình đài gia nhập video thu cùng phát ra công năng để trực tiếp người có thể thu video sau đó thượng t r u y ề n đến trang web bên trên dạng này cho dù là không trực tiếp thời điểm cũng sẽ có nội dung có thể mở rộng đương nhiên những cái k i a thượng t r u y ề n video quan sát dựa theo thế giới này bản quyền tới nói cũng phải cần thu phí lại cho trang web cùng cá nhân mang đến một bút khả quan ích lợi về sau lại theo các loại khác biệt bản khối phân chia về sau có chuyên môn độc lập minh tinh trực tiếp phân loại một ít minh tinh cũng đều lần lượt tham dự vào đương nhiên dựa theo chân dung quyền cùng bản quyền quan sát minh tinh trực tiếp cần trả tiền nhưng là bởi vì giá cả cũng không tính là rất cao mà lại nhạc nghị đại cứu lư u cẩm đình chuyên môn tìm người tiến hành tính toán thiết kế mua đức chế cho nên minh tinh trực tiếp phân loại ngược lại là hấp dẫn càng nhiều người quan sát dù sao tất cả mọi người sẽ đối với minh tinh sinh hoạt cảm thấy yếu kỳ cho nên tự nhiên hy vọng thông qua trực tiếp trực quan nhìn thấy minh tinh sinh hoạt trạng thái thằng đến lúc này nhìn thấy trực tiếp trên bình đài dòng người lượng nhìn thấy các loại thu phí hạng mục mang tới khả quan ích lợi một đám người rốt cục ý thức được tự hồ cái kia tô ra con rể tới nhà trải qua một năm lắng động đột nhiên liền trở nên không thể khống chế nhìn tự hồ lý ra bởi vì tuyển tú tiết mục đề ra thành công, chèn ép ở hắn công ty bên kia khi thế nhưng kết quả cũng là bởi vì lý g i a làm trận này toàn cầu âm nhạc tuyển tú tiết mục trực tiếp cho nhạc nghị trực tiếp bình đại nhất cử thành danh cơ hội chỉ là lúc này đại đa số người đều chỉ là cảm thấy nhạc nghị ánh mắt tốt sớm đầu tư đến người khác trực tiếp bình đại công ty cho nên có thể đủ tại thị trường bị cấp chiếm về sau có thể thu hoạch được một bút không nhỏ chia hoa hồng ích lợi đại đa số cũng không biết đến là trên thực tế cái công ty này chính là nhạc nghị lâm văn hàn cùng lư u cẩm v i n h bất quá là trên mặt bàn người chấp hành toàn bộ bình đại thiết kế cùng mở rộng kế hoạch thậm chí mượn nhờ lý ra âm nhạc tuyển tú tiết mục nội danh đều là nhạc nghị một người bày ra ra Tất chương ả ba trăm chín mươi bốn trực tiếp phong trào một ba được rồi được rồi ta vị đại mỹ nữ như vậy buổi tiếp các ngươi còn có cái gì có thể ồn ào lại nói người ta trường học còn không có tan học đâu các ngươi gấp làm gì ha yên tâm rất nhanh mọi người liền có thể nhìn thấy chúng ta cô ba ba nhà ba vị manh manh đắt đáng yêu tiểu mỹ nữ nha Zika dùng di dùng cao cao, một, đại đại một, một phương a di đ diện khác đại gia đại mụ tuy nói là lớn tuổi nhưng là một số người cũng sẽ có được một viên minh tinh trái tim mà dạng này một cái trực tiếp bình đài xuất hiện khiến cái này năm hơn sáu mươi cổ hy các lao nhân cũng coi là g i ả có chỗ vui đương nhiên trực tiếp bình đài ra mắt trọng yếu nhất vẫn là cho một ít tận sức tại muốn trở thành m i n h tinh người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội bởi vì nhạc nghị chế định rất khắc nghiệt chế độ lại thêm thế giới này bản quyền các phương diện pháp chế cũng càng thêm hoàn thiện cho nên người trẻ tuổi thông qua trực tiếp bình đài hướng mọi người trực tiếp mình tài nghệ những cái k ê u biểu diễn t ố t tự nhiên có thể thu lấy được một số đông người chú ý ủng hộ tiến tới nhân khí tràn đầy qua đi cũng sẽ bị một chút nghệ nhân công ty khai quật từ đó thu hoạch được ký kết trở thành nghệ nhân đặt vào minh tinh con đường cơ hội thậm chí trải qua ngắn ngủi hơn hai tháng phát triển liền ngay cả tinh ngộng lớn như vậy hình nghệ nhân công ty cũng đều chủ động cùng trực tiếp bình đài liên hệ nói trắng ra là chính là hy vọng có thể mượn nhờ cái này mạng lưới trực tiếp bình đài mở rộng kỳ hạ nghệ nhân đồng thời cũng có thể thuận tiện khai quật người mới vì tinh ngộng nhiều tìm kiếm một đầu tạo máu con đường đối với cái này nhạc nghị tự nhiên là thông qua mình cứu cứu cùng lâm thiên vương cùng tinh ngộng ký kết một phần phi thường bá đạo hiệp nghị cứ việc hiệp nghị xác thực phi thường bá đạo nhưng là vì thích ứ n g dưới mắt thời đại internet cũng vì mở rộng dưới cờ nghệ nhân cuối cùng tinh mộng cũng chỉ có thể là cắn răng tán thành ký xuống cái kia hơi có chút để lý ra đau lòng nhạc nghị ngoại trừ tinh mộng bên ngoài theo trực tiếp bình đài nhân khí càng ngày càng cao toàn cầu cái khác một chút văn hóa công ty cũng đều nhao nhao chủ động tới ký kết nhạc nghị lần thứ nhất lợi dụng một cái khác thế ký ức ở cái thế giới này khai sáng trước nay chưa từng có qua kỳ tích trực tiếp bình đài bản thân í c lợi tạm thời không cao lắm nhưng đánh ra đầy đủ danh khí đến tiếp sau hồi báo tất nhiên khả quan tại xuân điển tiểu học trước cửa trên đại đạo chờ đợi đường này rốt cục nghe được tan học tiếng chôn văng lên jica lập tức đối thủ cơ bên kia người xem hô đến, rồi đến rồi, đã nghe chưa? trên màn hình phô thiên cái địa mưa đạn thấy di ca một mình đứng tại kê dơ cao điện thoại mừng rỡ không được đột nhiên phía sau bị người vỗ một cái liền nghe đến một cái thanh nhầm quen thuộc ngươi tại cái này làm gì chứ còn không có quay đầu mưa đạn bên trên đã là phô thiên cái địa soát cô ba ba cho nên di ca cũng không cần trở về đầu câu ũ n mình người chính là Nhạc Nghị. mình cùng Nhạc Nghị song song. nói, liền chúng phỏng vấn g gặp biết bước, ba ba, ba ba cười lui hai rồi, tới trước ta trước một chút phía phía cho sau Sau sau Sau mỉm được được cô cô là đó, để đó đã để đi. về nói này vừa dứt đồng thời vừa mới đem ống kính nhắm ngay nhạc nghị trên màn hình trong nháy mắt liền thổi qua một cái h ỏ a tiễn nhạc nghị nhìn một chút trên màn hình điên c u ồ n g m ư a đạn một đống người đều đang cậy lấy cô ba ba sau đó x o á t lấy các loại kỳ hoa vấn đề nhất là một phát tiếp lấy một phát hoạ tiễn xuất hiện không khỏi cười nói với jica người đây có phải hay không là quay đầu muốn cùng ta chia tiền a di k a lập tức cười nói ai nha chúng ta cô ba ba còn thiếu ta chút tiền lệ này sao chúng ta tiểu chủ truyền bá sinh tồn gian nan nghe xong lời này nhạc nghị lấy trước lấy điện thoại ra bấm điện thoại nói số phòng 4396, đ ú n g để nàng thượng thủ trang treo hai giờ đi cúp điện thoại về sau nhạc nghị mỉm cười nói với di k a được rồi làm ta trung thực f a n hâm mộ ta cũng coi là tận lực chờ đợi tại trước màn hình người xem trơ mắt thấy được nhạc nghị cho di k a thượng thủ trang lập tức điên cổn g x o á t lên 666. t i k a đầu tiên là xứng sở lập tức làm bộ cảm kích nước mắt xối dáng vẻ sau đó đối màn hình nói không nghĩ tới ta như vậy có một ngày cũng sẽ bị đại lao bản ba mươi a một câu trò đùa lời nói lập tức dẫn nổ toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn bên trên điên c u ồ n g x o á t lên lấy thân báo đáp nhìn thấy những cái kia mưa đạn nhạc nghị cũng là dở khóc dở cười tranh thủ thời gian khoát tay đừng đừng ta thế nhưng là có r a thất người nghe nói như thế zika than thở khóc lóc nói các bằng hữu không nghĩ tới là ta tự mình đã t ỉ n h mưa đạn lần nữa điên con soát lên cô nương đừng khóc đứng lên thấy nhạc nghị là nhịn không được phình bụng cười to zika thì là một mặt khó chịu ồn các người đám hôn đản này bạn cô nãi nãi mới không cần đứng đấy cái kia đâu bạn cô nãi nãi thiên sinh lệ chết không thiếu nam nhân sau đó trả lời mấy cái mưa đạn vấn đề liền dẫn lên trực tiếp bên trong j i k a cùng một chỗ hướng trong sân trường đi đến đi vào trong sân trường j i k a nhìn quanh một vòng vì mọi người quay c h u ộ t không ít trường học nội bộ công trình tự nhiên cũng dẫn tới mưa đạn một mảnh tán thưởng không ít quan sát trực tiếp đồng dạng làm cha làm mẹ người cũng biểu thị hy vọng hải tử có thể lên dạng này trường học đi theo nhạc nghị sau lưng đi tới năm nhất ban ba đứng ở cửa phòng học miệng liền nghe đến trong phòng học bọn nhỏ tiếng ca jica tranh thủ thời gian đối màn hình nói Được đấu chân chính cao năm tới, không phải nhân viên chiến rồi, rút tới, phải viên mời thời không nhân năng kịp lặng u i c lẽ cùng sau lưng nhạc nghị vào cửa sau đó tranh thủ thời gian liền chụp hình chúng tiểu cô nương ca hát hình tượng đương trực tiếp một bên khác mọi người thấy chúng tiểu cô nương ca hát khiêu vũ hình tượng lập tức toàn bộ trực tiếp ở giữa lần nữa bị d i n t nổ sau đó chính là điên cùng từng cái hỏa tiến soát cơ hồ là kém chút đem nho nhỏ trực tiếp ở giữa cho trên bệ mà hỏa tiến soát bình phong càng là vì di ca hấp dẫn tới càng nhiều người xem sau đó hỏa tiễn điên cuồng soát bình p h ò n g cũng lập tức đem di ca cho chống đỡ thù nhập bảng trong phòng học bố tiểu cô nương cùng một chỗ một bên khiêu vũ một bên ca hát giống như là ngay tại diễn tập tiết mục gì chúng tiểu cô nương dáng vẻ hết sức chăm chú mỗi một cái động tác một cái nhăn mẩy một nụ cười đều phi thường đúng chỗ thấy trực tiếp thời gian mưa đạn đơn giản điên cuồng rất nhiều người đều đang kinh ngạc thốt lên trời ạ thật sự là manh một mặt máu đợi đến ca hát cùng khiêu vũ kết thúc chuyên chú chúng tiểu cô nương mới phát hiện các nàng cô ba, ba đã tới tiếp các nàng bố tiểu cô nương cùng một chỗ hoan hô nhảo về phía cô ba ba dính tại cô ba ba trong ngực một màn này bị trực tiếp ở giữa người nhìn thấy mưa đạn trong nháy mắt biến thành một mảnh muốn sinh nữ nhi